chương hai trăm bảy mươi ba làm sao có thể ghét bỏ nhỏ yếu chương hai trăm bảy mươi ba làm sao có thể ghét bỏ nhỏ yếu t r ờ i dần dần tối lại nhường màn đêm bông xuống tại trong sầy dây ấy làm sầy dây lâm vào hạ cám lần này nhưng không có lưu họa tại trong sầy dây tứ ngược trong sầy dây cũng không có khắp nơi tìm người từ thần dơ bó đốt loạn đi dạo cho nên tối nay sầy dây cũng không sáng tỏ dù cho có chút công trình kiến trúc bên trong có ánh lửa soi sáng ra ánh lửa kia cũng không phải đặc biệt sáng tỏ nhường trong bầu trời đêm đầy sao lộ già phá lệ sáng t r i đi ra trung đoàn trưởng văn phòng e s z e r liền một bên đi về phía trước vừa có chút trần chờ nói một mình. trung đoàn trưởng những lời kia là có ý gì đâu cái gì gọi là nên cho người trẻ tuổi mường đường cái gì gọi là đường để hắn thất vọng chẳng lẽ hắn muốn ẩn lui ezzer có loại cảm giác như vậy tốt h ta lấy tuổi tác mà nói trung đoàn trưởng xác thực nên ẩn lui thân làm hiện thi hồn giới bên trong cổ xưa nhất t ừ thần dạ m ạ m ổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ổ theo hơn hai ngàn năm trước bắt đầu vẫn sinh động tại trên sân khấu dù cho có mạnh đến đâu lại thế nào trường thọ hiện tại cũng đã là một bộ dần dần ra đi bộ dáng xác thực nên cân nhắc ẩ lui hộ đình mười ba đội là hắn sáng lập kết quả hắn nhậm t r ư c thời gian cũng là dài nhất còn lại phiên đội đội trưởng thậm chí là phó đội trưởng đều một nhóm một nhóm ẩn lui xuống dưới tỷ như tiền nhiệm sáu phiên đội đội trưởng lại tỷ như thân làm t r ư ớ c nhâm đội phó y bạ chỉ cẳn tuổi của bọn hắn có thể so sánh giả mã mổ tổ nguyên liêu trọng tiểu học nhiều có thể tuổi tác lớn xa hơn bọn hắn giả mã mổ tổ dữ liệu dù xài ghệ gu âu lại một mực tại mặt cho quả thực là có chút không nên nhưng giả mã mổ tổ dữ liệu dù xài ghệ gu âu có thể chưa từng có biểu lộ ra muốn ẩn lui ý nghĩ ngược lại có loại muốn tiếp tục là thi hồn giới chính chiến một ngàn năm khi thế căn bản không có người cho là hắn sẽ ẩn lui cho dù là tại nguyên tắc bên trong, d ạ n m ạ n mộ tổ dữ liệu dù x à i ghê cụ ô đô chưa từng có biểu lộ qua muốn ẩn lưu ý tứ mãi cho đến chiến tử mới khiến cho kỳ ô dạ cụ sùn xì kế nhiệm trở thành trung đoàn trưởng bây giờ lại là đ ỗ n g nhiên biểu lộ ra dạng này ý tứ đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu sẽ không phải là bởi vì ta a s giờ có chút hoài nghi là không là bởi vì chính mình quang minh chính đại chiến thắng d ạ n m ạ n mộ tổ dữ liệu dù x à i ghê cụ ô d ạ n m ạ n mộ tổ dữ liệu dù x à i ghê cụ ô của đất nước sẽ cảm thấy mình ra thật rồi nên thối vị nhốt trước Khi、thật cùng s giờ trận chiến kia nếu như giả m ạ mổ tổ dữ liệu d ụ x à i gậy cụ ô thể lực lại s u n g túc một chút s giờ cũng không sử dụng thiên quan vương bên ngoài chuyên võ năng lực đi đối phó hắn cuối cùng thắng bại có thể không dễ dàng như vậy phân ra đến có mũi tên lưới đao mà trận phòng hộ s giờ đương nhiên sẽ không sợ hãi giả m ạ mổ tổ dữ liệu d ụ x à i gậy cụ ô lưu nhận như lửa mặc kệ là cùng nó tái chiến bao lâu hắn đều có lòng tin sẽ không thua có thể nghĩ cầm xuống thời kỳ toàn thịnh giả m ạ mổ tổ d i ệ u dù sài gậy cụ ô không mượn dùng cái khác chuyên võ lực lượng thật đúng là phải tốn hao một chút thời gian cùng công p u nếu như giả mạo mổ tổ dữ liệu dù x à i ghệ g ù ô dám không thèm đếm xỉa sử dụng vạn hiệu lời nói k i a lấy lưu nhận như lửa vạn hiệu y lực cho dù là mũi tên lưới đao m à trận cũng có thể bị đánh vỡ cho nên người khác nghĩ như thế nào e s không biết rõ nhưng hắn chính mình là cảm thấy giả mạo mổ tổ dữ liệu dù x à i ghệ g ù ô ngoại trừ thể lực kém một chút bên ngoài còn lại các phương diện cũng còn ở vào thời đỉnh cao cho dù một ngàn năm làm không được lại làm hai ba trăm năm t r u n g đoàn trưởng vẫn là dễ như chở bàn tay tính toán đây cũng không phải là ta có thể chi phối chuyện nghĩ nghĩ s vẫn lắc đầu một cái đem chuyện này cho hát ra d ạ n mạng bộ t ộ dữ liệu dù xài gậy c ủ hộ muốn hay không lật lui có hay không dự định thối vị nhậu trước những n à y đều không có quan hệ gì với hắn chỉ cần tiếp nhận vị trí của hắn người không phải là của mình đối thủ một mất một còn sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng d s là không quan trọng cũng không thể đem ta đẩy lên trung đoàn trưởng địa vị a s thầm nói ta thật là hộ đình mười ba đội hơn ngàn tên tử thần bên trong b ậ n điệu bên trong hàng thật giá thật lao ư ta mấy ngày liền phiên tạ nghỉ tốt hì rổ kia nhìn giống tiểu thí hải ra hỏa đều lớn hơn mình chỉ tội tác chính mình lại làm sao có thể làm trung đoàn trưởng đi thống linh toàn bộ hộ đình mười ba đội đâu không nói những cái khác tuổi đời này chính là không may đoán chừng rất khó phục chúng đương nhiên nếu là chỉ luận thực lực lời nói e z r a cũng không cảm thấy mình không có tư cách kia đội trưởng ngay tại e z r a một bên đi lên phía trước một bên thiên mã hành không phát tán tư duy thời điểm thanh âm quen thuộc tỉnh lại hắn hy nạ mò gì e z r a lấy lại tinh thần nhìn xem hướng mình chạy chậm mà đến hy nạ mò gì mò mò không tự chủ lộ ra nụ cười người rốt cuộc hiện ra đội trưởng hy nạ mò gì mò mò giống như là thở dài một hơi như thế vỗ ngực nói rằng ta còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì đâu có thể xảy ra chuyện gì sr cơ cười, cười. tiếp tục hướng phía trước đi nói chỉ là cùng c h u n g đoàn trưởng tâm sự mà thôi có thể có chuyện gì đâu cũng là ngươi chẳng lẽ một mực đều ở nơi này chờ ta ta hẳn là có nói qua nếu như thời gian quá lâu lời nói ngươi trước tiên có thể về đội xa a d ạ mạng bộ t ộ dữ liệu rủ x à i ghệ cũ hộ triệu tập tất cả đội trưởng họ đám đội trưởng không chỉ có đều có mặt còn có mang tới phó quan của mình đương nhiên mang phó quan người không nhiều chỉ có e s t h uno hana z cùng cụ giột sụ chia mười mệt gì ba người mang theo phó quan còn lại đội trưởng đều không mang lấy phó quan tới họ không có cách nào lúc trước cùng sjen husey một lần kia tao nội chiến các phiên đội phó đội trưởng cũng cơ bản đều ở đây lại hoặc là đều tham dự chiến đấu hoặc là bị tác động đến n h a u n h a u bị trọng thương nhất là a bạ di sjen di hắn rõ ràng là phó đội trưởng lại lẫn vào tại một đám đội trưởng ở giữa mở đoàn kết quả bị đánh nằm xuống sau bị thương cũng là nặng nhất nếu không phải lúc ấy hắn phát động vật h i ệ u linh áp có chỗ tăng lên kháng trụ không ít tổn thương hắn khả năng liền bị tại chỗ đưa tiễn dạng này phó quan nhóm tự nhiên không có cách nào đến dự họ toàn bộ đều tại tổng hợp cứu chữa chỗ bên trong chừng chỉ có hy nạ mò gì mò, mò. cô t ế t ý sản cùng mười hai phiên đội phó đội trưởng n g h ĩ âm mộng có thể bình an vô sự cho nên đi theo nhà mình đội trưởng cùng đi một phen đội đội xá cô t ế t ý sản lúc ấy cùng với u no hanazet cũng không tại hiện trường n g h ĩ âm mộng cũng cùng tự bế cụ do sụ chia m n h v ớ i gì như thế trở tại mười hai phiên đội đội xá bên trong thì nạ m ọ gì mò mò lúc ấy cũng là ở đây nhưng không biết do s zen hà s y là không phải cố ý vì đó thì nạ m ọ gì mò mò đúng là không chút thụ thương nhớ tới ngày đó chính mình đánh nát phản màng sau chuyện phát sinh s giờ có l do n h i s z e là tại phòng n g a chu đáo tình huống hạn mới tật lực không đi động thì nạ m ọ gì mò mò vì cái gì chính là tại có cái vạn nhất thời điểm có thể cầm hy nạ mò gì mò mò tới đối phó chính mình nguyên tắc bên trong e g h s liền không chỉ một lần lợi dụng hy nạ mò gì mò mò nhường ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ rộ tại hoa trong gương t r ă n g trong nước thôi miên hạ sai điểm giết chết hy nạ mò gì mò mò đến mức ngày phiên tạ nghỉ t ộ t hỉ rộ hoàn toàn đã mất đi lý trí bị e g h s công phá tâm thần bị đả kích trí mạng nghĩ đến việc này e r liền có lý do hoài nghi sghs là muốn dùng phương pháp giống nhau đến công phá chính mình không biết do sr đang suy nghĩ gì hy nạ mò gì mò, mò liền theo phía sau sr nhìn xem cái kia hất lên vẽ có ba phân hiệu đội trưởng hạ ảo gì thân ả t h ấ p giọng nói một câu ta đã không muốn lại tại đội xá bên trong chờ ngươi trở về nghe nói như thế edz bước chân có chút dừng lại đội trưởng h i n a mò g ì mò mò dừng bước lại trầm lặng nói ngày đó ngươi tại sao phải đem ta một người ném ở đội xá bên trong còn có thể là vì cái gì edz tiếp tục bước chân vừa đi vừa nói ta là muốn đi tìm e z den việt thoái làm sao có thể mang lên ngươi là sợ ta cản trở sao h i n a mò g ì mò mò vội vàng đuổi theo vẻ mặt có chút g i ả m đắm nói ta biết e z den đội trưởng là nhân vật rất đáng sợ đối mặt cái loại người này ngươi không muốn mang bên trên vướng víu là rất bình thường ý nghĩ có thể ta ta nghĩ tới chính mình tại đội xá bên trong tỉnh lại kết quả lại là thu được estzer bị truy nã bị hộ đình mười ba đội đám đội trưởng liên thủ vây quét liền tam p h i ê n đội đều muốn nhận chống coi tin tức k h ì nạn m ọ gì mò mò liền có loại không nói được bực khổ nếu là chính mình mạnh hơn chút nữa lời nói nếu là chính mình mạnh hơn chút nữa lời nói có lẽ liền có thể đuổi theo bước chân của ta cùng ta cùng một chỗ hành động estzer bỗng nhiên lên tiếng nói rằng ngươi có phải hay không nghĩ như vậy a k h ì nạn m ọ gì mò mò ngây ngẩn cả người dường như không nghĩ tới tiếng lỏng của chính mình sẽ bị nhìn ra dưới tình huống như vậy s giờ v ẫ n t ạ i đi về phía trước cũng cũng không quay đầu lại mở miệng trước nói cho ngươi biết mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu ở tình huống lúc đó mà nói ta đều là không thể nào sẽ mang theo ngươi s giờ giọng bình tĩnh nói hoa trong gương trăng trong nước năng lực là rất đáng sợ ngay cả ta đều khó mà tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng thú n g chi là ngươi trừ phi ngươi có thể hoàn toàn không chịu đến hoa trong gương trăng trong nước ảnh hưởng vậy ta mới có thể mang lên ngươi nếu không mang theo ngươi hậu quả rất có thể chính là ta bổ về phía s rẽn đao cuối cùng chặt trên thân ngươi mà một lòng mong muốn giúp ta ngươi cuối cùng cũng có khả năng dùng ngươi chạm phách a o đem trái tim của ta xuy để cho ta chết tại trong ngực của ngươi cái này chẳng lẽ là ngươi muốn thấy ngay vậy khi nạ mọi gì mọi mọ tại chỗ một cái giật mình chỉ cảm thấy trong lòng toát ra thấy lạnh cả người vừa nghĩ tới chính mình tự tay quán xuyên trái tim của e z r a dẫn đến e z r a chết tại trong ngực của chính mình k h i nạ mọi gì mọi mọ liền có loại cảm giác sợ hãi minh bạch đi e z r a thở dài một hơi nói cho nên cái này cùng thực lực của ngươi mạnh không mạnh không có có quan hệ gì vì không bị e z rèn đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng là không cho loại này đáng sợ chuyện xảy ra ta là tất nhiên cần phải lẻ loi một mình đi qua ngươi nếu là bởi vì dạng này liền tự ai tự oán vậy ta coi như quá thất vọng rồi a khi nạ m ò gì mò mò lập tức xấu hổ cúi đầu thật xin lỗi đội trưởng ta còn tưởng rằng ngươi là ghét bỏ thực lực của ta quá yếu khi nạ m ò gì mò mò vì mình không thành thục mà cảm thấy xấu hổ l ấ y ta nếu là biết bởi vì thực lực mà đi ghét bỏ người khác kia toàn bộ hộ đình mười ba đội đoán chừng đều không ai có thể không bị ta chê e z r a bật cười giống như nói rằng lại nói ta cũng là theo nhỏ yếu cùng nhau đi tới người làm sao lại đi ghét bỏ nhỏ yếu đâu người a liền chớ suy nghĩ quá nhiều biết sao sr lời nói nhường h í nạ mò gì mò mò yên tâm trong lòng xấu hổ cùng tự ti là đội trưởng h í nạ mò gì mò mò thấp giọng đáp lại chợ y mắng cười một tiếng vươn tay nắm lấy sr g ó c áo đi theo cước bộ của hắn cảm thụ được sau lưng truyền đến một chút lôi kéo cảm giác sr cũng âm thầm cười một cái tiếp tục hướng phía trước đi trong sợi dây ấy hát cám còn tại duy trì liên tục lại cũng không băng lãnh ngược lại có cố nhàn nhà t ấ m áp chương hai trăm bảy mươi bốn khắc lấy con số nam nhân chương hai trăm bảy mươi b ố khắc lấy con số nam nhân tiếp xuống trong một đoạn thời gian hộ đình m ư ơ i ba đội cũng không có lập tức triển khai đại quy mô hành động mà là trước đem trong s ả y r y sự vụ an bài tốt trung ương bốn mươi sáu thất đã diệt sạch bốn mươi vị hiền giả cùng sáu vị thẩm phán q u a n đều cần một lần nữa tuyên nhận ra nhưng đây là những quý tộc kia ở giữa chuyện cùng hộ đình mười ba đội không quan hệ hộ đình mười ba đội cần phải làm là tại trong lúc này xử lý tốt trung ương bốn mươi sáu thất chống chỗ mà đưa tới các loại phiền thoái đồng thời còn c ầ n đối s ả y r y tiến hành tu sửa bởi vì trận này h o a loạn trong s ả y r y có rất nhiều công trình kiến trúc đều bị phá hư sau k ỳ họ cụ chi đổi cảng là trực tiếp sụp đổ chớ nói chi là sờ vì đánh vơ phản màng còn đem toàn bộ xảy g i y đều cho chặt thành hai nửa cái này nhưng đều là cần một lần nữa tu kiến lên đồ vật. rất nhiều nơi thậm chí đều biến thành một vùng phế tích coi như không trùng k i ế n lên cũng phải đem phế tích cho thanh lý mất mới được nếu không thật sự là ảnh hưởng hoàn cảnh ảnh hưởng s ạ y dậy vận hành đương nhiên những này đều chỉ là chuyện nhỏ các loại phiên đội đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm đều thương thế tốt lên xuất viện về sau có bọn hắn tự mình theo vào công tác nhất định sẽ biến thuận lợi tiến hành chân chính thiền thoái chính là s giờ chém ra tới cái k i a đạo khe r á n h quả thực sâu không thấy đáy có thể so với vực sâu vết nứt còn lớn vô cùng cơ hồ không có cách nào tiến hành bổ khuyết rơi vào đường cùng hộ đình mười ba đội chỉ có thể đem sẩy giấy bên ngoài vách tường xây xong đem sẩy giấy một phân thành hai cái kia đạo v ư ợ t sâu thì là cứ như vậy đặt vào phía trên dựng lên từng tòa vực cầu dùng cái này kết nối bị một phân thành hai sẩy giấy ấy cái này khiến không ít tử thần nhóm đều đúng sức mạnh của sr có càng sâu trải nghiệm trong âm thầm đối với hắn nghị luận cũng biến thành càng thêm thường xuyên một chút người h i ể u chuyện thậm chí đem nó đánh bại trung đoàn trưởng dạ mộ à m tổ dân liệu dù sài ghệ gù hộ sự tình đều phá tan lộ ra đi làm cho sr danh vọng tại đoạn thời gian này biến chưa từng có to lớn dưới tình huống như vậy hộ đình mười ba trong đội cổ xưa nhất t ử thần cái danh xưng này vẫn như c ũ là giả m ạ mổ tổ dữ liệu dụ sài gậy ụ u ô có thể mạnh nhất t ử thần xưng hạo lại là đã vô thanh vô tức chuyển rời đến trên người sr rất nhiều đám đội trưởng biết được việc này về sau phát hiện ở trong đó có lẽ có giả m ạ mổ tổ dữ liệu dụ sài gậy ụ u ô ở sau lưng trợ rút phóng túng nghe đồn để bọn hắn nguyên một đám cũng bắt đầu tưởng tượng lan man mà xem như nghị luận trung tâm nhân vật bên người sr biến hóa cũng không nhỏ đầu tiên hắn phát hiện chính mình mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người dùng cực kỳ sùng bái cùng tinh l thái độ đến đối mặt chính mình đối với mình cung tính cùng đi qua so sánh tối thiểu nhất tăng lên hai cái tầng cấp tiếp theo tam phiên đội các đội viên đi ở bên ngoài lúc nhiều hơn một phần kiêu ngạo nhiều hơn một phần tự hào rất có loại ngẩng đầu đ ỡ t ngực cùng có vinh yên cảm giác bất luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm trong chân lương linh thuật viện vệ i n sinh bên trong cũng xuất hiện rất nhiều tuyên bố sau khi tốt nghiệp muốn gia nhập tam phiên đội tử thần viện trưởng thậm chí đem hắn pho tượng cho đội thành c à n g lớn xa hoa hơn kiểu dáng còn để cho người ta đem chuyện của hắn dấu vết đều viết tại c h í n sách dùng để làm tài liệu rằng dạy mà một phen đội các đội viên tại nhìn thấy hắn lúc đã có chút căm giận lại có chút sợ hai thán phục biểu hiện ra bộ răng có thể nói là tương đối chi phức tạp. So so、t ủy đạo chúng người lúc nghe hắn có thể bỏ qua vịnh sướng chín mươi mốt hào phá đạo về sau không chỉ một lần phái người tới tiếp xúc hắn muốn cho hắn tới quỷ đạo chúng bên trong đi dàn bài bí ẩn cơ động người cũng là không dám ở xung quanh người hắn lắc lư công khai giám thị hắn bởi vì bọn hắn biết đó là cái thuấn bộ dùng so nhà mình tổng tư lệnh còn tốt người như thế như vậy b hãng có, có, có đi tổng hợp cứu chữa chỗ bên kia thăm hỏi ạ bạ dè dẹn gì cùng kỳ ra uy tốt bọn người thậm chí có vấn an lucia kết quả đúng là phát hiện bị ặc cụ chỉ kỳ cũng đi nhìn lucia hai người dường như còn nói không ít sự tỉnh nói song sau quan hệ của hai người đều có một cái rõ ràng hỏa hoãn dường như cho đến giờ phút này hai người mới thật thành h u n h hội cái kia khối băng mặt đem chân tướng đều nói a s、e、rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra bị ác củ c h ỉ k ỷ vẫn luôn đang giấu dếm một sự kiện cái k i a chính là lucia nhưng thật ra là hắn đã qua đời vợ cả muộn muội hắn lúc trước lấy lucia cùng vợ chưa cưới của mình dáng dấp rất giống xem như lý do đem lucia thu làm n g h ĩ a m muội nhưng trên thực tế hắn sở dĩ sẽ thu dưỡng lucia là bởi vì đã qua đời vợ cả nguyện vọng thê tử của hắn tại lucia lúc nhỏ bởi vì sinh hoạt quá mức khó khăn quan hệ từng một lần đưa nàng từ bỏ về sau gả vào nhà cụ c h ỉ kỳ mới bắt đầu tìm tới l u c i a lại tại chết bệnh trước đều không thể toàn nguyện chỉ có thể đem nguyện vọng này ký thác vào trượng phu t r ê n thân thỉnh cầu hắn giúp tự mình hoàn thành thế là tại bên trong chân lương linh thuật viện phát hiện l u c i a cái này cùng vợ chưa cưới của mình cơ hồ dáng rất giống nhau như lúc viện sinh về sau bị ặc cụ c h ỉ kỳ lập tức đã nhận ra thân phận của nàng cũng quyết định muốn thu nuôi nàng cái này tự nhiên dẫn tới nhà cụ c h ỉ kỳ rất là bất mãn xem như tứ đại quý tộc đứng đầu nhà cụ c h ỉ kỳ địa vị không cần quá nhiều lắm lời mà xem như nhà cụ chì kỳ lịch đại gia chủ bên trong ưu tú nhất người thừa kế bị ặc cụ chì kỳ mặc kệ là cưới vợ cũng tốt thu dưỡng nghĩa muội cũng được đều không có lý do gì đi tìm hai cái rủ cổng gây xuất thân mình dân bị ặc cụ chì kỳ vì vợ cả cùng với vứt bỏ muội muội không tiếc hai lần vi phạm gia tộc quy định quả thực là đã cưới l u c i a t ỷ t ỷ thu dưỡng l u c i a vì thế đã dẫn phát nhiều ít sự tình kia là có thể nghĩ bởi vậy bị ặc cụ chì kỳ từng tại tổ phụ trước mặt đ ã thể về sau cũng sẽ không lại trái với quy định tương lai nhất định sẽ trở thành hợp cách hủ m ộ t gia gia chủ trở thành tất cả tử thần tấm gương lúc này mới đẻ xuống đông đảo thanh em cùng bất mãn đây chính là bị ác cụ chỉ kỳ lần này vì cái gì không vì l u c i a thỉnh cầu nguyên nhân hắn đã không còn dám trái với quy định sẽ không ở ngẫu nghịch quy tắc cùng trật tự coi như trong lòng lại thống khổ lần này hắn đều không thể không tuân theo trung ương bốn mươi sáu thất phán quyết đem l u c i a xử cực hình bây giờ chân tướng sự tình rõ ràng mọi thứ đều là edgen hà s ự từ đó cản trở kia l u c i a tự nhiên không có lý do gì lại bị xử tử bị ặc cụ chị kỳ cũng liền tỏ rõ nguyên nhân đem chân tướng sự tình nói cho nàng sớm làm như vậy không được sao edger ném như thế một cái đánh giá về sau liền quay người rời đi l u c i a bên kia liền từ ạ bạ g ì lại rèn gì cùng bị ặc cụ chị kỳ đi quan tâm à, hắn cũng không muốn sát phong cảnh về sau hắn còn dành thời gian đi nhìn một chút cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ cùng hắn những cái kia đám tiểu đồng bạn nhưng cũng không có ở lâu càng không có trèo cái gì giao tỉnh thăm hỏi vài câu liền rời đi hắn cùng cụ rồ s ạ kỳ ý chị gỗ vốn cũng không quen thuộc chỉ là đánh qua một không quan hệ mà thôi cùng cụ rồ s ạ kỳ ý chị gỗ lao cha cũng không tính được là rất quen không cần thiết khiến cho rất quen thuộc d á n g vẻ cụ rồ s ạ kỳ ý chị gỗ bọn người ít ngày nữa về sau cũng sẽ rời đi thi hồ n giới trở lại hiện thế đến lúc đó khả năng lại sẽ dẫn phát một vòng mới phong ba s không hứng thú nhúng tay chuyện của cụ rồ s ạ kỳ ý chị gỗ chỉ muốn chờ s den hà s ấ y ngóc đầu trở lại hay là chờ hộ đình mười ba đội thờ ra hơi chính thức triển khai đối h ủ hệ cộ mà ấn đầu cùng s den thạo phạt hành động về sau ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hỷ dỗ chính thức tiền nhiệm mười phiên đội đội trưởng trước mặc dù mổ tổ dạng chỉ c ủ cũng một lần nữa về tới mười phiên đội phó đội trưởng c h i vị xem như đền bù ý chị mặc gin phản bội thi hồn giới sau xuất hiện chống chỗ ổn định mười phiên đội thế c ủ về phần năm phiên đội cùng chín phiên đội hai cái này phiên đội đội trưởng địa vị lại là chống chỗ xuống tới d ạ mạng mổ tổ dữ liệu dù x à i ghệ c ủ ổ cũng là muốn tranh thủ thời gian bổ đủ hai cái vị trí này để cho hộ đình mười ba đội lấy toàn thị thời kỳ đi n g a chiến s e n hạp xây nhưng không có nhân tuyển thích hợp hắn cũng là không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý thực lực cách chân chính đội trưởng cấp còn kém một chút còn lại tử thần c à n g là không có một cái nào phù hợp ngồi lên đội trưởng chi vị trừ phi có người tận lực c ầ n giấu thực lực trả hết cửa lộ ra ánh sáng không phải dạ mạ m ộ tổ dữ liệu dù xà i ghệ gù ổ ninh khuyết vô l ạ m bởi vậy tới cuối cùng năm phiên đội cùng chín phiên đội đội trưởng chi vị vẫn là cứ như vậy chống chỗ xuống tới thẳng đến cụ rồ xạ kỳ ỳ chỉ g ô bọn người về tới hiện thế lại trôi qua một đoạn thời gian đều không thể tuyển ra nhân tuyển thích hợp đến ngay tại thi hồn giới bên này như họa như đồ làm lấy các loại chuẩn bị thời điểm thế cục cuối cùng là xuất hiện biến hoa mới đây là một tòa hiện đại thành t h ấ n quy mô không lớn nhưng cũng không nhỏ không cứ gọi được là p h ồ n hoa cho nên không có khắp nơi đều là nhà cao tầng thế nhưng không cứ gọi được là lạc hậu khắp nơi đều là nơi ở lộ ra so thi hồn giới được người yêu mến đáng tiếc sinh hoạt con người ở chỗ này cũng không biết bọn hắn sở sinh sống tòa thành này chấn đã là biến thành một trận to lớn phong ba trung tâm đoạn thời gian gần nhất bên trong thi hồn giới bên kia liền đối với tòa thành này chấn tiến hành đ ộ cao chú ý vì thế còn phái ra rất cường đại trong tử thần am chú lưu tại nơi này tùy thời ứng phó khả năng đến náo động một ngày này tại ghế chống đinh trong đó trong một cái góc không gian bị xé n ư ớ ra một cái hắc khang xuất hiện ở chỗ này nhường mấy đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra nơi này chính là ghế chống đinh sao một người dáng dấp cực kỳ kiệt ngạo bất tuần thái độ cũng là cao ngạo tới không biên giới nam nhân trước tiên mở miệng nói chuyện nam nhân có một đầu màu lam nhạt toái phát cùng một đôi thiên lam sắc ánh mắt trên trán bung thong mấy cây tóc cắt ngang trán trên mặt giữ lại nước hồ mắt lục h n h văn thân thể dán chắc m á phải bên trên có hiện ra sắp xếp xỉ t r ạ n g tàn phá mặt nạ sau lưng phải phía dưới có sáu số lượng hình xăm phần bụng còn có một cái đen như mực trống rỗng hình tượng nhìn qua có chút đáng sợ cũng chả có gì đặc biệt nơi này thật sự là một cái có được màu đậm làn ra cùng bộ lông màu đen thân thể mười phần khổng lồ trên đỉnh đầu có bốn đạo hình dạng kỳ lạ nổi lên vật hai bên gương mặt có đối xứng màu đỏ v à n cái c ầ m vị trí cũng hữu hình dường như hàm dưới xương mặt nạ ngực trung ương cũng có đen như mực trống giống bên trái trên bờ vai khắc lấy mười con số thô bạo nam nhân theo sát phía sau phát ra khinh thường thanh âm bắt đầu hành động a một cái có màu đen tóc ngắn l ợ m chầm cùng trong mắt màu xanh lục màu da t r ắ n g bệnh trên mặt có đặc biệt màu xanh lá cây đậm nước mắt chạm đường vân trước ngực trái khắc lấy bốn số lượng đầu nửa trái bộ phận mang theo một bộ mang sừng nón trụ c h ạ m mặt nạ thân hình t i n h tế gầy yếu nam tử thì là không nhìn lên tiếng của bọn họ lợi ít m à ý nhiều lên tiếng cương đ ạ i linh áp ở trên người của bọn hắn chập trùng lại mỗi một cái đều là đội trưng ở cấp thậm chí vượt qua đội trưng ở cấp mới h o a loạn vào giờ k h ắ c này xuất hiện 275, phá mặt. 275, phá mặt. Giới, dậy tại tam phiên đội, đội xá bên trong ngồi trước g à n làm việc trong ộ tay hẹn g i tới r ư ớ còn mặt s cầm một phần báo cáo đối với người này đến không có chút nào cảm thấy ngoài ý mến tốc độ của đối phương rất nhanh xông vào nơi này lúc cũng là vô thanh vô tức bản lĩnh vô cùng tăng minh liền ngoài cửa hy nạ mỏ gì mỏ mỏ đều không có phát hiện hẳn đến có thể thấy được ẩn nấp năng lực quả thực không tầm thưởng vừa nhìn liền biết là bí ẩn cơ động người Nhưng đây là tới tự cục khai phát kỹ thuật báo cáo cái kia truyền lệnh nhân viên lập tức đem tình thế truyền đi ra ngoài mười lăm c phút cục khai phát kỹ thuật linh sóng đo đạc nghiên cứu khoa tại hiện thế ghế chống đinh bên trong giám sát tới dị thường linh áp hoạt động cùng một thời gian phái đi hiện thế đóng giữ tử thần cùng đối phương đã xảy ra tiếp xúc đồng thời sinh ra đại quy mô thương vong trải qua xác nhận đối phương chính là tự xưng là phá mặt cá thể đến từ hủ hệ cộ mận đồ mục đích hư hư thực thực làm trọng linh địa ghế chống đinh điều nghiên địa hình thậm chí có thể là hướng về phía đại diện tử thần cụ rỗ xạ kỳ ỷ trị g mà đi ngay vậy ed i h i p mắt lại ed rèn tên kia cuối cùng bắt đầu hành động sao thi hồn giới bên này động tắc vẫn là chậm một bước không thể nhằm vào ngược lại trước một bước nên đón đối phương đối trọng linh địa hành động z e người Hàu Sây, n này nắm chắc thế cục kịp thời cơ năng lực quả nhiên rất mạnh vừa vạn đoạt tại thi hồn giới sắp triển khai đại quy mô hành động trước đó phải biết ngay tại hôm qua uno hanna z mui hướng các phiên đội cho thấy tiếp qua hai ngày tất cả ở lại viện kiểm tra bên trong đội trưởng cùng phó đội trưởng đều đem hoàn toàn khỏi h ạ n kết quả nay thiên lam nhiễm husey liền bắt đầu hành động vượt lên trước thi hồn giới một ngày cái này muốn nói là trùng hợp lời nói khó tránh khỏi có chút quyết thiếu sức thuyết phục đội trưởng thì nạ m ọ gì m ọ mọ theo ngoài cửa đi đến sắc mặt nghiêm túc bên hông còn đ e chạm phép、đào. tại ngày phiên t ả n nghỉ tốt hỷ r ộ chính thức tiền nhiệm mười phiên đội trước đội t r ư ở n g sau d ạ mạng ô t ổ d â n liệu dù x à i gậy gù ô liền hạ đạt một cái chỉ thị cho phép các phiên đội tất cả t ừ thần đeo đao tùy thời chuẩn bị chiến đấu sau lưng hì n à m ỏ dì m ỏ m ỏ giống nhau đeo chạm phách đao xạ xạ kỳ bệ cáo dì dịu đúng là cũng đi theo xuất hiện ngài đội trưởng sắc mặt xạ xạ kỳ bệ cáo dì dịu nghiêm túc nói trung đoàn trưởng có lệnh trọng linh địa không được có mất mong rằng ngài đội trưởng tự mình đi một chuyến như thế giải quyết việc này e d nhẹ gật đầu đối với cái này chỉ thị đến giống nhau không có cảm thấy ngoài ý mới các viên đội đội trưởng cùng phó đội trưởng còn cần thời gian một ngày mới có thể ra viện hiện hộ đình mười ba trong đội có thể tự do xuất động đội trưởng có hạn nhiệm vụ này sẽ rơi vào trên đầu hắn cũng là chuyện rất bình thường đương nhiên thực lực của s g bản thân cũng đủ làm cho g i a mạ mổ tổ dữ liệu dù sải ghệ gù ổ cảm thấy yên tâm trọng linh địa lại xác thực không cho sơ thất nhường trung đoàn trưởng không cần suy nghĩ trực tiếp xuất động vương bài chuẩn bị xuyên giới môn a ta hiện tại liền xuất phát võ trang đầy đủ s g trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến là xa xa kỳ bê cao di dịu lập tức cũng rời đi đội trưởng ta khi nạ mò gì mò mò vội vàng đuổi theo sr trong mắt lộ ra một chút chờ mong sr tự nhiên biết k h ì nạ mò gì mò mò là có ý gì nghĩ đến sao sr nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là gật xuống đầu nói vậy thì theo tới a khi nạ mò gì mò mò lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy nét mặt tơi ư cười là bốn đây là sr lần thứ hai thông qua xuyên giới môn tiến về hiện thế lần trước vẫn là tại mấy chục năm trước sr học tập chân ương linh thuật viện thời điểm lúc kia sử dụng xuyên giới môn là tạm thời là tràn ngập gió nhẹ ngăn cách kéo cửa Mà môn m này, là lần lại dụng xuyên S.G. sử giới ộ trong mặt môn thức t cao lớn sơn môn thức kiến ú c trước cửa có hai cây c hai a vút t r o ngây h ì n vương cổ, cùng to lớn. Đây là trong h h vô cổ cổ, to t là Đây i hồn giới lớn nhất hình lại chính quy xuyên giới môn từ thần tiến về hiện thế lúc thi hành nhiệm vụ bình thường đều là sử dụng cái này xuyên giới môn chỉ có tình huống đặc biệt hạ mới sẽ sử dụng tới một chút tạm thời đặc thù xuyên giới môn như lần trước s tại bên trong chân đ ư ơ n g linh thuật viện tham gia thực tập thời điểm chính là như thế nói chung ngay tại hai người nhà thông qua xuyên giới một lúc một hồi linh quang rơi trên thân bọn hắn tại bọn hắn xương quay xanh địa vị tạo thành một đoá cúc vạn thọ ngoại hình ấn ký ấn ký tạo ra trong nháy mắt đó bên trong ấn dơ cũng tốt khí nạ mọi gì mò mò cũng được đều cảm thấy tự thân linh áp nhận lấy cực lớn hạn chế đây chính là hạn định linh ấn e s t z e nhìn về phía xương quai xanh chỗ cúc vạn thọ ấ n ký hạn định linh ấn tên như ý nghĩa chính là dùng để hạn chế linh áp phong ấn bởi vì đội trưởng cấp cùng phó đội trưởng cấp tử thần linh áp quá mức cường đại cùng người bình thường ở giữa tồn tại cực lớn khác biệt quan hệ bọn hắn tại hiện thế bình thường đều là không bị cho phép toàn lực phóng thích linh áp linh áp chênh lệch quá lớn tình huống h ạ linh thể là có khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ đối với người bình thường mà nói đội trưởng cấp cùng phó đội trưởng cấp linh áp chính là một loại gây họa tới tính bệnh tai nạn cho nên mỗi khi hộ đình mười ba đội đội trưởng hoặc phó đội trưởng cần tiến về hiện thế lúc thi hành nhiệm vụ vì không cho hiện thế linh mang đến không cần thiết ảnh hưởng xuyên giới môn liền sẽ tự động ở trên người của bọn hắn thực hiện có khắc riêng phần mình s ở thuộc phiên đội đội trương hạ n định linh ấn đem nó linh áp cực đoan hạn chế lại cái này hạn định suất rất cao chừng tám mươi phần trăm nói cách khác tại hiện thế hoạt động đội trưởng cùng phó đội trưởng lực lượng chỉ có bình thường một phần năm cái này phong ấn cường độ còn rất cao liền xem như giả mạ mổ tổ dữ liệu dù s à gậy cụ ổ vị này trung đoàn trường tới đều không thể xông phá hạ định linh ấn phong ấn sr cảm thụ một chút phát hiện chính mình cũng không có cách nào dựa vào man lực xông phá hạ định linh ấn nhưng nếu như sử dụng bạch long hoàng quang dực năng lực liền có thể đối hạ định linh ấn tiến hành suy yếu cho đến đem nó xông phá dùng h á c lô ma kiếm cũng có thể h á c lô ma kiếm lực lượng đủ để đốt đoạn hạ định linh ấn nhờ ư n g mất đi hiệu lực trừ cái đó ra nếu là phát động hoàng hôn thánh thương cầm tay dùng thân diệt chi lực đến xung kích hạ định linh ấn lời nói hẳn là cũng có thể đem ma diện nói tóm lại hạ định linh ấn tồn tại đối sr có ảnh hưởng nhưng không nhiều cảm giác thế nào có thể làm sao sr một bên tại đoạn dưới bên trong chạy một bên hướng về bên cạnh h i n a mò gì mò mò hỏi thăm vẫn được mặc dù chỉ có thể phát huy một phần năm linh áp nhưng đối phó với bình thường tịch quan cấp bậc bệnh nhân hẳn là không có vấn đề gì h i n a mò gì mò mò thật chặt đi theo sr thành thật trả lời cái này không phải đủ sr lắc đầu hắn biết phá mặt là cái gì cũng biết có thể trở thành phá mặt tồn tại mạnh bao nhiêu lấy thực lực của h i n a mò gì mò mò đối phó đồng dạng phá mặt ngược không có vấn đề gì điều kiện tiên quyết là có thể phát huy toàn lực chỉ có thể phát huy một phần năm lực lượng chuyện này đối với thực lực của h i n a mỏ gì mỏ mỏ ảnh hưởng thực có vẻ lớn d u n g địa ngục điệp hướng thi hồn giới truyền tin a s giờ quyết định thật nhanh nói ta còn chưa tính tại thế chống đinh như thế kín người hết chỗ địa phương s á c thực không quá thích hợp toàn lực phong thích linh áp nhưng ngươi nếu là không có thể phát huy toàn lực ảnh hưởng so cho hiện thế mang tới hậu quả còn lớn hơn nhường bên kia chuẩn bị hạn định giải trừ cho phép một khi chuyện không thể làm trực tiếp giải trừ hạn định linh ấn dù sao phong ấn là chính mình thực hiện chỉ cần thi hồn giới bên kia cho phép hạn định linh ấn tùy thời có thể giải trừ minh、Bạch. t h ì nạ mỏ d ì mỏ mỏ không có bất kỳ cái gì mong muốn cậy mạnh ý tứ trực tiếp đưa tới địa g ụ c điệp hướng thi hồn giới truyền tin nàng cũng không muốn kéo sr chân sau cho nên nàng không được chính mình dưới loại tình huống này còn không thể phát huy toàn lực bốn hiện thế ghê c h ố n g đinh làm xuyên giới môn cánh cửa xuất hiện ở giữa không trùng cũng lặng yên mở ra lúc sr cùng hì nạ mỏ d ì mỏ mỏ song song từ đó lướt đi mà vừa đến ghê c h ố n g đinh chớ nói là sr chính là hì nạ mỏ d ì mỏ mỏ mặt đều biến sắc đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một cái phương hướng thật mạnh linh áp cương đại đến không nên xuất hiện tại hiện thế linh áp l i ệ n tại h í nạ m ọ gì m ọ mỏ chỗ nhìn chăm chú phương hướng bên trên xuất hiện mấy cỗ kia là cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ linh áp e z r tự nhiên cũng đã nhận ra những cái kia linh áp thậm chí phát hiện trong đó một cỗ linh áp là cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ lập tức e z r nện bước tuân bộ đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ b á b á b á theo thân hình mấy lần lấp lóe z r trong chớp mắt vượt qua lấy cây số đến tính toán khoảng cách đã tới mục đích lại tới đây về sau e z r lập tức thấy được cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ a a chỉ thấy hai tay cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cầm đao giống như rất thống khổ dường như cùng một tên tráng hán rằng co hắn đã phát động vạn h i ể u toàn thân linh áp hóa thành màu đen như gió báo tập q u y ể n tại đại địa phía trên nhưng mà chẳng biết tại sao c u rồ xạ kỳ ý trị gỗ linh áp rất loạn cũng rất không ổn định dẫn đến hắn đã thống khổ lại không cách nào phát huy ra tự thân vốn co thực lực nhường cái kia tráng hán cho đơn phương chế trụ thế nào thế nào ngươi vừa mới không phải còn thật khoa chương sao tráng hán một bên công kích tới c u rồ xạ kỳ ý trị gỗ một bên thô bạo cười lớn cái kia chính là trong truyền thuyết vạn hiệu a con tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu quá làm cho người thất vọng nương theo lấy dạng này tiếng cười to trắng hắn xong quyển rơi vào cụ r ổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trên ao đúng là dường như thiên thạch trực kích mà lên đồng dạng đem cụ r ổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đánh bay vê anh cụ r ổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ liền đâm vào một dãy kiến trúc bên trên đem tiêu tòa nhà công trình kiến trúc tại chỗ đâm đến n á t b ấy tình hình không ổn à e s giờ n h a o mắt lại lại không có xuống dưới trợ giúp cụ r ổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ bởi vì ở trước mặt của hắn cũng xuất hiện một người lại tới một cái muốn chết sao hai tay đốt túi mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần nam nhân đối với e s giờ cười gằn nói một chút a tử thần nam nhân nói như thế người muốn chết như thế nào chương hai trăm bảy mươi sáu thập nhận chương hai trăm bảy mươi sáu thập nhận người muốn chết như thế nào làm câu nói này theo kia kiệt ngạo bất tuần trong miệng nam nhân vang lên lúc kinh người linh áp cũng là phô thiên cái địa giống như tuân gia bao phủ hướng về phía ezzer kia là vô cùng hỗn loạn vô tự hỗn tạp linh áp cùng tử thần linh áp có cực kỳ rõ ràng khác biệt đây tuyệt đối không phải tử thần linh áp thậm chí không phải bình thường linh thể linh áp mà là hư linh áp chỉ có hư mới có như thế hỗn loạn như thế hỗn tạp như thế đ ụ không chịu nội linh áp để cho người ta tại cảm nhận được trước tiên bên trong liền có thể ý thức được đối phương không an lành tạ ác phá mặt tắm rửa ở đằng kia chẳng lành linh áp bên trong thân sắc của e s t r như thường đôi mắt thì là có chút l ấ p lóe phá mặt đây là một đám đặc thù hư có xưng hô làm hư tại vào tình huống nào đó nắm giữ chết lực lượng của thần lĩnh ngộ tử thần năng lực lúc trên thân sẽ xuất hiện phá mặt hiện tượng đó là nguyên bản xem như hư điểm đặc trưng chung mặt nạ sẽ vỡ vụn khiến cho tiến hóa ra cùng loại với tử thần hình thái loại này hư chính là cái gọi là phá mặt nói cách khác tử thần hóa hư nam nhân ở trước mắt chính là phá mặt là đạt được chết lực lượng của thần nắm giữ t ử thần hình thái hư trên mặt hắn tàn phá mặt nạ cùng trên người chống giống liền đã chứng minh hắn hư thân phận mà cái kia nhân loại nam tử ngoại hình cùng bên hông đeo một cây đao thì đã chứng minh hắn đã có thể t ử thần hóa những này đều là thân làm phá mặt biểu tượng edz lại đem ánh mắt liếc về phía đối phương sau lưng chỗ thấy được cái kia sáu số lượng như thế nói đến ngươi chính là thứ sáu mươi lơi đao e z h e n g hắt xây giới chướng phá diện quân đoàn danh liệt thứ sáu thành viên sao edzh kia tỉnh táo lời nói làm cho đối phương không khỏi nao nao ngươi thế mà biết ta còn biết ta là thập nhận trong h i ế t n g bất t ầ nam nhân n hồ có chút tựa có i mớn. phá i diện t Ezra nhàn mở i g hạ nghiên quân đoàn hư h trên cơ bản cũng sẽ ở thân thể một vị trí nào đó bên trên khắc hiệu rõ chữ cái số này đại biểu cho bọn hắn phá mặt c h í n h tự ít ra dưới tình huống bình thường là như thế chỉ có xếp hạng mười vị trí đầu phá mặt bọn hắn số hiệu là y theo tự thân giết chóc năng lực cao thấp bài suất tới nói cách khác có thể trên thân thể có k h ắ c mười trước đó con số phá mặt là trong phá diện quân đoàn thực lực đứng vào mười vị trí đầu tồn tại mười người này liền được xưng là thập nhận thực lực so với cái khác phá mặt mà nói thuộc về một cái khác thứ nguyên lại còn có được chi phối no mười trở xuống phá mặt quyền lực có phụ thuộc quan đi theo tại bên trong phá diện quân đoàn địa vị tương đương với hộ đỉnh mười ba trong đội các phiên đội, đội trưởng nam nhân trước mắt này trên thân có khắc lấy sáu số lượng chứng minh hắn là thứ sáu mươi lôi đao trong phá diện quân đoàn đệ lục cường tồn tại v ề phần cùng cụ rổ x ả kỳ ỷ chỉ gỗ chiến đấu bên trong người kia trên cánh tay khắc lấy mười số lượng không hề nghi ngờ là thứ mười thập nhận s rèn thế mà đem các ngươi p h ả i đến hiện thế tới a s giờ nhìn xem kiệt ngạo bất tuần nam nhân nói một câu hắn liền không sợ các ngươi chết ở chỗ này để cho mình tổn thất hai cái coi như không tệ bộ hạ sao lời này vừa nói ra kiệt ngạo bất tuần nam nhân lúc này mở to hai mắt phóng xuất ra kinh khủng sắc khí ngươi có thể giết được ta nhóm nam nhân miệng cười nói chỉ bằng ngươi Chỉ b ằ Ngay t Ezra Ezra. trưởng, rồi, ta A. Ta tam nhẹ đầu, nói, nói đến, ta còn không có tự giới thiệu ta là hộ đình 13 đội, phiên đội đội trưởng, Ezra. Xin nhiều n thiệu hộ chỉ giáo dồi, phá gật giới giáo g tự mặt. đầu, đội đội đội có là vậy nam nhân hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ con ngươi càng l à c co g i t lại thì ra là thế ngươi chính là e z r sao nam nhân thái độ lập tức xuất hiện kịch liệt chuyển biến nếu như nói lúc trước hắn nhìn xem ánh mắt của e z r tựa như là đang nhìn mỹ vị đồ ăn giống như là đang nhìn tự chui đầu vào lưới con n mồi lời nói t i ế hắn hiện tại nhìn xem ánh mắt của sr chính là đem nó xem như chân chính địch nhân rồi ngươi thế mà biết ta s như lúc trước đối phương như vậy lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ chỉ là nét mặt của hắn thấy thế nào đều giống như cố ý giả vờ cái này khiến nam nhân thấy là tức giận trong lòng lần nữa phóng xuất ra sát khí máy liệt ta đương nhiên biết ngươi dù sao ngươi là s rèn đại nhân tận lực đã thông báo muốn nhân vật cẩn thận nam nhân đánh giá s một cái chắc khinh thường dường như cười lạnh nói hiện tại xem ra ngươi cũng chẳng có gì ghê bấm đi linh áp s á t thực rất mạnh nhưng cùng phía dưới cái tia tiểu quỷ so sánh giống như cũng không có mạnh hơn bao nhiêu bộ dáng liền ngươi dặn này thật không biết s rèn lớn người vì sao phải tận lực giao cho ta nhóm cẩn thận ngươi hắn ngược không phải cố ý biểu hiện được rất khinh thường mà là thật không cảm thấy e s z r là uy hiếp cùng lúc trước đóng tại ghế chống đinh bên trong tử thần so sánh trước mắt cái này người mặc màu trắng hạ áo gì t ử thần sắc thực mạnh hơn không chỉ một bậc thậm chí so thập nhận trở xuống phá mặt linh áp đều mạnh hơn ra không ít nhưng cùng chính mình dạng này thập nhận so sánh vẫn là kém không ít thập nhận là mạnh nhất phá mặt cho dù ở không có phá trước mặt đều là thực lực cực kỳ cường đại hư giống hắn phá trước mặt tại giả chủ cắt cấp lớn hư bên trong đều là ở vào đỉnh tồn tại gần với tối thượng cấp lớn hư hạ s u ố dạng này hắn phá trước mặt liền có có thể so với đội trưởng cấp thực lực chớ nói chi là phá mặt về sau đạt được chết lực lượng của thần biến so phá trước mặt càng thêm cường đại tại dạng này trong mắt hắn bình thường đội trưởng cấp tử thần đều không tính là gì tỉ như cụ rổ xạ kỳ ỉ trị g ộ chính là như thế trước mắt tử thần cùng phía dưới cái kia bị đánh tơi bởi tiểu quỷ so sánh linh áp không có mạnh hơn nhiều ít kia lại làm sao có thể mang đến cho mình uy hiếp liền thứ mười thập nhận đều có thể đánh tơi bởi nhân vật hắn thứ sáu mươi lưỡi đao giải quyết tự nhiên là dễ dàng nghĩ như vậy nam nhân cũng không biết cụ rồ xạ kỳ ỷ trị gỗ sở dĩ sẽ biểu hiện được không chịu được như thế là bởi vì tự thân xuất hiện một vài vấn đề mà trước mặt hắn cái này cùng cụ rồ xạ kỳ ỷ trị gỗ linh áp tương cận tự thần linh áp cũng là bị hạn chế 80%. khẩu khí cũng là thật lớn đi e z t d giống như cười mà không phải cười nói thật khó tưởng tượng khẩu khí lớn như vậy lại là xếp thứ sáu ra hỏa nói ra được không biết do còn tưởng rằng người mới là xếp số một cái kia đâu người nói đúng không lão lục tiền ngạo bất tuần nam nhân k h ỏ mắt lập tức rút bắt đầu chuyển động vậy thì đi thử một chút ta cái này xếp thứ sáu ra hỏa đến cùng có không có tư cách nói lời này a t i ế n ngạo bất tuần nam nhân một bên rút r a cắm ở trong túi hai tay vừa mở miệng nhớ kỹ tên ta a từ thần ta là dìm dạo thứ sáu mươi l ư ỡ i đao dìm dạo giả thẻ giắc vừa mới nói xong tên là dìm dạo nam nhân liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ đông tại dường như không gian bị xuyên thủng như thế động tĩnh bên trong đạo thân ảnh kia tại nguyên chỗ lưu lại một đám khói trắng đông nhiên xuất hiện tại trước mặt s g b à ảnh trầm muộn xung kích trong một giây sau xuất hiện khiến một vòng sóng xung kích đều ở giữa không trung nổ tung đông nhiên xuất hiện ở trước mặt s g dìm dạo lợi dụng cực tốc đưa tay ra sâu hướng về phía ngực của estzer lại bị estzer đột nhiên đánh ra nắm đấm cho ngăn lại khiến quyền trưởng t ư n g giao kịch liệt va chạm hai người ngay tại trận này xung kích bên trong lẫn nhau đẩy lui như dẫm trên đất bằng giống như ở giữa không trung hướng về sau trượt ra một khoảng cách a vẫn rất tài giỏi đi dìm rào một kích không thành lại là ngược lại c ư ờ i vui vẻ thế mà tay không tiếp nhận ta móng luốt loại này nhục thể cường độ thật là không giống như là tử thần a nghe nói như thế estzer lại là không hề lay động ánh mắt liếc nhìn dìm rào vừa mới sâu hướng tay của chính mình Cùng、cái ù n g c tay kia lẫn nhau thời điểm đụng chạm s giờ chỉ cảm thấy giống như là đụng phải sắt thép mà không phải đụng phải huyết n h ụ nếu không phải là chính mình cường độ thân thể không tầm t h ư ờ n g chỉ sợ nắm đ ấ m sẽ trực tiếp vỡ ra cái kia chính là phá mặt thép ra a phá mặt mặt ngoài làn da độ cứng cũng rất cao được xưng là thép ra thép ra thì tương đương với là phá mặt khôi giáp muốn phá vỡ tầng kia khôi giáp đồng dạng tử thần liền xem như giải phóng t r ạ n g phách đao đều làm không được vậy hắn vừa mới bỗng nhiên chuyển rời đến trước mặt ta tới loại bộ phát đó chính là hưởng chuyển rồi hưởng chuyển. một loại chỉ có hư mới có thể sử dụng thuấn gian di động kỹ cùng t ử thần dây l á t bức có chút tương tự nhưng nguyên lý lại hoàn toàn khác biệt t ử thần thuấn bộ chỉ là một loại di động với tốc độ cao bộ pháp mà thôi h ư hưởng chuyển lại là một loại không gian di động năng lực trong nháy mắt lực b ộ phát cùng tốc độ di chuyển bên trên đồng dạng muốn thắng qua t ử thần thuấn bộ vô cùng khó mà bắt giữ bình thường mà nói chỉ có đẳng cấp tương đối cao lớn hư mới có thể sử dụng hư ở n g chuyển thậm chí một chút đẳng cấp khá cao lớn hư còn không có biện pháp thuần t h u c sử dụng nó nhưng nhìn dìm dạo vừa mới động tác hắn hưởng chuyển hẳn là sử dụng rất thuận buồm xuôi gió đông tại sở nghĩ đến chuyện như vậy thời điểm dìm giáo lần nữa như là xuyên thủng không gian như thế biến mất tại nguyên chỗ qua trong dây lát liền xuất hiện ở trước mặt của sr lần này liền để nguyên nếm thử đao của ta a t ử thần dìm giáo rút ra bên hông đeo đao không thể nghi ngờ kia là c h ạ m phép đao đạt được chết lực lượng của thần phá mặt nhóm liền đều có thể tự thân lực lượng phong ấn thành hạch hóa thành c h ạ m phép đao như tử thần giống như sử dụng trạm t h u ậ t dìm r o trạm t h u ậ t cũng không tính tinh xảo loại hình nhưng sức mạnh của hắn rất mạnh đến mức vung đao lúc lưỡi đao phía trước thậm chí phá vỡ tầm tầm đại khí nhược khí lưu tại trên lưỡi đao chập trùng phát ra bén nhọn tiếng vang. Phục đạo chi s giờ x u ề bàn tay ra p h ó n g thích p h ư ợ n đạo nhường linh lực hộ thuẫn ở trước mặt của chính mình thành hình bang dìm dạo c h ả m kích rơi vào hình tròn hộ thuẫn bên trên lập tức ma sát ra kịch liệt h ỏ a tinh tử phá đạo chi ba mươi ba thương lửa rơi s giờ lại là x u ề bàn tay ra nhắm ngay dìm dạo phía trên linh lực dân trào v i anh thương s á t h ỏ a diễm lập tức phát ra đánh nát hình tròn hộ thuẫn đồng thời khoảng cách gần ở trên người của dìm dạo nổ t u n g đem nó thân hình hoàn toàn nuốt hết trong không khí nhiệt độ liền nhảy lên thăng lên một đoạn như bay lên khói lửa thật lâu không tiêu tan chương hai trăm bảy mươi bảy chẳng có gì ghê gớm chương hai trăm bảy mươi bảy c h ẳ n ghế có gì g chống đinh trên không thương xác h ỏ a d i ệ m đang tràn ngập giống như là trên mặt đất tiêu đốt lên như thế n h ư ờ n g bốn phía khí lưu đều bị bốc hơi rất nhiều nhân loại đều nghe được đinh thai nhức g ó c tiếng nổ nhưng bọn hắn không nhìn thấy tử thần không nhìn thấy linh thể càng không nhìn thấy hư cho nên căn bản cũng không biết ghế chống đinh trên không đang có người tại cái chiến chỉ có c ú rồ s ạ kỳ ý c h ỉ gỗ cùng cái k i a đ è ép hắn đánh t r ẳ n g hắn đã nhận ra động tĩnh bên này kia là tam phiên đội vị kia cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ một bên kịch liệt thợ dốc một bên vết thương chồng chất nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện giờ vừa mừng vừa sợ lại tới một cái tử thần cái thưa tráng hắn cũng là không chút nào để ý chuyện này trước đó ở lại tại ghế chống đinh bên trong tử thần cũng đều bởi vì động tĩnh bên này tìm tới kết quả nguyên một đám đều yếu muốn chết không phải bị chính mình đánh bay chính là bị chính mình liền người man g xương n u ố t lấy hiện tại bất quá là lại tới một cái mà thôi lại có gì ghê gớm đâu nghĩ như vậy tráng hắn lại là t r ợ t phát hiện dím dào biến mất không thấy không không đúng hắn là bị công kích ngươi đang làm cái gì a dím dào tráng hắn không lo lắng đồng bạn của mình ngược lại có chút ghét bỏ nói liền một cái tử thần đều không giải quyết được sao dìm u n ra ở trên cao nhìn xuống trắng hán nói ngươi nếu là không giải quyết được liền giao cho ta nhìn ta trong nháy mắt giết chết hắn lời này dường như cũng không phải là tùy tiện nói một chút bởi vì dìm giáo ra xác thực phóng xuất ra để cho người ta hoài nghi hắn sẽ như vậy làm sắc khí s á t khí k i a độ dày đặc nhường s giờ đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ người cái tên này còn không có p h á trước mặt khẳng định là chỉ bắt người liền cắn rác thú không phải không có như thế s á t khí m á h liệt còn động một chút lại ra bên ngoài phong thích so linh áp còn khiếp người đừng nói mạnh miệng d í m d à o tráng hán trùng điệp hừ một tiếng nói ra hỏa này nhìn một bộ mềm yếu dáng vẻ trên thực tế thật đúng là không tốt giải quyết ân luôn cảm thấy ra hỏa này thật kỳ quái nhìn xem ra hỏa này ta lại có chủng tại nhìn xem đồng loại cảm giác thật sự là gặp q u nói tráng hán g i lên cái cảm vệ n g h giống như nhìn xem cụ rộ xạ kỳ ỳ chỉ gộ nói một câu u i từ thần người rốt cuộc là thứ gì a ngay vậy k u r o s a kỳ i c h i gỗ căn bản cũng không có để ý tới hắn hắn hiện tại chỉ cảm thấy rất thống khổ thể nội có một cái vô cùng ngang ngược ý thức đang thức tỉnh tại cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể nhường hắn có loại không cẩn thận liền sẽ mất đi bản thân biến không còn là cảm giác của mình ta đến cùng là thế nào k u r o s a kỳ i c h i gỗ căn bản không biết chính mình trên thân xảy ra chuyện gì cho nên không hiểu cảm thấy kinh hoàng t r á n g hắn cũng là dùng là k u r o s a kỳ i c h i gỗ đang tận l ự c cẩn giấu lập tức trên mặt xuất hiện khó chịu thân sắc tính toán mặc kệ ngươi là ai chỉ cần ngươi là từ thần vậy ta việc cần phải làm cũng sẽ không biến tráng hán đạp trên bước chân nặng nề một bên đi về phía cụ r ổ xạ kỳ ỉ trì g ồ một bên phát ra thanh â m đ i ế t thái n h ứ cóc tạm thời nói cho ngươi một chút sắp giết chết người của ngươi đến tột cùng là ai a ta là giang mật thứ mười thập nhận giang mật bên trong á ngươi qua cho ta nhớ rõ ràng từ thần đống cắt lớn thiết quyền liền hầm vang đ ả o ra mang theo mãnh liệt khí thế đánh út về phía cụ r ổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ ghê tởm cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ chỉ có thể thấm mắng một tiếng dựng lên trong tay hát đao lần nữa cùng răng mật sửa chữa lại nhìn xem một màn này ẹ t z e r đầu tiên là nhữ mày một cái c h ậ n đ ỗ n g nhiên chú ý tới cái gì nhăn lại lông mày bung ra hắn đã phát hiện phó quan của mình đang ẩn giấu đi linh áp đã tới hiện trường nàng không có hiện thân đ o á n chừng là đang quan sát tình thế nàng hẳn là phát giác được dìm giặc cùng răng mật linh áp đều vượt xa chính mình cho nên đang đợi hạn định giải trừ cho phép cấp cho xuống tới tốt xuất ra toàn lực cụ rồ xạ kỳ ỉ trị gỗ bên kia nhìn cực kỳ nguy hiểm nàng hẳn là có tại trọng điểm chú ý bên kia chiến trường về phần mình bên này còn không đáng có người trợ giút vừa mới một chiêu kia còn không tệ a tử thần không bị thương chút nào dìm rào liền ở trước mặt của s giờ cười lạnh đáng tiếc đối ta vô dụng dìm rào phát động ư ậ n g chuyển tại nguyên chỗ lưu lại một đám khói trắng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của s giờ một đ a o chém xuống b a n g s giờ bỗng nhiên rút đ a o bắn ra chạm mặt tới c h ạ n g kích nhường hỏa tinh vẩy ra ha ha ha dìm rào giống như tiến vào phấn khởi trạng thái hoặc là nói là giết chóc trạng thái chúng dường như một bên cười to một bên không ngừng vùng đ a o thủ đoạn loạn vô c h ứ pháp trạng kích cũng là không có bất kỳ cái gì môn đạo có thể nói đột xuất một cái lực lớn gậy bay cùng nó nói là tại vung vẩy một tây đau không bằng nói là tại vùng vẩy một cây cốt đồng nhưng lực đạo của hắn xác thực kinh người mỗi một đao đều mang theo lực lượng kinh người bổ vào ester chạm phách đao bên trên lúc luôn có thể ma sát ra kịch liệt hòa tinh tử chém thẳng vào rảnh rỗi khí đều không ngừng chấn động lên nếu là đổi một người tại linh áp bị hạn chế tám mươi phần trăm tình huống hạ m u ố n ứng đối gym dạo công kích thật đúng là khó mà làm được có thể người này không phải người khác mà là chỉ bằng vào nhục thể cường độ liền có thể cùng bình thường đội trưởng cấp tử thần phân cao thấp e s t e cái này đã định trước gym do không áp chế nổi hắn hạ định linh ấn cũng sẽ không đối n h ụ thể cường độ tạo thành ảnh hưởng cho nên coi như bị hạn chế 80% linh áp cái này còn lại một phần năm lực lượng lại phối hợp nhục thân cường độ đã đầy đủ sr đối phó thập nhận cấp bậc phá mặt thế là dìm ra kia l ự c đạo kinh người chạm kích nhau nhau đều bị sr cho tinh chuẩn bắn ra không nói thậm chí sr còn có thể thỉnh thoảng lấn người mà lên vung đao chặt ở trên người của dìm dạo phóc thử hoa lệ tôn quý chạm phách đao vạch phá đại khí như thanh l a n h hồ quàng giống như hiện lên chặt qua mặt của dìm dạo tại trên gương mặt lưu lại một vết thương dìm ra tiếng cười im mặt mà dừng hai mắt có chút chợ to ngay sau đó đằng đằng sát khí một đao chém ra giống nhau bổ về t i ông kinh thiết người t n linh áp lập tức hội tụ tại dìm giá hư cầm trong tay qua trong dây lát liền ngưng tụ thành cao mật độ linh lượt đoàn một bên lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ một bên chấn động đại khí Hư t h i ể m d m r à o dùng sức khẽ vươn tay màu đỏ lấp lóe lập tức hóa thành quang lưu tập ra dường như có thể b ố t hơi tất cả san bằng tất cả phá hư tất cả như thế mạnh liệt bắn hướng về phía sr p h ư ớ c đạo chi tám mươi mốt b ằ n không sr cũng không lui lại cũng không có né tránh mà là không lùi mà tiến tới vịnh sướng ra loại hình phòng ngự p h ư ớ c đạo vênh ba màu đỏ lấp lóe lập tức đánh trúng vào chống rông xuất hiện ở trước mặt sr trong suốt phòng hộ t ư ờ n g tại trên đó nổ tung làm cho t r ư ớ n g mắt quang bạo đều xuất hiện tại trong giữa không chúng nhấc lên sóng xung kích càng là to đến đáng sợ thổi đến trên đất hoa cỏ cây tối đều bị đè ép theo sát bén đao quang theo dìm dạo nơi bả vai một mực lôi kéo đến bên bụng chỗ trước người dìm r à o vết quang trật hiện một đạo so lúc trước bất kỳ một vết thương đều muốn càng thêm sâu vết đao xuất hiện trên thân dìm dạo nghiên b ứ u tại trước người một đạo so lúc trước bất kỳ một vết thương đều muốn càng thêm sâu vết đao xuất hiện trên thân dìm dạo nghiên cứu tại trước người một đạo so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 d í m h dạo không có thể trở về ứng s giờ phát biểu che ngực bàn tay bị máu tươi nhiễm đỏ đồng thời thân hình cũng nhịn không được con sung dưới d í m h dạo giang mật phát hiện tình trạng này không khỏi dừng lại đánh phía tay của cụ rổ xạ kỳ ý c h í gỗ kinh ngạc vạn phần nhìn về phía giữa không trung cơ hội bắt lấy cơ hội này hì n à mỏ gì mỏ mỏ không cần suy nghĩ lách mình mà ra quân lâm người a huyết đ h ụ c mặt nạ v ạ n tượng vũ cánh mang lên nhân chi tên người a tại thương hỏa chi trên vách khắt xuống sông sen tại xa xôi thương khung ở giữa chậm đợi đại hòa chi lên t h i nạn mỏ d ì mỏ mỏ tại một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới bên trong hoàn thành v ị n h sướng đối với r ă n g mật đưa tay ra xương vai xanh vị trí bên trên một đoá cúc vạn thọ bộ dáng ấn k ý ngay tại biến mất khiến cho linh áp toàn lực nở rộ phá đạo chi bảy mươi ba xong liên thương h ỏ a t r u y khét kêu âm thanh bên trong thì nạn mỏ d ì mỏ mỏ phóng xuất ra hoàn toàn v ị n h sướng bảy mươi ba hào phá đạo nhường thương sắc h ỏ a liên ẩm vang đập vào r ă n g mật trên thân cùng lúc đó một mực tại nhẫn mại cụ r ổ xả kỳ ỷ trị gỗ thế mà cũng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thời này vung đao chém ra ngoài gậy su gà Phá khí vỡ đại đồng trên h ờ i h bầu trời toàn thân vun huyết dìm giật chật vật túi đầu xuống nhìn phía dưới xuất hiện nổ lớn da mạnh mẽ cắn tên ngu ngốc kia vẫn là như vậy không có sức quan sát thế mà tại thời điểm chiến đấu phân thần phải bị rết dìm ráo dường như hoàn toàn không thèm để ý răng mật chết sống nhìn thoáng qua trên đất nổ lớn về sau liền nhìn hàm hàm hướng về phía e z z e đừng nhìn ta như vậy cũng đừng dễ yêu c ợ t đồng bạn của ngươi dù sao các ngươi là tám lạng nửa cân đi sợ cầm đao đi tới giống như là tại đi xuống một đoạn nhìn không thấy cầu thang như thế từng bước từng bước đi tới cái dìm rào đối diện nếu như ngươi chăm chú một chút hẳn là cũng không thể nhanh như vậy liền biến thành dạng này tối thiểu nhất có thể kéo thêm chút thời gian nhiều cùng ta dây dưa một hồi có thể ngươi đánh tử vừa mới bắt đầu liền đem ta coi là cùng bên kia đại diện chết giống như thần mặt hàng càng đúng s r n h ắ c nhở cảm thấy k i n h thường cảm thấy ta là chỉ là hư danh người cao ngạo hạ ngươi người lối ta khinh thị cũng hạ ngươi để ngươi liền cơ bản nhất địch ta tình thế phán đoán đều làm không được. dẫn đến lưu lạc thành dạng này bằng không lấy j i m ra thứ sáu mươi l ư ỡ i đao thực lực hắn là không đến mức nhanh như vậy liền thua trận phá trước mặt chính là trong giả chủ các người nổi bật có được có thể so với đội trưởng cấp thực lực hắn tại phá mặt sau thực lực liền xem như đặt ở đội trưởng cấp bên trong đều là không thể nghi ngờ người nổi bật nguyên tắc bên trong cụ rồ s ạ kỳ ý chị gộ tại vạn hiệu trạng thái thậm chí đều không thể chiến thắng j i m dạo đây chính là chứng minh khi đó cụ rồ s ạ kỳ ý chị gộ không phải giống như bây giờ thân thể xảy ra vấn đề là hàng thật giá thật đội trưng cấp mà dìm dạo đâu hắn liên trạm phách đều không có giải phóng thậm chí liền đao đều rất ít nổ kết quả liền chiến thắng sử dụng vạn hiệu cụ rổ xạ kỳ ỉ c h ị gỗ có thể thấy được thực lực của dìm do quả thực không tầm thường tại chỉ còn lại một phần năm linh áp tình chẳng hạn nếu như không có cường đại lực lượng cơ thể không có tạo nghệ cực cao t h u ấ n bộ kỹ xảo càng không có quyền hạn mang tới tinh xảo c h ạ m thuật lời nói s giờ thật đúng là không nhất định liền có thể thắng được đối phương đáng tiếc trên đời không có nếu như s giờ chỉ là linh áp bị hạn chế mà thôi còn lại mặc kệ là nhục thể cường độ vẫn là t u ẫ n bộ kỹ xảo đều không có chịu ảnh hưởng đầy đủ nắm một cái xem nhẹ chính mình thứ sáu mươi lưới đao đương nhiên dìm dìm d bất quá chỉ là chém chúng ta một đao m à thôi ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng sao j i m ra tùy ý ngực chảy máu nắm chặt c h á n phép đ a o dường như lâm vào điền c u ồ n g manh thú hướng phía sr đ á n h tới thiếu xem thường người đối mặt j i m r o khí thế dọa người tấn công sr biểu hiện rất là tỉnh táo p h ư ợ n đạo chi sáu mươi mốt lục trượng q u o n g lao hắn đưa tay ra chỉ chỉ hướng j i m rào trong nháy mắt phóng xuất ra cao cấp p h ư ớ c đạo nhường lục đạo quang phiến theo bốn phía bay tới dường như gông xiềng như thế khóa lại j ì m rào e o cái gì dìm rào bị ép n g lại nhìn xem bên hông trói buộc hơi biến sắc mặt sau đó hắn liền thấy s giờ kia vươn hướng ngón tay của chính mình biến thành trường lòng bàn tay nhắm ngay hắn phía trên kia một cỗ linh lực khổng lồ đang cột u trào h o à n g bét dìm dò ý thức được đại sự không ổn nhưng hiện tại lại nghĩ làm ra phản ứng đã là không kịp phá đạo chi tám mươi tám phi long kích tạp t r ấ n thiên lôi pháo phun trào tại s giờ trong lòng bàn tay khổng lồ linh lực lập tức hóa thành to lớn trùng sáng ẩm vang mánh liệt bắn mà ra quang t h ú c kia tráng kiện như trụ cực kỳ giống lập loại lôi điện cũng cực kỳ giống trí mạng laser càng giống l ạ dìm dạo lúc trước sử dụng qua hư t i ệ m còn chưa chạm đến dìm dạo liền đã nhường dìm giặc ả m nhận được đáng sợ bi lực. tám mươi tám hào phá đạo tại cao cấp quỷ đạo bên trong cũng là số một số hai cấp bậc tại số chín mươi mốt trở xuống quỷ đạo bên trong uy lực đã là đ ỉ n h cấp cùng lớn hư nhóm hư t h i ể m so sánh uy lực xác thực không chút thua kém thậm chí có khả năng càng mạnh cho dù là bỏ qua vị n s ư ớ n g uy lực liền hoàn toàn vị n s ư ớ n g lúc một nửa cũng chưa tới phi long kích tặc trấn t i ê n lôi pháo cũng là có thể đối v ớ m d ậ p tạo thành uy hiếp cấp bậc một cách này h ắ n tránh cũng không thể tránh đông thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên trong một đạo tinh tế thân ảnh gậy gò thông qua hưởng truyện dường như xuyên thủng không gian như thế mang theo kỷ dị thanh âm đi tới trước mặt dìm dạo v ảnh hắn dùng sức vung tay lên cánh tay như tường đồng vách sắt giống như đập n g ệ n tại đột kích to lớn chùm sáng bên trên đúng là tại một tiếng vang r ộ i chầm đục trung tướng phi long kích tặc trấn thiên lôi pháo cho bắn bay thú to chùm sáng lập tức phóng lên tận trời thẳng vào trời cao đem tầng mây đều cho đánh tan đ ỗ n g nhiên đi ra người kia liền một cái tay đ ú t túi một cái tay duy trì lấy bắn bay phi long kích tặc trấn thiên lôi pháo tư thế đôi mắt có như vậy một nháy mắt chuyển hướng cánh tay của chính mình x u y tại đốt cháy khét đồng dạng động tĩnh bên trong cái tay kia mu bàn tay hoàn tay hoàn tay hoàn tay hoàn tay không hổ là s rèn đại nhân tận lực đã thông báo muốn nhân vật cẩn thận hộ đình m ư i ba đội tam phiên đội đội trưởng sr nghe nói như thế sr lại không có lộ ra nửa điểm được khen thưởng vui mừng hắn chỉ là nhìn chăm chú cái kia vẻ mặt lạnh lùng nam nhân trong lòng âm thầm cảm thán thế mà liền hắn đều tới sao không chỉ có là sr mà thôi trên mặt đất đang hoàn thành đối răng mật giáp công hy nạ mò gì mò mò cùng cụ rỗ xạ kỳ ỉ c h ỉ gỗ cũng nhìn thấy người này hắn hắn là ai hy nạ mò gì mò mò phát hiện âm thanh của chính mình tại không tự chủ run dậy đây là cái gì linh áp cụ rộ xạ kỳ ỉ chỉ g ô càng là giống như bị cái gì kích thích như thế không chỉ có toàn thân run dày lên còn từng ngụm từng ngụm thở thở đến lồng ngực một hồi chập trùng không trách bọn hắn sẽ như thế mặc dù nam nhân không có phóng thích linh áp có thể chỉ cần không phải cảm giác đặc biệt trì đột người vậy thì có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm ánh mắt của esther liền theo bản năng nhìn về phía trên người đối phương cái kia bốn số lượng thứ bốn mươi lối đao cái này âm thanh nói thầm tựa hồ là bị nam nhân nghe được ùn có họ ra phương pháp tây nam nhân nhàn nhạt báo lên tính danh hắn là thứ bốn mươi lối đao là chuyến này đi vào hiện thế phá mặt bên trong số hiệu cao nhất tồn tại mặc dù chỉ là thứ tư chỉ là cao hơn dìm do hai tên mà thôi nhưng mặc kệ là s d cũng tốt thì nạ m ỏ gì m ỏ mỏ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng được đều có thể tinh tường minh bạch cảm giác được trước mắt cái này tự xưng là ủ n cỏ dạ nam nhân cùng dìm dạo là khác biệt cấp độ tồn tại nơi này khác biệt cấp độ không đơn thuần là chỉ thực lực mà thôi còn chỉ xem như hư đẳng cấp trong truyền thuyết so đội trưởng cấp tử thần càng cường đại hơn tối thượng cấp lớn hư hòa suốt e d bình tĩnh mà cười cười nói như vậy một câu hôm nay cuối cùng là gặp được lời này vừa nói ra đối lưu cấp bậc không hiểu nhiều lắm cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ tạm thời bất luận thì nạ mò gì mò mò là kinh hãi hắn là hoa sốt tối thượng cấp lớn hư thì nạ mò gì mò mò nhìn về phía ánh mắt của ùn quá họ giả mang tới một tia sợ hãi trong truyền thuyết cho dù là tại hủ hễ cộ mẫn đồ bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy số lượng thưa tớt chỉ cần xuất hiện mười đầu liền có thể hủy diệt toàn bộ thi hồn giới hoa sốt nam nhân trước mắt này chính là thì nạ mò dị mò mò cầm chạm phép đao tay cũng bắt đầu sợ run ùn q u họ g i lại là không để ý đến những này chỉ là nhìn sau lưng dìm rào một cái người quá bất cần dìm dào. t hắn n s c dùng sức tránh thoát trói buộc chặt chính mình lục trượng quang lao nhường trước ngược lại là bắt đầu phun huyết ngâm miệng ùn quang họ ra dìm rào vung đi lục trượng quang lao mạnh vỡ diện mục dữ tợn đi về phía trước nói ta lập tức liền có thể giải quyết hắn không cần ngươi đến xen vào việc của người khác nhưng mà ùn quang họ ra lại là không lưu tình chút nào nói một câu không có khả năng ngươi là không thắng được hắn gọn gàng dứt khoát lời giải thích nhường dìm dào đột nhiên quay đầu nhìn về phía ủn k h o ả h họ dạ n g ư ơ i xem thường ta dìm dào giống con nhắm người mà phải áp thú tản mát ra hơi thở nguy hiểm chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi ủn k h o ả h họ dạ vẫn như c ũ lạnh lùng chỉ vào sờ nói nhìn thấy n g ự c hắn cái kia ấn ký sao gọi là hạn định linh ấn là dùng đến hạn chế hộ đình mười ba đội trưởng cùng phó đội trưởng linh áp dùng phong ấn có cái kia tại hắn cũng chỉ có thể phát huy ra một phần năm lực lượng nghe nói như thế dìm dào toàn thân chấn động mạnh một phần năm dìm dò khó có thể tin nói ý của ngươi là hắn từ đầu đến cuối đều không có lấy s u ấ t toàn lực không sai ùn q u a họ dạ thản n h i ê nói n nếu là giải trừ cái k i a phong ấn hắn linh áp chính là hiện tại gấp năm lần ngươi liền cái trạng thái này dưới hắn đều không thắng được k i a chớ nói chi là là thắng được toàn lực lúc hắn coi như ngươi còn không có về l ư ớ i đao hắn cũng còn không có thủy giải cùng vạn h i ể u đâu cho nên b ằ ngươi n g lời nói là vô luận như thế nào đều không thắng được hắn ùn q u a họ dạ một câu k i a câu lãnh k h ớ c vô tình lời nói đều giống như là lưỡi dao như thế quán xuyên dìm dào nội tâm hắm cao ngạo hắn k h n h thị vào giờ khắc này lộ ra phá lệ như cái thằng hề nhường hắn khuôn m ùn pa họ dạ ném dạng này d ì m d à o thân hình đang vang lên chuyển lôi kéo dưới biến mất một cái chớp mắt tiếp theo một cái chớp mắt lập tức về tới tại chỗ trong tay hắn xếp theo toàn thân vết thương trồng chất răng mật thật nhanh khi nạ m ỏ d ì m ỏ m ỏ cùng cụ r ổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hô hấp cùng nhau cứng lại bọn hắn căn bản không có nhìn thấy động tác của ùn pa họ dạ càng không có phát hiện răng mật bị mang đi cần phải trở về ùn pa họ dạ vẫn là như vậy làm theo ý mình vẻ mặt l ê n h khốc dựa theo ez e n đại nhân chỉ thị gặp phải ez g có thể vô điều kiện rút lui nói ùn pa họ dạ chỉ tay một cái không gian lập tức bị xé đứt hắc khang bị mở ra ủ n của họ dạ cũng là mang theo răng mật đi vào trong đó căn bản không cho dìm giờ phản đối cơ hội c h ờ c ù dộ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ theo bản năng liền muốn mở miệng ngăn cản nhưng động tác của e s t e r nhanh hơn hắn người nghĩ đến đám các người trốn được sao chương 279, t xâm nhập đại não một trận chương 279, t xâm nhập đại não một trận lúc này đã tiến vào hắc khang bên trong ủ n của họ dạ liền đ ố n g nhiên cảm giác được cái gì đ ố n g nhiên rút ra bên hông đeo c h ạ m phách n o chém về phía hắc khang bên ngoài và ở nơi đó một thân ảnh giống như thuấn gian di động giống như xuất hiện tốc độ nhanh đến đáng sợ bang ùn quá họ dạ vung ra trạm phách đao bị hoa lệ tôn quý một thanh khắc trạm phách đao cho trùng điệp b ắ n ra nhường hắc khang nội bộ đều bị hỏa tinh tử cho chiếu sáng một chút b ắ n ra ủ n quá họ dạ trạm kích về sau ép dơ liền trực tiếp xông vào hắc khang rơi vào ba cái phá mặt trước mặt giữa song phương khoảng cách liền hai mét cũng chưa tới đội trưởng uy k h ì nạn mò dị mò mỏ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chị gỗ tiếng kinh hô cũng chuyển tới tiến vào hắc khang nhưng lúc này hắc khang đã là xuất hiện quan bế trạng thái cửa ra vào ngay tại cấp tốc thu nhỏ dưới tình hu phá mặt nóng đậu đi chết đi dính rào dẫn đầu độc thủ giống như là bị làm tức giận hù n g báo một tay hư nắm ngưng tụ màu đỏ hư thiểm cứ như vậy rất gần khoảng cách hướng về sr ân qua cho ta lan ra ngoài toàn thân vết thương c h n g chất tựa như chỉ còn lại một mạch răng mật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ giống như là đem chính mình lưu lạc thành bộ dáng này khí đều vung ở trên người của sr như thế quả đấm to lớn nắm chặt phía trên đúng là loẽ lên màu đỏ dòng điện linh áp cũng là tạo thành hình cầu bao trùm răng mật nằm đấm theo răng mật huy quyền mà hóa thành màu đỏ con đạn manh liệt bắn mà ra đây là hư đánh cùng hư thiểm như thế đều là chỉ có hư mới có thể sử dụng phương thức công kích bản chất chính là đem tự thân linh áp cố định sau hướng địch nhân đánh ra uy lực không kịp hư t h i ể m nhưng là tốc độ lại là hư t h i ể m gấp hai mươi lần gim dơ cùng răng mật hai người liền một cái sử dụng h ư đánh một cái sử dụng h ư t h i ể m một trước một sau đối với gần trong gang t ứ c s g z e phát khởi công kích nhưng mà bá thân hình s g z e bỗng nhiên loại lên thân thể thế mà biến thành một đạo huyết ảnh giống như là biến mất ngay tại chỗ đồng dạng nhường hư t h i ể m cùng hư đánh đều theo trên người xuyên qua xuyên thấu qua hắc khang cuối cùng lưu lại một chút khe hở manh liệt bắn hướng về phía bên ngoài sau đó s g bản nhân mới đạp trên vô thanh vô tức t h u ẫ n bộ đông nhiên xuất hiện tại d ì m ra cùng răng mật trước mặt hắn chạm phách đao đã một lần nữa trở vào bao hai tay thì là tề xuất tại hai người cũng còn chưa kịp phản ứng tình huống hạ một tay một cái bắt lấy mặt của bọn hắn ngay sau đó s g đẩy về phía trước tiến đem d ì m ra cùng răng mật xem như t â m chắn đồng dạng trực tiếp xông về ủ n q u ả i họ ra ùn q u ả i họ ra đương nhiên sẽ không không có phản ứng lập tức cũng là thu hồi chạm phách đao r ộ i ra hai tay đẻ xuống đánh tới gym ra cùng răng mật phía sau lưng bốn hệ cô mận đồ giống như quá khứ lời nói nơi này là một mảnh đất cằn sỏi đá liếp nhìn lại nơi này chỉ có màu trắng sa mạc đồng dạng hoang vu mặt đất cùng khắp nơi trên đất thạch anh cây vô khô nhìn qua cực kỳ hoang vu cực kỳ quần cũ é nơi này cả ngày là đêm không có b a n n g à y càng không có đời sao chỉ có mặt trăng treo trên cao huyền không vị trí còn cùng hiện thế là hoàn toàn phương hướng ngược nhau thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cái hình thù kỳ quái hư ở chỗ này du đãng phát ra chống r i n g tiếng ê u phối hợp hoang vu hoàn g cảnh có thể nói là vô cùng đáng sợ nếu như nói hư là sẽ nuốt linh hồn giết hại sinh mệnh ác linh lời nói vậy trong này không hề nghi ngờ là địa ngục so sánh với hiện thế cùng thi hồn giới nơi này duy nhất ưu điểm chính là đại khí bên trong linh tử nồng độ vô cùng cao cho dù là bình thường nhỏ hư đều chỉ cần hô hấp liền có thể thu hoạch được đầy đủ năng lượng sẽ không giống tại hiện thế như vậy nói khác thận không thể mỗi giờ mỗi k h ắ c đều tại nuốt linh hồn t h â n ở tại hoàn cảnh như vậy hư cũng tốt tử thần cũng được thậm chí là cái khác nắm giữ linh áp cùng linh lực tồn tại năng lực đều sẽ trên diện rộng lên cao ngay tại một chỗ như vậy trên không bầu trời bỗng nhiên bị xé nứt nhường mấy đạo thân ảnh từ đó xông ra b ả n h b ả n h b ả n h có ba đạo thân ảnh như là không bị khống chế đồng dạng mạnh mẽ nện trên mặt đất tại màu trắng trong sa mạc g i lên đầy trời bụi đất、Bá. còn có một thân ảnh thì là thành thạo điêu luyện lách mình rơi xuống đất một thân màu trắng hạ áo gì phiêu diêu nhìn qua đúng là có mấy phần khốc xoái nơi này chính là hủ hệ cổ mần độ sao đi vào cùng hiện thế cùng thi hồn giới nổi danh tam giới bên trong cuối cùng một giới s giờ đầu tiên là rất là tò mò nhìn chung quanh một cái b ố n phía ngay sau đó liền phát hiện đại khí bên trong dị thường linh tử nồng độ thế mà cao như vậy khó trách ghét n tên kia chịu đem như thế hoang vu địa phương xem như căn cứ điện s giờ không coi ai ra gì dường như tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy thằng đến tại phía trước ba cái trong hố sâu ba đạo thân ảnh tuần tự đứng lên người cái tên này Thế theo h mà đi c ú người ta cùng một tới. chút mặt thợn, chút thấy thể t cùng chỗ chạy cổ có sắc coi cùng thợ, cũng có chút cảm hù đến mân không Dìm hệ khó đồ đã dữ rào ở n tượng nổi. g là kẻ ngu sao giang mật trên trán c h e kín vân xanh một bên phá mạng một bên cười nhạo nói nơi này là h ù hệ cổ mân độ a là hư đại bản doanh ngươi một cái tử thần đã dám đơn thương độc mã xuống tới tại giang mật trong lòng e z g e r đã là cùng một người chết không sai bị lắm thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn ngay cả hùn có dạ đều nhìn chăm chú hướng về phía e d g e nguyên bản không có chút nào chấn động trong mắt hiện ra nhàn nhạt, nhạt cảm xúc không ai có thể nghĩ đến vì không để cho chạy ba cái phá mặt e z r a sẽ một thân một mình xông vào hắc khang đi vào hủ hệ cổ m ẩ n đồ cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào đương nhiên tại trong lòng e z r a tiến vào hủ hệ cổ m ẩ n đồ mới là một chuyện tốt tối thiểu nhất ở loại địa phương này lời nói ta liền không cần lại bó tay bó chân e z r a nhẹ nhàng lao qua xương quanh xanh vị trí cúc vạn thọ ẩn ký Xuy. tại một hồi đột nhiên xuất hiện nhiệt độ nóng rực bên trong màu tím đen trảng quan xuất hiện giống như là chém vào trên thứ gì như thế n h ư n g sr hạ định linh ấn phát ra nóng chảy dường như gì hưởng nhiệt độ cao bên trong hạ định linh ấn bắt đầu đỏ lên nóng lên cũng từng điểm từng điểm bị đốt rủi đợi đến toàn bộ hạ n định linh ấn đều bị đốt rủi lúc sr cảm thấy chính mình nguyên bản nhận linh áp hạn chế vào giờ khắc này không còn xuất lại chút gì Vâng, đáng sợ linh áp, ở trên người của linh như thành phong trắng trên sa mạc tập quyền. Ba, Gim gió cùng răng hai người song song lộ ra kinh ủn cũng là có rút lại con người. B -b -b. Gạt người、A. Răng Gim gió giả Gạt giày đặc áp, phát. áp sợ sắc sắc sa sợ, lộ là lại Kim kim tại hai hóa họ tập ở tựa mật rút Ezra ra của bộc mạc có qua A. bạo, Bì màu sắc mặt ủn của họ ra ngưng trọng nói cỗ này linh áp đã ở trên ta không thậm chí là liền xếp tại trước ba những người kia đều không kịp n u ổ i đây là phi thường đáng sợ một việc phải biết theo ủn của họ ra nơi này bắt đầu số hiệu phía trước bốn phá mặt tại phá trước mặt đều là tối thượng cấp lớn hư và sốt nói cách khác tại phá mặt trước đó bọn hắn liền đã nắm giữ vượt qua đội trưởng cấp lực lượng chớ nói chi là phá mặt sau nhất là trong bốn người này có một người vẫn là đã từng hủ hệ c ổ mẫn độ tri vương là chi phối hủ hệ cộ mẫn đầu gần như tất cả hư vương giả người kia tại hủ hệ cộ m ẫ n độ bên trong địa vị cho dù không cách nào đối tiêu trong thi hồn giới linh vương đó cũng là có thể đối tiêu xem như hộ đình mười ba đội trung đoàn t r ư ở n g giả m ạ mổ tổ d ữ liệu dù x à i gậy gù ô dù là thực lực không có giả m ạ mổ tổ d ữ liệu dù x à i gậy gù ô mạnh như vậy đối phương cũng tuyệt đối không phải chỉ là đội trưởng cấp tử thần có thể so sánh nhưng bây giờ s z i bày ra linh áp lại là đã so người kề mạnh hơn tại nơi này liền có thể hơi hơi buông tay buông chân đến đánh a toàn thân cổ động kim sắc linh áp s g i tản mắt ra so sánh quân sự khí thế hướng về ủn khó g i ba người lộ ra nụ cười s đ è cũng ở cái thế giới này a vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này thật tốt đại náo một trận đầu tiên liền theo ba người các ngươi bắt đầu nói s d cao cao dơ lên trạm phách đao thiên tòa trí thiện ngọc tòa đến vĩ ba mươi ba giới mang quan quân lâm âm thanh của s d hóa thành hồi âm tại toàn bộ màu trắng trên sa mạc vắng vẻ mở thiên q u a n vương dơ lên cao cao trạm phách đao bên trên giống như s d kim sắc linh áp dâng lên giống như là đ a n g kêu gọi lấy cái gì như thế nhường vô số đao kiếm g á n g lâm đao kiếm theo phía chân trời xa xôi phía trên hạ xuống ngoại hình không giống nhau đủ loại đều có giống như là nguyên một đám thần tử đồng dạng vườn quanh tại thiên quan vương chung quanh lúc g ầ n lúc hiện cực kỳ mượn ảo cẩn thận ùn quang họ dạ thấy cảnh này lúc này lên tiếng đó là ngay cả sdn ẹ đại nhân đều xem trọng trạm phách đao có được thi hồn giới lực lượng mạnh nhất là trạm phách đao bên trong vương giả căn cứ tình báo cái k i a thanh trạm phách đao lực lượng tương đương với trên đời này tất cả trạm phách đao tổng cộng giải phóng cây đao k i a người chính là hiện nay mạnh nhất tử thần mạnh nhất tử thần là bật cười. nói cách khác chỉ cần giết hắn trên thế giới này liền không còn có tử thần là đối thủ của ta a dìm ra hai mắt lõe ra h ư n g quang dường như lâm vào cồn u loạn như thế vừa vặn muốn g i ế t liền g i ế t mạnh nhất dìm rào rút ra trạm phách đao tranh h ắ n trạm phách đao thân đao bắt đầu phát sáng c h ờ một chút dìm rào ủ n quá họ dạ dường như còn muốn nói chút gì lại bị dìm rào cắt đứt Kết h rung động a báo vương trong tay dìm g ư ợ t trạm phách đao hóa thành linh áp tại chỗ giải phóng vê anh phong bạo lập tức ở trên người của dìm rào dâng lên cuốn lên trùng điệp cắt bụi nhường một cái cắt bụi đại long quyển đem nó bao phủ đợi đến cắt bụi đại long quyển tiêu tán ra lúc lại xuất hiện dìm rào đã là hình tượng đại biến hắn biến thành hình thái g i ả dặn báo nhân thân thể dường như một cái bài báo nhãn ảnh kéo dài đến h u y ệ t thái dương địa vị lô thai biến thành báo thai tóc cũng biến thành tới eo tóc dài liền mặt nạ đều rời đi cái trán địa vị toàn thân còn trang bị bên trên màu trắng bó sát người khôi giáp sau lưng càng làm mọc r a phân khúc t r ạ n g lại cuối hiện ra màu đen cái đôi tứ chi của hắn cuối biến thành màu đen mọc r a tương đối dài lông bờm cùng lợi chảo có một ngụm sắc bén răng n a n h quả thật như cái thú nhân đ ồ n g dạng giống nương theo lấy dìm dạo gà thét một cỗ sóng âm nổ tùng van ộ i lại mạnh mẽ cái này mới là dìm giấm giấm chương 280, dùng một chiêu này qua lại kính chương 280, dùng một chiêu này qua lại kính cùng tử thần khác biệt phá mặt trạm phách đao đều là nguyên bản lực lượng phong ấn mà thành hạch phá mặt giải phóng trạm phách đao trên thực tế chính là đang giải trừ hạch phong ấn khiến tự thân khôi phục thành diện mạo như cũ quá trình này được xưng là về lưỡi đao mặc dù cùng tử thần thủy giải như thế đều là thông qua kêu gọi trạm phách đao chi danh đến tiến hành nhưng phá mặt về lưỡi đao sau đạt được tăng lên so bình thường thủy giải phải lớn hơn nhiều nhất là lực lượng tăng lên hoàn toàn có thể được xưng là hư vạn hiệu lúc này dính giáo liền tiến hành về lưỡi đao giải ph khôi phục thành chính mình lúc đầu hình dạng b ộ c phát ra lực lượng kinh người giờ phút này bên trong theo trên thân bạo phát đi ra linh áp thậm chí vượt qua một bên còn chưa giải phóng t r ạ n g phách đau ùn q u o ả i họ ra lực lượng lưu động mang theo phong bạo cũng mang theo vô tận cắt bụi nhường cùng phong đều đập nện tới bên người s giờ nhường s giờ xỉ hạ c ự t cùng đội trưởng hạ ảo gì đều đang kịch liệt phật phòng cảm thụ được sức mạnh của dìm r à o sắc mặt s giờ như thường thậm chí còn lộ ra mỉm cười mũi tên lưới đao ma trận vẫn quanh tại thiên quan vương thượng vô số đao kiếm hư ảnh lập tức bay đến s giờ quanh người tại quanh người qua lại bồi hồi trên dưới ch ghim r à o giơ cánh tay lên h n g lượn cựu tay nhường cựu tay cựu tay bắn ra năm mảnh thúy v ả y màu xanh lục chạm gai nhọn giống kích phát đạn như thế đem nó đánh ra làm cho gai nhọn vạch phá không khí gào thét lên mánh liệt bắn hướng về phía s t r vành vành vành vành vành vành một giây sau lân phiến chạm gai nhọn từng cái trúng đích e s t z e quanh người bồi hồi trạm phách đao đúng là đem kia từng c h ô i trạm phách đao cho liên tiếp bắn thủng chặt đứt, đánh nát chật nhìn lại không có chút đáng chú ý nào vài miếng vật nhỏ kết quả đúng là bạo phát ra đủ để đánh nát trạm phách đao nhất định sẽ giật này cả mình đáng tiếc năm ả n h thúy vậy màu xanh lục rõ ràng không đủ để đột phá mũi tên lưới đao ma trận coi như có thể đánh nát mấy cái trạm phách đao chờ lấy bọn chúng đột phá trạm phách đao còn có trọn vẹn mấy ngàn t h ê m nhiều không có một kích phá xấu cái này toàn bộ trạm phách đao lực lượng vậy thì không có cách nào đột phá mũi tên lưới đao ma trận bảo hộ tổn thương tới e s t z r nhường e s t z r vô hại chống được cái này một đợt công kích Và anh, cũng liền tại d màu trắng đất cắt lập tức bị lực lượng cường đại hồng lưu cho sông bay lên trời k i ê m một phiến khu vực cũng tại một hồi oanh minh bên trong b ã o tán hóa thành hồ sâu báo vương chi c h ả o từ đó vọt ra thân hình dìm rào mạnh mẽ tốc độ kinh người tựa như là trên không trung chạy báo săn như thế một bên phá không giống như bay v ụ t hướng về phía sr một bên s o n g c h ả o b ã o khởi đầu ngón tay mở ra hai đạo trong suốt như thủy tinh như thế to lớn màu lam c h ả o quang tại dìm rào vung vệ hạ đối với sr b ã o c h ả mà đi v anh trào quang mạnh mẽ rơi vào bồi hồi tại sr quanh người vô số trạm phách đao bên trên kích thích a n h minh tiếng vang như muốn đem sr đáy cũng đem nó tháo thành t á m k h ố i như thế bạo phát ra đáng sợ sắc bén cùng lực lượng edz lại là không tránh không né tiếp nhận một cách này thậm chí đỉnh lấy tia to lớn màu làm t r ả o quang sông về phía trước đem t r ả o quang giống chân chính thủy tinh như thế sống nát cái gì dìm dao không khỏi bị một màn này cho kinh tới đến mức sông về trước phong thân hình đều ngưng trệ như vậy một nháy mắt đỉnh chỉ tại trong giữa không trung dưới tình huống như vậy edz lẻn đến trước mặt dìm dao phốc thử hoa lệ tôn q u ý chạm phách đao hiện lên e d dở thiên quan vương trong nháy mắt phá vỡ trên người dìm dao bó sát người khôi giáp tại trên thân chém ra một đạo dữ tợn vết thương hỗn đản dìm dao nội giận hai tay thế suất s o n g trào đủ chạm lôi ra từng đạo thật dài trào quang bắt trên thân sr ken ken ken ken ken ken ken bang từng đạo thật dài trào quang rơi vào mũi tên lưới đao ma trận bên trên tại một hồi kịch liệt giao kích đâm thanh bên trong ma sát sệt lửa dìm rào nén d ậ n vùng ra phô thiên cái địa trào kích liền bị mũi tên lưới đao ma trận cho toàn diện ngăn lại trái lại sr hắn hoàn toàn bỏ phòng ngự hoặc là nói là hoàn toàn yên tâm mũi tên lưới đao ma trận lực phòng ngự vừa hướng dìm do công kích không quan tâm một bên tại đối phương công kích mình lúc chém ra mấy chục đao từng đao từng đao chặt ở trên người của dìm ph Phốc thử. Lập thử. tức, dìm ráo à mạnh b t h nhịn t đạo chảm không được phát ra tiếng kêu thống khổ công kích tần suất lập tức chậm lại cùng ta lấy thương đ ổ i thương ngươi xác định chính mình đầu hóc không có vấn đề e giờ cơi nhạo một tiếng chận một đ a o bổ vào dìm ra trên phần bụng trên đ a o bụng phát ra lực lượng kinh người đem dìm ra cho đánh bay ra ngoài bị đánh bay dìm ráo liền đụng phải một cây to lớn cây gỗ khô kia cây, cây gỗ khô to đến tựa như là một ngọn núi như thế kết quả bị dìm ráo đụng vào sau này làm trận liền vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy xuống hướng mặt đất màu trắng đông đông đúng lúc này theo không gian xuất hiện hai trận dị hưởng ủn có họ dạ cùng răng mật điểm chớ xuất hiện ở sr hai bên trái phải thư thiểm ủn có họ dạ dôi ra ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ lại cao nồng độ linh áp một bên toát ra hảo quang màu xanh biếc một bên hóa thành màu xanh biếc lấp lóe như hồng lưu như thế hướng về sr nuốt hết mà đến an ta một chiêu này thư đánh răng mật thì là gầm két lên tiếng trên hai tay đều bắn ra màu đỏ dòng điện h ư đánh như không cần tiền đồng dạ bị đánh ra hóa thành từng phát đủ để bốc hơi lại khí màu đỏ đạn tháo p h ô thiên cái địa g ư ờ n g như bao phủ hướng về phía estzer nhưng mà bất luận là ủ n q u a họ giả hư t h i ể m cũng tốt g i a n g m ặ t không cần tiền giống như không ngừng đánh ra hư đánh cũng được đánh chúng estzer lúc toàn diện đều bị quanh người vô số chạm phách đao cho cả lại nhường hư t h i ể m như xung kích tới đá ngầm sóng nước như thế bắn tung tói mở hư đánh thì là liên tiếp bạo tạc không một có thể chạm đến mũi tên lưới đao mà trận bên trong estzer mũi tên lưới đao cựu giết tiếp nhận hạ hai cái thập nhận công kích về sau e z e r ngầm đầu trong tay thiên quan vương một lần hành động quanh người chạm phách đao lập tức giống như hóa thành thực chất đồng dạng động giống như là mũi tên như thế bắn về phía chung quanh trong khoảnh khắc đi tới hai cái thập nhận trước mặt s á t mặt tùn qua họ giả khẽ biến thân hình xuyên t h ấ u không gian biến mất tránh đi đột kích vô số lao kiếm nhưng giang mật liền không có vận khí tốt như vậy phốc thử phốc thử phốc thử theo nhục thể bị xé nước thanh â m v a n g lên giang mật to con thân thể trong nháy mắt bị vô số đem chạm phách đao cho xuyên qua hắn thép ra thân thể của hắn lực phòng ngự tại đột kích những n à y chạm phách đao trước mặt dường như cũng không có cỡ nào cừng rắn tùy tiện liền bị xỏ xuyên. có thể ác toàn thân đều cắm đ ầ y c h ạ m phách đao răng mật một bên máu tươi một bên phun ra mang máu lời nói hướng về mặt đất ngã xuống m à đi vê anh s giờ đối với đổi hướng mặt đất răng mật phóng xuất ra một cái giống như gậy sủ gạ tense đồng dạng kiếm áp công kích nhường kim sắc kiếm áp từ trên trời ráng xuống đánh chúng vào răng mật đem răng mật thân thể cho hoàn toàn đánh nát thứ mười thập nhận răng mật bên trong á n g ư ơ i qua nơi này bỏ mình ông đông nhiên tại màu trắng sa mạc một chỗ khác một hồi linh áp kịch liệt chấn động chuyển tới nhường một đao chém giết răng mật s g i quay đầu nhìn sang ở nơi đó dìm ọ a quỳ một gối xuống trên mặt đất một cái tay hướng về phương hướng của hắn dối ra một cái tay k h á c thì một mực nắm lấy dối ra tay nhường một cô kinh người linh áp tại dối ra tay trước ngưng tụ lại trên người dìm d ra tiêu thăng mà ra huyết dịch đúng là lẫn vào đoàn kia linh áp bên trong nhường linh áp biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh áp cuối cùng liền hóa thành mang theo r ă n g c ư a trạng quang mang hình cầu nhắm ngay kather cũng chiếu sáng dìm d a cái miệng đó sừng chảy máu mặt đây là chỉ có thập nhận mới sẽ sử dụng đặc thù hư thiệm uy lực s o bình thường hư thiệm cao hơn ra mấy lần thậm chí mấy chục lần chỉ lần này một kích ngay cả thời không đều có thể vật mẹo cho nên dưới tình huống bình thường là tuyệt đối cấm chỉ sử dụng chỉ là dìm r à o rõ ràng đã không lo được như thế cấm lệ n h lẫn vào tập h nhận huyết dịch cố lực lượng này ngươi liền hảo hảo nhấm nháp một phen a dìm r à o gầm thét lên tiếng thiếp chiều a vương hư lấp lõe dìm r à o trong lòng bàn tay hội tụ mang răng cơ trạng quang mang linh áp đoàn khối lập tức bắn ra nhấc lên c u ầ n bạo khí lưu cùng oanh minh những nơi đi qua không gian đúng là thật như dìm dạo nói tới như vậy thế mà toàn bộ bấp méo sơ có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ Chỉ l u ậ r ọ n g trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng t r u n g t ả ọ n g trọng trọng trọng trọng trọng t r n g trọng trọng t r ọ n h trọng trọng trọng trọng trọng t r ọ đ g trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng t n g trọng trọng trọng t r ọ n h trọng trọng trọng t r ọ n h trọng trọng trọng trọng trọng t r n g t r n g trọng trọng trọng trọng n g t n g trọng t r n g trọng trọng trọng t r ọ n h trọng trọng trọng trọng t r n g t r n g trọng u r ọ n g trọng trọng n g t n g ư r ọ n g t r g trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng t r n g trọng trọng trọng t r ọ n t r ọ n h trọng trọng trọng t r ọ n h t r n g trọng trọng trọng t n trọng trọng t r t r ọ n n g t r n g t n t r ọ n n g t r ọ t r n g trọng trọng t r t đem thế này tồn tại tất cả trạm phách đao lực lượng đều hóa thành thuần túy linh áp vung ra một đao vào giờ phút này bên trong lần nữa nở rộ Vâng vặn vẹo vương vô. giống như khai sơn đoạn biển giống như chém ra lúc, màu trắng sa mạc bị chém thành hai nửa. Liệt giống như là biển gầm màu trắng đất cắt toàn bộ phun lên bầu trời. Đủ để vặn vẹo không gian vương hư lấp lóe cũng là bị trong nháy mẫn không phản ứng, còn gầm ba, bị bộ bầu bị khai ra sa hai ra ra làm lúc, liệt là lấp lué là làm màu màu kim chạm chém mạc chém Máy mắt Dìm thậm kích trời. diệt tại sắc cắt chặt đức, chí hư hư thể đất Đủ để đều trì duy một lúc sau thân thể c ủ a dìm do trung ương phun ra đại lượng hết dịch chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai nửa hướng về hai bên trái phải ngã xuống thứ sáu mươi l ư ỡ i đ a o dìm rào giả thẻ rắc nơi này bỏ mình chương hai trăm tám mươi mốt không một hạt bụi sao kim chương hai trăm tám mươi mốt không một hạt bụi sao kim hoang vu màu trắng trên sa mạc kinh thiên động địa d ị biến dần dần lắng lại nhường mọi thứ đều lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh một đạo tựa như vực sâu giống như to lớn khe danh tọa lạc tại nơi này giống như là đem màu trắng sa mạc cho một phân thành hai như thế nhìn qua l ạ như vậy nhìn thấy mà giật mình、Bá. e s rơ nện bước t u ấ n bộ thân hình như tuấn gian di động giống như xuất hiện trên mặt đất dẫm lên màu trắng đất cát tại trong cảm nhận của hắn g i m ra cùng răng mật linh áp đều đã s á t s á t thật thật biến mất ngay cả ủ n của họ dạ linh áp đều biến mất không thấy không còn có cảm giác được chạy trốn sao phát giác được ủ n của họ dạ linh áp cũng đã biến mất e s rơ lập tức nếp miệng trốn được thật mau đi không hổ là họa suột cấp phá mặt thấy tình thế không ổn quả quyết bỏ xuống đồng bạn rút lui rời đi cái này cũng không hổ là hư xác thực có hư phong cách tiếp nối là chỉ cần ngươi không phải hoàn toàn rút đi rời đi hủ hệ cộ mận đồ hay là rời đi s rèn bên cạnh kết quả kia là sẽ không sr đem thiên quan vương thủy giải giải trừ cũng đem nó trả lại vào vỏ sau đó sr đúng là đem thiên quan vương trực tiếp thu vào thể nội mà không phải tiếp tục hệ tại bên hông ba đem thiên quan vương thu vào thể nội về sau sau lưng của sr đ ỗ n g nhiên l ó e lên triển khai một đôi khung xương làm màu trắng trong suốt màu làm quang dực và ảnh theo quang dực chấn động sr dưới chân nổ tung một hồi kinh phong thổi bay vô số đất cắt đồng thời khiến cho thân hình mãnh liệt bắn hướng về phía chân trời bay lên giữa không trung thật lâu không có cảm thấy nhiệt huyết như vậy sôi chào bay đến giữa không trung s g đầu tiên là bỗng nhiên cười một tiếng trận linh lực trong cơ thể dường như nghiêng trời lệch đất như thế biến thành thuần khí màu trắng diễm theo trên thân bạo phát ra cấm tay hóa sau lưng s g bạch long hoàng quang dực bên trên một hồi mông lung quang đột nhiên nở rộ quang bên trong s g thân hình dần dần bị thuần khí màu trắng diễm bao khỏa cũng từng điểm từng điểm bao trùm lên áo giáp màu trắng thân thể từng cái bộ vị bên trên đều khảm nặng có màu lam bạo ngọc phía sau có sắt thép dường như đôi dòng dối da hình dáng như một đầu trắng l o n không tì vết bạch long h ư ờ n g quang dực đều thật to triển khai trên đó có kinh người lòng tri lực đang l bạch long hoàng quang dự cấm tay bạch long hoàng áo giáp thời gian qua đi thời gian mấy chục năm ed dỡ lần nữa hóa thân thành cái này một hình thái chuẩn bị sẵn sàng sao e t dèn tại có chút sai lệch trong tiếng cười cảm thụ được toàn thân tính dễ nổ tăng lên lực lượng không một hạt đụi bạch long bắt đầu bay lựa một đạo thật dài quang chi quỹ tích liền tại hù hệ c ổ m ẫ n đ ổ trên bầu trời s ả y qua bằng tốc độ kinh người hướng về một cái phương hướng bay đi một ngày này hù hệ cộ mận độ nhất định nên đón một lần n h i ê n trời lệnh đất kính biến đây là tại tựa như đất cằn sỏi đá đồng dạng h ủ hệ c ổ mẫn đồ bên trong thưa thất tới thậm chí khả năng chính là duy nhất một tòa công trình kiến trúc ngoại hình của nó nhìn qua tựa như là một cây trụ trời nội bộ lại là một cái khổng lồ lại phức tạp mê c u n g thức kiến trúc lúc đầu người sở hữu chính là chi phối toàn bộ h ủ hệ c ổ mẫn đồ vương nhưng tại e sghz a s lại tới đây cũng chinh phục cơ hồ tất cả hư về sau nơi này liền biến thành e sghz a s căn cứ e sghz a s dùng kỹ thuật của mình ở chỗ này chế tạo ra một cái thế giới khác Nhường nọ chẹt lát một h i ngày không xanh có trời m này tại lát nọ chẹt tầng cao nhất etgen riêng hasay liền xuất hiện ở nơi này hắn không còn mặc xỉ hạ cờ cùng màu trắng hạ học gì mà là mặc một bộ nền trắng hắc bên cạnh áo dài củng k h ố bên hông buộc lấy màu đỏ sầm đ a i lưng trên đ a i lưng cải lấy cái kia thanh khiến vô số người vì đó kiêng kỵ hoa trong gương trăng trong nước hình tượng so với tại thi hồn giới lúc không nghi ngờ gì biến càng thêm hung hăng càng thêm có vương giả phong phạm trên thực tế hiện tại hủ hệ c ổ mẫn đầu cũng xác thực cơ hội là biến thành s g h n h hạ x â địa bàn s g h n h hạ x â cái này tử thần cũng là trở thành hư nhóm kẻ thống trị hủ hệ cỗ mẫn đ ộ trưởng không giả nhường không biết bao nhiêu hư vì thế cảm thấy phức tạp cho dù là cho tới bây giờ vẫn như cũ có rất nhiều phá mặt hư đối sden h a xây ôm lấy phản kháng tâm lý chỉ là đã không còn người dám nói rõ đi ra mà thôi t ỷ như dìm r ạ o hắn liền vẫn giấu kín lấy nanh vuốt của mình chờ đợi thời cơ chuẩn bị tùy thời cắn đức sden h a xây ế t hầu giết chết cái này xâm lấn hủ hệ cổ mận đầu ngụy vương sden h a x â kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng chuyện này lại không lắm để ý hơn nữa hắn còn đem này xem như một loại niềm vui thú sden hạ xây giống nhau đem nó thả trên thân ỉ chỉ mà gin chúng ta ngại đội trưởng dường như đi vào hủ hệ cổ mận đồ ngân ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên s r e n hà s ấ y liền nhìn phía dưới song song mà đứng ý chí m c g i n cùng tỏ s e m mớn một hồi về sau mở miệng cười hướng về ý chí m c g i n đáp lời như thế nào muốn hay không đi gặp hắn một chút ngay vậy ý chí m c g i n giống như quá khứ như vậy trên mặt vẫn luôn là một bộ cười t ù n tìm biểu lộ làm cho không người nào có thể t h a m dò tới nội tâm chân chính ý nghĩ còn xin tha cho ta a s r e n đội trưởng ý chí mcginn giang tay ra bất đắc dĩ dường như nói ta không phải dám xuất hiện nữa tại n g à i đội trưởng trước mặt nếu là ta dám xuất hiện nhất định sẽ bị hắm một đau chém t r ư ớ ta hắm không phải nghi chút nào s giờ có năng lực như vậy. cũng theo sgh ngờ sẽ SG có thể như vậy. Jimzo cùng răng tại n hộ đình một t Tò sen muốn m mươi ba đội đám đội trưởng hoàn toàn khang phục một ngày trước bên trong phái người tiến về ghế chống đinh trong chuyện này liền nhìn ra được hắn đối trong thi hồn giới tình báo vẫn là nắm giữ được khá đầy đủ đ ý chí i n nay thi mcginn không i c biết có phải hay không chân tâm nội phục nói như vậy kể từ đó chỉ cần không có người vì ngài đội trưởng mở ra hắc thang ngài đội trưởng liền không có cách nào rời đi hù hệ cộ mận đồ trở lại thi hồn giới càng không cách nào tham gia như thế không có ngài đội trưởng Khiêu mặc kệ là đem ghế chống đinh xem như nghi thức sân bãi dùng để sáng tạo vương k hóa vẫn là xâm lấn thi hôn giới mở ra thông hướng linh vương cùng con đường đều sẽ biến dễ dàng không ít chúng ta cứ như vậy tránh đi một cái địch nhân cường đại một cái so trung đoàn trưởng dạ mà mộ tổ dữ liệu dù xài ghệ c u ổ còn đối thủ khó dây dưa Y chí m à r s i n giảo hạt dường như mà cười cười không hổ là sden đội trưởng thật sự là mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể làm tới giọt nước không lọt đâu cái này có chút âm dương k h i khí lời nói nhường tỏ xẻn muốn nhữ mày ngược lại là sden học xây vẻ mặt không thèm để ý Băng Ngọc đã bắt đầu u d vừa vừa giả giả hoàn hoàn như g ợ p n h n vậy chúng ta liền không thể ngồi chờ chết ít nhất phải trước đem khó giải quyết nhất định nhân an bài bị loại sghsay cũng không nghĩ tới có thể tại hủ hệ cổ mận nổ bên trong giải quyết hết giờ đó cũng không thực tế dù cho nơi này là địa bàn của hắn dưới t r ư ờ n g hắn cũng có so hộ đình mười ba đội càng cường đại hơn phá diện quân đoàn hắn cũng không thấy đến dạng này liền có thể giải quyết đối phương thiên q u a n vương thanh này chạm phách đao q u á cường đại không chỉ có lực lượng q u á cường đại liền hộ chủ năng lực đều vô cùng cao cho nên coi như sr hiện tại là đơn thương độc mã trạng thái sr hussay cũng không cảm thấy mình bên này có thể ăn mất đối phương sr mong muốn rất đơn giản chính là nghĩ biện pháp vây k h ố n g sr mà thôi chỉ cần vây k h ố n g sr kia toàn bộ hộ đình mười ba trong đội ngoại trừ dạ mạ mổ tổ dữ liệu dù sải ghệ ô bên ngoài còn có ai có thể đối với mình tạo thành uy hiếp liền xem như giả mã mổ tổ dữ liệu rủ s ạ i ghệ c ụ c ồ sjen hsay a đều đã tận lực vì đó chuẩn bị một kinh hỉ dùng để nhằm vào hắn chỉ cần có thể đem n g ạ i đội trưởng vây ở hù hệ cô mận độ có thể ngăn cản ta biến số đại khái liền chỉ còn lại cụ rỗ xạ kỳ ý chị gô cùng cụ dạ hạ dạ kỳ xù kẹ sjen hsay a nói như vậy nhưng cụ rỗ xạ kỳ ý chị gô còn chưa thành thục cụ dạ hạ dạ kỳ xù kẹ cũng không dám tùy tiện đi đến mặt bàn bị t a nhằm vào bởi vậy hiện tại chính là tốt nhất hành động thời cơ xâm lấn thi hôn giới hoặc là sáng tạo vương hóa hai chuyện này chúng ta có thể thừa cơ trước hoàn thành một cái nói sden huxley đứng người lên chậm rãi đi xuống vương tọa ân trước hết đem vương khóa hoàn thành a có thể thông chi còn lại thập nhận để bọn hắn chuẩn bị tiến về như thế lát nọ chẹt bên này không cần lưu giữ bất c á i gì người ta đã đem nơi này chế tạo thành lao ngục chờ vị t i a t ớ i nơi này chính là hắn phong ấ n chi điệp như thế tính không lộ chút sơ hở sden huxley lại là đông nhiên dừng bước ân đây là ý c h ỉ m à g i n cùng tỏ s ẻ n muốn cũng là giống như cảm nhận được cái gì đống nhiên n g n g đầu lộ ra hoảng sợ ngây ngốc biểu lộ đây là cái gì sden huxley cau mày lẩm bẩm nói không phải linh áp càng không có đ ủ bất kỳ linh lực nhưng xác thực có một loại nào đó lực lượng cường đại tại hướng bên này cực tốc tiếp cận bên trong đó là cái gì lực lượng vì cái gì ta sẽ có loại dự cảm bất tường đâu câu nói kế tiếp edgen h sẽ không có thể nói đi ra bởi vì không một hạt bụi sao kim vào giờ khắc này g á n g lâm vênh ba lát nọ chẹt bầu trời liền bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ bắn t u n g tuế ra bạch quang tự chân trời bên trên tung xuống chiếu sáng toàn bộ lát nọ chẹt chương hai trăm tám mươi hai vạch phá hắc á mạch quang chương hai trăm tám mươi hai vạch phá hắc á mạch quang ông đây là hoa mỹ bạch quang chiếu sáng thế giới lúc tràn ngập toàn bộ hủ hệ c ổ mẫn độ linh tử tại sinh động thanh âm thanh âm kia giống như là đang hoan hô lại giống là tại lớn tiếng khen hay phảng phất tại cung đen lại phảng phất tại chửa bái nhường cái tia đạo giống như sao kim giống như quang chậm rãi từ trên bầu trời chậm lại hướng lát nọ chẹt phương hướng rơi xuống bạch quang theo trên đó lan tràn mà ra mở ra toàn bộ hủ hệ c ổ mẫn độ h tám nhường thế này tất cả ngắm nhìn lên bầu trời người đều nhìn sang bao quát s gen hạng sầy ý chí m a r i n cùng tỏ sẻn muốn ba người đó là cái gì đây là đương nhiên sẽ xuất hiện nghi vấn đây là tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra ngạc nhiên nhưng khi trong bạch quang thân ảnh bỗng nhiên triển khai trong suốt quang d ự c dường như theo quan g bên trong hiện thân như thế xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người lúc tất cả mọi người nghi vấn trong lòng cùng ngạc nhiên lập tức toàn diện đều bị một loại khác cảm xúc cho thay thế loại kia cảm xúc tên là sợ hai t h a n phục sáng loáng hoa mỹ quang d ự c đang nhấp nháy nhường đưa lưng về phía đêm tối thân ảnh đều lộ ra chiếu lấp lánh không có một tia vẻ lo lắng không có một chỗ ảm đạm không một hạt bụi màu trắng toàn thân cao thấp khắp nơi khảm màu lam bảo ngọc phát ra quang huy thì quá mức thần thánh nhường tất cả nhìn thấy người của hắn hoặc là cảm nhận được tự ti mặc cả cái kia chính là cái gọi là mỹ lệ a cái kia chính là cái gọi là không dành a thần thánh loa mắt lộng lấy huy hoàng trên đời này tất cả có thể nghĩ tới ca ngợi từ giờ này phút này bên trong tựa hồ cũng có thể sử dụng tại trên người của đối phương run toàn thân không cầm được phát run ít ra ý chí m à g i n cùng tỏ s e n muốn chính là như vậy như là bị một loại nào đó to lớn đáng sợ nhưng lại quá mỹ lệ đồ vật cho nhiếp đi tâm thần đ ồ n g dạng để bọn hắn hoàn toàn không cách nào động đậy cho dù là esgen house đều bị cái kia đạo tản ra thần bí quang huy thân ảnh màu trắng cho thật sâu hấp dẫn lấy nhưng hắn cũng không có vì vậy mà mê tất h chính mình ngược lại có loại càng lúc càng nồng n ặ p chẳng lành cảm giác đông đông đông đông đông lúc này tại từng đợt không gian vặn vẹo âm thanh bên trong lần lượt từng thân ảnh đều đang vang lên chuyển lôi kéo dưới đi tới s e n hc ba người bên người s e n đại nhân s e n đại nhân đó là cái gì ngài không có sao chứ s e n đại nhân những người này có lập tức tụ tập tới s e n h s ấ y bên người có thì là nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo thuần trắng thân ảnh lộ ra giật mình hoặc thần sắc r u n động những người này trên thân đều có khắc số lượng nói cho người khác thân phận của bọn hắn trên thân khắc lấy một con số thứ nhất thập nhận kha nhã thái sơ t á c trên thân khắc lấy hai con số thứ hai mươi lối đao bạn cầm lỗ ít sâm bang trên thân khắc lấy ba con số thứ ba mươi lối đao diệa hạ dị bèn trên thân khắc lấy năm con số thứ năm mươi lối đao nịu trạ dịu thêm trên thân khắc lấy bảy con số thứ bảy mươi lối đao dỗ m ạ n lì đường lỗ trên thân khắc lấy tám con số thứ tám mươi lối đao thợ dặn ạ bổ lọn gờ giảng tư trên thân khắc lấy chín con số thứ chín mươi lối đao ạ a dô ni ở dầu ngải lỗ lô a lợi ngoại trừ ủ kỳ ở dinh d ư c ù n g răng mật ba người bên ngoài thập nhận còn lại thành viên liền toàn diện đều đến đông đủ kia là hư sao bên người mang theo một cái tiểu n ữ hải bề ngoài giống như nhân loại trung niên đại thúc như thế kha nhã thái sở tặc nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh màu trắng phát ra có chút không phải rất vững tin thanh âm thế mà đem ta lát nọ chạy cho dáng người mười phần khôi ngô trắng t i ệ n mọc ra một bộ người già bộ dáng đỉnh đầu vương miệng t r ạ n g đồ trang sức bạn gầm lộ y sâm băng thì là có chút phẫn nộ không có cảm giác được linh áp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có được màu nâu da thịt xanh biết hai mắt đầy đạn vào một cùng b ự c thành ba bó bím tóc mái tóc dài và nóng ria hạ dị bẹn nhăn nhăn đẹp mắt lông mày thật sự là quá đẹp thân hình cao lớn và vỡ bờ môi cũng cực kỳ dày đặc có được hai mắt màu và nóng như cái người da đen rộ mạ lì đường lỗ toàn thân run nhẹ nhẹ tựa hồ là bị cái tia đạo thuần trắng thân ảnh thần thánh cho cảm động tới vật tia tập kích l á t nọ chạy sao mặc che đậy toàn thân trường bào màu trắng mang theo màu trắng bao tay đầu đội dài hình mang lỗ mặt nạ ạ dỗ nỉ ở dầu ngải lỗ lỗ á lợi lên tiếng hỏi đến thanh em đúng là tựa như từ hai người tuần tự phát ra tới như thế rõ ràng là hai loại thanh em b kia xác định là sinh vật sao chẳng lẽ không phải một loại nào đó máy móc mặt nạ là kính mắt hình giữ lại màu hồng phấn tóc ngắn có hai mắt màu và nóng g ngoại hình như cái nhà khoa học t h ở dạng ạ bộ l ò n gỡ dàng t ư một bên đầy kính mắt vừa hướng trên bầu trời thân ảnh màu trắng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt thứ loại kia cao cao tại thượng d á n g vẻ thật khiến cho người ta bồn u ôn cổ áo là hình tròn chiếu đến t r ạ n g dáng người cao gầy mang theo mắt đơn bị mắt giữ lại màu đen bên trong điểm bên trong tóc dài trong tay nắm lấy một thành từ hai mảnh trăng non hình to lớn lơi đao phiến con tiếp cùng một chỗ trên đó còn có dây xích kết nối hướng thắt lưng đại liêm đao niệu trạ dịu thêm thì là cực kỳ không vui liễu lươi lên tiếng uy niệu trạ l i ề n bước về phía trước một bước đối với trên bầu trời thân ảnh màu trắng phát ra tràn ngập sát khí cảnh cáo cho ngươi một cơ hội lập tức từ nơi đó lăn xuống tới hai chữ này niệu trạ cũng không có cơ hội nói ra bởi vì khi hắn đứng dậy đồng phát ra tràn ngập sát khí cảnh cáo lúc trên bầu trời không một hạt bụi bạch long lập tức kéo lấy thật d à i quan tri quy tích bằng tốc độ kinh người bay vụ hướng về phía sau lưng niệu trạ bắt lấy một cái tay của hắn phúc thử n h ụ thể sẽ r á c tiếng vang lên Về về m tất cả mọi người ở đây lập tức nhào nhào con ngươi co giùt lại sắc mặt đột nhiên thay đổi lấy tốc độ nhanh nhất cùng kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh thuần trắng thân ảnh kéo dài khoảng cách tay của ta niệu trạ ở nơi đó kêu đau đớn lấy làm cho có chút cuộc loạn ngươi lại dám kéo đứt tay của ta niệu trạ có chút cuồng hóa dấu hiệu những người còn lại thì là biến sắc lại biến nhìn xem cái kia đạo thuần trắng thân ảnh trong mắt hoặc là hiện ra kinh ngạc hoặc là hiện ra trấn kinh thật nhanh kia không phải là giả hưởng truyện cũng không phải từ thần t h u â n bộ chỉ là thuần túy tốc độ ta ta thế mà hoàn toàn nhìn không thấy chúng thập nhận nhóm có vẻ mặt nghiêm túc có t h ì là chạy xuống mồ hôi lạnh ở đây phá mặt toàn bộ đều là hủ hệ c ổ mẫn đồ bên trong cấp cao nhất tồn tại mỗi một cái phá trước mặt đều là lớn hư lại ngoại trừ một người bên ngoài còn lại phá trước mặt hoặc là giả chu cas hoặc là hạ sốt phá mặt sau thực lực có một cái tính một cái toàn bộ đều là đội trưởng cấp thậm chí là đội trưởng cấp phía trên tuyệt không phải cái gì tiểu nhân vật bọn hắn là có năng lực cùng toàn bộ thi hồn giới khai chiến mạnh nhất quân đoàn là liền hộ đỉnh mười ba đội toàn thể đồng thời xuất động đều không nhất định có thể cầm xuống thậm chí có cực lớn có thể sẽ bại trận tồn tại kết quả vừa mới bọn hắn đúng là không có người nào có thể đối đạo này không một hạt bụi thân ảnh làm ra phản ứng đợi đến đối phương giật xuống cánh tay của n ệ u cha lúc bọn hắn mới giật mình đối phương đi tới bên người cái này khiến bọn hắn có thể nào không vẻ mặt nghiêm túc hoặc kiên kỵ chớ nói là bọn hắn chính là s g e n hay ba người đều đúng này chọn ra khác biệt phản ứng lần này có điểm không ổn a trên mặt ỉ chi mà ghi nụ cười biến mất. Làm sao lại? t a sen muốn theo bản năng nắm chặt chạm phách đao c h i đao một bộ toàn bộ tinh thần đ ể phòng bộ dáng bốn e t z e n house trên mặt kia luôn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay tựa như sự tình gì đều không có vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình dường như biểu lộ cũng biến mất không thấy thay vào đó là ánh mắt thâm thúy trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đạo không một hạt bụi thân ảnh giống như là muốn nhìn xuyên thứ gì như thế dưới tình huống như vậy đạo thân ảnh kia cuối cùng là mở miệng nói năng lô mang kết quả chính là như vậy cũng nên nỗ lực chút gì một cái g i lớn mới có thể để cho ngơi minh mạch đối mặt xa lạ cường giả lúc nên bày ra dạng gì thái độ mới phù hợp. có chút sai l ệ n h thanh âm liền tòng long hình trong n ó n an toàn chuyên r a mặc dù sai l ệ n h nhưng chúng phá mặt nhóm đều có thể nghe được bên trong giống như cười mà không phải cười ngược lại ngươi là bọn ngựa có là cánh tay nhiều một đầu thiếu một đầu căn bản không có t r a n l ệ n h không phải sao nghe nói như thế l i ệ u t r ả tại chỗ đã mất đi lý trí đi chết đi l i ệ u t r ả tại nổi giận cảm xúc điều khiển d ơ đ ạ i liêm đao xông về cái k i a đạo không một hạt bùi thân ảnh dừng tay cẩn thận s ơ tắc cùng hạ di ben cùng nhau giật mình vội vàng lên tiếng mong muốn gọi lại điều tra đáng tiếc cái tia đạo không một hạt bụi thân ảnh động tác nhanh hơn bọn hắn d 4 ố a i giảm phân nửa nương theo lấy nặng nghề giọng nói tại màu lam bảo ngọc bên trong chuyên gia không một hạt bụi thân ảnh hướng phía niệu trạ phương hướng vươn một cái tay nhường lòng chi lực hóa thành chấn động nổi lên trong chấp nhóm này niệu trạ công kích tốc độ giảm mạnh liền thân bên trên linh áp cùng khí thế đều giảm nhanh một nửa d 4 ố a i giảm phân nửa d 4 ố a i giảm phân nửa d 4 ố a i giảm phân nửa đợi đến giống nhau giọng nói mấy lần vang lên về sau niệu trạ linh áp khí thế cùng tốc độ liền theo giọng nói vang lên số lần mà lần lượt giảm mạnh cuối cùng bị suy yếu tới liền bình thường hư đều không kịp nổi tình trạng vừa rồi dừng lại th liệu cha mở to hai mắt những người còn lại cũng là như thế bao quát asian house ở bên trong đều đổi sắc mặt không một hạt bụi thân ảnh cái này mới chậm rãi bay lên ta chi danh là án bí ẩn thanh âm như vậy liền vang vọng toàn trường ta chi thần khí bạch long hoàng quang dực năng lực chính là có thể làm tự thân tiếp xúc qua tồn tại lực lượng giảm phân nửa cũng đem hóa thành ta chi thực lương thực lời nói này nhường chúng phá mặt nhóm không biết rõ lần thứ mấy biến sắc lực lượng giảm phân nửa ui ui thật hay giả thần khí là cái gì chúng phá mặt nhao nhao ngạc nhiên lên tiếng thần thái hoảng hốt trang bị bạch long hoàng áo giáp không một hạt bụi thân ả n h nghe xem giờ liền nhìn xem một màn này sâu kín cười muốn đánh đổ ta liền phải mau chóng rồi bằng không ta sẽ càng đổi càng mạnh các ngươi thì sẽ càng đổi càng yếu thẳng đến các ngươi biến liền nhân loại đều không thắng được mới thôi chương hai trăm tám mươi ba nó liền thuộc về ta chương hai trăm tám mươi ba nó liền thuộc về ta liền nhân loại đều không thắng được đây đối với hư mà nói tuyệt đối là vũ nhục tính cực mạnh một câu đối với hư mà nói nhân loại vốn chỉ là bọn hắn đồ ăn mà thôi thậm chí đối với những cái kia lớn hư mà nói nhân loại nhỏ yếu linh hồn khẩu vị còn c ự kém kém đến bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý chủ động đi đi săn lớn hư nhóm chỗ đi săn đối tượng đã không còn là nhân loại bình thường mà là chứa cực cao linh lực tử thần cùng đồng loại nhất là đồng loại tại hù hệ cỗ mẫn đ ồ bên trong lớn hư nhóm mong muốn tiến hóa muốn tiến đến dai vậy cũng chỉ có nuốt đồng loại một đường lại càng là cường đại đồng loại càng tốt nhân loại nhỏ yếu linh hồn trừ phi là trời sinh mang theo có cực cao linh lực cá thể nếu không chỉ có những cái k i a liền lớn hư đều không phải là bình thường hư sẽ đối với chạy theo như vịt lớn hư thì bình thường đều đối với nó rất khinh thường chỉ có không có ý thức lị ạn mới có thể căn cứ vào bản năng đi ướt nói cách khác đối với lớn hư nhóm mà nói nhân loại là không thể nghi ngờ rắt rưởi liền xem như tính tình ôn hòa lớn hư không đem nhân loại xem như rắt rưởi cũng sẽ không muốn để cho mình luân lạc tới liền nhân loại đều không thắng được tình trạng hiện tại lại là có một người nói cho bọn hắn nếu như không đánh bại hắn bọn hắn liền sẽ biến liền nhân loại đều không thắng được vậy làm sao có thể nhẫn ít ra dỗ mạng ly thợ giản ạ vỗ lòn cùng ạ ạ j o n n y ở dỗ ba người là không nhịn được thế là ba vị này thập nhận không chút do dự rút ra trạm phép tao lắng lại a chú mắt tăng giả uống a ta dâm p i ăn sạch hắn a Ga-o-hư. ba người đồng thời về lưỡi đao giải phóng trong tay tráng phết đao nhường một cô đáng sợ linh áp theo trên người bọn h ắ n bạo phát ra nhưng mà dê b n giảm phân nửa long chi lực hóa thành chấn động lần nữa nổi lên bạch long hoàng quang dực giảm phân nửa năng lực cũng là một lần nữa bị phát động dỗ mã l i thơ giản ạ bố lòn cùng ạ ạ dỗ nỉ ở dỗ ba người lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phát hiện sức mạnh của chính mình đúng là cùng lúc trước nịu trả như thế đột nhiên suy yếu một nửa là vì cái gì không phải nói chỉ có bị tiếp xúc đến đối tượng mới có thể lực lượng giảm phân nửa sao chúng ta không có bị tiếp xúc đến a ba người phát ra thất kinh kêu to không các ngươi bị tiếp xúc đến một bên không có động thủ ba cái xếp hạng trước ba thập nhận bên trong xem như duy nhất một gã nữ tính hạ gì bèn mở miệng vừa mới hắn ra tay với liệu trả thời điểm liền đã chạm đến các ngươi cái k i ê u đạo không một hạt bụi thân ảnh tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến bất luận kẻ nào đều chưa kịp phản ứng tình trạng có thể chưa kịp phản ứng về chưa kịp phản ứng cái này cũng không ảnh hưởng tư duy tương đối nhạy cảm người phát giác được đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì đa đối phương năng lực có thể có hiệu lực vậy thì chứng minh đối phương đã tiếp xúc qua rộ mạ l ủ ba người mà đối phương có thể tiếp xúc đến rộ mạ l ủ ba người cơ hội không hề nghi ngờ chỉ có vừa mới đối phương ra tay giật xuống cánh tay của l i ệ u trạ lúc ra một lần kia tay chính là một lần kia đối phương lấy ai cũng phản ứng không kịp tốc độ bay khi đi tới d ỗ mạ lủy ba người cũng đã bị đối phương đụng vào qua chẳng qua là khi sự tình người cũng không có phát hiện điểm này mà thôi làm sao có thể d ỗ mạ lủy ba người dường như không phải rất bằng lòng tin tưởng chuyện này nhưng theo bạch long hoàng quang dực năng lực lại phát động mấy lần sức mạnh của bọn hắn một gọn lại gọn rốt cục biến giống như l i ệ u trạ yếu đến liền nhân loại cũng không bằng nguyên bản đang tiến hành bên trong về lưới đao cũng đã biến mất làm cho ba người không thể không tin tưởng mình đã biến thành dao tớt trái lại một lần nữa bay lên không trung cái kia đạo không một hạt bụi thân ảnh trên thân phát ra khí tức lại là càng ngày càng mạnh mạnh đến mức làm cho người sợ hãi thật nhăn chán s giờ kia có chút sai lệnh thanh âm liền cũng vang lên lần nữa c ò n tưởng rằng có thể chơi nhiều một chút đâu kết quả cái gọi là thập nhận cũng bất quá chỉ là loại trình độ này mà thôi vậy thì kết thúc ca vừa mới nói xong trên bầu trời không một hạt bụi thân ảnh nhất thời kéo lấy thật dài quang chi quy tích lấy so lúc trước tốc độ nhanh hơn bay vụt mà đến vành vành vành n ư ơ n g theo lấy ba đạo bạo tạc dường như tiếng vang xuất hiện đã mất đi tất cả lực lượng ba cái tập h nhận tại chỗ hóa thành đầy trời thị t nát bọn hắn là bị s g dùng năm đấm xinh xinh đánh nổ tại không chấm một giây cũng chưa tới sát na bên trong hóa thành quang chi quý tích s giờ liền liên tiếp bay tán loạn tới ba người trước mặt một người một quyền đem bọn hắn cho đánh nổ mà tại s g đem thứ bảy mươi lời đao thứ tám mươi lời đao thứ chín mươi lời đao ba người này cho đánh giết đồng thời còn chưa xuất thủ thứ nhất tập h nhận thứ hai mươi lời đao thứ ba mươi lời đao ba người rốt cuộc xuất thủ ba hư thiểm ba ba cái tọa suất cấp phá mặt liền cực kỳ tinh chuẩn nắm chắc thời cơ tại sr hiện ra thân hình trong nháy mắt phóng xuất ra hư thiểm vê anh lập tức ba đạo nhan sắc khác nhau to lớn lấp lóe đồng thời mánh liệt bắn hướng về phía sr đem cái k i a đạo thuần thân ảnh của s r h i r o mù cu nuốt mất G42, giảm phân G42, giảm phân G42, giảm phân có thể tại một giây sau trên người sr từng cái bộ vị màu lam bảo ngọc lại là vang lên giọng nói đem rơi vào trên người chính mình hư thiểm đều cho hấp thu đồng dạng khiến cho lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu liền công kích của địch nhân đều có thể tại tiếp xúc đến về sau tiến hành suy yếu sơ tác bạn cầm cùng hạ d i bèn ba người n h a u n h a u thần sắc cứng lại đừng có lại lưu thủ bạn cấm lợi dụng khổng vũ hữu lực thanh âm lớn tiếng nói một câu lại lưu thủ chúng ta chỉ có thể bị một mẹ hớt gọn nói bạn cầm móc ra một thanh khổng lồ c h i ế n phủ đó chính là của hắn chạm phép đao e s gen đại nhân hạ d i bèn thì là một bên rút đao một bên nhìn về phía e s gen một bên sợ tặc cũng là như thế vắt lấy một mực cùng ở bên cạnh chính mình tiểu nữ hài đầu ánh mắt thì nhìn về phía s gen hạp xây đây là tại trưng cầu s gen hạp xây cho phép bởi vì số hiệu thứ tư trở lên thập nhận toàn bộ đều là cấp hạ sột phá mặt phá trước mặt liền đã so đội trưởng cấp tử thần còn mạnh hơn quan hệ bọn hắn linh áp liền qua cường đại cùng cái khác thập nhận có thể nói là có cách biệt một trời bởi vậy tại hù hệ c ổ m ẫ n đ ồ bên trong số hiệu thứ tư trở lên bốn vị thập nhận về lưỡi đao cùng chỉ có thập nhận mới có thể sử dụng vương hư lấp lóe như thế đều là bị cấm chỉ để tránh đôi lát nọ chẹt tạo thành phá hư cái này lệnh cấm tự nhiên là s g e n hà xây vị này hù hệ cộ mờ n độ kẻ thống trị hạ đạn cho nên bọn hắn muốn tại bên trong lát nọ c h ẹ xử suất toàn lực giống nhau đắc s gen h a s s y đối ba vị số hiệu hơi thấp thập nhận t ừ k i a không quan tâm chút nào chỉ là quan sát đến cái k i a đạo không một hạt đ u ổ i thân ảnh đối với s ở tặc ba người nhẹ gật đầu ngay vậy s ở tặc ba người không chút do dự về lưỡi đao đuổi giết hắn a đàn sói s ở tặc ngâm nga giải phóng lời nói nhường bên người tiểu nữ hài hóa thành linh áp biến mất dung nhập thể nội mục nát a độc lâu đại đế bàn cầm dơ cao c h i ế n phủ trên thân buộc phát ra đen n h á n h ký tức chinh phạt hắn hoàng giao sau trong tay hạ dĩ bèn cầm rộng thân trống dông đoàn kiếm tại về lưỡi đao về sau thanh kiếm này liền nhấc lên to lớn sóng nước Các người cho là ta sẽ cứ như vậy ở chỗ này nhìn xem nhìn xem một màn này sau lưng sr quang dược chấn động cả người liền phải như lúc trước như thế kéo lấy quang chi q u ý tích bay vụt ra ngoài bắn giết hắn thần giết thương đúng lúc này một cái tựa như ẩn dấu rắn độc như thế tiếng rên nhẹ vang lên sáng loáng một vệ tuyết trắng sáng tỏ đao quang dường như bạo phát ra tốc độ ánh sáng như thế mánh liệt bắn mà ra tốc độ kia nhanh chóng ngay cả hôm nay sr đều không kịp nổi Bang ba. Tuyết trắng Tuyết sáng tỏ đ đứng tại sghc a bên người ỷ chị mà z gin liền xuất thủ lại vừa ra tay chính là vạn hiệu trực tiếp sử dụng thần giết thương thanh trùng cuối cùng thức dạ mạ giấy mèn tò sen muốn cũng dường như phản xạ có điều kiện như thế lập tức phát động vạn hiệu nhường màu đen kết giới phát triển ra bao phủ lại toàn bộ lát nọ chẹt tầng cao nhất giảm phân giảm phân giảm phân nhưng mà sau một khắc bên trong giống như ma chú giống như giọng nói tại đen nhánh trong kết giới vang lên nhường vừa mới mở rộng kết giới lại như rút lại đồng dạng nhanh chóng nhỏ đi bị đánh bay sgh liền đột phá biến cực nhỏ kết giới Hóa thành một đạo bạch như chết, quang, một tiêu tới tỏ trước mặt. Đã gấp như vậy muốn chết, vậy trước tiên sẻn muốn muốn đạo Đã xạ gấp g i vậy vậy ảnh i quyết g Mang ư i đi. t e o mạc đại lực lượng quyền kinh í c h l ề rơi trên trên tại vào à tỏ tung. sẻn muốn trên ngực, tại trên ngực nổ n b Lực l ư ợ người kinh n g nổ bay tỏ sẻn muốn ngực nhường ngực trong nháy mắt biến máu thịt bé bét một mảnh tỏ sẻn muốn c u n g phun ra một ngụm máu tươi thân hình hóa thành đạ tháo đụng nát lát nọ chẹt vết tưởng bay ra đến bên ngoài biến không rõ sống chết thần giết ý chị m ặ gin híp ánh mắt bỗng nhiên mở ra trong tay chạm phách đao đột nhiên nhắm ngay xuất hiện tại cách đó không xa dơ bẩn thân ảnh nhưng tại hắn phát động thần vết thương trước cái kêu đạo thuần thân ảnh của Sihiro mù cụ đã là kéo lấy thật dài quan g chi quy tích giống như thuấn di đồng dạng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở phía trước hắn t â y đao này năng lực còn thực là không tồi thế mà liền cái trạng thái này dưới ta nhất thời không quan sát lời nói cũng biết tránh không khỏi trang bị thuần trắng áo giáp tay liền đặt tại dao găm lớn nhỏ thần vết thương bên trên nhường ý c h ỉ m ạ z gin mở mắt ra co lại đến như mũi kim lớn nhỏ nó liền thuộc về ta sai lệch thanh âm chuyển vào ý c h ỉ m ạ z gin trong hai để báo đáp lại ta liền không so đo trước ngươi tập kích bất ngờ ta những sự tính kia thiếp vàng đường vân theo s giờ để lại thần giết thương tay kéo dài đến trên a o ý c h i m a z g i n rõ ràng cảm thấy chính mình chạm phách đao đầu tiên là phát ra một hồi kịch liệt run run ngay sau đó dường như thần phục đồng dạng cùng hắn cắt ra liên hệ b á trong tay ý c h i m a z g i n thần giết thương liền biến mất và ảnh thuần thân ảnh của s h i z o ngủ cùng một q u y ề n đánh ra đem ý c h i m a z g i n đánh bay đi ra ngoài đâm vào s dẻn hà s â y ngọc tọa bên trên đem ngọc tọa đâm đến nắp ấy đ á vụn vùi lấp ở ý chí msgin thân hình để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấy hắn hai cái đi theo s dẻn hà xây cùng một chỗ phản bội thi hồn giới đội trường, như vậy ngã xuống. ông cùng lúc đó ba cố đáng sợ linh áp tầm vang tầm mở tràn đầy toàn bộ lát nọ chẹt về lưới đao thành công ba tên thập nhận liền tắm rửa đáng kinh người linh áp bên trong hướng về s giờ thể hiện ra hoàn toàn mới dáng vẻ chương hai trăm tám mươi b ố quá ngây thơ r ồ i à, chương hai trăm tám mươi b ố quá ngây thơ r ồ i à. vê anh phá đỉnh lát nọ chẹt bên trong ba vị họa s u t cấp bậc phá mặt về lưới đao sau hoàn toàn giải phóng linh áp liền dường như thiên thai giống như gián lâm đem toàn bộ lát nọ chẹt tầng cao nhất đều bị thổi bay Kích rực động ộ quang lấy S-G m thứ bên bay v hai a không trùng, mươi t bên nhìn về phía, phía dưới, đem về lưới đao bạn cầm lỗi xâm băng thì là trong ba người hình tượng biến hóa lớn nhất cả người đều biến thành một bộ khâu lâu đầu đội nhiều t ầ g vương miện chân xuyên vịnh lên dày người mặc một bộ lộng lấy trường bảo màu tím đen cực kỳ giống châu âu truyền thống tử thần hình tượng liền trong tay chiến phủ đều biến thành con rơi cánh chim giường như ngoại hình nhìn qua liền có loại có thể cắt đi linh hồn cảm giác thứ ba mươi lưới đao dĩa hạ dĩ bẹn tóc dài biến thành tóc ngắn hai má giữ lại sâu l a m s ắ c t h i ệ m điện trạng mặt văn trên người ba chữ hình x ă m biến mất trang phục hóa thành váy ngắn thức áo tắm trạng còn có bộ phận địa phương tồn tại màu trắng hộ g i á c một cái tay cầm vây cá ngoại hình tự kiếm kiếm xác ngoài tràn đầy vô cơ chất cảm giác cảm giác không có chút nào sắc bén dáng vẻ không biết sợ ta k h i ê n thương trước tiên mở miệng đừng nghĩ mệnh lệnh lão phu lão phu biết nên làm như thế nào âm thanh của bạn g ầ m biến không giống tiếng người có loại âm hồn cảm giác cẩn thận năng lực của hắn tận lực tránh cho tiếp xúc đến hắn ha gì bèn thì làm ra lý tính phát biểu dưới tình huống như vậy ba người đồng thời phát động hưởng chuyển trong nháy mắt đi vào giữa không t r ú n g hiện lên tam giác chi thế đem s ẹ t g i cho bao quanh bao vây lại bọn hắn linh áp cường đại đến đủ để dung chuyển không gian khí thế của bọn hắn cường đại đến đủ để nghiêng trời l ệ đất bình thường đội trưởng cấp tử thần ở trước mặt của bọn hắn quả thực là giống như con kiến hơi nhỏ yếu chớ nói chi là ba người này lúc này còn tại liên thủ cùng nhau đối địch tại dạng này linh áp dạng này khí thế hạn cho dù là có lớn hư đi tới k ề bên này nếu là áp sát quá gần cũng biết trong nháy mắt hôi phi lên i ê n d i ệ t linh thể trực tiếp sụp đổ đối mặt dạng này ba tên phá mặt thuần xì、si、rỗ mù cụ tồn tại lại là không sợ hãi tới đi quang dực ở sau lưng mức độ lớn nhất t r ê n khai đem trước đây hấp thu tất cả lực lượng toàn bộ thả ra s ờ liền mở miệc cười thế là ba tên đoạ sốt cấp phá mặt đồng thời bộc phát vô hạn nhét vào hư thiệm sợ tắc giơ lên trong tay thương đối với e s t z r chụp súng ra súng ngắn có súng để đạn như như bạo phong vũ tiết ra đạn kia cũng không phải là bình thường đạn mà là từng phát hư thiệm vô số hư thiệm liền từ sợ tắc trong thương mãnh liệt bắn đi ra phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía e s t z r lít nhá lít nhít vô cùng vô tận kinh khủng dị thường t ử vong thở dài bạn cầm phun ra một n g ụ m tràn ngập khí tức tử vong thở dài nhường khí tức như hát vụ giống như hướng về phía trước quyết tán tuân hướng e s z r kia là tử vong chân chính khí tức có thể đem tiếp xúc đến tất cả vật cùng người cấp tốc biến chất khiến cho mục nát cùng dạ yếu bước về phía tử vong chạm đến cái này khí tức tử vong đại khí liền vô thanh vô tức t a n mất làm cho mục nát hương vị chuyển khắp toàn bộ không gian đoạn thác nước hạ dị bẹn thì là dơ lên trong tay vây cá hình vô cơ chất c ự kiếm nhường c ự kiếm trên thân kiếm kia d ư ờ n g như cá mập má đồng dạng đường vân bên trong phun ra một cỗ cực lớn dòng nước kia dòng nước chi lớn tựa như là một mảnh thác nước hạ dị bẹn thân hình tại bên cạnh đều lộ ra rất là nhỏ bé to lớn ngăn nước liền mãnh liệt không hướng ngã giờ kỳ thế chi mãnh liệt để cho người ta hoài nghi liền xem như một ngọn núi đều sẽ bị phá tan không thể không nói ba người này không hổ là hạ sốt cấp phá mặt lực lượng đều không hề tầ về lưới đao sau bọn hắn phát ra công kích hoàn toàn có thể trong nháy mắt miểu s á t một gã đội trưởng hộ đình một ư ơ i ba trong đội đám đội trưởng liền phần lớn đều không phải là bọn hắn địch theo e z r a có thể về mặt sức mạnh đối ba người này tiến hành nghiền ép tử thần cũng chỉ có giả mạo mổ tổ dân liệu dù sải ghệ cù ổ một người đáng tiếc vô dụng e z r a l i ề n t ù y ý cái này ba đạo công kích rơi ở trên người của chính mình chợ phát động năng lực d 4 ố giảm phân nửa d 4 ố giảm phân nửa d 4 ố giảm phân nửa long chi lực hóa thành bạch quan tại toàn thân cao thấp lớp lóe mỗi lớp lóe một lần cũng có thể làm cho ba cỗ lực lượng suy yếu một nửa như thế lấp l ó e mấy lần về sau ba cô cường đại công kích liền đều bị y ế u hóa đến nỗi ngay cả đồng dạng tử thần đều có thể tùy tiện đường đối liền trên người s giờ áo giáp đều không thể đánh tan quả nhiên vẫn là không được sao sơ tác bạn cầm cung hạ di bẹn cũng đều chầm xuống khuôn mặt trong lòng trực giác khó giải quyết khai thác cận thân chiến đấu có khả năng sẽ bị đối phương chạm đến tiến tới bị đối phương hút đi lực lượng khai thác công kích từ xa đối phương cũng có thể đem tiếp xúc đến tự thân công kích cho suy yếu cho đến hoàn toàn hóa giải trừ phi không chiến đấu chỉ là một lòng một ý đi tranh lẽ nếu không bất luận khai thác dạng gì hành động đều tốt đều sẽ bị đối phương cho hút đi lực lượng hơn nữa đối phương kia tốc độ đáng sợ kết quả sau cùng chính là bọn hắn muốn chạy trốn trốn không thoát muốn đánh lại chỉ là làm cho đối phương càng ngày càng mạnh đến mức căn bản không có chỗ xuống tay năng lực của hắn thật là đáng sợ nhất định phải như cái biện pháp đối phó ba người đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy trong đầu cũng hiện lên đối phương bị ý chỉ mà gin thần giết thương cho đánh c h ú n g lúc cảnh tượng một bên cùng đối phương bảo trì đầy đủ khoảng cách một bên làm thực thể vật chất công kích cái này dường như liền trở thành đường ra duy nhất cũng không thể liền đao kiếm loại hình đồ vật đối phương đều có thể gọn đi một nửa cũng hấp thu a nghĩ tới đây ba tên đoạ xuất cấp thập nhận đột nhiên xông ra、Đông. hạ dì bèn thông qua hưởng chuyển đi tới sr phía trên dơ cao vô cơ chất cự kiếm hướng về hắn mạnh mẽ bổ tới b à ảnh sr dội ra bao trùm lấy h áo ra tay tiếp nhận hạ dì bèn chặt xuống kiếm lại là không thể chạm đến thân kiếm ngược lại chạm đến một m ả n g lớn theo trên lưới kiếm phun ra dòng nước diệt vong trí búa bạn cầm thuấn gian di động tới sau lưng sr tác động xiềng xích khống chế to lớn lưỡi búa hướng chém tới nhường chiến phủ lưỡi búa thượng lưu ra khí tức tử vong mang đến một loại kinh dị cảm giác và đưa lưng về phía bạn gầm r lập tức chấn động con rực cả người đều hóa thành lên không sao trời hướng về chỗ cao lao đi. Đừng sợ t ạ c thấy cảnh này lập tức giơ lên trong tay s o n g súng đem nó giải phóng sau một khắc từng đầu toàn thân lóe ra quang huy hung mánh cự lang xuất hiện ở sợ t ạ c q u a n người tạo thành đàn sói đây là đem linh hồn của sợ t ạ c chia cắt thành rất nhiều mảnh vỡ về sau mới có thể khiến ra chiêu thức bị sợ t ạ c phân chia ra tới mảnh vỡ mỗi một phiến đều sẽ giống như vậy hóa thành một đầu hung mánh lang mỗi một sói đầu đàn đều l à như là đồng bào của hắn đồng dạng độc lập vũ khí đang cắn bên trong địch nhân về sau liền sẽ xảy ra bạo tặc gặp phải vật lý công k í c h lúc những này lang sẽ còn giống hỏa diễm đồng dạng xuyên qua bản chất chính là hình sói đạn đạo đầu đạn chính là s ở tắc bản thân là một loại cần trả giá rất lớn mới có thể sử dụng chiêu thức bây giờ đối mặt lực lượng không hề tầm thường năng lực cũng cực kỳ đáng sợ s sở tắc cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp xử x u ấ t một chiêu này nhường đàn sói một bên g à o p hét một bên chạy về phía s g ờ xông về hắn quá ngây thơ rồi đối mặt vô số hướng phía chính mình lúc đầu lang s g ờ chọn ra đánh giá như vậy hạn di môn xì ẩn bạch long hoàng lĩnh vực tiếp theo trong nét mắt sau lưng s ờ quang dực thật to triển khai nhường vô hình l ò n g chi chấn động khuyết tán mà ra bao phủ hướng chạy tới đàn sói bị c ố này l ò n g chi chấn động bao phủ đàn sói lập tức nhận lấy một c ố liền không gian đều có thể vặn b ẹ o lực lượng áp suất để bọn chúng đầu tiên là ngưng kết ở nơi đó ngay sau đó lại một đầu tính một đầu toàn diện đều giống bị đè ép như thế tại chỗ biến mất cái gì s ơ tặc đổi s á t mặt bá sau một khắc sau lưng e dở quang d ự c chấn động khiến cho kéo lấy thật dài quang chi quỹ tích lấp về phía s ơ tặc v ảnh sợ tặc căn bản không thể phản ứng qua được đến bị không một hạt bụi bạch lòng cho mạnh mẽ đâm vào trên thân cả người đều bay ngược ra ngoài Máu trên ư ơ i từ t thân phát ra khí diễm trở nên càng thêm cường đại s giờ thì là trong chớp mắt xuất hiện tại sở tạc phía trên phía sau đuôi rồng hất lên trùng điệp bênh trên thân hắn đem sở tạc đánh phía mặt đất tiến đụng vào trong sa mạc rốt cuộc nhìn không thấy tăm hơi người cái tên này hạ dị bèn lập tức thừa cơ xuất hiện sau lưng sr trong tay vô cơ chất cự kiếm bên trên nổi lên kim sát xương mù trạng linh áp đ ố n g nhiên loại lên bằng tốc độ kinh người chém về phía sr cho nên nói quá ngây thơ rồi a sr hoàn toàn không đi né tránh xoay người mang theo khổng lồ khí diễm năm đấm đ ố n g nhiên đánh ra đánh về phía chém tới vô cơ chất cự kiếm Bành、3. Đinh như cóc tiếng văng lên, kim sát xương mù chạm linh áp cùng thuần trắng hỏa diễm giống như khí diễm cũng như sóng súng chạm chạm hỏa khí kim diễm diễm cóc tức sát va mù lập áp k đã liên tục hấp thu mấy vị thập nhận lực lượng sr liền dễ như t r ở bàn tay nghiền ép hạ di bèn một quyền đánh nát trong tay nàng vô cơ chất cử kiếm và ảnh không đợi hạ di bèn kịp phản ứng sr một cái đá ngang liền mạnh mẽ rút trên thân nàng đưa nàng cũng đánh bay hóa thành đạn pháo hạ di bèn đột phá bức tường âm thanh đột nhiên va vào phía dưới sa mạc nhường vô số đất cắt đều phun lên thiên khống dị thường hùng vĩ đi chết đi cho ta bàn cầm trong hốc mắt hung quan g bạo phát đen nhánh cự phủ vũng mạnh giống như là đoạn đầu đài như thế từ trên xuống dưới chém về phía đầu của sr nhưng một cách này cuối cùng vẫn thất bại thật sự là đáng tiếc. thuần thân ảnh của sĩ dô mù cụ như một vệt ánh sáng biến mất tại trước mắt bạn cầm đồng thời xuất hiện sau lưng hắn xem ra liền xem như h ỏ a sột cấp bậc phá mặt cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này mà thôi nói edger một cái tay đặt tại trên đầu bạn cầm h à n di môn xì ẩn bạch long hoàng lĩnh vực long chi lực bao phủ lại bạn cầm nhường hắn bộ kia khô lâu ngoại hình thân thể đột nhiên thu nhỏ cũng không lâu lắm bạn cầm thân thể bị áp s ụ n g đến hư vô hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này chương hai trăm tám mươi lăm thật sự cho rằng ta không có cách nào chương hai trăm tám mươi lăm thật sự cho rằng ta không có cách nào lắp nó、no、chết thần cao nhất nơi này đã hoàn toàn vỡ vụn mặc kệ là trần nhà cũng tốt bốn phía vách tường cũng được đều đã hóa thành gạch ngói đá vụn hoặc là vẩy vào trên mặt đất hoặc là rơi xuống tại ngoài lát nọ chen để trong này b ả y biện ra một mảnh chỉ có sàn nhà chống trại bộ dáng ánh trăng chiếu vào nơi này giống như chiếu vào một cái tàn phá phế tích bên trên ư ờ n g như cho nơi này mang đến một loại h o à n g vu cảm giác tranh thuần xí r ỗ mũ cụ quang giống nhau ban đầu g á n g lâm thời điểm như thế chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đợi đến rơi trên sàn nhà về sau mới tán đi q u a n huy nhường dương ra quang dực không g i n h bạch long xuất hiện ở đây tắm rửa tại dưới ánh trăng so lúc trước còn muốn càng thêm thần thánh càng thêm duy mỹ ra đi a sai lệch thanh âm tòng long hình trong nón an toàn chuyên r a bên trong tràn đầy đạm mạc cảm xúc chuyện cho tới bây giờ ngươi sẽ không còn muốn quan sát tiếp nữa đi xuống đi dẹn. câu nói này mới vừa từ cái này một vùng không gian bên trong rơi xuống có người liền từ một phương hướng khác bên trong đi tới ta một tay sáng lập thập nhận thật đúng là ngoài dự liệu vô dụng đây thế mà liền không nên sắp sụp ngọc lực lượng dùng ở trên người của bọn hắn sấy bên hông vác lấy trạm phách đao chậm rãi đi tới trên mặt hoàn toàn như trước đây treo nụ cười đối với cái kia đạo tắm rửa ở dưới ánh trăng không dành thân ảnh nói ra lời ấy sức mạnh của ngươi cũng so ta nguyên bản dự liệu còn muốn càng thêm cường đại càng thêm co thú thậm chí là càng thêm thần bí đây là ngươi lần thứ mấy thể hiện ra vượt quá ta dự liệu lực lượng nữa nha ngại quân nghe vậy s g i dưới mũ giáp lông mày hơi n h í u đã bại lộ sao s g i lời nói đổi lấy là s r è n hầm sầy cười khẽ dù sao quá đúng dịp không phải sao s g i vừa mới đi vào hủ hệ c ổ mận đồ hủ hệ cộ mận đồ bên trong liền xuất hiện một cái thần bí như vậy tồn tại còn cho thấy như thế lực lượng cường đại cái này sao có thể là trùng hợp hơn nữa e z j e n hasse tự nhận chính mình đối thủ hệ c ổ mẫn độ lực độ i trưởng không coi như không tệ nếu như hủ hệ c ổ mẫn đ ồ bên trong xuất hiện như thế một cái thần bí lại tồn tại cường đại lời nói hắn trước đây không thể lại liền một chút xíu tin tức đều không có hơn nữa đối với vừa mới chiến đấu một hệ liệt quan sát e z j e n hasse liền xác định trước mắt cái này tự xưng là ả n bí ẩn thần bí tồn tại chính là sjen h a s b ạ c h long hoàng quang dực đúng không e z j e n hasse ánh mắt dừng lại sau lưng e z j e n quang dực bên trên trong mắt hiện ra ham học hỏi dục vọng xưa nay chưa nghe nói qua đồ vật đâu cũng không giống như là trạm phép n à lại không giống như là xì、sì、hay nhà đám lính kia trang hoàn toàn chính là ta chỗ không biết được sự vật còn có ngươi ngại quân trên người linh áp cùng linh lực đ ố n g nhiên hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại khác ta không hiểu rõ lực lượng mặc dù không phải hữu dạ hạ dạ kỹ s ù kẻ cùng cụ r ộ t s ù trịa mười có gì như thế thuần túy nhà khoa học nhưng xem như nghiên cứu ra b ă n g ngọc cải tạo qua hư chế tạo qua phá mặt tồn tại sden hussay vẫn là đối với cái này sinh ra hưng thú n ồ n g h ậ u nếu có thể thật hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp một chút sden hussay có chút ít tiếp nối dường như nói đáng tiếc ngại quân hẳn là sẽ không như ta nguyện a ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy s dở thẳng như nói đương nhiên chỉ là có chút mà thôi lại không nhiều bằng không tại chính mình toàn diện đánh tan thập nhận hiện tại vì cái gì e s den hasse còn có thể như thế nhẹ nhõm xuất hiện ở trước mặt của chính mình đâu chẳng lẽ băng ngọc đã hoàn thành e s t e r nhìn về phía e s den hasse nói ngươi là đã hoàn thành tiến hóa đột phá tử thần giới hạn cho là mình sẽ không thua ta mới có thể tự tin như vậy lưu lại v u n g đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu e s den hasse không có làm ra giải đáp mà là phảng phất tại làm cho bí hiểm như thế nhắm mắt lại cười nói có lẽ là bởi vì ta không hề cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta nghe được s gen hassay lời nói e sr một bộ mặt không thay đổi bộ dáng ta đoán hiện tại đứng tại trước mặt ta ngươi cũng không phải là s gen bản nhân e sr bỗng nhiên nói ra lời ấy cũng bỗng nhiên bay về phía trước sông tại quang dực chấn động hạ lẻn đến s gen hassay trước mặt b à ảnh lóe r a bạch quan g quyền kích doanh ra đánh c h ú n g vào trước mắt s gen hassay khiến cho toàn thân vỡ vụn vỡ vụn s gen hassay rất nhanh liền biến đổi bộ dáng biến thành một cái nguyên bản cũng không người ở chỗ này ủng họ ra phương pháp tây sr cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mở ra miệng hóa ra là ngươi đúng vậy xuất hiện ở trước mặt chính mình s gen hà chân thân chính là trước đó không lâu mới từ trước mặt chạy trốn ủn q u ả n họ dạ là đến làm kẻ chết t hay sao s không cho ủn q u ả n họ dạ cơ hội nói chuyện một cất ư dấm nát hắn lăn rơi trên mặt đất đầu khiến s cảm thấy ngoài ý muốn chính là chờ hắn d ấ m bạo cái này đầu lúc cái này đầu đúng là cũng thay đổi đ ổ i bộ dáng vậy căn bản không phải ủn q u ả n họ dạ mà là ngay từ đầu liền bị hắn nhằm vào niệu trạ phong tỏa ủn q u ả n họ dạ kia hư vô thanh âm lúc này mới theo sau lưng của s văng lên hát dực đại ma trong chốc lát một hồi màu đen linh áp nổ tùng hóa thành từ trên trời dáng xuống màu đen do mưa vẩy xuống trong phương không gian này đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau lưng s g ủn q u kho dạ triển khai một đôi đủ để che đậy bầu trời dường như màu đen lượn cánh mặc trên người màu trắng liền thân trường bảo đầu đội có song giáp mũ giáp trên tay mọc ra dài trảo liền tóc đều dài ra nước mắt trên mặt cũng là có thửa sâu to thêm dấu hiệu n g u y ê n quang kiếm tiến v à o về l ư ớ i đao trạng thái ủ n q u kho dạ trong tay hình thành lấy linh tử chế tạo mà thành quang chi vũ khí kia vũ khí ngoại hình cùng nó nói là kiếm không bằng nói là thương、vâng. theo ùn kho dạ không chút do dự đâm ra trường thường a n h minh bỗng nhiên văng lên nhưng、vâng. một cái bao trùm lấy trắng đoán không tỉ vết áo giáp tay bỗng nhiên một、kích. liền đem kia đủ để phá hủy một tòa công trình kiến trúc t r ư ờ n g thương cho đánh nát như là đã chạy trốn cần gì phải trở lại vỡ vụn quang tử bên trong bao trùm lấy trắng loan không tì vết áo giáp tay đã là bắt lấy ủn q u a h giả cổ đem nó xách tại trong giữa không trung d 4 bún giảm phân nửa giọng nói tại màu lam bảo ngọc bên trong văng lên nhường bóp lấy ủn q u a h giả cái tay kêu bên trên bảo ngọc lóe lên một cái lần này khiến ủn q u a h giả phản kháng trong nháy mắt tan giã lực lượng cũng là cực tốc suy yếu edgen đại nhân ủn của họ ra liền không phản kháng nữa chật vật từ không trung p h u n ra xương hô thế này mà tại trong lúc này estzer dưới mũ giáp mặt hiện ra một hồi h o à n g hốt vẻ mặt chỉ vì ở trong mắt hắn bị bóp lấy cổ sách ở giữa không trung ủn quả họ dạ bề n g o à i lại là thay đổi biến thành h i nạ mò di mò mò bộ dáng đội trưởng thiếu nữ vẻ mặt thống khổ bộ dáng nhìn xem e s t z k h ỏ e mắt rơi lệ sắc mặt estzer lập tức biến cực kỳ băng lãnh lạnh đến đáng sợ phanh trong lúc đó trên người e s t z e áo giáp vỡ vụn phía sau quang dực cũng bị thu vào ném ra trong tay biến thành hy nạ mò di mò mò bộ d á g ủn k h ả họ dạ e z e r mặt không thay đổi lên tiếng ngươi thật sự cho rằng ta đối hoa trong gương trăng trong nước không có cách nào sao Ezen. trong tay e sr một thanh tản gia thần thánh chấn động thương liền chống rông xuất hiện tia thần thánh chấn động so với e sr tiến vào bạch long hoàng quang dự cấm tay c h ạ m thái lúc càng thêm l o a mắt càng thêm sáng trói trường thương a xuyên qua thần chân chính thánh thương a giống như thánh ca đồng dạng thần thánh lại trang nghiêm chú văn bị e sr không chút do dự v ị n h sướng đi ra hấp thụ ngủ say tại trong cơ thể ta bá vương lý l e mướn đào mở chúc phúc cùng hủy diệt ở giữa kẽ hở người a trình bày di trí hóa thành quan hủy a trong tay s dở trường thương bên trên kia hoàn toàn do quang ngưng tụ mà thành mũi thương lặng yên mở ra lại là lập tức mở ra tới cực hạn nhường thần thánh chấn động cấp tốc lớn mạnh b á huy chu ải y thần thánh chấn động như sóng từng cơn sóng liên tiếp mở rộng ra trong nháy mắt liền lan đến gần toàn bộ không gian cũng chính là vào giờ khắc này hư hảo lực lượng biến mất chân thực tất cả h i ệ n lộ nhường h u y ễ n cảnh tan thành m â y khói、Thập. ngồi ngay ngắn ở hoàn toàn không có vỡ vụn v ư ơ n g tọa bên trên s dẹn hờ s trên mặt vốn đang treo thành t ạ o điêu luyện nụ cười nay sẽ cái tia nụ cười trực tiếp đọc lại mà ở trong tay của hắn Tên là hoa trong trăng gương, chăng trong nước là là hoa chẳng phách đao đã ba ị thần thánh mặt cho phong như khứ lượng ấn, giống quá lực đối trong y huy thần tào tháo như thế. khí cho phong như lượng ấn bị bá lực một cái tay liền bắt lấy sdn hc ạ s cầm đao tay nhường tay chủ nhân cũng là tại sdn hc ạ s đột nhiên rụt lại con ngươi nhìn soi mói đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn bắt được ngươi vừa mới nói xong p h ó n thử hoàng hôn thánh thương quán xuyên sdn hc thân thể mùi thương theo phía sau trên lưng tấu đi ra mang ra một mạng lớn vết máu ngươi sdn hc ngưng kết mặt bóp nhớ lên khỏe miệng cũng chảy ra máu dê b ố i giảm phân nửa trong cơ thể của e z r a lập tức vang lên giọng nói nhường e z r a dẻn h sấy bước lên tập h nhận nhóm theo gót lực lượng bị giảm phân nửa ông không chỉ có như thế tại bắt lấy e z r a dẻn hc t s ấ cầm đào tay trên tay cũng lóe lên tiếp vàng đường vân nhường đường vân hướng về hoa trong gương t r ă n g trong nước thân đao diên đưa tới tức đoạt e z r a dẻn hc t s ấ quyền sử dụng cùng quyền chi phối hoa trong gương t r ă n g trong nước năng lực s á t thực rất lợi hại khó trách ngươi có thể nương tựa theo nó đem toàn bộ thi hồn giới đều đùa bỡn xoay quanh sr băng lanh lấy thanh n m nói có thể lợi hại hơn nữa năng lực cũng muốn có thể phát động mới được sr hc ho ra một ngụm màu lớn nhìn chòng chọc vào s -G. dốc hết tâm huyết dường như gian nan lên tiếng người có lực lượng như vậy vì cái gì trước đó không cần nếu là đã sớm biết sr có lực lượng như vậy hắn nói là cái gì cũng không biết dùng hoa trong gương t r ă n g trong nước tới đối phó sr mà đối mặt sr hassel chất vấn sr chỉ là nhàn nhạt nói một câu bởi vì ta không biết rõ sự xuất cố lực lượng này về sau vị kia ngồi ngay ngắn trên trời linh vương sẽ đối với ta biểu hiện ra dạng gì thái độ linh vương thì ra hắn tại phòng bị linh vương đúng vậy a sr như là xem tấu sr hassel tiếng lòng như thế nói ta quả thật có chút để phòng thần đâu dù sao trong tay hắn những n à y c h u y ề n võ những lực lượng này không phải thuộc về linh vương sáng tạo thế giới này a chương hai trăm tám mươi sáu vợ vụn a chương hai trăm tám mươi sáu vợ vụn a xem như biết do nguyên tắc người etzer tự nhiên so với thường nhân hiểu rõ hơn thế giới này chân tướng nghe nói tại vô số năm trước thế giới chỉ là một mảnh sinh tử đều không đã không tiến bộ cũng không lui lại hỗn độn liền nối liền thành là giả cũng là linh tử tuần hoàn một bộ phận mà không phải giống như bây giờ chỉ có ác linh mới có thể trở thành hư nhưng là thời gian dần trôi qua hư bắt đầu thôn phệ loài người loại này linh tử tuần hoàn cũng bị bách bỏ dở d ẫ dần dần cá ngay tại giới m tình đi hình như vậy linh vương ra đời thần là thế giới bản thân vì cự tuyệt hỗn loạn phát triển mà thuốc sinh ra sinh mệnh sinh ra liền có được có thể so với thần minh lực lượng toàn chi lại toàn năng đạn sinh mục đích đúng là vì giải quyết bởi vì hỗn loạn phát triển mà sinh ra vấn đề thế là thân vận dụng tự thân lực lượng đem hư cho tiêu d i ệ t khiến thế giới lại lần nữa mở ra tuần hoàn nhưng mà lúc ấy xem như cận thần mà ra đời ngũ đại quý tộc thủy tổ nhóm lại là không đồng ý thế giới như vậy động cơ của bọn hắn không giống nhau nhưng lại có được mục đích giống nhau cái tiết chính là nhường thế giới chia ra làm ba khiến tam giới phân lập thực hiện riêng phần mình công năng làm thế giới đạt được trật tự cùng cân bằng vì để cho cái này một mục đích thực hiện bọn hắn đem linh vương cho phong ấn lấy linh vương toàn bộ có thể chi lực xem như phần đ ệ đem hôn độn thế giới chia làm linh tử thế giới khí tử thế giới cùng theo hai thế giới bên trong thai ngén mà ra hư chỗ đạt tới sa mạc thế giới cái tiết chính là thi hồn giới hiện thế cùng hủ hệ c ổ mận đồ hiện nay tam giới mà lấy tự thân xem như phần đệm dùng tự thân toàn bộ có thể chi lực mở ra sang tam giới linh vương thì là bị đặt linh vương cung t r o n g từ số không phiên đội đến tiến hành bảo hộ ngũ đại quý tộc thì lưu tại thi hồn giới bên trong phụ trách giữ gìn tam giới trật tự cùng t â n bằng tình trạng như vậy liền đi qua ít nhất trăm vạn năm tại như thế tháng năm dài đằng đắng bên trong ngũ đại quý tộc biến thành tứ đại quý tộc thi hồn giới cũng kinh nghiệm rất khó lường cho nên cuối cùng tạo thành hiện tại các c ụ nhưng mà t h ì t h ậ t a i cũng không biết bị xem như phần đệm phong ấn còn bị chế thành nhân côn linh vương đã sớm thông qua toàn c h i c h i lực thấy được tương lai biết mình gặp được cái gì lại không có lựa chọn phản kháng mà là lựa chọn bản thân hy sinh mặc dù bị phong ấn bị chế thành nhân côn nhưng linh vương vẫn tại không ngừng chuyển rời trong thời gian dùng sức mạnh của chính mình dẫn dắt đến thế giới phát triển thân vốn là vì giải quyết thế giới này bởi vì hỗn loạn phát triển mà sinh ra các loại vấn đề mới đạn sinh sinh ra liền nhất định vì thế giới này kính dân g tất cả thậm chí là dâng lên bản thân dâng lên sinh mệnh của lực lượng dạng nay g thần nếu như phát hiện sr cái này đến từ thế giới bên ngoài tồn tại phát hiện các loại nguyên lẽ ra không nên tồn tại ở thế giới này lực lượng xuất hiện k i a đến tột cùng sẽ đối với sr ông có dạng gì thái độ khai thác dạng gì hành động thật đúng là không cách nào dự đoán sr lúc mới bắt đầu nhất còn không có nghĩ tới chỗ này nhưng ở dần dần trưởng thành dần dần xâm nhập hiểu rõ thế giới này hệ thống sức mạnh về sau hắn liền không thể không lo lắng nhiều một chút không có cách nào thế giới này là xây dựng ở một loại vô cùng yếu ớt cân bằng bên trên phàm là chính mình dùng không thuộc về thế giới này lực lượng làm ra một chút can thiệp cũng có thể sẽ dẫn phát nghiêm trọng tình thế Tì như, giờ nếu h là dùng của m ì không thuộc ế hư, là về thế giới này lực lượng giết chết ư kia hư liền hoàn toàn chết sẽ không đạt được tỉnh hóa sẽ tạo thành hủ hệ cộ mà ấn độ cùng thi hồn giới vận hành xảy ra vấn đề cấu ò n thành thi hồn giới chủ yếu vật chất cũng là linh tử cho nên tại bên trong thi hồn giới chết đi hồn phách sẽ biến thành linh tử dùng cho xây nhà hù hệ cổ mà ấn độ bên trong rất nhiều cỡ nhỏ hư thậm chí chỉ cần hô hấp đạt được trong không khí linh tử liền có thể sinh tồn nếu như esther dùng chính mình chuyên võ giết chết những hồn p h á c h này vậy bọn hắn vẫn sẽ hay không hóa thành lính tử trở thành thi hồn giới hủ hệ c ố mà ấn độ thậm chí là hiện thế nền tảng vậy thật là nói không chừng nguyên tắc bên trong q u ỷ sĩ nhất tộc cũng là bởi vì giết chết hư lúc không cách nào tỉnh hóa hư mà là sẽ dẫn đến hư hoàn toàn biến mất nhường hồn p h á c h không chiếm được tỉnh hóa cũng làm cho thi hồn giới không cách nào đạt được mới hồn p h á c h đến xem như dự bị lính tử tương lai chết đi về sau dùng để cấu trúc thi hồn giới mới có thể cùng tử thần sinh ra không thể điệu tiết xung đột cuối cùng cùng tử thần sinh ra đại quy mô chiến tranh thẳng đến chiến bại về sau mai dan e z r a tự nhiên muốn lưu tâm một chút tận lực tránh cho phá hư thế giới này cân bằng để tránh dẫn tới linh vương chú ý trở thành tam giới công địch chính là bởi vì dạng này tại thi hồn giới cái này tiếp cận nhất linh vương địa phương bên trong lúc sinh sống e z r a nhưng thật ra là rất khắt chế nếu không lấy trên người hắn nhiều kiện chuyên võ lực lượng còn thật không cần quá kiêng kỵ z r ẹ n hạc sẩy lần trước tại bên trong thi hồn giới hắn cũng bởi vì dạng này bị e z r ẹ n hạc sẩy trốn qua một kiếp lần này đi vào hủ hệ cộ mà n độ về sau hắn mới quyết định muốn thả mở một chút tay chân hư là một loại rất tồn tại đặc thù bọn chúng tại linh vương sinh ra trước đó liền đã t trong h chí kém chút ậ m kém đem lúc đầu hốn thế giới vào này g im, linh tử là nồng nặc nhất cũng là nhất sinh động nhưng linh vương có thể đối với nơi này tạo thành can thiệp khả năng cũng là thấp nhất căn cứ vào những ngày cân nhắc sr mới phát i ấ t được mình có thể mượn cơ hội bông ra chút tay chân thử một chút bằng không lại tiếp tục thu liễm lại đi lúc nào thời điểm khả năng đối phó được ez tại bên trong thi hồn giới bị sjn hc ạ bảy một đạo sự t ì n h hắn tuyệt đối không muốn lại phát sinh lần thứ hai đây cũng là ta một lần nếm thử nếm thử nhìn xem linh vương có thể hay không đối ta sinh ra phản ứng tiến tới đối ta khai thác hành động nếu như không biết vậy thì tốt nhất nếu như sẽ vậy cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng cùng lắm thì làm qua một trận cho dù đối thủ là sáng tạo tam giới thần lại như thế nào hắn cũng không phải không cùng thần đối diện tuyến có hoàng hôn thánh thương nơi tay cấm tay vừa mở t h ầ n diện chi lực vừa ra vậy thì không có cái gì tồn tại là hắn giết không được ngược lại lần này tới h ữ h ệ cộ mân đồ hắn liền không có tính toán lại để cho cái này thúc trí đa mưu sden hạc sấy lại tiếp tục c ung dung quá thay quá thay qua số dưới thời gian kéo đến càng dài người này thì càng có khả năng sẽ chỉnh ra cái gì đại âm mưu đại thủ đ o ạ n đến cho nên đối phó hắn phương thức tốt nhất chính là giải quyết dứt khoát đừng cho hắn thời gian càng đừng cho hắn bố cục cơ hội nếu không liền xem như sr cũng là có khả năng sẽ bị đuổi chơi chết gặp phải ta cũng coi là bất hạnh của ngươi sr đối với gần trong gang tấc sden hạc sấy nói một câu như vậy đương nhiên coi như không có ta cũng sẽ có người khác ngăn cả ngươi là được rồi thí dụ như u r a h a da k i suke lại thí dụ như k u d o sa k i i c h i g o hai người này đều là có thể dẫn đến sgen h a xây đi hướng thất bại tồn tại khu khu sgen h a xây đã không về được lời nói một bên ho ra máu một bên vươn tay n ắ m thật chặt xuyên qua bụng mình t r ư ờ n g thương người cho rằng người đã thắng sao sgen h a xây cái cầm đều đã bị máu n h u ồ n đỏ sắc mặt cũng là lần đầu tiên sinh ra văn mẹo thể hiện ra cố chấp điên cuồng một mặt ta còn không có thua như thế hô hào sgen h a xây theo trong ngực của chính mình lấy ra một kiện đồ vật kia là bằng ngọc Đã khứ đưa vào trong cơ thể của chính mình. mặc dù vẫn chưa hoàn thành nhưng băng ngọc a thực hiện nguyện vọng của ta a s nhẹ lấy máu hô to nhường khảm nặng tại ngực máu thịt bên trong băng ngọc toát ra con mang chỉ là e s n h a s á cũng không có phát hiện giờ này phút này bên trong e sg đang dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn vỡ vụn a e sgh thanh â m nhàn nhạt chuyển vào e s n h a s á trong hai hoa trong gương trăng trong nước kia chẳng biết lúc nào đã bị thiếp vàng đường vân cho hiện đầy toàn thân hoa trong gương trăng trong nước ngay một khắc này bên trong vô thanh vô tức giải phóng frank tựa như là có một mặt nhìn không thấy tấm gương vỡ vụn như thế toàn bộ thế giới đều rút đi hư giả một mặt sgh trên mặt cố chấp cùng điên cùng im mặt mà dừng hai mắt cũng là chậm dãi chừng lớn nhìn kỹ cái kia bị chính mình cho đâm thùng quang ngực nào có cái gì băng ngọc ngay cả bị Ez dèn hằng s ự cầm thật chặt trường hương cũng không biết lúc nào thời điểm biến mất Ez ơ cũng là chẳng biết lúc nào cùng nó kéo dài khoảng cách một cái tay cầm trạm phách đao một cái tay thì cầm một khối bảo thạch trạm phách đao là chui ô đao hiện lên màu xanh nhạn đao đốc kiếm là loại lá hình trạm phách đao chính là hoa trong gương trăng trong nước bảo thạch thì là màu xanh đen bên trong quang sắc ngoài trong suốt bảo thạch chính là băng ngọc dùng hoa trong gương trăng trong nước l ử a gạt người khác lâu như vậy ngươi cũng nên bị hoa trong gương trăng trong nước l ử a gạt một lần s dơ liền mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói dù sao không có người so ngươi xem qua nhiều lần hơn hoa trong、gương. chăng trong, trong nước thủy giải không phải sao nghe vậy sjen huss k h ỏ e miệng giật giật lại là một câu đều cũng không nói ra được nửa ngày về sau toàn thân trôi đầy máu sjen huss chậm rãi đảo hướng mặt đất chương hai trăm tám mươi bảy thi hồn giới truyền kỳ chương hai trăm tám mươi bảy thi hồn giới truyền kỳ thi hồn giới sợi dây ấy. cách sjen huss phản bội chạy trốn sự kiện đã là đi qua một tháng trải qua một tháng sợi cj y đã trên cơ bản khôi phục lúc đầu hình dạng ngoại trừ cái tia đạo đem sợi d â y cho một phân thành hai vực sâu vẫn tồn tại như cũ sau kỳ họ cụ chi đổi cũng hoàn toàn biến mất bên ngoài bây giờ đã là nhìn không gian nửa phần lúc trước hỗ、loạn. tam giới cũng cơ bản khôi phục bình tĩnh bởi vì thân làm kẻ đầu sỏ s r e n h ọ c sầy ỷ chị mars gin cùng tỏ s ẻ n muốn ba người đều bị bắt giữ bị hộ đình mười ba đội mang về thi hôn giới mặc dù chuyện này đã qua có một đoạn thời gian nhưng sinh hoạt tại trong sầy d ự tử thần nhóm vẫn là tại nhằm vào việc này nói chuyện say sưa l ấ y thật sự là không nghĩ tới à s giờ đội trưởng thế mà đơn thương độc mã x ô n g và hù hệ c ô m ầ n đồ chẳng những đánh tan kia cái gì phá diện quân đoàn đem một đám thực lực s o đội trưởng cấp tử thần còn mạnh hơn thập nhận cho toàn bộ đánh bại còn mang về s rèn ba người đem bọn hắn áp giải trở về thi hôn giới vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng đây quả thật là một người liền có thể làm được chuyện sao ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nhưng dù sao cũng là cái kia ngại đội trưởng đi cũng là là cái kia liền trung đoàn trưởng đều có thể đánh bại ngại đội trưởng đâu liền xây d â y đều có thể chặt thành hai nửa sông hủ hệ c ô m ầ n đ ồ tính là gì nói thì nói như thế nhưng chúng ta đội đội trưởng hồi t r ư ớ c vẫn là cảm thẳng chuyện này đâu đội trưởng của chúng ta cũng là các ngươi cũng vậy sao chúng tử thần liền tại xây d â y các ngọ ngách bên trong nói như vậy nội dung có lẽ khác biệt nhưng chủ đề lại trên cơ bản đều là giống nhau rất nhiều tử thần cũng còn nhớ mang máng lúc ấy toàn bộ hộ đình mười ba đội đều bởi vì sr một thân một mình xâm nhập hủ hệ c ổ mẫn độ sự t ì n h mà loạn cả một đ o ạ n trung đoàn trưởng thậm chí khẩn cấp tổ chức đội trưởng hội nghị nhường đám đội trưởng tranh thủ thời gian xuất viện tại xuyên giới môn trước tập hợp chuẩn bị thẳng hướng hủ hệ c ổ mẫn độ trợ giúp kết quả không đợi tới đám đội trưởng xuất phát sr liền một thân một mình mang theo srn hạp sầy ỷ chị mcgin cùng tỏ xẻn muốn ba người theo hủ hệ c ổ mẫn độ bên trong đi ra về tới hệ thế nhường nhận được tin tức hộ đình mười ba đội đều sợ ngây người sau đó tại lần nữa triệu khai đội trưởng trong hội nghị sr mới nói tóm tắt bàn giao quá trình nói cho đám người, nguy cơ đã giải trừ. hắn chẳng những mang về s rèn hà s ấ y ba người còn đem những cái tia thập nhận giết chết dòng dã một nửa trở lên chỉ còn giải rác mấy người còn sống xót lấy thật to suy yếu một phen hủ hệ c ổ mận độ thực lực chúng tử thần nhóm liền còn nhớ rõ lúc ấy mở xong sẽ ra tới các phiên đội đám đội trưởng sắc mặt đều là hoảng hốt một bộ hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ bộ dáng quả thực có chút b u ồ n c ư ờ i việc đã đến nước này cho dù lại không thể tưởng tượng nổi chúng tử thần nhóm cũng nhất định phải thừa nhận sờ g i thực hiện một hạng hành động vĩ đại hắn đơn thương độc mã chinh phục toàn bộ hủ hệ cụ mận độ chế tài ba tội, tội nhân là thi hồn giới cùng hộ đỉnh mười ba đội thật to dương một lần uy. một lần tên cũng hóa giải một lần c ó khả năng lan đến gần tâm giới lan đến gần linh vương nguy cơ lập xuống cực lớn công lao hiện tại toàn bộ thi hồn giới bên trong cơ hồ đều là thảo luận vị này chuyển kỳ đội trưởng thanh âm bao quát rủ cổng gỡ ở bên trong rốt cuộc không người dám xưng chính mình không biết hộ đỉnh mười ba đội phen thứ ba đội đội trưởng sr sr danh vọng bởi vậy nhảy lên tới đỉnh điểm đặt đến vượt qua giả m à mộ tổ dữ liệu rủ xài gậy cụ ổ vị này trung đoàn trưởng tình trạng tứ đại quý tộc đại biểu các đại quý tộc đối sr tiến hành ca ngợi mới thành lập trung ương bốn mươi sáu thất cũng là ca tụng chiến công của hắng có thể nói e z r a đã trở thành hiện thi hồn giới bên trong công nhận mạnh nhất trẻ tuổi nhất cùng nhất có hy vọng tử thần rất nhiều người đều cho rằng làm giả mạ m ộ tô dữ liệu dù sài gợi g o o quyết định muốn lần lũi lúc tiếp nhận một phen đội đội trưởng c h i vị cùng hộ đình m ộ ư ơ i ba đội trung đoàn t r ư ở n g c h i vị người chính là vị này tuổi còn trẻ liền trở thành truyền kỳ đội trưởng e z r a bái này ban tặng z r a hiện tại ra đúng lúc đều giống như cấp thế giới cự tinh tới trên đường đến lộ diện thấy f a n hâm mộ như thế nhận lấy vạn chúng chú mục đ á n n ộ ngài đội trưởng ngài đội trưởng đi trước khi đến tam phiên đội, đội xá trên đường phố sr liền bị vô số từ thần hành lễ la lên vô số sùng kính thêm sùng bái ánh mắt cũng là tập trung đến trên người hắn n h ư n g cả con đường người đều điểm hướng về phía hai bên trái phải chống đi một mảnh đất t r ồ n g lớn tùy isr đi qua isr cũng đã thành thói quen đây hết thảy thoải mái đi tại người khác nhường ra trên đường tới bên hông buộc lấy hoa lệ tôn quý trạm phép đ a o người mặc đội trưởng hạ học di cùng trước kia hình tượng không có bất kỳ cái gì xuất nhập để cho người ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi trước đây không lâu hắn còn tại h ủ hệ c ổ m ẫ n đổ bên trong sử dụng qua không thuộc về thế giới này đổ vật thì nạ m ọ gì m ọ m ọ liền theo phía sau isr nhìn xem một màn này cùng có vinh yên đồng thời cũng đối với isr ném sùng bái ánh mắt bất quá khi nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng không có quên vừa mới đang cùng s giờ báo cáo sự tình tóm lại đội trưởng có thể đem ý chi mà đội trưởng còn sống mang về giản trì cụ tỷ rất cảm kích ngươi vẫn luôn tại xin nhờ ta hướng ngươi nói tạ khi nạ mỏ gì mỏ mỏ nói cho s giờ chính là như vậy sự tình còn có thôn đội trưởng cùng hỉ sen phó đội trưởng bọn hắn đều rất cảm kích đội trưởng đem tọ sen còn sống mang về còn t ậ n lực dặn dò ta cho ngươi biết chờ có thời gian bọn hắn nhất định sẽ tự mình đến nhà nói lời cảm tạ không thể không nói s e n hầy ba người cũng thật sự là mạng lớn tại liên tiếp thụ trọng thương tình h ữ hạ thế mà không có một cái nào đã mất đi tính mạnh mà là đều miễn cưỡng lưu lại thở ra một hơi edz mang bọn hắn về về sau ba người lập tức nhận lấy giam cầm trên thân còn được cho thêm đại lượng phong ấn cùng tâm chế không còn có biện pháp gây sự trung ương 46 thất phân biệt đối ba người này tiến hành tử hình lại không có đối bọn hắn xử t ự hình mà là đối bọn hắn xử cùng ở tù trung thân không có gì khác biệt hình phạt đem bọn hắn nuốt vào địa phương khác nhau đi trong đó đặc biệt e z ghen h s n thời hạn thi hành án dài nhất bị phán xử hai vạn năm ở tù còn bị giam giữ tại một phen đội dưới đáy chỗ sâu nhất thứ tám ngục trong vô gian địa ngục cả đời ngay cả ánh sáng đều không thấy được ý chí m à gin cùng tỏ s ẻ n muốn hình phạt cũng là không có nặng như vậy nhưng cũng riêng phần mình đều hứng chịu tới hà khắc ở tù bị giam giữ tại hoàn cảnh vô cùng ác liệt địa phương m ặ su mô tô i ạ n g tri cụ t ạ i trận thôn vi thì s ẻ n s ù hấy bọn người cũng đã vấn an qua bọn hắn trải qua một đoạn thời gian rất lâu giao lưu về sau giống như riêng phần mình đều bình thường trở lại một ít chuyện cho nên mới sẽ xin nhờ hina mò gì mò mò hướng sr gửi tới lời cảm ơn đối với cái này sr cũng là có chút xem thường ta cũng không phải cố ý muốn giữ lại bọn hắn người sống chỉ là bọn hắn vừa vặn đều còn sống đã mất đi năng lực chiến đấu ta mới không có bổ sung cuối cùng một đây là lời nói thật không phải s g i đang cố ý khiêm tốn lúc ấy hắn có thể hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ra tay không thể nói là tàn nhẫn chỉ có thể nói là chạy theo chỗ yếu hại của bọn hắn đi s rèn ba người có thể sống trở lại thi h ồ n giới nhận c h ứ n g phạt thật đúng là chính bọn hắn đủ cứng chắc phàm là thương thế của bọn hắn nặng hơn nữa một chút hoặc là nói là lại vùng vây dây chết một chút lời nói vậy bọn hắn là nhất định sẽ chết quả quyết không có khả năng còn sống trở lại thi h ồ n giới nhưng giảm trí cụ tỷ bọn hắn thật rất cảm kích người còn giống như chuẩn bị lễ vật muốn tặng cho người khi nạ m ọ gì mò mò thăm dòi giống như d vậy chỉ thù a s g i rất quả quyết nói rằng lễ vật ta có thể nhận lấy n g ư ờ i cũng không cần phải tới dù sao cũng là đem bọn hắn thanh mai trúc mã vàng h ư u k í n h ngưỡng đội trưởng đánh cho chỉ còn lại một ngụm cuối cùng tức giận còn nhường bản nhân chuyên môn đến nhà đến nói lời cảm tạ đây có phải hay không là có chút kỳ quạy a ngược lại s g i là cảm thấy là lạ cho nên vẫn làm đến đi cũng là ngươi nghe nói tại hiện thế gặp được cụ dạ hạ dạ kỳ số kẻ đây là sự thực sao s g i chỉ chính là mình xâm nhập hủ hệ cổ mận đồ sau chuyện đã xảy ra thì nạ m ọ gì m ọ m ọ bởi vì chính mình xâm nhập hủ hệ cổ mận đồ lúc ấy giống như đều nhanh vội muốn chết đem tin tức chuyển về thi hồn giới về sau liền lập tức chuẩn bị đi trở về n g h ĩ biện pháp đối sr tiến hành trợ giúp nhưng tại nàng trước khi đi nàng lại là gặp được sr cũng còn không có gặp gỡ người người này chính là một mực dấu ở phía sau màn giống như cụ dỗ xạ kỳ ỷ trị gỗ ở tại ghế chống đinh bên trong cụ dạ hạ dạ kỳ xù kẹ ta cũng là sau đó mới biết được hắn là nguyên mười hai phiên đội đội trưởng vị tiêu c dạ hạ dạ kỳ xù kẹ nói lên việc này thì nạ mọi d m ọ m ọ dường như cũng có chút hoang mang vị tiêu cũng không phải là hướng về phía ta tới mà là hướng về phía cụ dỗ xạ kỳ tiên sinh tới c u r o xạ kỳ tiên sinh thân thể giống như ra một vài vấn đề tại đội trưởng ngươi rời đi về sau hắn suýt nữa liền không kiểm soát lúc này vị t i a t r o n g truyền thuyết thụ dạ hạ dạ kỳ s ủ kệ liền xuất hiện đem hắc kỳ tiên sinh cho mang đi tựa hồ là có biện pháp nào có thể cứu hắn nghe nói như thế e z r a một bên gật đầu một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến xem ra c u r o xạ kỳ ý chị gỗ đã bắt đầu tiếp xúc hư lực lượng c u r o xạ kỳ ý chị gỗ là nhân loại cùng tử thần kết hợp sinh hạ đời sau cha chính là si bạo ý xị có thể bởi vì mẫu cụ rỗ xạ kỳ thật tiếu tại sinh hạ lúc trước hắn từng bị hư tập kích qua từ đó phát động hư hóa quan hệ cho nên trong cơ thể của cụ rỗ xạ kỳ ý chị gô cũng ẩn chứa hư lực lượng e z g e n hs a đã từng nói mong muốn đột phá tử thần giới hạn cái kia chính là tiến hành hư hóa tử thần hư hóa hư tử thần hóa đây là đột phá giới hạn hai loại phương pháp hắn đang theo đuổi chính là cái trước mà cụ rỗ xạ kỳ ý chị gô sinh ra liền nắm giữ tử thần chi lực cùng hư chi lực tiềm lực phi phạm tại hắn chính thức kích hoạt thể nội tử thần chi lực trở thành tử thần về sau trong cơ thể hắn hư lực lượng kỳ thật liền đã đi theo hẳn dược Cũng、cùng c ù n giác mật lúc đối chiến hắn sở dĩ sẽ thống khổ như vậy khác thường như vậy cũng là bởi vì thể nội hư đang làm sự tình ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ đối với cái này biết quá tường tận hiện tại khẳng định đã tại giúp cụ rỗ xạ kỳ ỷ trí gỗ nắm giữ hư hóa lực lượng đáng tiếc etzen đã bị ta giải quyết vị này nguyên tắc nhân vật chính cũng đã đã mất đi đăng tràng cơ hội mang theo ý nghĩ như vậy e z r a một đường về tới tam phiên đội đội x á tiến vào đội trưởng phòng nghỉ thì nạ m ò gì m ò m ò lui xuống nhường e z r a một thân một mình lưu tại nơi này ngồi ở tạ tạ mì bên trên thấy bốn phía không người e z r a nhắm mắt lại tranh t h ế nội một quả bạo thạch đang phát tán ra ánh sáng nhạt cải tạo thân thể của hắn chương hai trăm tám mươi tám nam liền có thể mạnh lên chương hai trăm tám mươi tám nam liền có thể mạnh lên đã tới nên huyễn tưởng thế giới trọng yếu tiết điểm đợi người kinh nghiệm sơ bộ hoàn thành nhân viên quản lý có thể tự hành lựa chọn trở về tại trong tiệm sách tiến hành lần này đợi người kinh nghiệm kế toán làm sr đánh bại sdn hạc sầy cũng đạt được băng ngọc về sau dạng này ý niệm liền c h ố n g rỗng d á n g lâm tới trên người hắn bị trong đầu của hắn tiếp nhận biến thành một đoạn quen thuộc tin tức ở cái thế giới này chờ đợi mấy chục năm sr rốt cục đã tới nên h u y ớ n tưởng thế giới trọng yếu tiết điểm hoàn thành lần này đợi người kinh nghiệm có thể lựa chọn trở về h u y ớ n tưởng đồ thư quán có thể sr cũng không có lựa chọn ngay lập tức trở về mà là t r ư ớ c mang theo sdn hạc sầy ba người về tới thi hồ giới bởi vì hắn đang chờ đợi băng ngọc hoàn thành khi lấy được cụ dạ hạ dạ kỹ xù kẻ khai thác băng ngọc cũng đem nó chút vào chính mình sáng tạo băng ngọc liền đã có dung hợp dấu hiệu nhưng cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi băng ngọc mong muốn hoàn toàn dung hợp hoàn thành còn phải cần một khoảng thời gian edgen kế hoạch ban đầu chính là muốn chờ lấy băng ngọc hoàn toàn sau khi hoàn thành mới có thể triển khai đáng tiếc bởi vì edgen hằng ệ e sẽ không có thể chờ đợi đến ngày đó đến tại edgen còn ẩn nút buộc p h á t b ê n t r o n g Ezh sẽ chưa xuất sư đã chết thua ở hoàng hôn thánh thương cùng chính mình hoa trong gương trăng trong nước bên trong vui sách hai vạn năm giam cầm dưới tình huống như vậy băng ngọc cũng đã rơi vào trong tay e d g e trở thành chiến lợi phẩm của hắn đồng thời như ta sở liệu băng ngọc cũng là vũ trang một loại có thể bị quyền hạn của ta nhận chủ s g quyền hạn là đối vũ trang trung cực quyền hành chỉ cần là nắm giữ vũ trang cái này khái niệm cá thể liền đều có thể có hiệu lực vũ khí cũng tốt đồ phòng ngự cũng được thậm chí là đạo cụ đều bao quát ở trong đó chỉ cần là nắm giữ vũ trang cái này khái niệm có thể đối người nắm giữ sinh ra tăng thêm hiệu quả vật phẩm liền đều là s g quyền hạn sử dụng đối tượng băng ngọc xem như một cái có thể làm tử thần cùng hư đột phá giới hạn đạo cụ liền có thể trở thành s g quyền hạn sử dụng đối tượng thế là s g tại chỗ đối băng ngọc tiến hành nhận chủ đem nó hóa vì mình võ trang riêng đồng thời cũng nương tựa theo quyền hạn đối với nó hoàn toàn t r ư n g khống gia tốc nó d u n g hợp tiến độ bây giờ khối này băng ngọc cuối cùng là hoàn thành Bá. bản băng bị bàn bên bắt biệt, băng bào bộ biến, biến băng khác ráng, ánh sáng sáng Cái SZ suốt sắc. tay tồn tại thể tức xuất tay trong. thời trong thạch trong thành trói tự vừa ra, của ra nguyên lấy này xảy này với vẫn lộn, lập lòng lúc là làm lại là nội ngọc hiện hắn Cùng ngọc đen nhiên không gọi kêu đầu màu cải phải mới điểm kim ở ở được mặc dù đó đã Cầm khối này hoàn này thông o à n băng ngọc, mới có Ezra t ể rõ ràng cảm nhận được trong nhận cảm được chí. h đó ý k sai, sau Ezra hai ra cái giữ biết liền giữ tại khối mới đời với nói, bởi đối với với băng bản bản bản băng bản băng bản ngọc cũng là một cái nắm giữ bản thân ý thức đạo cụ. không nó nguyên nắm thân vẫn dung ngọc thân nhưng hắn ngọc có hay không bản thân ý thức cũng không đáng kể, bởi vì cố này ý thức là tuyệt đối trung thành với hắn, thần phục với hắn. Thông thức cụ. thức, thức, có thức cố thức phục là là là là mà một tuyệt hợp hay ý ý ý ý ý đạo do kể, về vì qua cùng băng ngọc tiến hành khai thông e z s cũng biết nó chân chính lực lượng sg là vì đột phá tử thần giới hạn mới sáng tạo ra băng ngọc tú dạ hạ dạ kỹ sủ kệ cũng cho là mình chế tạo ra băng ngọc là có thể đánh vỡ tử thần cùng hư ở giữa giới hạn đồ vật trên thực tế băng ngọc lực lượng nhưng không có đơn giản như vậy đạt được băng ngọc cũng tiến hành nhận chủ về sau sg mới xác nhận cái này căn bản không phải chút vào mấy trăm tử thần hồn phách cùng một chút hư hồn phách liền có thể chế tạo ra đồ vật băng ngọc chân chính hạch tâm nhưng thật ra là linh vương mảnh vỡ liền chiếu xuống số giới trở thành đủ loại sự vật băng ngọc hạch tâm vật liệu chính là linh vương thân thể tàn lưu lại những mảnh vỡ này mấy trăm tên tử thần hồn phách cũng tốt h ư hồn phách cũng được đều chỉ là dùng tới đốt cho nó lương thực e sghc a cùng u dạ hạ dạ kỹ sủ kẽ băng ngọc chính là khi lấy được linh vương mảnh vỡ về sau mới bắt đầu chế tác đi ra trong đó e sghc a linh vương mảnh vỡ chính là theo trong cơ thể của mạ sủ m ổ tổ dạng chỉ cụ lấy được hạ i khi còn bé mạ sủ m ổ tổ dạng chỉ cụ kém chút chết mất ý chí m à g i n sở dĩ muốn gia nhập chân lương linh thuật viện gia nhập năm p h i ê n đội tới sghc bên người đi trợ trụ vi ngược vì chính là cho mạ xù mộ tổ dạng chỉ cụ bị sghc cấp đi đổ vật nhưng Vẫn là trên kia, bởi giờ thực hắn tế đ băng ngọc lực lượng chân chính là có thể đem tồn tại ở tự thân chung quanh sự vật tâm tiến hành hấp thu cũng cụ hiện hóa đem nội tâm người ta hy vọng nhìn thấy quan cảnh thực hiện khiến sự vật dựa theo trong lòng chính mình suy nghĩ đi phát triển e sg hs a ẽ hy vọng chính mình có thể đột phá t ử thần giới hạn băng ngọc liền có thể nhường hắn đột phá t ử thần giới hạn tu dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ muốn đánh vỡ t ử thần cùng hư ở giữa giới hạn băng ngọc liền sẽ nắm giữ đánh vỡ t ử thần cùng hư ở giữa giới hạn lực lượng nắm giữ thực hiện nguyện vọng này thực lực hoặc năng lực băng ngọc liền có thể hài lòng túc chủ khát vọng làm túc chủ không ngừng tiến hóa nó có thể bảo hộ túc chủ nhục thể bất tử bất diện làm túc chủ năng lực đến cực hạn hoặc sinh mệnh nhận uy hết lúc cũng có thể làm túc chủ hướng cảnh giới tiếp theo tiến hóa đây mới là băng ngọc lực lượng chân chính đương nhiên loại tiến hóa này là đối lập chỉ là tại dẫn đạo tiềm lực mà thôi. nếu là tốc chủ tự thân thiên phú có hạn tiềm lực có hạn k i a loại tiến hóa này liền sẽ đình chỉ nói cách khác băng ngọc không thể khiến người vô hạn tiến hóa ít ra không có khả năng để cho người ta tiến hóa tới linh vương cái k i a cấp bậc chỉ là linh vương mảnh vỡ hình thành vật chất mà thôi lại làm sao có thể khiến người tiến hóa tới linh vương cái k i a cấp bậc nhưng mà cái này hạn chế đối ta mà nói là không tồn tại e d g e lộ ra nụ cười bởi vì băng ngọc đã bị quyền hạn của hắn nhận chủ là có thể cùng đi hắn cùng một chỗ mạnh lên cùng một chỗ trưởng thành chuyên võ chỉ cần hắn mạnh lên băng ngọc liền sẽ mạnh lên băng ngọc càng mạnh năng lực của nó liền càng mạnh có thể làm e z r sinh ra càng nhiều tiến hóa xuất hiện càng lớn khả năng như thế lặp đi lặp lại e z r cùng băng ngọc liền đều tương đương với nắm giữ vô hạn tương lai vô hạn khả năng và z r liền sắp sụp ngọc hấp thu tiến vào thể nội để nó cải tạo thân thể của chính mình tại băng ngọc cải tạo hạng e z r đã có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa đầu tiên chính là hắn linh áp đột phá bước vào chân chính nhất đ ẳ n g l i n h u y hắn hiện tại chỉ luận linh áp lời nói coi như không sử dụng đỏ lòng đế lồng tay tiến hành tăng gấp bội cũng sẽ không kém hơn giả mổ t ầ nguyên liêu trong nước tiếp theo s giờ c ò n phát hiện chính mình nắm giữ một chút lúc đầu không có lực lượng thì như ông đầu ngón tay xoay tròn linh áp cao độ ngưng tụ hóa thành tinh hồng q u a n cầu nhường ánh sáng màu đỏ đều chiếu sáng b ô n phía nếu là có người thấy cảnh này nhất định sẽ chân kinh a bởi vì đây là hư thiểm là lớn hư mới có thể sử dụng hư thiểm đông s giờ thân hình đột nhiên biến mất không thấy như là trốn vào v ạ n vẹo không gian như thế trong n g á y mắt xuất hiện tại một h ư ớ n g khác đây là hư chuyển suy suy s giờ nắm chặt nắm đấm nắm đấm chung quanh lập tức bắn ra màu đỏ dòng điện đây là hư đánh không thể nghi ngờ tại bang ngọc hiệp trợ hạng edz nắm giữ hư lực lượng mặc dù còn không có thử qua nhưng edz biết chính mình nhất định cũng nắm giữ thép ra thậm chí liền siêu tốc tái sinh đều nắm giữ hơn nữa danh s ư ơ n g có thể vặn vẹo không gian chỉ có thập nhận cái k i a cấp bậc hư mới có thể sử dụng vương hư lấp lóe chính mình cũng có thể sử dụng đi ra đây vẫn chỉ là tạm thời theo bang ngọc hoàn thành sức mạnh của nó sẽ một mực cải tạo thân thể của ta dẫn đạo ra tiềm lực của ta để cho ta mạnh lên thậm chí để cho ta tiến hóa từ nay về sau coi như ta không hề làm gì chỉ cần ta không có đánh mất mạnh lên ý nghĩ vậy coi như là nằm đều có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ nghĩ đến cái này cho dù là e z z e đều từ đ ấ y lòng vui vẻ lúc đầu băng ngọc loại này đem tâm linh của người khác cụ hiện hóa năng lực còn có một cái khuyết điểm cái tiêu chính là lại bởi vì túc chủ nội tâm lung lay mà tạm thời mất đi năng lực dù sao cũng là đem tâm cụ hiện hóa vật chất đi t â m nếu là sinh ra lung lay vậy dĩ nhiên liền sẽ làm băng ngọc lực lượng mất hiệu lực bất quá điểm này đoán chừng cũng đúng e z z e vô hiệu mặc kệ nội tâm hắn hơi một tí dao chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh hạ xuống trải qua nhận chủ băng ngọc liền sẽ trăm phần trăm chấp hành chỉ thị của hắn tiến hành phát huy lực lượng sẽ không bởi vì nội tâm hắn lung lay mà mất đi hiệu lực đây chính là một cái cầu nguyện cơ chỉ là cái này cầu nguyện cơ vẹn vẹn nhằm vào sr tự thân có thể cho sr cần thiết tiến hóa cùng dẫn đạo mà không phải dùng để triệu h o à n thần long tùy tâm sử dụng cầu nguyện đồ vật hiện tại ta coi như không sử dụng bất kỳ chuyên võ cũng có cùng ma vương một trận chiến thực lực à. sr sờ lên ngực của chính mình cảm thụ được tồn tại ở nơi đó băng ngọc không thể nín được cười cười đây là hiện giai đoạn mà thôi băng ngọc còn đang không ngừng dẫn xuất tiềm lực của ta để cho ta sinh ra tiến hóa ta sau này sẽ còn không ngừng mạnh lên cho đến không người có thể địch edgen hs một mực tại theo đuổi đồ vật hiện tại ngược lại cho hắn làm áo cưới cũng không biết u gia hạ dạ kỹ sủ kẹ cùng trung đoàn t r ư ở n g sẽ là phản ứng gì biết băng ngọc tồn tại người hiện tại khẳng định đều đã đ o á n được băng ngọc trên người hắn a những quý tộc kia phải t r ă n g lại biết chuyện này đâu trung ương bốn mươi sáu thất đâu bọn hắn sẽ không đúng thứ này sinh ra ý nghĩ đi có thể hay không cũng không sao cả edgen hắt xây một m ự i trên người đội trưởng hạ học gì thậm chí đem xì hạ cơ đều đổi xuống tới đổi thành một thân h i ệ n đại hóa y phục hàng ngày liên trạm phách đao đều bị hắn thu hồi thể nội băng ngọc đã hoàn thành ta cũng không có lý do gì lại tiếp tục giữ lại ở cái thế giới này hiện tại nên trở về h u y ệ n tưởng đồ thư quán thời điểm lần này lại sẽ là ban thưởng gì đâu đáng để mong chờ một chút chương hai trăm tám mươi chín nghĩa phụ đúng là chính ta chương hai trăm tám mươi chín nghĩa phụ đúng là chính ta h u y ệ n tưởng đồ thư quán trước kệ sách tại bia viết từ thân bỡ lịp trong sách thân ảnh của s giờ từ hư truyền thực chậm rãi đi ra rốt cục trở về nhìn xem giống nhau trong trí nhớ ấn tượng như vậy không có chút nào biến hóa đồ thư quán trên mặt s giờ không khỏi hiện ra một vệ mỉm cười đây là hắn lần thứ ba kết thúc h u y ễ n tưởng thế giới đời người kinh nghiệm trở lại h u y ễ n tưởng đồ thư quán nhưng lúc này đây hắn tại h u y ễ n tưởng thế giới bên trong kinh nghiệm thời gian lại so hai lần trước phải hơn rất nhiều tại học chiến thế giới bên trong ta chỉ đợi thời gian mấy tháng tại ác ma trường cao đẳng thế giới bên trong ta giống nhau chỉ đợi thời gian mấy tháng người của hai thế giới sinh kinh nghiệm cộng lại đều mới bất quá chừng một năm cái nào so ra mà vượt lần này một chờ liền mấy chục năm a nhớ tới cái này mấy chục năm kinh lịch e sr cũng là có chút hí hư lên mấy chục năm đối với một nhân loại bình thường mà nói cả đời ở trong đại khái là chỉ có một hai tại không có tiến về thế giới bờ liệp trước đó e sr cũng chính là không đến ba mươi tuổi người trẻ tuổi kết quả tại thế giới bờ liệp bên trong đợi đoạn này tuế y nguyệt đều so với hắn nửa trước đoạn đời người đều dài nếu không phải là hắn tâm tính cùng tinh thần diện mạo gì gì đó sớm đã cố định bề ngoài cũng đã thoát ly tuổi tác sẽ mang tới biến hóa hắn hiện tại khả năng liền không chỉ là thổn thức một hồi mà là lại ở chỗ này nhớ lại bên trên thật dài một đoạn thời gian cũng may lần này đời người kinh nghiệm thu hoạch của ta không nhỏ hắn đạt được thuộc về mình chạm p h ế p nào còn đem hoa trong gương t r ă n g trong nước cùng thần thương đều theo sghèn hà s Dẹn hạ sự cùng ý c h ỉ mà gin nơi đó đợt lại lại thêm băng ngọc cái này nguyên tắc giai đoạn trước nhất b ộ t đạo cụ hắn lần này thu hoạch chi lớn kia là không có chút nào bại bởi trước hai thế giới thậm chí học chiến thế giới lúc thu hoạch còn xa xa không kịp nổi lần này nếu không phải tại ác ma trường cao đẳng thế giới bên trong sg cũng đã nhận được hai kiện thượng vị thần diện cụ cấp bậc thần khí q u ả n chi là liền ác ma trường cao đẳng lúc thu hoạch cũng không sánh nổi lần này hoa trong gương chăng trong nước cùng thần thương là niềm vui ngoài ý mới chân chính đại thu hoạch còn mu sr mới tương đương với có vô hạn khả năng tự thân nội t ì n h liền xem như cùng những cái kia nguyên tắc nhân vật chính so sánh đều sẽ không thua cái gì đương nhiên chuyến này thu hoạch còn chưa kết thúc đâu sr l i ề n ngầm đầu nhìn về phía huyễn tưởng đồ thư quán ông lập tức một cỗ vô hình ý niệm giáng lâm rơi trên thân sr kiểm tra tới nhân viên quản lý trở về bắt đầu tiến hành lần này đợi người kinh nghiệm kết toán căn cứ lần này đợi người kinh nghiệm phân khích trình độ cùng thế giới đấy phản chân trình độ đồ thư quán đem phối hợp nhân viên quản lý tự thân quyền hạn hướng nhân viên quản lý thanh toán ngoài định mức thù lao kết toán đang tiến hành kết toán kết thúc bắt đầu thanh toán thù lao làm sr đem đoạn này ý niệm toàn bộ tiếp thu lúc trong tiệm sách nguyên một đám trên giá s á c h sách bắt đầu lục tục phát sáng nhường một bản tản r a sáng ngời nhất trướng mắt ánh sáng sách từ đó bay ra đi tới trước mặt sr mà tại trong quyển sách này một cái vật phẩm liền bay ra khắc sâu vào sr tầm mắt đây là sr định nhãn nhìn lại lộ ra có chút ngoài ý muốn t h ầ n sắc chỉ vì lần này xuất hiện thù lao cùng hai lần trước không giống hai lần trước sr lấy được thù lao đều là vũ khí nhưng lúc này đây sr lấy được thù lao lại là một cái khí cụ kia là một cái mặt ngoài khắc lấy cùng loại long đầu đồ đằng đồ đằng bốn phía có tám đạo kiếm thời khắc ấn đại viên bàn đại viên bàn nhìn qua rất xưa cũ rất chắc đ ị c h cũng rất cổ lão rất thần bí dường như theo rất xa xôi thời đại bên trong lưu truyền đến nay cổ đại q u i bảo vẻ ngoài cũng không dễ thấy lại đầy đủ để cho người ta trú mục sr có thể tại cái này mâm tròn bên trên cảm nhận được cực kỳ khí tức cổ xưa dường như đó cũng không phải hiện thực tồn tại vật phẩm mà là từ thần thoại bên trong lưu truyền tới đợi đến sr vươn tay chạm đến mâm tròn lúc một cỗ tin tức lập tức bị tiếp thu cướp chi vòng tròn thần cỗ có thể theo chết đi chi thần trên thân cướp đi quyền năng cùng lực lượng cho nhân loại tái hiện kiếm chi chúng thần thuộc tính b ạ o cụ nhất định phải bằng vào tự thân lực lượng giết tự thần khả năng phát động chỉ cần đem tự thân giết chết thần phụng làm tế phẩm vòng tròn liền sẽ khởi động cái gì nội tâm m ẹ giờ lập tức rung động liền ánh mắt cũng hơi mở to một chút lại l à v ậ t này có một cái thế giới tồn tại dạng này một đám vĩ đại sinh mệnh các thần tại nhân loại bộ tộc này nhóm sinh ra trước đó liền đã tồn tại trời sinh liền có được sức mạnh cực kỳ mạnh lại không có danh tự cũng không có hình thể thậm chí không có gan nhóm khái niệm mỗi một cái đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại thần thánh lại vĩ đại đối với nhân loại mà nói các thần vĩ đại lại nguy hiểm cường đại lại không kiêng nể gì cả cùng nó nói là sinh linh không bằng nói là thiên thai đồng dạng tồn tại mỗi lần xuất hiện cũng có thể sẽ mang đến một trận tai nạn thế là cổ lao nhân loại các tiên h i ề n v ì để tránh cho những ngày vĩ đại sinh mệnh dùng cường đại lại uy mãnh lực lượng thời thời khắc khắc uy hiếp được chính mình phát minh tên là thần thoại nghi thức bọn hắn giao phó những ngày vĩ đại sinh mệnh danh tự cũng bậy ra đủ loại thần thoại đến sùng bái đối phương đem đối phương phục làm toàn trí toàn năng tồn tại phục làm tồn tại vĩnh hằng bất diệt cho các thần tộc đàn khái niệm đem các thần cứ gọi chung là thần cứ như vậy như đầy sao giống như đông đảo thần chi ra đời các thần cường đại như trước vẫn như cũ vĩ đại lại tại thu hoạch được danh tự cùng thuộc về mình thần thoại đồng thời không cách nào lại làm ra cảng cách sự tình hòa thần chỉ có thể h à n lửa Vũ t h ầ nhưng c ỉ có thể m a x u ố b ấ mà có đôi khi một chút thần linh cũng biết bỗng nhiên thoát ly thần thoại trên mặt đất hiện hiện các thần sẽ trở lại lúc đầu cái kia vẫn chưa bị quản chế tại thần thoại thời điểm cùng mọi người bệnh đi ra thần thoại đi ngược lại bàng hoàng tại thế bên trên khiến nhân loại mang đến tai nạn nếu như thái dương c h i thần giáng lâm thế giới kia liền sẽ biến nóng rực vô cùng nếu như hải dương c h i thần giáng lâm thế giới kia liền sẽ bị sóng lớn thôn vệ nếu như minh p h ụ c h i thần giáng lâm kia dịch bệnh liền sẽ lan tràn tới thế gian mỗi một cái góc nếu như trọng tài c h i thần giáng lâm vậy mọi người liền sẽ nhận các loại khác biệt hình phạt chỉ là trải qua thế giới này mà thôi liền sẽ mang đến lớn lao ảnh hưởng dựa theo sở thích của mình đến can thiệp thế gian thai ách tri thần liền được xưng là không thuận theo c h i thần lực lượng của thần sao mà chi vĩ đại thần quyền năng sao mà cường đại nhân loại chỉ là cùng thần nhãn thần giao sẽ tâm linh liền sẽ sụp đổ trên mặt đất chế tạo vũ khí cũng là là tuyệt đối không thể tổn thương tới thần mảy may không có khả năng cho thần bất kỳ tổn thương dù cho luyện công luyện đến thổ huyết học tập học được tóc trắng sử dụng các loại điên cùng thủ đoạn tăng lên chính mình để cho mình thống khổ để cho mình phiền não nhân loại cũng không có khả năng uy hiếp được thần cho dù là tập hợp toàn nhân loại lực lượng cùng trí tuệ vậy cũng kém xa v ạ n phần tựa như nhân loại mãi mãi cũng không cách nào phản kháng thiên t a i như thế đây chính là không thuận theo tri thần nhưng nếu là có người tại liên tiếp giống như, như kỳ tích ngẫu nhiên xảy ra về sau tại một hệ liệt làm cho người cảm thấy khó có thể tin may mắn xuất hiện dưới tình huống đem không thuận theo chi thần cho giết chết như vậy danh xưng đem tất cả ân sùng trao tặng chúng thần cùng nhân loại nữ thần vẽn đỏ dạ liền sẽ mang theo cấp chi vòng tròn đến đây là cái này kỳ tích người cử hành hắc á m thánh đạt tế lấy bị giết tác phẩm của thần làm tế thành phẩm đem thần minh quyền năng cùng lực lượng giao phó cái này kỳ tích người nơi này thí thần dạ liền ra đời bọn hắn là chiến sĩ bọn hắn là vương giả bọn hắn tại thân là người đồng thời cũng là quái vật là siêu việt thưởng thức tồn tại không phải dựa vào bẩm sinh tài năng cũng không phải dựa vào cố gắng càng không phải là dựa vào huyết thống hoặc xuất thân mà là dựa vào thắng lợi khả năng đạn sinh ma vương có thể đối kháng thần tồn tại có được vượt qua t h ư ờ n g thức năng lực siêu việt không có khả năng liền thần đều có thể tiến hành sát hại người cái này chính là thí thần giả bây giờ estzer l i ề n đạt được món kia dùng để sáng tạo thí thần giả dùng để cử hành hắc cám thánh đ ạ n tế triển khai lấy thần tắc làm tế thành phẩm lớn bí nghi có thể cấp thần quyền năng cùng lực lượng thần cố cấp chi vòng tròn khá lắm nghĩa mẫu a phi nghĩa phụ đúng là chính ta bởi vì thí thần giả nhóm đều là v ẽ đọ g i sáng tạo vẹn đỏ dạ vị này nữ thần trên thực tế sẽ cùng thế là tất cả thí thần giả tái sinh phụ mẫu quan hệ bản nhân liền một mực xưng thí thần giả nhóm là hai tử cũng nhường thí thần giả nhóm xưng hô nàng là mụ mụ đáng tiếc đạt được cấp chi vòng tròn về sau e giờ chính mình liền có thể sáng tạo thí thần giả không cần trải qua tay của vẹn đỏ ra ông không do dự e giờ kích phát tự thân quyền h ạ đem trước mắt đại viên bản nhận chủ cấp chi vòng tròn lập tức cùng bay đến trước mặt e giờ tới sách sinh ra c ậ u minh nhường cả hai đều xuất hiện sáng tối chập chập băng mở sách tịch liền có thể tiến vào nên thư tịch chỗ ghi lại huyễn tưởng thế giới cũng tiến hành đời người kinh nghiệm ngẫu nhiên rút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 vì không xuất hiện kỳ kỳ quái quái đời người bối cảnh sr thu hồi cấp chi vòng tròn nhường quanh người bay múa trang sách chậm rãi giảm bớt thẳng đến còn lại cuối cùng một chữ lúc trước mặt quyển sách tiêu đ ị a mới xuất hiện một cái tên sách t h í thần giả kèm vị hòn chỉ còn lại kia một chương đời người trang sách bay vào sr não hải sr cũng là chạm đến chống r ô n g thư tịch biến mất ngay tại chỗ chương hai trăm chín mươi gặp trời sập bắt đầu chương hai trăm chín mươi gặp trời sập bắt đầu thu thu thu đây là chim chóc thanh thúy tiếng kêu tiếng kêu rất ê m hay cũng khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản khiến sr tại mở mắt ra trước liền có gan đến tới một cái địa phương tốt dự cảm đến mức hai mắt còn đóng chặt lại khoe miệng cũng đã có chút câu lên đợi đến mở to mắt thấy rõ trước mắt quan g cảnh lúc e giờ xác nhận chính mình vừa mới dự cảm hắn xác thực đi tới một cái địa phương tốt ít ra hoàn cảnh nơi này còn có thể lúc này hắn thân ở tại một đoạn thật dài thềm đá cuối cùng trước mắt là một đường hướng phía dưới kéo dài thềm đá dưới chân là trải tốt gạch t r u n g quanh có rất nhiều cây t ố i cùng một chỗ đáp đương mà thành rừng cây mặc dù không giống rừng rậm như vậy đồng đậm có thể vờn quanh tại xanh biết cây rừng ở giữa hoàn cảnh vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy tâm bình khí hòa dường như liền thân tâm đều hứng chịu tới cột rửa ta đây là tại đền thờ Ezra phát hiện chỗ mình đền ứ đứng n bên có cổng gì. chính mình chính là đứng ở màu đỏ cổng gì phía dưới. Sau lưng g gì, gì hai phía thì sau dưới, có có tỏ tỏ một tòa màu là là đỏ đ ở thờ Đền thờ quy mô không lớn nhưng e z r a lơ mơ có thể nhìn thấy từng đạo người mặc áo trắng thân ảnh ở trong đó ghé qua đã chứng minh nơi này cũng không phải là không người hỏi thăm tiểu thần xã mà là có nhất định danh khí cũng có nhất định hương hỏa cùng phụng địa phương mà hắn lúc này liền người mặc một bộ áo trắng trong tay cầm cái t r ổ i như cái trong đền thờ thực tập nhân viên thần chức như thế dường như ngay tại quét rác đây là cái gì bắt đầu a e s t h nhịn không được nhà rãnh hắn đều nhớ không rõ chính mình bao lâu không có cầm cái trội làm lấy quét rác loại này v i ệ c v ậ t không nói trước đó trải qua hai thế giới liền nói cái trước kinh nghiệm thế giới bởi l i ệ t hắn nhưng là chỉ dùng nửa năm liền lên làm hộ đình m ộ ư ơ i ba đội đội trưởng trở thành dưới một người trên vạn người từ thần bình thường quý tộc cũng không dám t r e o chọc hắn ở trước mặt của hắn không k h á c h khí gian phòng của hắn đều là thân làm phó quan hì nạ m ọ gì m ọ m ọ đang đánh quét hơn nữa còn là bản nhân chủ động muốn làm không phải đường đường phó đội trưởng căn bản không cần làm loại này về vặt chớ nói chi là hắn cái đội trưởng này dòng dã mấy chục năm bên trong đều không có làm qua việc vặt kết quả đây c hắn, hắn tổ tông đến từ nơi khác thậm chí có thể nói là đến từ ngoại quốc ở chỗ này định cư về sau rất nhanh liền bởi vì không quen khí hậu các loại nguyên nhân mà mai danh nhận tích độc giữ lại hắn một người ở chỗ này tại nhận tâm hàng xóm chợ giúp hạ làm chút cộng tác viên kiếm chút tiền duy trì sinh kế hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây chính là tới làm cộng tác viên cho nên ta liền viên trước nhỏ đều không được xưng đúng không sr chỉ cảm thấy mình gặp trời sập bắt đầu đương nhiên cùng bên trên một cái thế giới so sánh cái này bắt đầu nên tính là v ẫ n được dù sao ở cái trước thế giới bên trong sr thật là kéo đến tận đã chết đi chỉ còn lại hồn phách tình trạng bị cái nào đó không nói võ đức tử thần gõ chán về sau mới tiến vào thi h ồ n g giới nhưng bị đ ẩ y đi đến địa phương cũng không phải cái gì m ỏ mỡ khu vực mà là bắt rủ cổng gây thứ tám mươi khu loại kia liền khối bánh mì đều phải đi cùng người khắc đoạt vì một ngụm nước còn phải cùng một đám đại ác nhân động đao lạc hậu khu vực còn có ác ma trường cao đẳng thế giới vừa lên đến chính là kém chút bị người mang lên bàn giải phẫu làm chốt bạch về sau càng là tại các nơi trên thế giới lang thang một mực lang thang tới câu vương chấn mới t i n h cũng có một nơi đặt chân như thế tính toán lần này bắt đầu kỳ thật cũng vẫn được tốt h u ra cái này không quan trọng ngược lại chính mình cũng không có nghĩ qua muốn chọn tới chính mình thiên mệnh nhân vật chính mở ra cục bối cảnh thiết lập cũng chỉ là một loại thiết lập mà thôi không cần thiết xoắn suýt chân chính nhường e s t r chú ý là hắn hiện tại vị trí gọi là con đông trước mặt hắn t ỏ kia đền t h gọi là thất hùng đền t h cái này không phải liền là tại e s r nhớ tới nơi này đến tội cùng là nơi nào chính mình sợ tại nơi này lại đến tuột cùng có ai lúc một thân ảnh từ nơi không xa trong đền thờ chậm rãi đi ra kia là người tướng mạ o vô cùng tính xảo ngũ quan vô cùng đoan chính thiếu nữ thiếu nữ tuổi chừng tại mười lăm mười sáu tuổi tả hưu mặc trên người màu trắng nhỏ tay áo bên trên nhu cùng ngừng đỏ lai quần một đầu cạn màu cà phê dài tóc thẳng tự nhiên rũ xuống sau lưng gương mặt hai bên tóc còn cột đuối tóc màu trắng nhìn qua mỹ lệ vừa mềm yếu theo trang phục đến xem đối phương không hề nghi ngờ là một cái vũ nữ theo tuổi tắc đến xem đối phương lại không hề nghi ngờ là học sinh cấp ba nhưng khi vị này tuổi còn trẻ vu nữ t ò n g thần xã bên trong đi ra lúc đến ven đường nhân viên thần chức nhóm mặc kệ là già hay trẻ đúng là đều chủ động nhượng bộ tới hai bên một bên nhường ra đường đi một bên hướng xoay người hành lễ nhìn bộ dáng kia thái độ dường như còn rất cung kính rất t ố n kính đây không thể nghi ngờ là tại nói cho người khác biết vị này vu nữ tiểu thư mặc dù tuổi trẻ nhưng địa vị cùng thân phận lại không tầm thường edger biết tên của nàng Gì bằng gì ra theo trong trí nhớ tìm kiếm ra tên của đối phương edger nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sự là không nghĩ tới vừa mới đi vào thế giới này liền gặp nguyên tắc bên trong một trong những nhân vật nữ chính cái này bắt đầu đến tột cùng xem như tốt đâu vẫn là xấu e z e r chính mình cũng nói không rõ nên tính là tốt ta dù nói thế nào chính mình cũng là vừa lên đến liền đụng phải sẽ không xuất hiện ở trong xã hội linh năng lực người tiếp xúc đến siêu p h à m thế giới nhìn từ điểm này có lẽ là có thể được x ư n g tụng may mắn nghĩ đến cái này e z e r bỗng nhiên cười một tiếng cầm cái trội học những cái k i a nhân viên thần trước hướng bên cạnh thối lui nhưng hắn không muốn để người chú ý là không thể nào bởi vì có người chính là chuyên môn hướng về phía hắn tới bốn d bằng dị dạ hôm nay rất tâm thần không yên loại này tâm thần không yên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu càng không có bất kỳ cái gì nguyên lý do chính là đột nhiên xuất hiện nhường nguyên bản còn chờ tại trong đền thờ đang công tác chuẩn bị nàng nhịn không được rời đi nội điện đi ra phía ngoài là có xảy ra chuyện gì sao mặc dù không có lý do cũng không có nguyên do có thể d u y bằng dị dạ rất vững tin xung quanh mình hẳn là xuất hiện cái gì không thể bỏ qua biến hóa nếu không chính mình sẽ không đống nhiên cảm thấy tâm thần không yên liền trong ngày thường, thường xuyên tại làm việc học đều không làm tiếp được nếu như bị người không biết chuyện biết dĩ bằng dị dạ hiện tại ý nghĩ vậy đối phương tám thành sẽ cảm thấy đây là dị bằng gì dạ ảo r a ca nhưng nếu như là biết dị bằng dị dạ thân phận chân thật biết nàng có năng lực gì người biết chuyện này vậy đối phương liền sẽ không cảm thấy dị bằng dị dạ là suy nghĩ nhiều quá không vì cái gì khác chỉ là bởi vì trước mắt thiếu nữ này chính là một xạ xì nộ viện v h ụ nữ là bảo hộ quan đông một vùng linh năng lực người trong tập đoàn cao vị tồn tại viện cái danh xưng này bình thường đều là chỉ có địa vị cao nhất v h ụ nữ mới có thể thu được viện v h ụ nữ đặt ở linh năng lực người thế giới bên trong đặt ở ma thuật giới bên trong cái kia chính là tựa như công chúa đồng dạng tồn tại nghe hồng từ xưa đến nay liền có kế thừa chú thuật chú thuật sư hoặc linh năng lực người vạn trong cốc dù ì liền là một cái trong số đó mà nàng am hiểu nhất phương diện chính là linh thị linh g i á c phương diện này năng lực bởi vậy không khỏi tâm thần không yên rất có thể chính là một loại nào đó biến hóa một loại nào đó chuyện xảy ra lúc thân làm vu nữ dù ì bằng d ì dạ chỗ tiếp thu được báo hiệu tại loại này cùng loại với thiên khải tình trạng hạn cho dù không biết do đến tột cùng xảy ra chuyện gì dù ì bằng gì dạ vẫn là sẽ cảm thấy tâm thần không yên cảm thấy để ý tuân theo nội tâm báo hiệu dù ì bằng gì dạ rời đi nội điện đi ra phía ngoài nàng không có mục đích chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi nàng không có tận lực mong muốn tìm kiếm cái gì chỉ là tùy ý suy nghĩ rối loạn bước chân thì tự nhiên mà vậy hướng phía trước r ờ i nhưng mà chính là dưới loại tình huống này nàng nhìn thấy hắn a nhìn thấy cái kia đạo cầm cái t r ổ i chuẩn bị rời đi thân ả n h lúc dì bằng dì dạ phúc trí tâm linh giống như hiểu được thiếu niên kia chính là người chính mình muốn tìm c h ờ một chút kịp phản ứng lúc dì bằng dì dạ đã làm ở miệng gọi lại đối phương ân đang chuẩn bị rời đi ed dơ lập tức dừng bước lại nhìn về phía dì bằng dì dạ cái này xem xét ed dỡ lông mày không khỏi có chút bước lên bởi vì, hắn n g ạ y c ả m phát hiện trong mắt của dì bằng d i dạ xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng hiện tượng đây không phải là đang nhìn mình càng giống là đang nhìn cái nào đó cực kỳ nơi xa xôi có thể rõ ràng chính là như vậy e z e r lại có loại bị đối phương cho tìm tới cảm giác linh thị sao e z e r như có điều suy nghĩ nghĩ đến ngươi tốt lúc này dì bằng d i dạ cũng kịp phản ứng có chút câu nệ hướng về e z e r xoay người hành lễ ngươi tốt vạn giám cốc tiểu thư e z e r nhẹ gật đầu nói xin hỏi có chuyện gì không nghe vậy dì bằng dì dạ đầu tiên cảm nhận được cảm xúc là không thể tưởng tượng nổi không có cách nào ép giờ thái độ quá tự nhiên sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì bị đột nhiên đáp lời vội vàng ánh mắt cùng mình g i a o hội lấy ánh mắt không có nửa điểm do dự hoặc do dự tràn đầy thẳng thắn càng tràn đầy bình tĩnh bởi vì bình thường tại đền thờ cùng trong trường học đều là bị người dùng tương đối khách k h í thậm chí là thái độ cung kính đối đ ạ i quan hệ dì bằng g ì ra đều nhớ không rõ bao lâu không ai như thế bình tĩnh nhìn chính mình thái độ tự nhiên như thế rõ ràng chính mình là căn này trong đền thờ địa vị cao nhất người, người trước mắt thì giống như chỉ là quét giác cộng tác viên giữa hai người thân phận địa vị kém hơn quá nhiều duy bằng di dã lại có loại đối phương có thể sử dụng bình đẳng thái độ đối đại chính mình ngược lại là vinh hạnh của mình ký thị cảm liền vô cùng kỳ diệu ngươi là duy bằng di dã quyết định hỏi trước một chút tên của đối phương ta sao s giờ n h a o mắt lại đ ố n g như cười ta gọi s giờ không còn là hộ đình mười ba đội phen thứ ba đội đội trưởng càng không phải là đã từng lưu lại qua chuyển kỳ tính thành tích chân đ ương linh thuật viện thiên tài hắn hiện tại chỉ là một cái vừa mới đạp vào mới đường đi vừa mới chuẩn bị triển khai mới mạo hiểm giả mà thôi chuyến này hắn vẫn chỉ là một cái xuất thân thấp hèn cộng tác viên nhưng ngay cả cái thân phận này đều chỉ là tạm thời bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ danh chấn toàn bộ thế giới chỉ cần hắn có thể thành công thí thần cũng liền tại S z z e báo lên tính danh nội tâm cũng là hiện hiện đấu trí thời điểm gì bằng gì dạ toàn thân rung động cặp mắt của nàng trong nháy mắt lại là biến trở nên trống rỗng chương hai trăm chín mươi mốt lưu tinh cùng báo tố chương hai trăm chín mươi mốt lưu tinh cùng báo tố tại ma thuật giới linh năng lực người bên trong có một loại vô cùng hiếm có nhân tài gọi là linh thị thuật sư hán nàng nhóm có được trời sinh đặc thù linh thị lực có thể tại một ít dưới tình huống đ ô n g nhiên sinh ra linh cảm nhìn thấy một chút thần bí cảnh tượng thiên l y nhãn dự báo mắt nhìn thấy tương lai đi qua xe m linh thị thuật sư ánh mắt liền nắm giữ đủ loại khác biệt s ư n g hô tựa như là trên trời thần minh đột nhiên tâm huyết dâng trào cho đặc thù nhân tài nhóm thiên khải như thế nói cho hắn biết nàng thần dụ đồng dạng linh thị chính là dùng để tiếp thu những này năng lực dì b ằ n g dì dạ tuổi còn trẻ liền có thể trở thành địa vị cao nhất viện p h nữ dựa vào là chính là trời sinh linh thị lực nàng linh thị đẳng cấp vô cùng cao khác linh thị thuật sư năng lực là phi thường không ổn định có khi hữu hiệu có khi vô hiệu có thậm chí cả đời khả năng liền phát động như vậy mấy lần mà d ư i bằng dị dạ linh thị lại cực kỳ dễ dàng phát động chỉ cần hơi hơi tiếp xúc đến điểm vật gì đặc biệt hoặc là nói là bên người sắp xảy ra cái gì đặc thù chuyện nàng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiếp thu được một chút linh cảm sinh ra một chút dự cảm lúc này d ư i bằng dị dạ linh thị liền bị mức độ lớn nhất phát động n h ư n g nàng nhìn thấy tương lai mới chuyện sẽ xảy ra n g ô n g lung tầm mắt bên trong một trận tai nạn trước đó chưa từng có ngày tại xảy ra bầu trời có lưu tinh đang bay lượn trên mặt đất có âm hồn tại tứ ngược cầm trong tay nhánh cây chế thành trường thường người mặc kim giáp đầu đội chiến nón trụ vĩ đại tồn tại cưới thần tuấn tiên mã một bên tại báo tố bên trong tiến lên một bên t r ả đạp hải khiếu ở sau lưng hắn thúc đẩy mưa gió tại trước người thôn vệ lấy sinh linh mà tại thần phía trước có một tòa vô số người tại hoảng hốt chạy trốn thành thị a linh thị kết thúc duy bằng dị ra lại là phát ra một tiếng kinh hô kia âm thanh kinh hô nghe rất thống khổ rất sợ hãi người thế nào s giờ chỉ thấy duy bằng dị dạ hai mắt bỗng nhiên biến trở nên trống g i n g sau đó liền phát ra sợ hãi kinh hoàng t h t lên nhường hắn kém chút đều bị giật này mình cách đó không xa trong đền thờ không ít nhân viên thần chức dường như cũng đều nghe được dì bằng dị dạ tiếng t ê ừ ngay tại vội vội vàng vàng chạy tới đây ta ta không sao dì bằng dị dạ phản ứng lại tay nhỏ che miệng sắp mặt lại là một mảnh xanh xám liền âm thanh đều đang run r u dậy ôm thật có lỗi ta có việc phải rời đi trước bỏ xuống câu nói này dì bằng dị dạ thất kinh chạy hơn nữa chạy thất tha thất thể giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi g â y bớm nàng là thấy cái gì a mặc dù không biết do cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng e s t lại rất vững tin điểm này dĩ bằng gì dạ linh thị lực cho dù là tại nguyên tắc bên trong đều cơ hồ không ai có thể so ra mà vợn ư bây giờ gặp phải chính mình khả năng chính là nhận lấy cái gì dẫn dắt thấy được một chút không nên bây giờ thấy được đồ vật đáng thương em bé trên đời này cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể nhìn a S sớm giờ cũng không bằng gì rung động rung động hướng người thông cái trồi rời đi. biết, rời đi nơi dì dì dạ, dung động, dung động vui tới nhân viên thần nhóm nói. Mời, mời lập tức thông chi bi một một cầm một nhóm lắt thần tức bên bên bước bên Hắn này nhân chính là lập đầu, đã Duy chạy chức dạ, vẻ về xử Hai、nạn. Một tới. Toàn trường trong nháy tới. mắt b i ế n lặng ngắt như tờ. Mấy phút Mấy s a ra, u đều toàn loạn. nghe hồng bộ cũng ù n thần bí tương quan mọi người, là như g phe thế. Ezra bí mọi là c không biết dì bằng gì dạ vị này viện v h nữ đã sớm một bước dự báo tới không thuận theo c h i thần giáng lâm hắn chỉ là dạo bước tại đền thờ phụ cận trong rừng c â y một bên thưởng thức cảnh đẹp một bên phát động thứ hai quyền hạn đem linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi thành chủ lực chủ lực tại phương đông xưng là khí tại phương tây lại xưng là ma lực là tất cả lực lượng thần bí đầu mượn trên thế giới này tất cả thần bí hệ thống bất luận là ma thuật cũng tốt chú thuật cũng được thậm chí là linh năng lực người năng lực đặc thù đều là dùng chú lực thúc giục bao quát thần minh sử dụng quyền năng diện mạo này dường như chỉ là thuần túy nhiên liệu đâu e z g i hơi hơi cảm thụ một phen phát hiện chú lực cùng mình trước kia có các loại hệ thống sức mạnh cũng khác nhau tinh thần lực có thể tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự đôi chiến lực hoặc nhiều hoặc ít có chỗ trợ giúp khí diễm cũng có thể sinh sôi ra đậu khí nhiều tự thân nhục thể trong ngoài đạt được cường hóa linh áp liền càng không cần phải nói trên cơ bản cùng chiến lực trực tiếp móc nối ảnh hưởng đến các phương diện năng lực thi triển cùng chiến đấu kỹ năng mạnh yếu duy chỉ có thế giới này chú lực dường như chỉ là một loại năng lượng một loại nguồn năng lượng một loại nhiên liệu không vẫn còn có chút khác chỗ đặc thù nghe nói chú lực đạt tới trí tuần h cảnh giới ma thuật sư có thể làm cho tự thân nhục thể phản lao hoàn đ ộ n g những cái kia nổi danh ma nữ nhóm chỉ bằng vào tự thân chú lực liền có thể làm được trẻ trung hóa tuổi tác hơn trăm đều là một bộ hai ba mươi tuổi bộ dáng thì thần giả thể nội ẩn chứa bình thường ma thuật sư gấp mấy trăm lần chú lực chỉ cần tăng cường thể nội chú lực lưu động liền có thể không nhận ngoại bộ ma thuật ảnh hưởng làm cơ hồ tất cả ma thuật tự động vô hiệu có thể thấy được chú lực tại nhỏ yếu lúc vẫn chỉ là một loại đơn thuần nhiên liệu nhưng theo chú lực càng ngày càng mạnh điểm đặc biệt cũng biết dần dần hiện lộ ra cũng không biết ta hiện tại chú lực là đẳng cấp gì có thể cùng thí thần giả so, so sánh a o so Cùng thần minh s lại như thế nào e s có chút hiếu kỳ nhưng khổ vì không có có thể so sánh tham khảo đối tượng hắn cũng không biết chính mình chú lực đến tột cùng là nhiều hay ít chính mình thứ nhất quyền hạn cũng chỉ đối vũ trang hữu hiệu có thể khiến cho hắn hoàn toàn nắm giữ bất luận một cái nào vũ trang năng lực đối tượng thân hệ thống sức mạnh thì không có loại hiệu quả này cho nên muốn biết chú lực c h â khác thường s chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi đương nhiên chỉ là sử dụng lời nói là không có vấn đề hệ thống sức mạnh chuyển đổi lúc đối tượng thân hệ thống sức mạnh trường không trình độ cùng trình độ vận dụng cũng biết cùng theo chuyển đổi quả quyết sẽ không phát sinh không cách nào thuần thục sử dụng lực lượng mới thể hệ vấn đề tiếp nối là chú lực không có cách nào thay thế linh lực dùng để phát động q u ỷ đạo điểm này sr đã thử qua không có cách nào linh lực là sinh ra tự linh thể lực lượng chú lực lại là tại trong n ụ c thể tạo ra lực lượng cả hai không hề giống căn cũng khác biệt nguyên sẽ không có cách nào thông dụng kia là chuyện rất bình thường đừng nói là quỹ đạo chính là hư hiểm hư đánh loại hình năng lực sr đều không có cách nào dùng bởi vì hắn không có linh áp cũng không có biện pháp phóng xuất ra cao nồng độ linh áp n g ư n g tụ mà thành hư t h i ể m càng không biện pháp phóng xuất ra đánh ra linh áp hư đánh dưới tình huống như vậy e z z trên cơ bản có thể xác định bị ta dùng thứ nhất quyền hạn nhận chủ các loại vũ trang coi như dùng thứ hai quyền hạn chuyển đổi hệ thống sức mạnh cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng vẫn như cũ có thể thông dụng có thể ma thuật ma pháp quỷ đạo chú thuật loại hình cần ta tự thân nắm giữ hệ thống sức mạnh liền không phải như vậy trừ phi hai thế giới hệ thống sức mạnh gần có thể thông dụng nếu không liền không có cách nào sử dụng đương nhiên cái này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn dù sao sr có thể tùy thời chuyển đổi hệ thống sức mạnh muốn dùng thời điểm lại chuyển đổi về có thể sử dụng hệ thống sức mạnh là được rồi hạn chân chính chỗ cường đại cũng là ở chỗ các loại võ trang riêng quỷ đạo loại hình chẳng qua là dùng để bổ sung chút công năng tính cùng chiến đấu thủ đoạn mà thôi ảnh hưởng không lớn cái khác cũng là không bị ảnh hưởng gì sr vừa xài bước ra thân hình lập tức giống như thuấn di giống như xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài địa phương thân hình sr lại là một hồi v ă n mẹo đột nhiên xuất hiện tại một hướng khác bên trên xuất quỷ nhập thần thuấn bộ chỉ là một loại di động với tốc độ cao bộ pháp thường chuyển cũng là một loại vận dụng không gian kỹ năng hai loại năng lực cũng không quá ỉ lại tự thân hệ thống sức mạnh mặc kệ ở thế giới nào đều hẳn là có thể như thường lệ sử dụng còn có thép da cùng siêu tốc tái sinh đây là tới tự tự thân năng lực của thân thể cùng hệ thống sức mạnh không quan hệ sẽ không nhận ảnh hưởng không ngừng xác nhận lấy năng lực bản thân e s t z e liền rất nhanh quen thuộc tất cả như vậy không sai biệt lắm nên làm chính sự nói e s t z d ừ n g bước lại sau lưng thì triển khai một đôi con rực và ảnh giống như lưu tinh lên không tại một tiếng bạo hưởng bên trong mạnh liệt kính phong thổi lên nhường cắt đùi tràn n ậ p Ezra thân tốc hình liền cực bốn a phía giữa y về h k thần linh trên mặt đất hiện hiện lúc mang tới hiện tượng là rất đáng sợ các thần chính là thiên thai bản thân, chỉ là trên mặt chỉ bản là đ ấ t h i ệ n hiện, hiện mà thôi, liền sẽ gây nên thiên thôi, mà sẽ gây địa biến sắc gọi không rõ thai ách tuyệt đối là thiên thai b ả n thai muốn cùng loại tồn tại này chiến đấu kia tạm thời bất luận có đánh hay không q u a được đầu tiên liền không thể đem chiến đấu sân bãi tuyển tại nhiều người địa phương ít ra s không muốn trở thành vô cớ có g i c nhân mạng tồn tại cho nên hắn quyết định đem chiến đấu nơi trốn tuyển ở trên biển may mắn bạch long hoàng quan g dựng tốc độ phi hành rất nhanh e z r chỉ dùng không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ thời gian liền từ quan đông một đường bay đến nhìn không thấy đảo quốc trên biển nơi này hẳn là liền không sai biệt lắm a dừng lại ở trên biển e z r ngắm nhìn một phía xác nhận không có thuyền gì gì đó trải qua về sau liền gọi ra hoàng hôn thành thương làm như thế nào nhường thần minh hàng thế đâu vấn đề này e z r đã cân nhắc qua căn cứ nguyên tắc lời giải thích thần minh là bất diệt dù cho đã mất đi sinh mệnh c ù thể bản thân tồn tại cũng biết tiếp tục tiếp tục giữ vững các thần tồn tại bản thân là ký thác vào bất tử lĩnh vực cũng chính là thần thoại ở trong nếu là xuất hiện cái gì thời cơ các thần liền sẽ đem tự thân thần cách từ thần thoại bên trong giải phóng ra ngoài trên mặt đất nhập thể hoàn thành hiện hiện lúc này các thần liền sẽ biến thành không thuận theo c h i thần bởi vì thoát ly thần thoại thoát ly cố định quy tắc quan hệ sẽ dần dần bị ngông cùng ảnh hưởng biến hung bạo biến h i ê u chiến còn nếu là muốn dựa vào nhân loại lực lượng chưa từng chết trong lĩnh vực đưa tới không thuận theo c h i thần điều kiện kia có thể nói là cực kỳ hạ khắc di b ằ n g di dạ liền từng tại một gã t h í thần giả ngang ngược mệnh lệnh dưới cùng rất nhiều vũ nữ ma nữ Tế tự đương nhiên trên thế giới này liền không có không sợ hãi thi thần giả cùng thần nghi tồn h tại chính i tất đến là chương bao quát hai trăm chín mươi t hai độc nhãn g vương giả giáng thí lâm chương hai trăm chín mươi hai độc nhãn vương giả giáng lâm kỳ thật đúng không thuận theo chi thần triệu hoán nói khó khó nói đơn giản cũng đơn giản nếu là lấy nghi thức góc độ đến chấp hành điều kiện tia tự nhiên là vô cùng hà khắc có thể coi là không dựa vào nghi thức thần minh cũng biết bởi vì cái nào đó thời cơ trên mặt đất hiện hiện trở thành không thuận theo c h i thần cái này thời cơ là không chừng cần cân nhắc các loại nhân tố thí dụ như nơi đó bên trên xuất hiện cường đại long xà lúc trong thần thoại chuyên môn thảo phạt long xà anh hùng liền có khả năng sẽ coi đây là thời cơ giáng lâm trên mặt đất hiện hiện lại thí dụ như tại một chút cùng thần minh tồn tại không hề tầm thường liên hệ địa phương cùng nơi đó tồn tại một loại nào đó nhân duyên thần minh cũng có khả năng lại đột nhiên tại nơi đó giáng lâm một chút theo cổ lão thời đại lưu truyền đến nay thần cố lực lượng có khả năng sẽ hấp dẫn đến thần minh một chút linh địa long mạch nếu là xuất hiện vấn đề giống nhau có khả năng sẽ dẫn đến thần minh hiện hiện bởi vậy ta không cần cử hành cái gì hà khắc hàng linh nghi thức chỉ cần cung cấp một loại nào đó có thể khiến cho thần hàng lâm thời cơ liền có khả năng gọi đến thần minh hiện tại edger liền chuẩn bị làm như vậy hắn nghỉ vào chính là trong tay hoàng hôn thanh thương thanh thương vốn chính là từ thần tự tay sáng tạo thần khí nguyên hình thì là món kia cực kỳ nổi danh cổ lao đồ vật lọn trị chủ tri thương thanh thương này có thể thì thần Thanh thương này bên trong ký túc lấy thần h thánh g này trong túc ký lấy n di trí. chấn c phát động lập tức tự đại đại trương nổ súng trên ngọn phun ra giống như mánh liệt tiêu đốt kim diễm hướng lên bầu trời phương hướng liên tục không ngừng dâng lên lực lượng thần thánh như suối t u ô n r a một bên hướng phía bầu trời phun trào một bên hóa thành mắt trần có thể thấy kim sắc khí diễm trực t r ù n g vẫn t i ê u giờ phút này bên trong các nơi trên thế giới ma thuật liên hợp tổ chức thần bí hay là không phải chính quy chú thuật kết cấu đều kiểm tra tới lực lượng khổng lồ xuất hiện nhất là cách nơi này gần nhất nghe hồng mới vừa vặn tiếp thu được gì bằng gì dạ hồi báo chính sử biên soạn ủy ban lập tức ý thức được xảy ra c h u y ệ n gì vội vội vàng vàng đi bắt đầu chuyển động thần thánh chấn động cứ như vậy bản lĩnh hết sức cao cường phát triển ra đem dơ cao thánh thương s t g ờ phía dưới hải dương đều cho phủ lên thành sáng trói kim sắc rốt cục tại một hồi kinh thiên động địa văn minh bên trong thế giới xuất hiện biến hóa một cỗ khổng lồ chú lực dường như từ thiên ngoại lĩnh vực giáng lâm mà đến lại như theo một cái thế giới k h á c phá không mà đến đồng dạng đống nhiên xuyên qua trùng điệp không gian đi vào vùng biển này trên không kia cỗ chú lực giống như là có sinh mệnh như thế hội tụ vào một chỗ dần dần tạo ra huyết n ụ sáng tạo sinh mệnh nhường vĩ đại lại trí cao tồn tại ở đời này giáng lâm thành e z r a nhìn xem một màn này lộ ra nụ cười cũng không lâu lắm kia cỗ khổng lồ chú lực liền toàn bộ thu liễm tại một bộ trong n ụ thể nhường vĩ đại lại trí cao tồn tại khắc sâu vào edzơ tầm mắt chính là người sao đây là một cái vô cùng nghiêm túc lại vô cùng có thanh âm vi nghiêm hướng về bất tử lĩnh vực hướng về chúng ta chỗ tồn tại thần thoại làm ra vô tri khiêu k h í c h người chính là n g ư ờ i sao làm ra dạng này phát biểu tồn tại chính là một cái độc nhãn bạch dâu dài hình dạng tại năm mươi tuổi trở lên láo giả láo giả thân hình t a o lớn người mặc kim giáp đầu đội ưng n ó n trụ tay mang vòng vàng sâu long lanh có thần mắt đơn thấu t h ị lấy sinh cùng từ thần bí cầm trong tay cầm chi thương càng là tản m ắ t ra thần bí cùng huy hoàng quang trạch thần thánh lại mỹ lệ thần cưới c ọ n lông bạch thắng tuyết có tám cái chân thần tuấn thiên mã bắt túc ngựa xuất hiện trong nháy mắt đó bên trong giữa thiên địa tựa hồ cũng trở tối không ít nhường mây đen dày đặc nước biển c u ộ n cuộn mơ hồ tại hình thành một trận bão tố nhìn xem dạng này l á o giả s đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó kinh ngạc lên tiếng cầm trong tay nhánh cây chế thành trường thương đeo v ò n g vàng cưới bắt túc ngựa độc nhãn lao thần cái này hình tượng thần minh tại s trong trí nhớ liền có một vị người là o d i n bắc âu trong thần t h o ạ i ạ xạ thần tộc tri vương chúng thần tri vương ty trưởng tiên đoán vương quyền trí tuệ chữa trị ma pháp thơ ca chiến tranh cùng tử vong sinh hạ qua lôi thần sổ cùng hỏa thần lộ kỷ kết bái thần vương o d i n chính mình thế mà đem thần cho triệu hoán đi ra thì ra là thế tại e s t h e vì thế cảm thấy kinh ngạc thời điểm cưới bắt túc mã phi ở giữa không t r ù n g cổ lao thần vương đã xem thấu cả kiện sự tình trải qua không phải nhằm vào nào đó một vị thần minh cũng không phải nhằm vào một cái nào đó thần thoại mà là hướng về toàn bộ thần minh lĩnh vực phát ra không khác biệt khiêu chiến thư sao thân làm ty trưởng dự báo thần o d i n m u ố n là có thể ở một mức độ nào đó xem thấu tương lai thân con đã từng vì thu hoạch được tri thức đem chính mình một con mắt hiến tặng cho trí tuệ tri tuyển có thể uống một ngụm trí tuệ chi tuyển nước suối cho nên thần rất dễ dàng liền xem thấu tất cả thậm chí xem thấu s g mục đích vì trở thành thí thần giả đúng là chủ động triệu hoa thần khiêu khích thần hướng thần khởi xướng khiêu chiến nhân loại a có người hay không cùng ngươi nói qua ngươi rất ngạo m ạ n lại có người hay không cùng ngươi nói qua ngươi đây là không biết tự lượng sức mình hành vi âm thanh của ấu đ ỉ n ánh mắt ánh mắt cùng biểu lộ đều tràn đầy đáng sợ áp lực cùng dứt khoát n ư ờ n g nhân loại tầm thường vẹn vẹn là nghe được thần thanh âm nhìn thấy thần dáng vẻ thậm chí là bị thần nhìn lên một cái đều sẽ tinh thần sụp đổ mà chết đáng tiếc s g không phải nhân loại tầm thường nạo mạn chẳng lẽ không nên lẽ là tây h mình ầ n sao? Ezra b thương i cái đã đều đã đón lấy phần này lấy kia h ê u chiến thư,、Vậy、ngươi vì s muốn tôi chiến đin l thương. Thương nhìn g xem hoàng hôn thánh thương độc trong mắt lóe lên tinh quang cho nên nhờ ngươi có dũng khí trực diện thần minh ỵ vào chính là thanh thương này tôi đin tự nhiên có thể nhìn ra hoàng hôn thánh thương bất phàm t người t r ư n c mắt không trước mắt tri thần nếu là bác âu trong thần thoại thần vương lời nói kia thần trong tay cầm chi thương vì sao liền không cần đoán kia là trên đời này nổi danh nhất thần thoại vũ khí một trong là bác âu trong thần thoại am hiểu nhất rèn đúc người lùn dùng thế giới thụ nhánh cây chế thành vĩnh hằng tri thương trên đất người xưng là tiệm điện còn có người xưng làm liệu tinh thương này là thần thánh bàn luận nổi tiếng thậm chí không tại hoàng hôn thánh thương nguyên hình cái kia thanh lọn chỉ chủ chi thương phía dưới chỉ là ổ đ ỉ n h rõ ràng không có sử dụng ý của nó không phải là hồn nở thần tộc cũng không phải cự nhân ngươi còn chưa có tư cách nhường ta sử dụng c ù n g ù nhi ổ đ ỉ n h giới hông bắt túc ngựa lập tức phát ra tê minh ta chi tôi tớ hung lang cơ lợi cùng kho lực kỳ a tuân theo ta chi mệnh kiến cắn xé địch nhân a tại ổ đ ỉ n h kêu gọi tới bên chân xuất hiện hai thất hung ác cự lang nga ô nga ô cự lang nhóm n g a mặt lên trời chu lên trên thân phát ra chú lực mặc dù không kịp ổn nhưng cũng giống nhau làm cho đại khí vì đó rung động kia tuyệt không phải bình thường g i a thú cũng không phải bình thường ma thú mà là hàng thật giá thật thần thú một thất tên là cơ lợi một thất tên là kho lực kỳ đây là trong thần thoại bảo hộ o d i n chuyên tư cảnh vệ chi trách thần lang bọn chúng thuận gió đánh tới tốc độ nhanh đến tựa như là hai phát phi đạn nhường s giờ ánh mắt có chút nhau lại thật đúng là bị xem thường a như thế lầu bầu lấy s giờ thân hình bỗng nhiên hóa thành một vệ ánh sáng chi quy tích ở sau l ư n g quang dực kích động phía dưới lấy so hai đầu thần lang tốc độ nhanh hơn manh liệt bắn hướng về phía ổ đ ì n ba ổ đ ì n độc nhã ngưng tụ kẹp lấy lưng ngựa dưới hông b ắ t túc ngựa lập tức giống như là thuấn di như thế và tốc độ kinh người hướng về sau nhanh lùi lại kia là tên là tư lôi pù h nhì ngươi thiên mã ổ đỉnh vật cưới c h u y ê n dụng có vượt ngang bầu trời tiến vào minh giới c h i năng đồng dạng là một thất thần thú người bắc âu thường xuyên cho rằng bao t ố xuất hiện lúc chính là ổ đỉnh cưới tư lôi pù h nhì người trên mặt đất lao vụn thu thập v o n g hồn cho nên làm nếu là có lữ nhân tại bao t ố bên trong lọt vào bất hạnh đó chính là được ổ đ ỉ n triệu hoán nếu như lữ nhân thành tính đi theo mưa to tiến lên thường thường có có thể được ổ đ ỉ n bát thường bây giờ ổ đỉnh ẩm ẩm bão tố không có dấu hiệu xuất hiện một bên tập quyền hải dương một bên đem ổ đỉnh bảo vệ khiến cho thân hình biến mất ở trong mưa gió trường thương a s giờ cảm nhận được kia trong mưa gió tồn tại đại lượng c h ú lực phỏng đoán mình nếu là x ô n g vào trong đó lời nói rất có thể sẽ trúng kế thế là giơ lên thánh thương thấp giọng ngâm sướng nhường thánh thương m g u i thương tản mát ra h à o quang trói lọi c h ú lực như nước chảy rót vào thánh thương bên trong nhường thánh thương m g u i thương bên trên lần nữa hiện lên khổ thần thánh chấn động vây anh thần thánh chấn động hóa thành khí diễm mục phát đánh vào bão tố bên trên đúng là đem kia quy mô không nhỏ bão tố cho đánh tan thân ảnh của ổ không tầm thường lực lượng chỉ là phạm nhân đúng là nắm giữ lấy cùng ta chi vĩnh hằng chi thương giống nhau thần thánh thần cố phạm nhân a ta tán thành ngươi là một gã chiến sĩ ưu tú o d i n độc nhãn loé ra tinh mang lớn tiếng gọi đã như vậy liền để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta thu tập được anh linh chiến sĩ a nói hai tay o d i n cầm súng đem thương lập tức tử trận các dũng sĩ a hy sinh anh hùng a tại vạ kỳ di dẫn đạo hạ tiến vào thiên đường đây là ngôn linh là dùng đến để cao chú lực thao túng chú lực nhường quyền năng phát huy hiệu quả thành c ô n Lấy ạ xạ、si、tại h bắc âu trong thần thoại thần vương ổ đỉnh đã từng thông qua tiên đoán phương thức biết được chư thần hoàng hôn tồn tại vì ứng đối tương lai khả năng sẽ tới chư thần hoàng hôn ổ đỉnh quyết định muốn xúc đủ binh lực đem những cái kia chiến tử dũng sĩ anh hùng thậm chí là quốc vương đều dẫn đạo tới cung điện của mình bên trong để bọn hắn trở thành anh linh thần phái gia nữ nhi của mình nhóm một đám được xưng là nữ võ thần bán thần vạ kỳ di vạ kỳ di chức trách chính là trên chiến trường thu thập người chết trận c h i hồn đem bọn hắn dẫn đạo tới trong điện anh linh khiến cho bọn hắn trở thành chính mình dưới trướng anh linh chiến sĩ cho kêu gọi ra lên đi bên bị các dũng sĩ xé nát tồn tại ở các ngươi trước người điện h â n là ta mang về vinh quang theo ô đình giơ lên trong tay vĩnh hằng tri thương chỉ hướng h ế giờ vô số anh linh chiến sĩ lập tức phát khởi công kích bọn hắn thanh thế to lớn khí thế càng là kinh người tuy không có phát ra hò hét sĩ khí cùng chú lực lại tại công kích quá trình bên trong càng đổi càng mạnh đến mức còn không có vọt tới trước mặt s t e r cũng đã n h ấ c lên kinh thiên động địa văn minh bọn hắn không phải bình thường n ô bục sinh tiền tất cả đều là anh hùng là dũng giả bọn hắn có lẽ đổ qua long cũng có lẽ hoàn thành qua cái gì sử thi cấp phong công vĩ nghiệp đặt ở bọn hắn sinh tiền chỗ thời đại đây tuyệt đối là đương đại trói mắt nhất nhân vật là thời đại lộng triệu nhân nhưng hôm nay ở chỗ này loại tồn tại này lại là nhiều đến giống như tạm binh như thế đúng là tạo thành một cái quân đoàn tại dạng này một chi quân đoàn trùng kích vào cho dù là thần đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh nhưng mà edz lại là khơi gợi lên q u o e miệng không tránh không né trực tiếp xông tới vênh ba thần thanh chấn động như gió bao xuất hiện giống như là một vòng bỗng nhiên xuất hiện tại anh linh các chiến sĩ ở giữa mặt trời như thế đem nguyên một đám anh linh chiến sĩ đều cho đánh bay edz l i ề n vung vẩy thánh thương một bên phóng thích thần thanh chấn động đánh bay v ọ t tới trước mặt chính mình tới anh linh chiến sĩ một bên đem đối với mình trở về vũ khí anh linh chiến sĩ cho nguyên một đám đánh tan dùng thánh thương mũi thương đem bọn hắn xuyên qua p h ú thử p h ú thử Phốc thử! Thương mang như mưa, nhường mưa, mang thương thương như lít lít lúc ó n lánh g r này hai thất thần lang cũng rốt cục chạy vội tới trước mặt estzer như truy tinh trục nguyện đùng dạng hám hiệu liền hướng trên người estzer cắn và ảnh estzer dựng lên thánh thương Đỡ được hai đầu hai h ầ t nhưng lang n à o cắn, n g tại h tránh khỏi đánh thét thất thần lên Ngao. lang thấy mình đánh lui, Hai sau. gào bay phía về liền phấn mình gầm địch hương một tiếng, sau đó liền muốn tiếp đó muốn tục nhào về phía Ezer. Nhưng tại bọn chúng có hành động trước một cái giọng nói vang lên dê bốn ngày giảm phân nửa một ngày mắt hai thất thần lang khí thế cùng chú lực đều bạo hàng một mảng lớn nhường sức mạnh của chúng suy yếu dòng g ã một nửa kia là cưới b ắ t túc ngựa lui hướng phía sau o d i nhìn n thấy màn này đầu tiên là nao nao ngay sau đó độc nhãn nhìn chăm chú hướng về phía ez hắn thấy được sau lưng s d thuần trắng quang rực cũng phát hiện tại chính mình tôi tớ lực lượng bạo hàng thời điểm lực lượng của đối phương ngược lại tăng vọt một mạng lớn chật hướng phía sau bay rớt ra ngoài s d liền đưa tay ra bên trong thánh thương nhường thân thương đống nhiên rối dài phốc thử tựa như có một tia chớp xuất hiện đồng dạng bằng tốc độ kinh người rối dài thánh thương đem hai thất thần làng cùng nhau q u ò n xuyên để bọn chúng đấm máu phát ra kêu trên liền ta chi tôi tớ đều không phải được sao ô đi nối trước mắt cái này gan lớn làm bậy nhân loại lực lượng cuối cùng có chút hiểu rõ phải biết trên thế giới này thần cùng nhân loại chi ở giữa t r ê n lệch là so trời cùng đất ở giữa khoảng cách còn muốn càng thêm xa xôi cho dù tập hợp toàn trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng đều khó mà chiến thắng một gã trên mặt đất hiện hiện thần minh đây là một loại s ừ n đổi thức thực lực sai biệt trong nhân loại có rất nhiều liên quan đến thần bí tồn tại cũng có như là ma thuật sư chú thuật sư linh năng lực người ma nữ vũ nữ tế tự thậm chí là võ hiệp chờ một chút khác biệt chức nghiệp cùng lực lượng nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói thế giới này cũng chỉ phân hai cấp độ một cái là thần cùng, cùng thần là địch thí thần giả một cái khác chính là những người khác nơi này những người khác cũng không vẹn vẹn chỉ là chỉ nhân loại cũng chỉ thần thú thanh thú m a t h ú tinh linh long trở một chút tồn tại cái trước là tuyệt đối cơn ư giả g là cái sau vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng tồn tại cho dù tập hợp lại nhiều lực lượng lại nhiều trí tuệ đều là như thế thân cung thí thân giả vẹn vẹn là nổi giận liền không phải nhân loại có thể tiếp nhận tùy tiện hành tàu vu thế ở giữa đều có thể phá hủy một hai tòa đô thị cùng cái khác tồn tại chi ở giữa chính lệnh có thể xưng cách b i ệ t một trời mà nói chung chịu thần thúc đẩy thần thú đối với nhân loại mà nói cũng đã là cần xuất động phe thần bí bên trong một cái đỉnh tiêm thế lực hơn phân nửa chiến lực đi vây quét mới có thể thảo phạt thành công chớ nói chi là giống cơ lợi cùng kho lực kỳ bị thần vương chi phối thần thú thật là đối mặt nhân loại cần thận trọng đối đãi đại địch trước mắt cái này nhân loại lại là dễ như chở bàn tay đem nó đánh chết cái này căn bản liền không giống như là nhân loại có thể có được lực lượng càng giống là những cái kia đáng hận la sát đáng ghét thí thần chi thú biểu hiện nhưng cái này nhân loại không phải thí thần chi thú ô đình có thể khẳng định điểm này nguyên nhân không gì khác thần cùng thí thần giả quan hệ trong đó chính là thiên địch là cựu địch là gặp phải một phút này bên trong liền sẽ toàn thân tâm đều không tự chủ được tiến vào trạng thái chiến đấu đối thủ rất dễ dàng liền có thể lẫn nhau phân biệt ra được mà trước mắt cái này nhân loại cũng không có cho o d i n gặp phải cựu địch cảm giác đã chứng minh hắn vẫn là một nhân loại ít ra trước mắt là như thế như thế anh dũng người đã là viễn siêu ta dưới trướng anh hùng dũng giả chi lưu o d i n nhìn thẳng vào lên trước mắt cái này nhân loại cường đại người a ngươi có nhường ta vận dụng vĩnh hằng chi thương tư cách nương theo lấy dạng này tuyên ngôn xuất hiện o d i n rốt cục dơ lên trong tay cái kia thanh nghe tiếng các đại thần lời nói t r ư ờ n g thương giờ phút này bên trong đang như bẻ c ả n h khô đánh tan lấy anh linh đại quân e t z e r sinh ra một loại s ấ p xỉ tại tử vong báo hiệu tựa như là bị cái gì kinh khủng đồ vật cho nhắm ngay như thế e t z e r đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía o d i n vĩnh hằng c h i thương tên thật là cùn cung nhi cũng được xưng là cương n ầ hoặc cung nhi là bác câu thần thoại chủ thần o d i n mạnh nhất cũng là lớn nhất đại biểu tính bảo vật ký danh tồn tại có người cho rằng là lấy thanh em biểu hiện ra xuyên qua động tác này cũng có người cho rằng nó ý là run dậy nhưng mặc kệ là loại ý tứ nào. đều không trở ngại sự cường đại của nó nó là cùng vận mệnh cái này khái niệm tồn tại trực tiếp quan hệ thường cho nên cũng được xưng là vận mệnh chi mâu nó tồn tại tượng trưng cho thắng lợi bởi vì một khi đem nó phát ra liền tất nhiên sẽ trúng đích mục tiêu lại đánh xuyên tất cả vật thể bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ngăn cản nó tiến lên khi nó bị ném ra lúc xét qua chân trời bộ dáng tựa như là hoạch vượt không tế ánh sáng cho nên mới sẽ bị trên mặt đất chi người xưng là thiểm điện hoặc lưu tinh bởi vì có được vận mệnh lực lượng quan hệ tồn tại chính là thần thánh m ộ theo k đại v khí rung động ô đình phát ra trong tay cái kia thanh chiến vô bất thắng vận mệnh chi mâu chướng mâu xác xác thật thật hóa thành lưu tinh chỉ dùng một phần ngàn dây liền xẹt qua toàn bộ chân trời edger muốn tránh lại phát hiện chính mình tránh không xong edger muốn cạn lại phát hiện chính mình cạn không được làm vĩnh hằng chi thương bị ném ra lúc xuyên qua vận mệnh liền đã định ra chúng đích vận mệnh cũng là đã xuất hiện không cách nào lấy bất kỳ phương thức né tránh cùng phòng ngự thế là phúc thử l ư u tinh hiện lên mặt biển giống một đạo laser như thế bay qua quán xuyên ngực của edger edger z a đột nhiên ho ra một vùng máu chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức liền tâm tạng đều bị xoắn nát đây là hắn từ trước tới nay nhận qua nghiêm trọng nhất tổn thương đây là hắn cho đến nay khoảng cách tử vong gần nhất một lần nhưng hắn lại đối với cái này không quan tâm như thế tại vĩnh hằng chi thương xuyên qua trái tim của chính mình lúc đưa tay đem nó cầm phúc thử bị nắm chặt vĩnh hằng chi thương chấn động mạnh tự động theo trên người sr rút ra mang ra từng mảng lớn máu tươi bay trở về tới trong tay o d i n đây cũng là vĩnh hằng chi thương lực lượng chúng đích địch nhân về sau tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại ném mạnh người trong tay ai cũng không cách nào ngăn cản kết thúc cường đại người a o d i n ở trên cao nhìn xuống sr nói như thế người xác thực cường đại nhưng còn xa xa không kịp thần minh yên tâm đi ta là tán thành của ngươi anh dũng khiêu chiến thần minh phần này vô mưu liền lấy ngươi tự thân chi linh hồn đến xem như một cái giá lớn vinh thế hoàn lại a o d i n đã chuẩn bị đem trước mắt cái này nhân loại tuyển nhận tiến chính mình điện anh linh khiến cho trở thành chính mình dưới chướng anh linh chiến sĩ một trong nhân loại mạnh mẽ như vậy đủ để trở thành chính mình trong điện anh linh một chương vương bài cho dù là cùng cái khác thần linh thậm chí là thí thần giả g i a o thủ cũng có thể dùng để khắc địch chế thắng chi tiết o d i n cao hơn g quá sớm đổi lại trước kia ta loại trình độ này tổn thương xác thực đủ để trí mạng ed giờ lao máu trên k h o a miệng thế m à cười nhưng đối với hiện tại ta mà nói loại trình độ này tổn thương không đáng kể chút nào vừa mới nói xong Tại ô đ ỉ n có chút ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói ngực của sr lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn bị xoắn nát trái tim một lần nữa n g ọ c ra ngực lô máu cũng là nhanh chóng thu nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất mới thôi siêu tốc t á i sinh phát động người trên mặt ô đ ỉ n ngạc nhiên chậm chạp chưa tiêu trái lại sr lại là đưa tay ra dê bốn ai giảm phân nửa giọng nói ở sau lưng quang rực bên trên văng lên bị ô đ ỉ n nắm ở trên tay vĩnh hằng chi thương lập tức bị lột một nửa lực lượng uy năng đại giảm chương hai trăm chín mươi b ố thí thần giả chương hai trăm chín mươi b ố thí thần giả cái gì Phát h giác được c í vừa vừa nhìn m h vẫn l kỹ cầm trong tay hoàng hôn thanh thương chính bản thân ở vào vô số anh linh chiến sĩ trong vòng vây g z e r liền thình lình phát động bạch long hoàng quang dự cầm tay mặc vào trắng đoán không tì vết long chi khải giáp vĩnh hằng chi thương cường đại cùng đáng sợ nhường sr lại không dám k i n h thường vì không còn bị thanh thương này cho đâm xuyên sr không chút do dự phát động bạch long hoàng quang dự cấm tay đồng thời không ngừng phát động giảm phân nửa năng lực nhường vĩnh hằng chi thương đã mất đi lực lượng cỗ lực lượng này còn bị sr cho không sai chút nào hấp thu đến mức trên thân phát ra chú lực đều biến bành trướng lại máy liệt làm cho chung quanh nguyên một đám anh linh chiến sĩ cũng không dám tới gần vê anh một giây sau sr đem vô cùng vô tận dường như chú lực tẫn số chút vào hoàng hôn thánh thương bên trong nhường thánh thương n u i thương triển khai trong đó phun ra thần thanh chấn động giống như ánh sáng những nơi đi qua bất luận là anh linh chiến sĩ vẫn là bao tố đều toàn diện mẫn diệt tại hư vô Trật, trong tay S p dở thánh thương mũi thương mánh liệt bắn thân thương dối dài một bên vạch phá đại khí nhấc lên mánh liệt sóng biển một bên như một tia chớp thẳng tắp rơi trên thân ổ đỉn b à n h tiếng nổ tung vang lên thánh thương kia vô cùng sắc bén mũi thương cũng là đánh nát trên người ổ đỉn kim giáp nhường cả người hắn đều thoát ly bát túc ngựa giống như đạn pháo bay ra ngoài bát túc ngựa lập tức phát ra một tiếng kinh tê đạp trên hư không mang theo bao tố hướng về ổ đỉn phương hướng đuổi theo tốc độ của nó thật rất nhanh lập đúng là ngựa không ngừng vò hướng về một bên khác chạy đi chạy h giờ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó không chút do dự chấn động phía sau q u ă n g dự kéo lấy thật d à i quang chi quý tích tại đại khí tiếng oanh minh bên trong hướng phía ổ đ ị n h phương hướng đuổi theo lập tức vô biên bắt ngát trên mặt biển một đạo giống như sao kim giống như lưu quang kéo lấy thật d à i quang chi quý tích đuổi theo một đoàn báo tố cảnh tượng liền xuất hiện theo truy đ ổ i chiến xuất hiện tại phía trước di động với tốc độ cao bên trong báo tố quy mô càng biến càng lớn thậm chí nhường hải khiếu nhấc lên vô số anh linh chiến sĩ xuất hiện đồng thời còn có từng đạo như ưu linh thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại báo tố b giống hộ vệ giống như ủng hộ lấy báo tố chủ nhân tiến lên không ổn a ở hậu phương đuổi theo s giờ lông mày thật sâu n h u lên bởi vì trước bao tắp tiến phương hướng chính là hắn lúc đến lục địa thần là cố ý nhìn xem báo tố bên trong không ngừng gia tăng âm hồn s giờ minh bạch cái gì odin là bắc âu thần thoại chủ thần có quyền năng phá lệnh i ề u không chỉ có lây vĩnh hằng chi thương cầm đầu rất nhiều bảo vật có bắt túc ngựa làm t h u c ư ớ i thần lang làm cảnh vệ còn ty trưởng lấy tiên đoán vương quyền trí tuệ chữa trị ma pháp thơ ca chiến tranh cùng tử vong thần cũng không phải là biện cả chấp t r ư giả cho nên trên mặt b i ể n chiến đấu kỳ thật đối thần rất bất lợi thần là vương tại nhiều người trên lục địa khả năng thể hiện ra lớn nhất u y năng thần khả năng dự báo tới lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới thất bại cho nên mới không chút do dự thúc đẩy bắt túc ngựa hướng gần nhất lục địa tiến đến chỉ cần tới trên lục địa thần liền có thể dùng tử vong quyền năng tỉnh lại rất nhiều ngủ say ở dưới đất vong linh cấu thành âm hồn đại quân lại dùng chiến tranh quyền năng cường hóa quân đội lực lượng thậm chí còn có thể sử dụng vương quyền quyền năng đến khống chế người khác là tự thân sử dụng thậm chí là dùng ma pháp đến cấu trúc trận địa cấu trúc cầm ấy đối phó s giờ về phần dạng này sẽ cho trên mặt đất mang đến bao lớ kia không tại thần cân nhắc phạm vi bên trong xem như thần vương trong lòng ổ đ ì n có thể sẽ coi nhân tử sẽ coi thương hại nhưng ở xem như không thuận theo chi thần d á n g lâm hiện tại thần trong lòng chỉ có bị ngông cuồng chi phối n g ạ mạng sẽ không để ý chỉ là nhân loại cùng nhân loại đô thị tử thương điểm này theo thần tiến lên đồng thời còn không chút gì thu liễm bao tố ngược lại không ngừng mở rộng nó quy mô đem hải khiếu đều mang đi lục địa hành vi bên trong liền có thể nhìn ra được cùng lúc đó edz còn có thể cảm giác được ổ đ ì n đang không ngừng gõ vĩnh hằng chi thương ý đồ khôi phục phong mang của nó thân có chữa trị quyền năng cái này quyền năng hiển nhiên không chỉ có thể sử dụng tại trên thân người coi như dùng tại vũ khí trên thân có vẻ như đều có thể có hiệu quả dáng vẻ ầm ầm cũng không lâu lắm quy mô biến chưa từng có to lớn bao tố đi tới lục địa trước đó một bên nhấc lên ngập trời hải khiếu một bên mang theo đầy trời mây đen đen nghị sông về gần biển đô thị tòa thành thị kêu bên trong đã vang lên chói thai cảnh báo mọi người cũng là tại thất kinh chạy trốn tiếng kèn xe hơi mọi người tiếng kêu sợ hai cùng tiếng chửi rụa cùng chói t a i cảnh báo sen lẫn cùng một chỗ chế tạo ra khủng hoảng không khí âm hồn đại quân đã từ trên biển đi lên bãi cát bước lên l hải khiếu cùng mây đen cũng là đen n g h ị tới gần k i a q u a n cảnh giống như tận thế thấy cảnh này ép dở rốt cuộc không còn thu liễm đây chính là chính ngươi muốn chết ô đ ì n kéo lấy thật dài quang chi quỹ tích truy tại báo tố phía sau không một hạt bụi bạch lòng trong tay hoàng hôn thánh thương buộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế cấm tay hóa thần thánh chấn động tại thánh thương phía trên xuất hiện làm sáng chói chói mắt hoàng hôn chi quang tự thánh thương phía trên nở rộ nhường từng vòng từng vòng vô hình gợn sóng hướng về toàn bộ thiên địa k u y ế t tán lúc không thể tưởng tượng nổi chấn động cũng là g á n g lâm tại trên thế giới này cổ lao ý chí bị tỉnh lại trí cao lực lượng tại bắn ra Thánh đây là đang chuẩn bị cùng báo tố hải khiếu đen nghị tầm mây cùng âm hồn đại quân cùng nhau xông vào đô thị ô đình đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng thân cảm nhận được khí tức của đồng loại thân cảm nhận được không kém gì tự thân thậm chí là vượt qua tự thân thần linh ý chí thật giống như tại lên án thần tội ác trách cứ thần hung ác như thế kia cố ý chí liền chống giống giáng lâm tại thần trên t h ầ n nhường thần có như vậy một nháy mắt đúng là sinh ra tội ác cảm giác cho là mình không xứng là thần càng không xứng là thần vương nhưng ổ đ ì n trung quy là thần vẫn là bác âu thần thoại chủ thần c ũ n g là thần tồn tại mong muốn lên án thần tội ác trách cứ thần hung ác còn chưa đủ tư cách ta chính là bác âu chúng thần c h i vương không biết tên thần a người chờ có vô lễ ổ đ ì n liền phát ra gầm thét không sai có thể làm thường nhận tinh thần sụp đổ tâm linh nhận chất vấn từ đó mất đi năng lực phản kháng lâm vào không cách nào tự kiểm chế sám hối bên trong thánh thương chi ý chí đối với nắm giữ mạnh mẽ đến cực hạn bản thân thần vương mà nói chỉ là một loại khiêu khích một loại vô lễ hành vi có thể thẩm phán thần vương tồn tại là không tồn tại cho dù là cùng là thần cùng là vương cũng không có tư cách thẩm phán thần hành vi đương nhiên e s t h cũng không muốn dùng thần chi ý chí thẩm phán tới đối phó ổ đình hắn chân chính dựa vào lực lượng là trong tay c ố này liền thần đều có thể giết thần d i ệ n chi lực ông lóe ra tinh hồng quang huy trường thương liền đột phá không gian hóa thành màu đỏ lấp lóe theo biển một bên khác bắn tới tinh hồng lấp lóe một đường xuyên qua vô số anh linh chiến sĩ cùng âm hồn binh sĩ một đường tách ra đại khí cùng biển cả xuyên thấu bao tô sau lấy tốc độ ánh sáng giống như tốc độ kinh người manh liệt bắn hướng về phía cây tại bắt túc lập tức ổ đỉn ba ổ đỉn cái kia độc nhãn lập tức nóng lên bỏng đến thần cảm thấy đau đớn một hồi cũng cảm thấy một hồi kinh sợ dự báo năng lực tại nói cho thần có kinh khủng đồ vật đến đây ti trưởng trí tuệ đang thúc giục gấp rút thần không thể cùng sự vật kia sinh ra tiếp xúc cùn cù nhi ổ đỉn gầm thét một tiếng ném ra ở trong tay bị chính mình tỉnh lại hơn phân nửa lực lượng vĩnh hằng chi thương thoáng chốc xét qua chân trời lưu tinh hiện lên hướng phía kia thẳng tắp phóng tới tinh hồng lấp lóe thẳng tắp nên đón tiếp lấy có thể thí thần thánh thương cùng gọi thắng lợi thần t h ư ơ n g cứ như vậy tại gần b i ể n đô thị trên không mạnh liệt va chạm Vành vang vô màu Kinh thiên động địa vang lên ẩm, màu đỏ lấp cùng kim sắc lưu quang tại đô thị trên không nổ tung, nhắc lên siêu cường sóng xung kích, tập quyền toàn bộ đô thị. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong đô thị, vô số thủy tinh ứng thanh nổ tung. thị kích, thị. thị, thủy kim tại siêu tập địa đỏ đô đô đô bộ lấp lué lưu ầm ầm, sắc số m á n h liệt sóng xung kích thậm chí tung bay đèn đường tung bay ô tô càng tung bay vô số rác rưởi tạp vật nhường cả tòa đô thị giữa không trung đều có cái gì đang bay múa ngay cả sát lại tương đối gần ô đ ỉ ề n đều cả người lẫn ngựa bị xung kích sóng cho đánh bay một bên phát ra quái khiếu một bên ở giữa không trung người ngã ngựa đổ lật tới lật lui biến cực kỳ chật vật nhưng ô đ ỉ ề n đã không thèm để ý những thứ này thần chú ý là chính mình vĩnh hằng c h i thương tại vừa mới trong đội trạm thua phát ra một phút này bên trong cũng đã đại biểu thắng lợi tất chúng lại tất thắng vận mệnh chi mâu tại cùng khí thần thánh thương va chạm về sau trên người lực lượng lại là đ như sao kim lướt qua không trung đồng dạng bay tới không một hạt bụi bạch long toàn thân cao thấp bảo ngọc đều đang l ó i lên phát động một lần lại một lần giảm phân nửa năng lực đem thật vất và bị tỉnh lại vĩnh hằng chi thương lực lượng lần nữa cướp đi thế là tinh hồng thánh thương đánh bay tất thắng thần thương đánh tan s ẹ t qua chân trời lưu tinh không một hạt bụi hoàn mỹ bạch long thì là điên cuồng l ó i ra thân hình bạo vọn đ ộ t tiến tới trước mặt ổ đình Cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc.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 tặng cho tất cả nữ nhân chương hai trăm chín mươi lăm tặng cho tất cả nữ nhân nơi này là một cái không tồn tại ở hiện thế thế giới nó có rất nhiều danh tự không thuận theo chi thần gọi hắn là danh giới giữa sống và bất tử nghe hồng gọi hắn là ưu thế trung hoa gọi hắn là ưu giới hoặc ư u minh giới ba tư gọi hắn là linh giới hoặc thế giới linh hồn gợi dịt gọi hắn là y giới hoặc lý tưởng giới nước anh gọi hắn là tinh ưu giới hoặc tinh linh giới còn có như là yêu tinh cảnh tinh thần giới tư tưởng thế giới tâm linh thế giới thí thần giả chuyển sinh không gian không phải hiện thực lĩnh vực nhân thế cùng thần giới ở giữa hư vô quốc thổ, đây là đem vũ trụ sinh ra bắt đầu đến nay phát sinh toàn bộ chuyện cùng sau này chuyện sẽ xảy ra toàn bộ khả năng toàn diện đều ghi chép lại địa phương nó từ không có bất kỳ cái gì tiếp điểm không liên tục dị không gian hoặc kết giới tập hợp có vô số độc lập không gian giống nhện tổ như thế cấu trúc lên một cái quảng đại thế giới nơi này mỗi một cái không gian đều sẽ theo người điều khiển yêu thích mà biến hóa nơi này bình thường chỉ có tư tưởng hoặc linh hồn mới có thể t i ế nhập n chỉ có như là ma thuật sư chi lưu tồn tại có thể dùng nhục thể đi vào chỗ này mà ở nơi này tồn tại có là chán ghét ở nhân gian lang thang không thuận theo c h i thần có thì là thu được bất tử thần tính đại ma thuật sư hoặc t h á n h nhân còn có thần lực không thua yêu tinh vương thượng vị yêu tinh hoặc tinh linh đương nhiên không nguyện ý rơi xuống làm dị thần nhưng lại không nguyện ý trở tại bất tử trong lĩnh vực thần cũng là ở lại đây lấy nơi này làm căn cứ đ i ệ a liền ở cái thế giới này một cái góc nào đó nào đó một không gian riêng biệt bên trong một cái nữ thần lặng yên không tiếng động xuất hiện kia là so với dùng mỹ lệ loại này chữ để hình dung không bằng nói là đáng yêu nữ thần nữ thần có được đồng nhan cùng nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng tóc dài màu tím trái phải tách ra mặc trên người thật mỏng màu trắng váy l i ề n áo cho người ấn tượng đầu tiên tương đối giống như là đứa nhỏ lại chẳng biết tại sao toàn thân lộ ra một cỗ yêu diễm cùng kiểu mỹ cảm giác có cùng bề ngoài cực kỳ không hợp thành thụ tên nàng l ạ vẽn đó ra k ỳ danh chân nghĩa chính là tặng cho tất cả nữ nhân nàng là kẻ bất tử hệ t ị mẹ tờ giật thế tử là quản lý t h í thần giả chuyển sinh thuật t h ứ c thần tất cả cùng thần chiến đấu chiến thắng thân nhân đều sẽ từ vẽn đỏ giả đến sử dụng chuyển sinh t h u ậ t thức sẽ bị đánh bại thần quyền năng cùng có thể cùng thần t ư ơ n g chống lại nục thể xem như ban thượng chuyển tới trên người của đối phương đem nó biến thành ma vương biến thành t h í thần giả cho nên nàng là tất cả t h í thần giả mẫu thân là cùng thần là địch thi thần giả nhóm duy nhất thần trận trong doanh người ủng hộ cùng hậu về người nhưng mà giờ này phút này bên trong vị này thi thần giả cộng đồng mẫu thân lại là bưng lấy một cái thép chi mâm trọn lộ ra trận mắt hốc mồm thần sắc kia có l o n g đầu cùng tám thanh kiếm thời khắc cấn mâm tròn chính là sáng tạo thí thần giả thần cố cấp chi vòng tròn phát giác được có thần bị nhân loại chỗ giết vẽn đỏ ra vừa mới còn vẻ mặt vui vẻ bưng lấy cái mâm tròn này chuẩn bị vì chính mình mới hài tử cử hành c h u y ể n sinh t h u ậ t thức dùng hát cám thánh đảng quý sáng tạo mới thí thần giả cũng cùng đối phương gặp mặt một lần nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia cùng trong tay chính mình mâm tròn hoàn toàn giống nhau như lúc lại tản ra càng cường đại hơn thần lực mâm tròn xuất hiện tại mới hài tử trên đầu lúc nàng sợ ngây người đây là có chuyện gì v ẽ đỏ ra hiếm thấy thất kinh lấy tại không người không gian bên trong hô to kêu lớn lên. vì sao lại có một cái k h ắ c cấp chi vòng tròn xuất hiện đứa bé kia làm sao lại nắm giữ loại vật này không đúng người sao có thể bỏ xuống mụ mụ mặc kệ chính mình cử hành truyền sinh nghi thức cái này không phù hợp qt u y ắ ca vẹn đọ dạ r ơ lên trong tay đại viên bản một bộ thẹn quá hóa g i ậ n muốn quẳng đồ vật bộ dáng nhưng nghĩ đến thứ này tầm quan trọng lập tức lại hầm ngực đem nó b n g xuống lúc này một cái tràn ngập uy nghiêm nghiêm túc thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang lên xem ra tình thế này cũng ngoài của người dự liệu được nghe được thanh âm này vẹn đọ dạ lập tức h ô i phục tỉnh táo đây không phải ổ đ ỉ n đại nhân sao vẹn đọ dạ cơi quyến rũ nói ngài đây là tại trở về bất tử lĩnh vực trên đường đến ta nơi này h ư n g sư vẫn tội không ô đình cực kỳ tỉnh táo nói ta chỉ là muốn đến hỏi một chút vì sao cái kia đáng ghét thần cố sẽ xuất hiện tại một nhân loại trong tay chỉ là một giới nhân loại lại tại sao lại nắm giữ lực lượng như vậy như thế võ cụ nhưng hiện tại xem ra ta hỏi ngươi cũng là vô dụng ngươi rõ ràng cũng không biết cái này sự thái sẽ xảy ra đã như vậy ta liền không cần vẽ vời thêm chuyện ngay vậy trên mặt vẽ đỏ dạ nụ cười lại là không giảm ô đ ì n đại nhân tận lực vì chuyện này mà đến là đang lo lắng cái gì đâu vẽ đỏ ra hỏi vấn đề như vậy biết do còn cố hỏi ô đình có chút không vui dường như hừ lạnh một tiếng nói kẻ ngu mẫu thân à ta chỉ là đang lo lắng ngươi có phải hay không lại tại mưu đồ thứ gì rõ ràng là cùng chúng ta giống nhau thần minh lại lựa chọn đứng tại nhân loại phía bên kia vì thế còn đã sáng tạo ra t h í thần c h i thú ta không thể không cân nhắc ngươi phải chăng vì đánh bại chúng ta ở sau lưng vụn trộm làm những gì cái này tràn ngập địch lý lời nói đổi lấy vẫn như cũng là nét cười của vẹn đò ra ô đình đại nhân quá lo lắng thiếp thân chẳng qua là tặng cho người không phải giống như ngài am hiệu vận dụng trí tuệ thần linh lời này chỉ là nhường ô đ ì n phát ra một tiếng cười nào ngươi coi là ta là ngu xuân sao o d i n trầm giọng nói rằng ta có thể không có quên tại ô liềm p h ủ chúng thần chiếm cứ g ợ dịch trước kia ngươi thật là nắm giữ cường đại quyền uy cùng trí tuệ đại địa m ẫ u thần thiếp thân vẫn là ban cho thiên thần cùng nhân loại các loại ân huệ nữ thần cũng không phải cái gì khoe khoang trí tuệ nhân vật ta vẹn đỏ giả cười t ù m tìm nói đùa bỡn trí tuệ nữ thần có ạ t ẹ nạ đại nhân là đủ rồi thiếp thân càng ưa thích vô mưu khiêu chiến ưa thích c ả n g u cho nên thiếp thân mới phải đứng ở những hải tử kia bên người a v ẹ đỏ dạ kia không giống giả mạo lời giải thích n h ư n g ô đ ì n không khỏi tr bất luận đây có phải hay không là của n g ư ơ i thú bút nhân loại kia đặc thù đều là không thể nghi ngờ bây giờ hắn đã đạt được ta lực lượng trở thành thí thần chi thú tương lai chỉ sợ sẽ trở thành chúng ta đại địch vẹn đọ dạ à, kẻ ngu m ẫ u thân đừng quá đáp ý tiêu diệt ma vương dũng giả sắp thất tỉnh ngươi c h ỗ tự tay sáng tạo ra những này thí thần chi thú cuối cùng đều sẽ bị thảo phạt lưu lại như vậy âm thanh của ổ đình cùng khí tức liền từ từ đi xa thần còn muốn đem nhân loại kia chuyện mang về bất tử lĩnh vực dùng cái này đến cảnh cáo chư thần cầm trong tay một kiện khắc cấp chi vòng tròn c ò n nắm giữ nhiều kiện không thể tưởng tượng nổi võ cụ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng trở thành t h í thần g i ả trước đó liền đã có thể dựa vào tự thân vũ lực t h í thần ồn đin đã dự báo tới chính mình chỉ là cái thứ nhất biến thành đối phương chiến lợi phẩm con mồi mà thôi hắn sẽ còn tiếp tục khiêu chiến thần minh tiếp tục triệu hoán thần minh giáng lâm chính mình cũng không thể làm cho đối phương đạt được c h ờ một chút ồn đại nhân cảm thụ được ồn đin kia từ từ đi xa khí tức vẹn đỏ dạ không biết rõ nghĩ tới điều gì vội vàng lên tiếng ta có thể hỏi một chút đứa bé kia theo trên người này cướp đi cái gì quyền năng sao nhân loại tại thành công thi thần về sau sẽ lấy được thần chi quyền năng chỉ có một cái cái này quyền năng là căn cứ t h í thần giả tính cách đến quyết định cũng không có một cái nào ổn định tiêu chuẩn cơ bản đồng thời cũng sẽ thụ t h í thần giả bản thân khí chất cùng năng lực ảnh hưởng cuối cùng sẽ thu hoạch được dạng gì lực lượng có thể nói là thuần xem vật khí nếu là cùng chỗ t h í chi thần ở giữa khác biệt quá lớn kia t h í thần giả còn có thể sẽ thu hoạch được một cái cùng nên thần minh lúc đầu lực lượng khác biệt rất lớn sinh ra cực lớn biến hóa quyền năng cho nên vẽ đỏ giả cũng đoán không được cái kia không thể tưởng tượng nổi hải tử sẽ thu hoạch được dạng gì quyền năng như đối phương là tại thủ hạ của chính mình cử hành chuyển sinh n i thức kia nàng còn có thể ít nhiều biết một chút nhưng đối phương là dựa vào một cái khác thần bí cấp chi vòng tròn chính mình chuyển k i ế p thí thần giả kia vẽn đỏ dạ liền thật sự là không biết rõ đối phương hiện tại đến cùng thu được cái gì quyền năng cho dù là thần chi quyền năng đó cũng là có mạnh có yếu có hữu dụng có vô dụng giống ổ đình thần vẫn là ti trưởng thơ ca thần minh nếu là có người đoạt được cùng thơ ca tương quan quyền năng đó cùng chiến đấu loại quyền năng so sánh khẳng định là kém xa tic t a p cái này khiến vẽn đ dạ rất muốn biết cái kia không thể tưởng tượng nổi hài tử đến tội cùng đạt được dạng gì lực lượng、4. o d i n xa như vậy đi khí tức xuất hiện trong nháy mắt dừng lại ngay sau đó thần thanh em mới sâu kín chuyển đến hắn đ ạ t được chính là tam âu nói xong o d i n liền rời đi mà v ẽ n đ ỏ giã lại là hoàn toàn c h â n kinh nửa ngày về sau t ặ n g cho tất cả nữ nhân mới nợ nụ cười thật là một cái thông minh hài từ đâu không người không gian độc lập bên trong thiếu nữ tiếng cười liền lộ ra phá lệ vui vẻ mà tại hiện thế thế này mạnh nhất thí thần giả ngay tại lạng yên sinh ra Tranh tại không người có thể thăm dò đạt được đô thị trên không sắt thép mâm tròn liền tại cao tốc xoay tròn đem một cô khổng lồ thần lực chuyển hóa làm lực lượng quán trú đến phía dưới trên người sr ô đ ỉ n h đã biến mất n h ụ c thể lực lượng quyền năng hết thể đều đã không sai trở thành tế phẩm hiến tặng cho cấp chi vòng tròn bị cấp chi vòng tròn chuyển nhượng cho sr sr thì nhắm mắt lại cảm thụ được chút vào thể nội lực lượng cường đại lập tức thúc giục một kiện khác đạo cụ món kia đạo cụ chính là băng ngọc hắn đang xuyên thấu qua băng ngọc lực lượng đem chút vào thể nội thần lực dựa theo tâm ý của chính mình đối t ư thân tiến hành cải tạo b chương Ngọc có t hai trăm ự t chín mươi sáu từ trong hành hấp n thu c cụ hiện h da ngoài tâm n thuế biến h h t chương hai h trăm chín h mươi sáu từ trong da ngoài thuế biến, biến làm con người sát hại thần linh thôn vệ lực lượng Tí t h ngoại trừ ngàn chi ngôn n i lời nói bên ngoài, thí thần giả sẽ còn tại chuyển sinh lúc thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực nhục thể cũng biết biến cực kỳ bền bỉ xương cốt độ cứng so trên đời bất luận một loại nào hợp kim đều nôn cứng rắn sợi cơ nhục khó mà sẽ rách cũng nắm giữ so hạ diện liền tác dụng năng lực cường đại hơn chảy máu ngay lập tức sẽ ngừng cảm giác đau cũng sẽ thay đổi trị độn cho nên cho dù là t h ụ t h ư ơ n g đối thực lực ảnh hưởng đều rất nhỏ t h í thần giả thể nội chú lực sẽ còn so bình thường ma thuật sư mạnh gấp mấy trăm lần có thừa chỉ cần tăng cường thể nội chú lực lưu động liền có thể không nhận ngoại bộ ma thuật chú thuật chờ thần b í ảnh hưởng tự thân chú lực kháng tính phi thường cường đại đến mức liền đối tự thân có chỗ tốt thuật t ứ c đều sẽ bị bắn ra trừ phi trực tiếp đánh vào thể nội nếu không là sẽ không tạo tác dụng mặt khác tại cảm nhận được chiến đấu lại sắp tới cảm nhận được thần khí t ứ c hay là cảm nhận được nguy cơ phủ xuống thời giờ Thí thần giả thân thể sẽ còn tự nhiên điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất chiến ý sẽ tự động tuân ra đấu trí sẽ thay đổi vô cùng cao nhường tự thân phát huy ra hai trăm phần trăm thực lực chính là bởi vì có đủ loại này năng lực thí thần giả khả năng siêu việt phạm nhân phạm chủ, đạt tới cùng thần chính diện giao phong cảnh giới dù là gặp phải mạnh hơn chính mình tồn tại đều có thể nương tựa theo giã tính cùng bản năng loại hình giác quan vượt xa bình thường phát huy cuối cùng đạt tới lấy yếu thắng mạnh mục đích những này liền đều là chuyển sinh trở thành thí thần giả chỗ tốt là chỉ có tại lần đầu giết thần minh thành công lúc mới có thể thu được phúc lợi trở thành thí thần giả sau cho dù là giết cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư thậm chí là thứ vô số thần sẽ lấy được cũng chỉ có quyền năng mà thôi sẽ không lại thu hoạch được những lực lượng khác cho nên lần thứ nhất giết thần lúc nghi thức là trọng yếu nhất ngay từ đầu liền biết điểm này Ezer, tự nhiên sẽ muốn đem trận này nghi thức chỗ tốt tối đại hóa hạn tại thu hoạch được băng ngọc về sau mặc dù linh áp đột phá giới hạn còn nắm giữ hư lực lượng còn không có đúng nghĩa bằng vào băng ngọc lực lượng tiến hóa qua một lần đâu nguyên tắc bên trong thu hoạch được băng ngọc s rèn thật là tiến hóa qua nhiều lần từ đó siêu việt tử thần cùng hư phạm chủ đạt đến cảnh giới mới trở thành mới sinh mệnh s còn xa xa không có đạt đến một bước này bởi vậy hắn đã sớm quyết định chú ý muốn mượn lần này cơ hội tập băng ngọc cùng cấp chi vòng tròn song phương lực lượng là tự mình tiến hành một lần từ đầu đến đôi tiến hóa tại có lựa chọn dưới tình huống trở thành t h í thần g i ả sau hắn đương nhiên muốn đem một chút chỗ xấu b à i trừ đem một chút chỗ tốt lưu lại thậm chí là nhường nó biến đến tốt hơn càng mạnh để cầu đem lần này chuyển sinh đ ẩ y hướng một cái cao phong thí dụ như t h í thần g i ả kia bất luận là tốt hay xấu nhưng phàm là ma thuật chú thuật một loại thần bí toàn diện đều sẽ bắn ra khẳng tính nhất định phải hảo hảo xuyên tạc một chút mới được n h ư n g tự thân nhục thể nắm giữ tự động phân biệt đặc tính đ đem đối tượng thân có hại lực lượng bắn ra đây mới là tốt nhất tiến hóa còn có chuyển sinh về sau nhục thể vẹn vẹn là biến cực kỳ bền bỉ xương cốt độ cứng so trên đời bất luận một loại nào hợp kim đều u ô n cứng rắn sợi cơ nhục cũng khó mà xé rách không phải đủ mình còn có siêu tốc tái sinh năng lực có thép ra năng lực những kim này đối nhục thể có hiệu quả cải tạo đều có thể thống hợp nhất lên đem thân thể nội nội ngoại ngoại đều chế tạo cực kỳ bền bỉ Ngàn ngôn lời nói cũng là chi lời cho nên dùng để hình thành ngàn chi ngôn l ờ i nói lực lượng có thể gia nhập vào đối nhục thể cải tạo bên trong nhường nhục thể biến càng cường đại còn có nhìn ban đêm năng lực năng lực này tại sr đạt được băng ngọc về sau liền n ắ m giữ cũng có thể đem hình thành phần này năng lực lực lượng điều động tới phương diện khác tiến hành tăng cường đương nhiên trong quá trình này sr còn muốn thu hoạch được năng lực mới hắn vẫn luôn rất khiếm khuyết tinh thần loại cảm giác loại các phương diện năng lực dẫn đến ban đầu ở ác ma trường cao đẳng thế giới lúc không cách nào khám phá hát a huyết cảnh tại thế giới bởi lít lúc cũng không thể thoát khỏi hoa trong gương trăng trong nước hoàn toàn thôi miên hắn có thể không có những phương diện này năng lực nhưng ít ra phải có có thể không nhận những năng lực này ảnh hưởng năng lực có băng ngọc hắn có thể nhường tự thân hướng phía chính mình hy vọng phương hướng tiến hóa đạt được tự thân cần năng lực cái này không nghi ngờ gì thật to đền bù nhược điểm của hắn vì thế ngài trạch đ ặ c đừng coi trọng tự thân chú lực khẳng tính hắn dự định phối hợp băng ngọc lực lượng đem nó chế tạo thành đôi phe thần bí tuyệt đối khẳng tính kể từ đó những công kích kia tính lực lượng cũng tốt đối tinh thần đối ngũ giác thi triển lực lượng cũng được đều đem toàn diện bị coi là mặt trái lực lượng bắn ra nếu không phải băng ngọc lực lượng cũng là có h ạ cấp chi vòng tròn c ư p đoạt thần lực cũng có h ạ hắn thậm chí muốn cho chính mình tiến hóa ra một đôi nhìn rõ chi nhãn loại hình đồ vật đáng tiếc bởi vì lực lượng có hạn e sr chỉ có thể tận lực lựa chọn hướng tốt phương hướng thúc đẩy không cầu mình có thể nhìn ra tất cả nhưng cầu mình có thể không bị ảnh hưởng mặc người chơi bừa cứ như vậy tại băng ngọc cùng cấp chi vòng tròn song phương tác dụng dưới e sr chuyển sinh bắt đầu hướng không phải người phương hướng phát triển về phần giết thần minh về sau lấy được quyền năng e sr cũng làm ra lựa chọn bá một cây thương liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt sr bị nắm trong tay thương thân thương là từ thế giới thụ nhánh cây chế thành phía trên hiện đầy cổ lão vừa thần bí hoa văn thương m ũ i thương bên trên thì là khắc họa lấy nguyên một đám dùn phụ văn lộ ra một cỗ thần tính đây không phải cùng hoàng hôn thánh thương như thế dùng cho cận chiến trường thương mà là dùng để ném mạnh lao ký danh là cùng u n g nhi lại tên gung nhi là phát ra tức thắng lợi tất c h ú n g lại tất thắng vận mệnh chi mâu quả nhiên có thể lựa chọn thanh thương này xem như ta quyền năng đ ầ u nhìn xem thanh này trong truyền thuyết thần c ổ é t giờ khó nén hưng ơ phấn trong lòng nói chung thí thần giả có thể thu hoạch được dạng gì quyền năng nhìn chính là vật khí là tính cách là khí chất cùng năng lực quá trình đơn thuần ngẫu nhiên căn bản là không có cách tự hành lựa chọn nhưng mà nguyên tắc bên trong nhân vật chính từng tại vẽn đỏ giả cái này cấp chi vòng tròn trường khống giả cho phép dưới tình huống đạt được có lại chỉ có một lần có thể tự chủ quyền lựa chọn có thể cơ hội điều này nói do nắm giữ cấp chi vòng tròn người là có thể quyết định cho thi thần giả quyền năng là gì gì đó trước đó sở dĩ không có làm như vậy bất quá là bởi vì vẽn đỏ giả không muốn làm mà thôi nàng đại khái là cho rằng chỉ có nghi thức bên trong tự động vừa phối quyền năng mới là thích hợp nhất bản nhân quyền năng a nhưng e sợ tự nhiên sẽ không làm như thế hắn biết do chính mình cần chính là cái gì lựa chọn dạng gì quyền năng đối với mình có lợi nhất Thế là, hắn không là, có h thần thần thể can thiệp vận mệnh tất trung tất thắng chi mâu bàn luận đối với địch nhân uy hiếp trình độ nào đó thanh thương này thậm chí vượt qua hoàng hôn thanh thương ông ed giờ trực tiếp phát động quyền hạn của mình đối với hằng chi thương tiến hành nhận chủ bởi vì là tự thân đạt được quyền năng vật chất hóa sau sản phẩm nhận chủ cơ hội là trong nháy mắt liền hoàn thành nhường đ ĩ n h hằng chi thương hóa thành một đạo lưu tinh chui vào thân thể của sr cùng lúc đó sr chuyển sinh nghi thức cập đệ một lần tiến hóa cũng hoàn thành nhường thể nội băng ngọc không xoay tròn nữa trên đầu cấp chi tròn hoàn diệt là trong cơ thể chui vào biến mất tại trên đỉnh đầu sr sr tạm thời cảm thụ một phen phát hiện thân thể của mình hoàn toàn chính xác thực hiện từ trong ra ngoài thuế biến không chỉ có cường đại còn đặc biệt cứng cỏi đặc biệt có sức mạnh thể nội chú lực cũng là tăng gọn mấy lần nhường sr kia nguyên bản liền rất là cường đại chú lực biến không phải người quá thay nếu như nói đồng dạng thí thần giả chú lực là bình thường ma thuật sư chú thuật sư chi l ư u gấp mấy trăm lần lời nói vậy hắn tối thiểu nhất cũng là một ngàn lần so với bình thường thí thần giả còn mạnh hơn gấp hai ba lần hiện tại ta coi như không sử dụng bất kỳ vũ khí nào đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép ma vương cấp tồn tại a e z r có tự tin như vậy ít ra đối phó vali cùng hạ dạ d ẻ o chi l ư u coi như bọn hắn đem thần khí hoặc nhân công thần khí cấm tay hóa e z r đều có lòng tin tại tay không tình trạng hạ thủ thắng đối phó giả mạ mổ t ộ dữ liệu rủ x à gậy n ủ ộ như thế tồn tại hắn hiện tại đại khái cũng có thể tại không rút đaoo đao tình hu đây chính là thí thần chỗ tốt sao e z r đã không kịp chờ đợi mong muốn triệu hoán thứ hai trụ thần minh rồi không đơn thuần là vì tiếp tục thu hoạch được quyền năng cũng là vì thử một chút thực lực bây giờ của chính mình như thế nào bất quá hiện tại vẫn là thôi đi e z r túi đầu xuống nhìn về phía thành thị phía dưới nơi đó còn là hỗn loạn tưng bừng dấu hiệu tựa như hai nạn qua đi hiện trường odin bị e z r giết chết về sau bao tô biến mất âm hồn đại quân cùng đen nghịt mây đen cũng tiêu tán nhưng bị nhấc lên hải khiếu lại vẫn tồn tại như cũ chỉ làm ấ t đi ngoại lực ảnh hưởng mà thôi hải khiếu tràn vào trong đô thị tạo thành tổn hại như thế nào kia là có thể nghĩ cũng may dường như có thần bí bên cạnh thế lực xuất thủ hải khiếu cuối cùng nhận lấy ngăn cản mặc dù vẫn như c ũ tạo thành tổn hại lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy cái này khiến sr sinh ra một chút cảm xúc bất kể như thế nào tránh đi đám người thần cùng thí thần g i ả sức mạnh của cấp bậc xuất hiện đều vẫn là sẽ không cách nào tránh khỏi đối thế giới tạo thành ảnh hưởng đây là lực lượng quá mạnh kết quả cùng có phải hay không tận lực không quan hệ cho dù lúc ấy ổ đ ỉ n không hướng đô thị bên này hai người ở trên biển cực chiến giống nhau có khả năng sẽ ảnh hưởng tới hải lưu tiến tới thúc đẩy sinh trưởng ra các loại bão gió lốc hải k i ế u hồng thủy chờ thiên hai tại thần cùng thí thần giả trước giả cùng mặc t t Nhân h loại A, ự sự quá quá yếu. đầu, nhỏ cũng nhỏ bé, Lắc e z dù mới vẹn vẹn đi qua một ngày có thể tin tức này đã là leo lên từng cái quốc gia tòa báo cùng tv đưa tới không phạm vi nhỏ thảo luận bởi vì căn cứ báo đạo lần này hải khiếu quy mô lớn vô cùng liền xem như đem nửa cái nghe hồng đảo cho dìm sạch đều là có chuyện có thể xảy ra có thể kết quả lần này đại hải khiếu lại chỉ là tạo thành phạm vi nhỏ tai h hại mà thôi liền một tòa thành thị đều không thể bao phủ thương vong càng là có thể bỏ qua không tính đột xuất một cái ngoại ý muốn thêm kỳ tích hơn nữa lần này hải khiếu xuất hiện không có dấu hiệu nào khí tượng cục không có cái gì trước đó kiểm chắc tới cùng n g à y thời tiết cũng rất tốt theo lý mà nói cũng không phải là lại đột nhiên xuất hiện loại này quy mô đại hải khiếu tình huống lại thêm hải khiếu xuất hiện cùng ngày còn có tiếng người xưng là gặp được một chút quỷ dị đồ vật còn có ảnh trụ bộc lộ ra ngoài điều này sẽ đưa đến lần này hai hại nhận lấy rất nhiều người chú ý hấp dẫn rất nhiều người chú ý đương nhiên dân chúng bình thường nhóm chỉ có thể nhằm vào cái này kỳ lạ hiện tượng thảo luận một hai cũng không có cách nào t h a m dò tới phía sau tầng sâu nhân tố những cái kia không tốt lời đồn đại cùng tin tức cũng là dường như rất có ăn ý như thế tại xuất hiện không lâu về sau liền bị từng cái quốc gia phía sau phe thần bí thế lực cho che giấu tiến tới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà từng cái quốc gia phía sau phe thần bí thế lực thì là n h a u n h a u đều triển khai cấp độ sâu điều tra thậm chí tổ chức nội bộ cao tầng hội nghị kết hợp trước đó dùng thần bí bên cạnh thủ đoạn giám sát đến dị thường hiện tượng rất nhanh bọn hắn liền k h ó a chặt lần này sự kiện trần tướng không thuận theo chi thần giáng lâm hơn nữa rất có thể đã bị đánh bại điều này có ý vị gì rất nhiều phe thần bí thế lực đều là minh bạch nhất là tại bọn hắn n h a u n h a u thông qua nhà mình thế lực điều tra rõ ràng hiện thế từng cái thi thần giả hành tung xác nhận bọn hắn lúc ấy không có một cái nào xuất hiện tại sự kiện hiện trường về sau bọn hắn càng là loang thoáng minh bạch một sự kiện cái kia chính là mới thí t h ầ n giả rất có thể đã sinh ra đây là đủ để ảnh hưởng thế giới ảnh hưởng quốc gia đại sự đây là có khả năng cải biến hiện trạng cải biến cách cục chuyện vì xác nhận cái suy đoán này độ chuẩn xác từng cái thế lực đều phái ra nhân viên tình báo vận dụng ẩn nấp con đường hay là đi xứ đương sự quốc gia chuẩn bị lấy các loại phương thức đi cầu chứng dưới tình huống như vậy có một cái thế lực lại là đã dẫn đầu xác nhận chuyện này nên thế lực tên là hiền nhân nghị hội chính là thiết lập ở thế kỷ một m n g bộ ở vào gờ gì lịch bí mật cơ cấu hiền nhân nghị hội khởi nguyên nói cứng lời nói chính là một đám người hiệu chuyện tập đoàn bọn này người hiểu chuyện có là ma thuật sư có là âm bí học giả có là yêu tinh tiến sĩ có là cùng chuyên gia có cách nhau một đường đồng dạng học giả thậm chí có t r ợ búa nhà nghiên cứu tra sứ mục sư hòa thượng thần quan nghệ thuật gia tài sản nhà quý tộc vương tộc hoàng tộc chờ một chút có thể nói là vô cùng hỗn loạn ban đầu nó chỉ là một cái từ có chí hướng có hái cầu tâm cũng có tài phú có t r í chi sĩ nhóm tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau trao đổi tình báo mới tạo dựng lên tập đoàn về sau tập đoàn này càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng có sức ảnh hưởng gia nhập người cũng là càng ngày càng không tầm tưởng đến mức tại london trong gờ dị luyệt thành lập đại bản doanh sau tồn tại tính chất liền hoàn toàn thay đổi hiện nay nó đã là trở thành thúc đẩy viện trợ thần bí học cùng ma thuật nghiên cứu đầu nao tập đoàn đồng thời còn là tích lũy thần minh cùng thí thần giả tình báo vì có thể càng nhanh đối ứng bọn hắn phụ xuống thời giờ tạo thành hai nạn vừa rồi tồn tại ở thế gian tổ chức nói cách khác hiện nhân nghị hội chính là cái này trên đời đối thần minh đ ố i thí thần giả nghiên cứu tiến hành đến triệt đệ nhất địa phương đồng thời cũng là hiểu rõ nhất thí thần giả cái quần thể này chỗ bái này ban tặng tại cái khác phe thần bí thế lực còn đang nghĩ biện pháp chứng thực xác minh chuyện này thời điểm hiền nhân nghị hội đã trên cơ bản xác định vị thứ bảy thí thần giả đã sinh ra trên đời này lại nhiều thêm một vị ma vương một đám mắt mở phe thần bí các đại nhân vật tụ tập tại hiền nhân nghị hội tổng bộ bên trong triển khai thảo luận tin tức đã xác nhận sao đây là công chúa bên kia chuyển đến kết luận là vị kia a kia đúng là chớ cho hoài nghi bây giờ nên làm gì còn có thể làm sao đối phương là thí thần giả cho dù chỉ là vừa mới sinh ra đều không phải nhân loại có thể chống cự chẳng lẽ chúng ta còn có thể nhằm vào hắn nói cách khác vẫn là trước sau như một ứng đối phương thức a đương nhiên đối tượng là thí thần giả lời nói chúng ta cái gì đều không làm được chỉ có thể thu thập một chút tình báo giữ lại hồ sơ như vậy thân vương thân phận đã xác nhận sao trên cơ bản xác nhận các vị tốt đẹp mắt một chút nhớ lấy dặn dò tốt người bên cạnh tuyệt đối không nên chọc g i ậ n tới ma vương một phần nhân vật tư liệu liền được cấp cho tới từng cái tham dự hội nghị người trong tay để bọn hắn tranh thủ thời gian chăm chú quan sát mà cái này nhân vật ở phía trên đương nhiên đó là e t h e không thể không nói hiện nhân nghị hội xác thực bản sự không nhỏ dù là s lúc ấy không có tại bất luận người nào trước mặt từng xuất hiện những này chấp trưởng phe thần bí thế lực cùng lực lượng người vẫn là rất dễ dàng liền khóa chặt thân phận của hắn linh thị dự báo xem bói các loại năng lực cũng là có thể dùng để khóa chặt người trong cuộc thân phận cho nên thân phận của s là không thể nào che giấu tất cả mọi người các hiện giả một bên xem nhìn hắn tư liệu một bên trâu đầu g h é thai thật sự là tuổi trẻ a cái này đều so xạ vạ tổ khanh đều muốn trẻ lại không y ta thật sự là khó có thể tưởng tượng người loại này lại có thể thí thần rõ ràng chính là cùng ma thuật giới không liên hệ chút nào người bình thường lại có thể thí thần thành công cũng bình thường có thể t h í thần ma vương liền không có một cái nào là bình thường càng không thể dùng bình thường quan niệm cùng ăn khớp để cân nhắc bọn hắn t h í thần giả sinh ra vốn là không có quy luật chút nào càng cùng có phải hay không ma thuật sư không quan hệ bởi vì tại thần trước mặt cho dù là thánh kỵ sĩ chi lưu đều cùng bình thường phạm nhân không có gì khác biệt t h í thần dựa vào là không phải vũ lực càng không phải là thần bí thậm chí cùng tri thức trí tuệ chờ không quan hệ mà là tựa như như kỳ tích nguyên một đám ngẫu nhiên cùng vô m g ư u liều lĩnh lời tuy như thế loại tồn tại này thế mà tại một thời đại bên trong xuất hiện nhiều như vậy hiện tại càng là ra đời cái thứ bảy không khỏi quá không hợp sửa lại ma vương a các hiện giả một bên thảo luận một bên không thể tránh khỏi lộ ra một chút thần sắc sợ hãi kèm ty hòn thi thần giả chính là ba vương bởi vì chu sắt trên trời chúng thần cũng cấp đoạt chúng thần nắm giữ thần t r í cao lực nguyên cớ kèm ty hòn thi thần giả chính là vương giả bởi vì nắm giữ lấy thi thần mà cấp tới quyền năng cầm chi phối trên mặt đất phạm nhân nguyên cớ kèm ty hòn thi thần giả chính là ma vương nay bởi vì sinh sống ở trên đời phạm nhân không người có thể nắm giữ cùng nó lực lượng chống lại bọn hắn nắm giữ tính tuyệt đối quyền uy đối với thân làm yếu ớt nhân loại thế nhân mà nói chính là cùng thần cùng ma bọn hắn g không, không, không, không, không, không nhìn kỷ luật không nhìn trật tự không nhìn phát quy phát tác tại các nơi trên thế giới đưa tới nhiễu loạn có đôi khi khả năng so dị thần giáng lâm mang tới vấn đề đều lớn nhưng nhân loại vẫn là cần k í n h sợ bọn hắn cần tuân bọn hắn là v u a đối bọn hắn t ú i đầu xương thần đây là kẻ yếu bi a i cũng là hiện thực tàn khốc một cái mới thí thần giả sinh ra đây đối với các thế lực lớn mà nói tuyệt không phải một cái đáng giá ăn mừng chuyện tốt loại tồn tại này càng nhiều đối ở trên thế giới các thế lực lớn thậm chí là dân chúng bình thường mà nói đều là hại lớn hơn lợi đáng tiếc vẫn là câu nói kia bọn hắn cái gì đều không làm được thân cung thí thần giả cùng cái khác sinh linh cả hai trong thế giới này chính là có sườn đối thức t r a n lệch tồn tại bởi vậy đem tin tức thích hợp lan rộng ra ngoài a nhường các đại ma thuật liên hợp cùng phe thần bí thế lực đều nhớ k ỹ vị này tân vương hình dạng hy vọng bọn hắn có thể ôm có đầy đủ cảnh giác đừng không cẩn thận chọc g i ậ n tới vương hủy hoại chỉ trong chốc lát trong lịch sử những gái kia lừng lấy nổi danh thậm chí có thể tên giữ lại sử sách thế lực lớn bởi vì chọc g i ậ n tới ma vương mà một đêm bị hủy loại sự tình này g i ấ u vết thật là không ít thân vương chỗ thì chi thần vì sao bao tố âm hồn lưu tinh thậm chí còn có người dùng viễn thị thuật tức nhìn bắt túc ngựa nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói hẳn là vị kia đi bác â u thần đúng là giết loại kia cấp bậc thần tân vương đến tội c ù n g cấp như thế nào quyền năng sau này liền bắt đầu trọng điểm chú ý việc này a cứ như vậy tại quá trình cực kỳ rất quen thảo luận bên trong hiền nhân nghị hội các hiền giả thành lập nên bước đầu tình báo hồ sơ đây là kế đương thời vị thứ sáu vương xạ vạ tổ t o n y về sau tạo ra vị thứ bảy thí thần giả khoảng cách xạ vạ tổ t o n y trở thành thí thần giả bất quá là đi qua bốn năm liền ra đời mới vương rất nhiều nhận được tin tức thế lực đều có cảm giác thời đại này đến cuồng thí thần giả bình thường một thời đại bên trong hẳn là đều chỉ sẽ có ba bốn vị thiếu thời điểm chỉ có một hai vị Có chí đôi khi thậm t bốn cùng một thời gian tại thất hùng trong đền thờ duy bằng di ra ngay tại tiếp đãi một người thật không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân lại tới đây duy bằng di ra một bên là đối phương pha trả một bên thổ lộ ra từ đấy là ngoài ý muốn lời nói ở trước mặt của nàng đang ngồi lấy một cái nắm giữ tú lệ gương mặt trên thân phiêu di lấy một cỗ thoát ly trần thế giống như bầu không khí rắn người tinh tế trên thân không có một k i a dư thừa mỡ mặc áo sơ mi trắng âu phục cáo giả kịt cùng quần dài đánh lấy c ả v ạ n không hề nghi ngờ là làm lấy nam trang cách ăn mặc lại là chính cống nữ tính người nữ tính sau lưng còn đứng lấy một cái khác âu phục nơ ăn mặc trung niên nam nhân đối phương nhìn qua tựa như là dân đi làm vừa vặn bên trên phát ra không khí lại có chút tản mạn thậm chí là lỗ mãng cho người ta một loại không đơn giản cảm giác di bằng dị dạ đối thoại đối tượng là cái trước cái sau thì không nói một lời đứng ở nơi đó như cái hộ vệ mà cái k i a nam trang mỹ nhân thì là một bên nâng trung trà lên một bên lấy quá độ cởi mở giọng điệu mở miệng liên n g ư y i linh thị đều không thể nhìn thấy ta đến xem ra ta lần này đến thăm s á t thực rất đột ngột đâu đối mặt nam trang mỹ nhân câu nói này duy bằng di dạ là n h ữ lên đẹp mắt lưng mày linh thị cũng không thuận tiện như vậy đồ vật chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người khác không thấy được sự vật mà thôi cũng không là lúc nào đều có thể hữu hiệu duy bằng di dạ có chút bất mãn thuyết pháp đổi lấy là nam trang mỹ nhân nhún vai động tác người khác quả thật là như thế nhưng duy ngươi là ta gặp qua thậm chí là biết đến linh thị thuật sư bên trong năng lực mạnh nhất một cái có lẽ liền trong truyền thuyết thần tổ đều không có như ngư i loại này đẳng cấp linh thị cũng c ó nói ngụ ý chính là người khác có lẽ không thể tùy thời tùy chỗ phát động linh thị có thể gì bằng gì ra lại là ngoại lệ nàng chỉ cần có cái thích hợp thời cơ vậy thì sẽ rất dễ dàng phát động linh thị lực cái này thời cơ rất có thể chỉ là nào đó câu nói thậm chí rất có thể chỉ là cùng một người xa lạ gặp thoáng qua loại trình độ này nhân d u y ê n liền đủ để phát động linh thị bởi vậy nam trang mỹ nhân chưa hề bởi vì đối phương tuổi trẻ liền xem nhẹ đối phương ta thật không tin gì ngươi sẽ cái gì cũng không biết nam trang mỹ nhân tựa như đang gây h ầ n mới lại tựa như đang thử thăm dò giống như hỏi ta tới tìm ngươi đến t ộ n cùng là bởi vì cái gì ngươi khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy a chỉ là một chút mà thôi dì bằng d ì dạ rõ ràng không có đối phương như vậy có tâm cơ trầm mặc một hồi về sau dùng đến có chút phức tạp ngự khí nói rằng tại ngươi đến thăm nơi này về sau ta linh cảm vẫn tại nói cho ta để cho ta đem ngươi oanh ra ngoài không phải nhất định sẽ c u ố n vào ta không hy vọng gặp phải tình thế Quả nhiên, dì bằng dì dì dạ l cũng quyết định không còn thừa nước đục thả câu hôm qua ngươi hướng chúng ta báo cáo linh thị nội dung nói ngươi nhìn thấy thần hàng phút cuối cùng đúng không nghe vậy thần sắc của G G d i bằng di dạ càng thêm phức tạp gật đầu bắc âu thần thoại chủ thần ạ xạ thần tộc tri vương vị kia điều khiển vận mệnh lao vĩ đại tồn tại cho gần biển đô thị một vùng mang đến phiền toái rất lớn à. G G d i bằng di dạ cũng không có linh thông như vậy tình báo có thể tại sự kiện phát sinh ngày kế tiếp liền hiểu đây hết thảy nhưng nàng đã thấy thần chân diện mục linh thị ra những tin tình báo này bởi vậy có thể thấy được nàng linh thị lực xác thực rất mạnh chỉ là vị kia thần vương bị đánh bại sẽ hạ nộ mỹ dạ các lời ít mà ý nhiều nói mới t h í thần giả đã tại quốc gia của chúng ta sinh ra lại đối phương cùng nguyên nơi này dường như còn có chút nhân duyên đây chính là sẽ hạ nộ mỹ dạ các hôm nay tới mục đích cùng cùng ta có nguyên nhân duyên di bằng di dạ cũng là ngây ngẩn cả người nhưng mà một giây sau cặp mắt của nàng đỗng nhiên biến chống rỗng tầm mắt đột nhiên bay vọn bay về phía phương xa t r ư ờ n g hai trăm chín mươi tám vượt qua không gian đối mặt t r ư ờ n g hai trăm chín mươi tám vượt qua không gian đối mặt lúc này e s t z e ngay tại đông kinh trung tâm chợ một đầu trên đường cái chợ vung dung đi tới hắn không có mục đích chỉ là muốn tìm nhà phòng ăn ăn c h ừ n một b ữ a trước khao một chút bụng của mình sau đó lại ngẫm lại b ư ớ c kế tiếp muốn làm sao đi coi như trở thành tí h thần giả cũng là cần vừa cơm a sờ lên bụng đói têu v ă n g bụng etzer v a n thầm kỳ thật nếu như hắn muốn dựa vào băng ngọc lực lượng cũng là có thể tiến hóa ra không cần ăn cụ thể nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì hắn xưa nay không cảm thấy không cần ăn cái gì là một chuyện tốt trên đời này có rất nhiều niềm vui thú t hưởng thụ mỹ thực chính là một cái trong số đó nếu là đã mất đi nhấm nháp mỹ thực niềm vui thú người kia sinh niềm vui thú cũng biết bạo giảm một đoạt lớn còn không có trở thành huấn y tưởng đ ồ t h ư quán nhân viên quản lý trước bởi vì độc lập sinh hoạt tương đối khắc khổ quan hệ s không có cơ hội gì nhấm nháp mỹ thực hiện tại hắn có cơ hội đi nhấm nháp đủ loại mỹ thực thậm chí là đi thế giới khác nhau nhấm nháp mỹ thực như thế đáng để mong chờ sự tình đương nhiên không thể không có ngược lại bởi vì băng ngọc quan hệ hắn đã bất tử bất diện coi như thật không ăn uống cũng sẽ không chết nhiều lắm là chính là cảm thấy đói m à t h ô i không cần thiết thật đem chính mình hướng phi nhân loại phương hướng cải tạo ăn cái thói quân này hắn sẽ một mực bảo trì nghĩ tới đây giờ sờ lên miệm túi của mình phát hiện trên người chính mình còn có một cái túi tiền túi tiền rất khô s ẹ p dù sao estzer đạt được bối cảnh thật là một cái cần dựa vào cộng tác viên đến nuôi sống chính mình ngoại lai hộ bên trong tổng cộng cũng không có mấy t r ư ơ n g tiền mặt mệnh giá chưa đủ lớn cái này đều so ta trở thành đồ thư quán nhân viên quản lý trước sinh hoạt còn thảm estzer bật cười lắc đầu cũng không có g h é t bỏ trực tiếp tìm nhà tiệm mì sợi đi vào bên trong điểm một bát đồn xương mì sợi thêm thịt lợn nướng gấp đối liệu đồn xương mì sợi thêm thịt lợn nướng gấp đối liệu mời dù tướng mạo tú khi tiệm mì sợi phục vụ viên rất nhanh liền đem một chén lớn mì sợi đưa ra n h ư n g e z e r rốt cục có thể khao chính mình đó cùng túi tiền như thế kh khoảng thời gian này dường như còn không phải tiệm mì sợi người lưu lượng lớn nhất thời điểm trong tiệm chỉ có chút ít không có mấy mấy cái khác h nhân có mang theo cặp công văn đại thúc có mang theo h ả i t ử bác gái có mặc nếp xưa lão nhân lại thêm hắn có vẻ hơi quặn cũ vẽ nhưng tiệm mì sợi trên t v lại phát hình gần biển một vùng tao nộ đại hải khiếu tin tức hấp dẫn lấy không có việc gì l ã o bản phục vụ viên cùng những khách nhân chú ý lực nhường tất cả mọi người hướng t v nhìn lại làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện hải khiếu đâu còn tốt chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong nhưng lớn như thế hải khiếu làm sao lại chỉ có điểm này tổn hại ai biết vậy đại khái s u ấ t là khó giải trí mê đám người câu có câu không trò chuyện lại là không biết rõ việc này lớn nhất kẻ đầu tiêu ngay tại bên người của chính mình đối phương vẫn chỉ là lường ti vi một cái liền đã mất đi hứng thú tự mình ăn mì cũng nghĩ đến ăn mì song song muốn đi đâu vấn đề ân đ ỗ n g nhiên e z t h hình như có nhận thấy giống như ngừng ăn động tác lông mày nhữ lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không cùng lúc đó một đạo ánh mắt dường như vượt qua thời gian cùng không gian như thế từ phương xa q u ă n tới rơi trên thân hắn e z t h cùng tầm mắt chủ nhân cách một đoạn c ự khoảng cách xa cùng nhìn nhau lấy song phương đúng là đều có thể nhìn thấy đối phương lúc này bộ dáng e z r a thấy được ngay tại chiêu đãi khách nhân ngồi ngay ngắn ở trong đền thờ dì bằng dì dạ dì bằng dì dạ cũng thấy được e z r a nhìn thấy hắn ngồi tiệm mì sợi bên trong ăn mì miệng bên trong còn ngậm một cây mì sợi bốn trầm mặc một lời k h ó nói hết trầm mặc trầm mặc qua đi e z r a hugh một tiếng lắm điều rơi mất mì sợi tịch u u nói một câu trên đời này cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể nhìn ra ngay trong nháy mắt này e z r a kia không phải người chú lực kháng tính có hiệu lực cái kia đạo từ phương xa quăng tới ánh mắt lập tức bị đẩy lùi nhưng s g loang thoáng ở giữa nghe được một tiếng kinh hô kinh hô qua đi tất cả im bặt mà dừng dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế s g cũng là điểm nhiên như không có việc gì tăng nhanh tốc độ ăn đem canh đều uống xong cầm chén ăn đến một cái út sắp sau vừa rồi đánh ra một trường tiền mặt xì xì r i ă n rời đi h á n phương hướng sắp đi chính là thất hùng đền thờ bốn a thất hùng trong đền thờ hai mắt bỗng nhiên biến trống rỗng lên dị bằng dị dạ rất nhanh liền phát ra một tiếng kinh hô giống như là bị ai cho đẩy một cái như thế co cắp ngã xuống đất thế nào xẻ h nội mỹ ra lập tức giật mình vội vàng đứng lên sau lưng s ạ c nộ mỹ dạ cờ nam tử trung niên càng là lập tức toàn thân căng cứng rõ ràng nhìn qua như cái không có tiền đồ dân đi làm lại là trong nháy mắt này bên trong t à n mắt ra chặt chẽ khí thức duy bằng di dạ lúc này mới phản ứng lại tinh xảo khuôn mặt biến trắng bệnh ta ta gặp rắc rối duy bằng di dạ phát ra mang theo thanh â m nước n ở gặp rắc rối s ạ c nộ mỹ dạ cờ rõ ràng là người thông minh lập tức liên nghĩ tới điều gì hơi biến sắc mặt nói chẳng lẽ s ạ c nộ mỹ dạ cờ phỏng đoán rất nhanh liền được xác minh ta ta nhìn thấy tân vương sắc mặt của duy bằng di dạ tái nhận âm thanh dun dậy nói Hắn hiện tại, ngay tại hướng chết. nghiên lắng ngay bên này tới. Lời này vừa nói ra, sẽ à nộp mì dạc, nỗi lòng Liền sau lưng nàng nam tử, trung đều tại, tại tới. Lời rốt tử vừa ra, ra sau à lo sẽ cuộc mì các đến một lần đây là phát sinh ở bọn hắn quốc gia chuyện bọn hắn nhất định phải nhanh xác minh chuyện tiền căn hậu quả thứ hai bởi vì nghe hồng chưa hề từng sinh ra thí thần giả quan hệ bọn hắn chỉ nghe nói qua thí thần giả là đáng sợ cỡ nào vừa kinh khủng tồn tại nhưng lại không biết làm như thế nào đi cùng đối phương liên hệ cho nên mới sẽ tìm đến dì bằng dì giả. dì bằng dì giả đã từng tham dự qua một vị nào đó cổ lao vương dị thần triệu hoán nghi thức kia mặc dù là một cái nghĩ lại mà kinh quá khứ đối với bản nhân mà nói cũng tương đương với một lần tâm lý thương tích giống như kinh lịch nhưng nàng xác thực cùng thí thần giả tiếp xúc qua có thể cho sẽ hạ nộ mị giả cả hai người mang đến một chút đề nghị hữu dụng lại thêm tân vương hư hư thực thực cùng thất h ù n g đền thờ có chút qua lại cùng dưới bằng dị dạ có thể có chút quan hệ dưới bằng dị dạ còn tại tình thế xảy ra trước dùng linh thị thấy được thần giáng lâm sẽ hạ nộ mỹ dạ cả hai người lúc này mới sẽ lại tới đây tìm dưới bằng dị dạ trưng cầu ý kiến một phen không ngờ rằng cái này còn chưa kịp trưng cầu ý kiến cuối cùng lớn một liền phải đến đây cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi không khéo như sẽ hạ nộ mỹ dạ cả d ư này sẽ cũng có chút cảm thấy hỗn loạn mà dưới bằng dị dạ càng là không chịu nổi thân thể mềm mại đều bởi vì sợ mà run dậy lên nàng nhớ tới mấy năm trước chính mình tham gia một l ngay lúc đó nghi thức mặc dù thành công nhưng tham gia người lại là cơ h ộ i đều đ ế n rồi chỉ có bao quát nàng ở bên trong mấy người may mắn trốn qua một tiếp không có tinh thần thất thường trận kia nghi thức rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm dĩ bằng gì dạ tại tham gia trước liền đã dựa vào linh thị hoặc nhiều hoặc ít t h a m dò tới có thể để người cử hành nghi thức vương lại đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào dường như bao phê không phải m ờ i mấy cái chân quý vu nữ cùng ma nữ mà là một đống không biết từ đâu đến phối thịt quả thực là buộc trận này nghi thức tiến hành xuống dưới mà đối phương vô luận như thế nào đều muốn cử hành nghi thức triệu hoán không thuận theo chi thần nguyên nhân cũng chỉ có một cái Cái kia chính là, hắn chán, bưởng, thần, hoạch được năng, cho cần cho chính giá kia giải thi mới đối triệu tới. ma hắn nhằm thần, thu thủ hắn hàng thật thật mong muốn buồn, mong muốn mong muốn quyền năng, nên xuống là, như thần, đem nhân loại coi là đem Đây gì gì lại lại vậy căn bản không phải người bình thường có thể đối thoại tồn tại kia là một cái làm không tốt có thể sẽ cho toàn bộ quốc gia mang đến nguy hại kinh khủng nhân vật người loại này nàng chỉ muốn cách đối phương cách xa xa vừa nghĩ tới đối phương sẽ tới trước mặt chính mình nàng liền sợ hãi đến không được có vừa mới kinh lịch nàng thậm chí cũng không dám tái phát động linh thị đi thăm dò đối phương cho nên liền sớm biết được tính tình của đối phương cố gắng suy nghĩ biện pháp nên hợp đối phương đều làm không được cuối cùng vẫn là sẽ an o mi ra kaz hít sâu m ộ t hơi dẫn đầu khôi phục tỉnh táo bất kể như thế nào đã chuyện đã đã xảy ra vậy thì phải nghĩ biện pháp đi giải quyết sẽ an ô mi ra kaz vẫn rất có dứt khoát thế thần giả có nhiều đáng sợ ta muốn hai vị cũng đã nghe nghe đồn nghe được cảm thấy phiền mặc dù quốc gia chúng ta chưa hề từng sinh ra thí thần giả không cùng thí thần giả đã từng quen biết nhưng để cho an toàn thái độ vẫn là phải cất kỹ nhớ kỹ tại nội tâm nói với mình muốn đối đối phương bảo trì k í n h sợ nếu không chúng ta chết l à việc nhỏ hai họa tới quốc gia này cái kia chính là ghê gớm đại sự ngay vậy cái kia nam tử trung niên lúc này nhấp tay ta chỉ là tùy hành nhân viên là vô danh tiểu tốt nhưng không có yết kiến vương tư cách không bằng trước hết để cho ta lui ra như thế nào cùng liệu mạng mong muốn chạy trốn trốn việc nam tử trung niên khác biệt duy bằng di ra mặc dù sợ hãi nhưng vẫn là cố lấy rút khí lộ ra kiên nghị ánh mắt đều là bởi vì ta vô lễ vương mới có thể tìm tới cửa ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tạ tội không cho người khác bởi vì ta mà t h ụ hại duy bằng dì dạ nhớ tới hôm qua cùng đối phương trong này đối diện trò chuyện lúc q u a n cảnh n à n g cũng là thẳng đến vừa mới biết thí thần tân vương hóa ra là hôm qua ở chỗ này quét rác phát động chính mình linh cảm người chẳng trách mình hôm qua sẽ như vậy tâm thần có chút không tập trung chẳng trách mình nhìn thấy đối phương về sau sẽ cảm thấy để ý như vậy biết được tên của đối phương về sau càng là trực tiếp thấy được thần g á n g lâm bởi vì không thuận theo chi thần sắp g á n g lâm chính mình lúc ấy quá mức hốt h o ả n đến mức căn bản không có nghĩ lại nguyên do trong này nếu là lúc ấy liền ý thức được thứ gì chính mình liền có thể làm chút đủ khả năng chuyện a duy bằng di dạ cảm thấy có chút hối hận đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận ăn các nàng cũng không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này bởi vì vương đã đến đến bốn thất hùng đền thờ địa vị ngay tại chi công viên cùng đông kinh thiết tháp cách đó không xa tại láng giềng lấy cao cấp t i ệ m cơm trường học đài truyền hình đài phát thanh cùng đại sứ quán t r u n g quanh đền thờ cùng miếu thờ số lượng lạ thường nhiều thất hùng đền thờ chỉ là một cái trong số đó mà thôi gấp r ỡ i vào lớn đường cái một bên một đầu nhỏ hẹp đường nhỏ rắc rối phức tạp tọa lạc lấy dọc theo đầu này đường nhỏ đi liền sẽ đi vào một đoạn khoảng t r ư ờ n g hai trăm giai trước thêm đá thất hùng đền thờ liền tọa lạc ở leo lên thêm đá sau trên đ à i cao t r u n g quanh là xanh u n tươi tốt rừng cây phong cảnh nghi nhân hấp dẫn rất nhiều khách hành hương thất hùng đền thờ mặc dù không phải cái gì đặc biệt có tên đại thần xã nhưng bởi vì thất hùng đền thờ vu nữ là thống lĩnh như xạ xì nộ một vùng linh năng lực người viện vu nữ quan hệ nơi này có rất nhiều nhân viên thần chức nhậm chức nhưng hôm nay những n à y nhân viên thần chức lại toàn diện đều bị phân phát chỉ có di bằng dị dạ cùng xạ n chính đ ố i t h ê m đá trở lấy ma vương g á n g l ô n g sau lưng sẽ hạ nộ mỹ d a cờ nam tử trung niên làm phách đông ngựa cảm thấy rất khổ thật không thể để cho ta lùi ra sao ta loại thân phận này người có tư cách gì trong này tu sửa vương hắn không che giấu chút nào chính mình muốn chạy trốn tâm tình đối với cái này sẽ hạ nộ mỹ d a cờ chỉ là trả lời một câu nếu là bởi vì ngươi rời đi đợi chút nữa xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ kéo ngươi xuống nước để ngươi cùng một chỗ có trách nhiệm cái này không có máu không có nước mắt phát biểu trực tiếp đem làm phách đông ngựa làm trầm ặ c ngài thật đúng là cấp trên ta kia là ta luôn luôn rất thương cảm thuộc hạ không nghĩ tới cấp trên của ta lại là như thế không có tự biết rõ người chính sự biên soạn ủy bàn cũng coi là kết thúc bày ra n g à i dạng này tương lai thông x o á i cảm tạ sự ca ngợi của ngươi nếu là đổi một cái trường hợp ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừ sạch ngươi một năm này tiền lương không biết có phải hay không khổ bên trong làm vui chủ tớ hai người ở chỗ này đấu lên miệng dì bằng dị dã lại là không có như thế tâm tình chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh nhường nàng khẩn trương đến hai tay đều cấy tại một h ố i t h ẳ n g đến một đoạn thời khắc sẽ ả nộ mỹ dạ các cùng làm phách đông n g a không hẹn mà cùng ngậm miệng lại cùng dì bằng dị dạ cùng một chỗ nín thở ba người đã cảm thấy đền thờ chung quanh không khí đã xảy ra cải biến nơi này là phụng dưỡng thần nơi trốn nơi này là cung phụng thần thánh địa ngay bình thường nơi này tinh mịch yên ổ nhã n bình thản t h á n h khiết để cho người ta tùy thời đều có thể cảm thấy nội tâm bình tĩnh có thể tại thời khắc này cái này thần thánh nơi trốn lại là liền đại khí đều biến nặng nề lên chỉ vì cùng chúng thần là địch thí thần c h i thú quang minh chính đại bước vào nơi này ba tiếng bước chân rõ ràng vang lên nhường một thân ảnh theo thềm đá dưới đáy xuất hiện hạn t ư ợ n h ư bình thường khách du lịch như thế từng bước từng bước chậm rãi đi tới xuyên qua cổng tỏ di đỉnh lấy nặng n ề không khí Bước lên, cái vực. lên, lĩnh này thần thánh lĩnh vực. một bộ áo t r ắ ngày đặt tựa cơ sở, tựa như l cái n à trong đền thờ bình thường nhất thần thế, mặt thường Một vào. đền bình nhân viên thần như thế, sắc mặt như xông ngày chức sắc không có quét nơi này dường như lại nhiều rất nhiều lá r ụ n g cùng vết bần đâu đã trở thành la sát ma vương một bên hướng về bên này đi tới một bên giống như cười mà không phải cười đưa lên một câu lời dạo đầu ta cộng tác viên còn giống như không có đánh s o n g lúc này tới nên tính là thật to đến muộn à. sẽ bị t r ụ thù lao sao ta hiện tại đến quét còn kịp sao tiêu nghiền ngấm dường như lời nói lại làm cho sẽ ạ nộ mị dạ c cùng làm phách đông ngựa thở mạnh cũng không dám một chút hai người không có trực diện qua thí thần giả không biết rõ thí thần giả cụ thể có nhiều đáng sợ nhưng bây giờ hai người biết thân làm phe thần bí một viên hai người bản năng ngay tại bắn ra kịch liệt phản ứng giống như kêu trên cùng kêu thảm chương hai trăm chín mươi chín ngươi thế mà còn dám nhìn loạn chương hai trăm chín mươi chín ngươi thế mà còn dám nhìn loạn đừng nhìn xẻ ạ nổ mỹ giả có một bộ nam trang mỹ nhân bộ dáng kỳ thật bản thân nàng cũng là một xạ x ỉ nộ viện vũ nữ một trong mặc dù không phải giống như d gì bằng dị dạ linh thị thuật sư nhưng xem như địa vị cao nhất vũ nữ sẽ ã nộ mỹ giả vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút linh cảm cùng linh lực có thể cảm nhận được người khác cảm giác không đến thần bí mà làm phách đông ngựa thì là hiện đại đã rất ít có thể nhìn thấy chịu đựng đời sau có thể sử dụng nhiều loại nhận thuật cùng kỳ môn độn giáp c h i thuật tại dấu kín thuật bên trên tạo nghệ thậm chí cao tới liền thí thần giả đều khó mà phân biệt hành tung cho nên rất am hiểu phát hiện người khác không phát hiện được đồ vật dưới tình huống như vậy hai người tự nhiên mà vậy đã nhận ra e sơ kinh khủng bởi vì mới vừa vận chuyển sinh trở thành thí thần giả quan hệ e t z e không chỉ có trong ngoài thân thể đều đã xảy ra một lần có thể xưng thay ra đội thị thuế biến ngay cả thể nội chú lực đều gấp bội tăng lên gấp bội đặt tới liền bình thường thí thần giả đều bóng lưng khó mà đổi kịp tình trạng đáng sợ như vậy chú lực tại xế hạ nổ mỹ giả c ắ t cùng làm phách đông ngựa giác quan bên trong quả thực tựa như là không thể diễn tả đại khủng bố sâu không thấy đáy hát quên đây không phải là bông dương đại hải loại hình vô hại ôn hòa đồ vật mà là dường như tùy thời có thể nuốt mất bọn hắn dường như phong bạo đây chính là thí thần giả xế hạ nỗ mỹ giả trên c h á n đều chạy xuống không ít mồ hôi lạnh mà l i ề n bọn hắn đều như vậy linh cảm vượt xa bình thường có được đẳng cấp cao nhất linh thị lực d ĩ bằng dị dạ liền càng là không chịu nổi nhìn xem ánh mắt của s g i căn bản không giống như là đang nhìn một cái giống như chính mình nhân loại càng giống là đang nhìn một đầu cự lòng một cái quái vật một cái hung thú trong lúc nhất thời ba người đúng là ai cũng không có thể mở miệng ai cũng không có thể nói chỉ là đứng ở nơi đó giống như từng tòa pho tượng như thế động cũng không dám động thay thế s g i nhau mắt lại các người đây là khinh thường tại cùng ta giao lưu đâu vẫn cảm thấy ta không cần thiết tiếp cái này vẫn như cũng là giống như cười mà không phải cười lời nói lại làm cho ba người như ở trong m ộ n g mới tỉnh s e a n ộ mi ra c gặp q g s gặp qua tân vương s e a n ộ mi ra c gặp q i m c á i thứ nhất hướng về sr một chân q u ỳ xuống một bộ thật gặp vương giả thần tử làm dáng làm phách đông ngựa cùng dĩ bằng gì giả cũng là h o à n g h o à n g trương trương q u ỳ theo h ạ cái trước trên mặt đã không còn tản mạn cùng nhàn nhã chi sắc chỉ có cung kính cái sau càng là hai đầu gối đều q u ỳ xuống thân thể mềm mại run r u y một bộ sợ hai bộ dáng sẽ a cung sr nhìn về phía sẽ h n ộ mi ra cập nói một câu là thống lĩnh chính sự biên soạn lại gia ộ chính Cà có ú t ngoài ý muốn nhìn ý h về p a EZ. đ ú g vậy, ta là c í n h sử biên soạn ủy ban đông、kinh、điểm thất đội trường, đến đáp kinh trưởng, Cung Nộp mì một mực cung kính chọn Gia. Gia thất Mì một từ ra Sẻ Sẻ A A Cà mực là ạ soạn i biên Chính ban sử ủy l nghe hồng trong nước trưởng khống ma thuật sư chú thuật sư chở phe thần bí tồn tại cơ quan nhà nước nó là đại biểu nghe hồng quan phương cùng chú thuật giới tổ chức từ trong nước chú thuật sư linh năng lực người chờ tồn tại quản lý chế tổ chức thành viên bao quát nhưng không giới hạn trong văn bộ khoa tỉnh quốc hội đồ thư quán cung nội sảnh đền thờ sảnh đồn cảnh sát chờ cơ cấu chúng chiêu ô n tới người có tài năng liền xem như không có gia nhập trong đó người chỉ cần là có chú lực tồn tại như là vu nữ hoặc nhân viên thần chức loại hình cũng có nhất định phải hiệp trợ nghĩa vụ của bọn hắn chức trách của nó là từ ma thuật chú thuật thần linh trở vô số quái lực loạn thần hiện tượng bên trong bảo hộ xã hội hiện đại vốn có hình thái cho nên mới gọi là chính sử biên soạn ủy ban mà cái gọi là tứ đại gia tộc chỉ là từ xưa đến nay chỉ bằng mượn tự thân năng lực đến phụng dưỡng đương đại đế vương nhóm tứ đại cổ lão gia hệ cái này tứ đại cổ lão gia hệ theo thứ tự là sậy sụ ỉn c ụ h o c sụ ca liên thành cùng sệ hạ cung trong đó sẽ hạ c u n g chính là cấu thành chính sử biên soạn ủy ban hạch tâm túi không nhất tộc toàn bộ chính sử biên soạn ủy viên đều là tại sẻ hạ cung gia chỉ đạo hạ mới vận doanh lên tổ chức tại có quan hệ với chú thuật phương diện tạo nghệ vô cùng thâm hậu mấy đ ờ i trước đó gia chủ đã từng đi qua châu âu du học cho nên còn học tập bên kia ma thuật c h i thức sẽ hạ n ộ b mỹ ra c chính là sẽ hạ cung gia người đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ còn có nam trang đam mê trên thực tế nàng chẳng những là chính sử biên soạn ủy ban đông kinh đ i ể m thất đội trường Vẫn v nắm giữ quan đông ủy ban quyền lực linh hồn nhân vật, càng là lực giữ ủy ậ trái càng chính là biên xoán ban tổng là xử đời ủy sau lại à nàng người đ dưới thuộc thuộc bằng dĩ dạ nàng tuy là người xạ x ì n ổ linh năng lực người thông xoái trên thực tế bởi vì là viện v h ụ nữ là địa vị cao nhất v h ụ nữ một trong quan hệ liền có hiệp trợ chính sử biên soạn ủy ban nghĩa vụ cùng chính sử biên soạn ủy ban quan hệ trong đó không tính thanh bạch ngược lại cùng bao quát xạ nổ mỹ dạ c t dựa ở bên trong ủy ban nhiều vị nhân vật trọng yếu có lui tới đừng nhìn dĩ bằng dị dạ tại thất hùng trong đền thờ địa vị rất cao kỳ thật nàng cùng những cái kia nhân viên thần chức lập trường là hoàn toàn khác biệt bởi vì viện v h nữ là chịu chính sử biên soạn ủy ban chỉ thị mới bị điều động tới nơi này năng lực đặc thù người trải qua chính sử biên soạn ủy ban bên kia con đường bồi dưỡng ra được viện p h nữ trên cơ bản đều sẽ bị điều động tới cả nước các nơi trọng yếu linh lực nơi trốn ở nơi đó toa trấn đối với thất hùng đ dì u y bằng gì? dạ cùng nó nói là nhân vật dẫn đầu không bằng nói là cao quý khách nhân nói tóm lại đem ba người các ngươi coi như là quốc gia này phe thần bí đại biểu cũng không có vấn đề à. e z r ờ theo ba người này bên người đi qua một bên tự mình hướng đền thờ nội bộ đi đến một bên nói ra lời ấy ba người liền vội vàng đứng lên đ u ổ i theo một bên nhắm mắt theo đôi u theo ở sau lưng e z r ờ một bên từ xạ nộ m ì dạ c ẩ n thận trọng tổ chức l g ô n ngữ tiến hành đáp lại v ư ơ n g nếu có bất kỳ cần chúng ta làm chuyện còn mời cứ việc phân p h ó chúng ta nhất định sẽ kiệt lực đi làm Hiện nhiên, á hôm dạc có đã qua tại gần biển một vùng da tay ngăn cản hải khiếu cũng là các người a s giờ đi tới nội đ ị n thấy được trong đền thờ cung phụng ngự thần thể phát hiện phía trên thật là có chút linh lực lưu động cái này nơi trốn cũng xác thực có thần thánh tính chất nếu là có vật bất tường tiến vào nơi này nhất định sẽ lọt vào tình hóa lọt vào khu t r ụ đáng tiếc e z r a không phải vật bất tưởng mà là thí thần ma vương hắn đến không chỉ có bắn r a rơi vào trên người thần thánh chấn động còn nhường cái này thần thánh nơi trốn biến cực kỳ vẻ b ả i đúng là của chúng ta an bài s â á h nộ m giả c không biết do z r a là dụng ý gì ở trong lòng nhanh chóng phỏng đoán đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dường như nói xin hỏi có vấn đề gì không không có chỉ là muốn nói các người giúp đại ân mà thôi e z r a khoanh chân ngồi xuống dường như đảo khách thành chủ đồng dạng bình tính nói mặc dù dẫn đến loại kia tình huống xuất hiện kẻ đầu s ọ là o d i n nhưng cùng ta cũng không phải hoàn toàn không sao cả các ngươi đã xuất thủ vậy ta liền phải dẫn các ngươi tỉnh nghe nói như thế ở đây ba người trước hết nhất chú ý tới không phải khác mà là xuất hiện ở e s g e trong miệng thần linh chi danh huy o d i n bác âu thần thoại chủ thần chính là lần này giáng lâm không thuận theo c h i thần người thiếu niên trước mắt này thế mà thật giết chủ thần cấp thần minh trong lòng ba người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là d ì bằng gì dạ hai mắt đều muốn lần nữa biến chống dốc lên nhìn thấy những thứ gì、ba. ngay tại dì bằng dì dạ sắp tiến vào linh thị trạng thái lúc một cái đầu băng mạnh mẽ rơi trên chân nàng nhường nàng trong nháy mắt thối lui ra khỏi loại kia trạng thái ô m đầu kêu đau không phải đã nói qua trên đời này cũng không là cái gì đều có thể nhìn sao sr tức giận ngươi thế mà còn dám nhìn loạn lời ấy lời này nhường dì bằng dì dạ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh đồng thời cũng quýt quỳ xuống xin ngài thứ tội tuổi trẻ vu nữ tiểu thư lấy đồ dễ dạ tư thế thật sâu hướng về sr c u i đầu bởi vì động tác quá lớn nàng k i ê màu nâu nhặt tóc dài còn phiêu động một hồi sắc mặt mặc dù rất là tái nhuận lại đều là sợ hãi lại là vị chính cống mỹ thiếu nữ mặt của nàng không chỉ có tinh xảo còn t à n mắt ra một loại cao quý trang nhã tràn ngập khí tức thanh khiết thuần khiết không một hạt đuổi dáng vẻ sẽ để cho sr không tự chủ nghĩ đến yêu tây á hai người một cái là vũ nữ một cái là tu nữ cũng là s á c thực xem như chuyên nghiệp của một đều là nhân viên thần trước sẽ để cho sr sinh ra ký thị cảm cũng là chuyện rất bình thường bất quá so với có chút thiên chân mô tả không dành thế sự yêu tây á g ì bằng gì dạ rõ ràng là rất người hiểu chuyện nàng rất rõ ràng người trước mắt có nhiều đáng sợ một khi làm tức giận hắn lại sẽ mang đến đáng sợ đến bực nào kết quả nàng cũng không phải sợ hai chính mình sẽ bị thế nào chủ yếu là sợ liên lụy tới người khác cho nên m ạ o phạm người của ngài từ đầu đến cuối đều chỉ có ta một cái là ta vô lệ c h ọ c giận tới ngài đây đều là một mình ta sai lầm còn mời vương dơ cao đánh khẽ chỉ xử phạt một mình ta không cần liên lụy nhân dân vô tội di bằng g i dạ khỏe mắt rơi lệ chân thành thỉnh cầu l ấ y bộ dáng kêu lại khiến người ta liên tưởng đến t u ấ n đạo người liên tưởng đến vật hy sinh không thể không nói gặp nàng dặn này liền e s r đều có chút muốn nước hiếp một chút ngươi có ý tứ gì e z r ờ ra vẻ không vui nói ý của ngươi là ta là bạo quân nhất định sẽ bởi vì việc này liên lụy người vô tội rồi không không phải dì bằng g ì dạ thấy sắc mặt e z r ờ không vui lập tức bị hù dọa vội vàng nói ta chỉ là muốn nói toàn bộ sai lầm đều hẳn là từ ta một người đến gánh chịu chỉ có thể hiện ra từ bi cùng tha thứ mới là thân làm nhân đức vương người vốn có phong phạm e z r ờ sờ lên c ằ m nói một câu ta có thể hiểu thành ngươi là tại đạo đức lừa mang đi ta sao lời này đem dì bằng dì ra cho làm sẽ không? không không phải không giỏi ăn nói nàng Đã là h vâng toàn cuống. Ngược lại là sẽ nổ lại sẽ mắt ì dạ dường các cùng phách đông ngựa, dường như đã nhận gì, làm đã ra cái thấy Ezra s giờ hướng về phương hướng của mình đi tới d i bằng d i dạ thân thể mềm mại run dày dữ dội hơn ngẩng đầu lên s giờ đứng cách d i bằng d i dạ rất gần vị trí bên trên ở trên cao nhìn xuống hắn nói một câu như vậy d i bằng d i dạ không dám ngỗ nghịch s giờ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem nàng k i a thổi qua liền phá tinh xảo gương mặt xinh đẹp e z r ờ tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật đúng là một t r ư ơ n g khuôn mặt dễ nhìn đâu e z r ờ nhìn chăm chú lên con mắt của dì bằng d ì dạ nói ngươi linh thị lực hoàn toàn chính xác rất mạnh ngay cả trở thành thí thần giả về sau ta đều có thể thông qua linh thị nhìn thấy nếu không phải ta cùng khác thí thần giả có chút không giống địa phương cố gắng còn không có biện pháp ngăn cản ngươi tiếp tục xem tiếp linh thị cũng là một loại phe thần bí năng lực mà tỉ mỉ tạo ra chú lực hàn tính vốn nên là tại dì bằng dị dạ linh thị rơi vào trên người chính mình lúc liền đem nó bắn ra có thể d i bằng g ị dạ lại là nhìn hắn số dây mới bị bắn ra có thể thấy được linh thị l ự c mạnh tuyệt không phải đồng dạng linh thị thuật sư có thể so sánh tạm thời để cho ta kiểm tra một chút ngươi đi sr đối con mắt của dì bằng g ị dạ sinh ra hứng thú không nhỏ vì vậy nói ngươi có thể nhìn ra ta theo trên người ổ đỉnh đạt được cái gì quyền năng sao lời này vừa nói ra ngay cả một bên xạ n o m i dạ các cùng làm phách đông ngựa đều mừng rỡ tập trung tinh thần nghe cái này d i bằng g ị dạ có chút do dự có chuyện lúc trước nàng tự nhiên thật không dám lại dùng linh thị đi xem sr thấy thế sr sr sr nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta vậy ngươi thăm dò chuyện của ta ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua nghe vậy d i bằng d i dạ lúc này mới lấy dũng khí nhìn về phía sr nhìn sr chằm chằm một hồi lâu con mắt của d i bằng d i dạ chợt nhau lại ta thấy được thiểm điện cũng nhìn thấy lưu tinh có chống đỡ lấy mấy cái thế giới đại thụ cũng có thanh tuyển tại chảy ra người lùn quỳ lùn thợ rèn lòng đất nguyên một đ á m chữ từng đoạn tin tức bị d i bằng dì dạ rút ra mà nghe được dì bằng dì dạ lấy ra những tin tức này không chờ nàng trả lời sr vấn đề sẽ hạ n ộ b ỹ d a các ù n g làm phép đông ngựa liền không tự chủ được gọi ra cái tên đó vĩnh hằng chi thương cùn cù nhi trên mặt đất người gọi hắn là thiểm điện cũng có người xưng làm lưu tinh bán súng là thế giới thụ nhánh cây chế thành mũi thương bên trên khắp vẽ r ủ n phù văn thì là ổ đình dâng ra một con mắt theo trí tuệ chi tuyển bên trong đ ổ i lấy chế tạo nó là người lùn thợ rèn là lòng đất q u ỷ lùn những tin tức này vừa ra nếu như còn có người đoán không ra s giờ lấy được là gì gì đó vậy cũng làm bậy phe thần bí người đáp đúng s giờ có chút kinh dị nhìn xem d u bằng dĩ dạ tán nói không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể nhìn ra được xem ra ngươi linh thị lực so ta tưởng tượng càng mạnh không dám nhận d u y bằng di dạ tranh thủ thời gian c ú i đầu có chút thấp thỏm nói vậy ta đi b á s giờ thấy ư ớ c hiếp đến không sai bị lắm k h o á t tay háo nói ta liền không truy cứu ngươi thăm dò chuyện của ta nhớ k ỹ đừng nếu có lần sau nữa a là d u y bằng di dạ lập tức thở dài một hơi xẻ á nổ mỹ ra các dùng làm phách đông ngựa thì làm mịt mở trao đổi một ánh mắt biết được s giờ cướp đến quyền năng lại là cái kia thanh tất chúng tất thắng chi thương hai người đối sr coi trọng trình độ lại là tăng lên mấy cái đẳng cấp đây chính là ném ra liền thắng lợi thần cũ cũng không bình phải t vương y sẽ ăn g nộp g có thể được mi kia dạ cân nhắc một chút từ ngữ hướng về s giờ hỏi ngài kế tiếp là không dự định tiếp tục giữ lại ở quốc gia này đâu đây là cần dẫn đầu biết rõ ràng vấn đề thế nào s giờ lường sẽ ăn nộp mi dạ cân một cái nói người muốn đuổi ta ra ngoài sao dám sẽ a nộ mỹ dạ c a c dư lắc đầu nói chỉ là muốn nói cho ngài nếu như ngài bằng lòng giữ lại ở quốc gia này lời nói chúng ta sẽ giúp ngài an bài tốt nhất dừng chân điều kiện vì ngươi cung cấp tốt nhất sinh hoạt điều kiện mời vương tiếu nạp s giờ chỗ nào nhìn không ra sẽ h nộ mỹ dạ c a dư là đang thử thăm dò thái độ của mình muốn biết kế tiếp nên xử lý như thế nào chuyện của chính mình đâu quên đi thôi s giờ lắc đầu nói ta không có thường trú ở chỗ này ý tứ càng không có muốn đem nơi này thu làm lánh địa của mình các ngươi không cần cho ta đãi ngộ đ ặ biệt thì thần già được xưng là vương cũng không phải là không có lý do bởi vì có sân đồi thức thực lực sai b i ệ t quan hệ t h í thần giả tại xem như làm cho người e ngại đối tượng đồng thời cũng là rất có lực hấp dẫn đối tượng muốn b á i tại t h í thần giả dưới trương thế lực có thể nói là vô số k ể muốn phụng dưỡng t h í thần giả người càng là đếm đều đếm không hết mặc dù t h í thần giả đều là ma vương là rất tồn tại nguy hiểm có thể nếu là có thể b á i tại đối phương dưới trướng sẽ đối phương đại kỳ như vậy mượn nhờ t h í thần giả lực lượng cùng lực ảnh hưởng mặc kệ là người hay là thế lực đều sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn bởi vì cái gọi là cao phong hiểm cao thu hoạch nếu là có can đảm không thèm đếm sỉa có năng lực chiếm được thì thần giả niềm vui kia chủ động đi tiếp xúc thí thần giả ngược lại là một cái thiên đại hào sự vì thế hiện nay tồn tại ở thế gian tất cả thí thần giả trên cơ bản đều có thần phục với thuộc hạ của mình cùng thế lực càng có thuộc về lãnh địa của mình edz xem như tân vương trước mắt còn không có thuộc hạ của mình thế lực chấm đất bàn nhưng hắn cũng không có tính toán tận lực đi tìm kiếm những này cho nên đối với sa no mi r a c a z thăm dò hắn đưa cho chính diện đáp lại nếu như các ngươi muốn vì ta xuất lực vậy thì nói cho ta nơi nào có thần a e z nghĩ tới rồi chuyện này nhìn về phía sa no mi rakaz ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất sự tỉnh chính là tìm thần đả mực khung lời này nhường sẽ ả nộ m ị dạ các đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau tim thần đảm một không a thế nào nghe nguy hiểm như vậy đâu nhớ tới ngày hôm qua đại hải khiếu đám người không khỏi có chút lo lắng nhất là dù gì bằng di dạ nội tâm đáng chắc không thôi thế nào t h í thần giả đều là một cái tính tình liền ưa thích chủ động đi tìm thần minh nhớ tới bốn năm trước trận kia triệu hắn không thuận theo c h i thần nghi thức dù gì bằng di dạ thật rất muốn dùng linh thị nhìn xem e d g i ờ có thể hay không cũng giống như thế làm ra thê thảm đau đớn sự kiện đó cũng không phải tại ép buộc các người a edger nhìn xem đám người đổi tới đổi lui sắc mặt nhàn nhạt cười nói nếu là chịu cho ta thần t ì n báo vậy thì tốt nhất không có cũng không bắt buộc s g ờ thật đúng là không có ý định dựa vào lực lượng đến ép buộc chính sử biên soạn ủy ban phục tùng chính mình cho mình có quan hệ với thần tình báo ngược lại hắn cũng không phải là không thể muốn những biện pháp khác không cần thiết thật bá đạo như vậy nếu là hắn t ắ c phong làm việc bá đạo lời nói kia tại sầy dây bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy từ thần truy sùng hắn đương nhiên đối với còn cần tìm tòi đối đại hắn phương thức cần phải cẩn thận hầu hạ hắn vị này mà vương sẽ hạ nộ mỹ ra các bọn người tới nói cho dù s ờ nói sẽ không bắt buộc bọn hắn bọn hắn cũng không thể thật như vậy không biết tốt xấu nếu không đắc tội thì thần ma vương lời nói kêu đối dường i a như theo sr hành vi bên trong nhiều ít lục lọi ra một chút tính cách của hắn tới dường như biết sr sẽ không quá nghiêm khắc người khác một mực cung kính đối đại hắn đồng dạng ung dung cười nói có thể bán vĩ đại một món nợ ân tình của thi thần tri vương cái này đối ta chờ đến nói tuyệt đối là thiên đại hạo sự bản thân xem như túi khôn nhất tộc xuất thân xạ nỗ mị dạ cả chính là loại kia rất a m h i ể u cân nhắc lợi ích người. Thí thần giả nguy hiểm cỡ nào nàng còn chưa từng thấy tận mắt cho nên không có cách nào cho ra kết luận nhưng nếu là có thể đạt được thí thần giả ưu hái hơi hơi lợi dụng tới lực lượng cùng lực ảnh hưởng cái kia có thể đạt được chỗ tốt có bao nhiêu nàng lại là có thể tùy tiện nghĩ ra một trăm l o ạ i đến chỉ là nỗ lực một chút tình báo mà thôi l i ề n có thể đổi lấy một cái thí thần giả ân tình cái này bất kể thế nào nhìn đều là kiếm điều kiện tiên quyết là trước mắt vị này vương không phải loại kia đem người khác hiệu lực xem như chuyện đương nhiên hành vi đến đối đãi lao c ộ đồng sẽ á nỗ mỹ ra cân đối nhãn lực của mình cũng là có chút tự tin dù là nhận biết s g thời gian không dài nàng cũng có thể đại khái nhìn ra s g không phải loại người như vậy lại nói liền xem như cái loại người này cũng không biện pháp bọn hắn lại không có cách nào ngẫu nghị c h vương cùng nó do do dự dự cố kỵ cái này cố kỵ kia cuối cùng dứt lấy đối phương không vui còn không bằng dứt khoát một chút hài lòng đối phương nhu cầu lại nói tình báo tại trong tay chính mình nên cho nhiều ít còn không phải mình định đoạt chỉ cần đem những cái kia có khả năng cho quốc gia này mang đến nguy hiểm tình báo cho trục xuống cái kia hẳn là liền không cần lo lắng đối phương sẽ ở quốc gia này bên trong làm loạn a sẽ ạ nộ mỹ dạc c ứ n chính là nghĩ như vậy có thể nói là rất thông minh đã như vậy vậy ta ở phụ cận đây dừng lại thêm một hồi a edger cũng không có sẽ ạ nộ mỹ dạc c ứ n nghĩ đến nhiều như vậy có thể được tới tình báo tốt nhất không thể được tới cũng không quan trọng cho nên đạt được sẽ ạ nộ mỹ dạc c ứ n hứa hẹn về sau chính là xoay người qua nhìn xem còn quỵ ở nơi đó gì bằng gì dạ edger nhịn cười không được cười hôm qua ta còn ở nơi này đánh cộng tác vino hôm nay thất hùng đ ế n thờ viện vu nữ thế mà tựa như dạng này quỵ ở trước mặt của ta thế sự thật sự là vô thưởng lưu lại như vậy e d r hướng về đền thờ bên ngoài đi đến rời đi chỗ này、Hồ. trong lòng dĩ bằng dị dạ gấp t r ư ơ n g tổng xem như bông xuống nhường nàng sắc mặt tái nhật cũng khôi phục một chút h ồ n g luận làm phách đông ngựa cũng là không còn căng thẳng thân thể hướng phía sẽ a n o m i dạc nhỏ giọng nói hẳn là không cần p h ả i người đi làm nhãn tuyến a sẽ a n o m i dạc giết miệng không sợ chết lời nói ngươi có thể tự mình đi ăn bài xảy ra chuyện về sau ta sẽ lập tức cùng ngươi phủi sạch quan hệ nói sẽ h n ộ mỹ dạc còn nghĩ tới điều gì vỗ vỗ làm phách đông n g a bà vai các tình báo sửa sang lại về sau ngươi liền cho vị kia vương đưa tới cho nghe nói như thế làm phách đông n g a tâm mắt ấ u hiện tại từ chức còn kịp sao Trường nhanh tới ngươi chết một bên khác rời đi thất hùng đền thờ sr cũng không có như hắn lời nói như vậy một mực lưu lại mà là lần nữa gọi ra bạch long hoàng quang d ư ợ c hóa thành một đạo kéo lấy thật dài quang chi quỹ tích tinh quang hướng về biển cả bên kia cực tốc bay đi trở thành thí thần giả về sau trong cơ thể sr những cái kia c h u y ê n v õ cũng giống như hắn nhao n h a u đạt được cường hóa đạt được trưởng thành lực lượng tăng lên hết sức rõ ràng liền lấy bạch long hoàng quang dực mà nói tại không sử dụng cấm tay tình trạng hạ dưới trạng thái bình thường nó mỗi lần phát động giảm phân nửa năng lực đều cần đi qua ba giây khả năng phát động như vậy một lần nhưng bây giờ bạch long hoàng quang dực giảm phân nửa năng lực chỉ cần một giây liền có thể một lần phát động tăng lên là tương đối chi rõ ràng đỏ long đế lồng tay cũng là như thế dưới trạng thái bình thường một lần phát động tăng gấp bội năng lực cần thiết thời gian theo ba giây rút ngắn đến một giây cấm tay hóa sau năng lực cũng là không có gì thay đổi vẫn như cũng là tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động năng lực nhưng mặc vào áo giáp sau tính dễ nổ giải phóng lực lượng lại tăng lên rất nhiều tiêu hao càng là vì đó giảm bớt nếu như nói ban đầu đạt được cái này hai kiện thần diệt cụ thời、điểm. tại không sử dụng năng lực tình huống hạ e s t e đại khái có thể duy trì khoảng ba tháng thời gian cấm tay trạng thái lời nói như vậy hắn hiện tại coi như bình thường sử dụng năng lực không quá phận sử dụng đều tuyệt đối có thể duy trì cái này hai kiện thần diệt cụ cấm tay trạng thái dài đến một năm trở lên hai kiện thần diệt cụ bá long đồng dạng là như thế trước đó còn chỉ có thể ở không sử dụng năng lực tình huống hạ duy trì ước chừng chừng một giờ thời gian hiện tại cho dù là bình thường sử dụng năng lực không quá phận sử dụng hắn đều có thể ít ra duy trì chừng sáu giờ bá long hoàng hôn thánh thương cấm tay cũng giống như vậy lúc mới bắt đầu nhất coi như không quá phận nghiền ép lực lượng cũng chỉ có thể duy tr hiện tại cho dù là sử dụng nửa ngày cũng không thành vấn đề những biến hóa này đều đang minh xác biểu thị lấy s g trưởng thành có bao nhanh hiện tại lại có bao nhiêu mạnh đương nhiên còn lại chuyên võ đô đạt được trưởng thành được tăng lên mặc kệ là mấy cái chạm phách đao vẫn là hai kiện thuần tinh lux lực lượng đều chiếm được trên phạm vi lớn cường hóa thậm chí bản thân phẩm chất cùng cấp độ đều tăng lên thí thần chỗ tốt thật là lớn chỉ cần thành công cái k i a chính là một bước lên trời s g cảm thụ được những biến hóa này không chỉ một lần cảm thán như thế chẳng qua là thí một lần thần mà thôi hắn đạt được trưởng thành đúng là so với quá khứ bất kỳ lần nào đều lớn Cái nếu à y k h i n bên trong năm càng tượng. Không, S giờ giới loại tại liệt chờ có bạch chục thế ế bở đợi mấy chục năm cảm tưởng. Không, nếu như không phải kêu mấy có h không chờ thế, càng sẽ không đạt được cấp chi vòng tròn xem như thù không phải ụ c lực, ngọc càng được cấp c năm nỗ băng vòng tròn Nếu xem lao. ta tới suất đạt sẽ sẽ băng ngọc cùng cấp chi vòng tròn vậy hắn coi như trong thế giới này thành công t h í thần đạt được thuế biến cũng không đến nỗi sẽ có nhiều như vậy thế nhưng chỉ là không có nhiều như vậy mà thôi trong thế giới này trở thành thí thần giả vẫn là để phạm nhân một bước lên trời tốt nhất đường tắt chính là đầu này đường tắt một thời đại bên trong nhiều nhất chỉ có mấy cái như vậy người thành công đi tới còn lại đều chẳng qua là vẫn hy sinh là bị vô tội thai họa sâu kiến nhường đầu này đường tắt bên trên chất đầy thi cốt tóm lại bạch long hoàng quang rực trở nên mạnh mẽ nó tốc độ phi hành cũng là biến nhanh hơn không ít nhường e s t z e không dùng bao nhiêu thời gian liền đã tới mục đích chính là chỗ này à e s t z e liền tại một mảnh không người hải vực trên không ngừng lại hiện ra thân hình nơi này là nệ mô điểm lại được xưng là hải dương khó chống đỡ cực là địa cầu mặt ngoài khoảng cách lục địa nhất chỗ thật xa nó ở vào nam thái bình dương cách nó gần nhất lục khối cùng nơi đó cách xa nhau hai s cây số bản điểm cô cách tại lục vực thuyền đường thuyền cùng hải lưu bên ngoài Vị v trí hải ự cho n â n l ạ hoạt i đ ộ nên g c g những sinh h vật k ở, ở, ở chỗ này coi như làm ra lại động tinh lớn hẳn là đều có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất có lần trước sự tình lại nghĩ triệu hoàn thần esther đương nhiên sẽ không lại tùy tiện tìm địa phương không người làm nơi này cách lục địa xa nhất thậm chí liền sinh vật đều không có bao nhiêu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm loạn địa phương để cho ta nhìn xem lần này lại có thể r ú t chúng cái nào kẻ may mắn a e z i ờ nếp miệng lên bàn tay một nắm hoàng hôn thánh thương lập tức xuất hiện tại trong tay b á huy chu hải y thuần thục ngâm sướng xong chú văn e z i ờ phát động b á huy nhường thánh thương nuôi thương cực hạn triển khai phóng xuất ra đại lượng thần thánh chấn động hóa thành một vòng lại một vòng vừa sáng phóng lên tật trời ẩm ẩm mảnh này không người hải vực lập tức lật dâng lên sóng biển một hồi tiếp lấy một trận nhức lên khiến bầu trời đều rơi ra mưa to không lộ chú lực hô ứng thần thánh chấn động trên vùng hải vực này xuất hiện thung thùng trong chấp nhóm này tim đập của s không tự chủ được biến nhanh thân thể của hắn dường như trở thành hỏa lò nhường chú lực mãnh liệt thiêu đốt hắn chiến ý cũng là bất chi bất giác dâng lên nhường huyết dịch tốc độ chạy đều biến nhanh hơn đ ấ u chi đang trở nên sụp sôi so ạ diện l ì ề n mạnh hơn năng lực ở thể nội chỗ sâu nhất l ó ạ i ra khiến thân thể của hắn trạng thái trong nháy mắt điều chỉnh tới có thể toàn lực ứng phó thậm chí là có thể vượt xa bình thường phát huy trạng thái không thể n i ngờ so với e z z e bản cảm giác con người năng lực thân thể của hắn dẫn đầu cảm nhận được cựu địch xuất hiện dấu hiệu cho nên tự hành tiến vào chiến đấu trạng thái tốt nhất đây chính là thí thần giả bất luận là tao nộ g nguy cơ vẫn là tao nộ g c ư ờ n g địch đều sẽ trong nháy mắt tiến vào chiến đấu trạng thái tốt nhất người khác có lẽ cần thường xuyên rèn luyện khả năng bảo trì lại một khi hoang phế mấy năm liền sẽ sinh sơ thân thể thí thần giả chỉ cần tao nộ g nguy cơ cùng c ư ờ n g địch vậy thì mặc kệ ngày bình thường cách chiến đấu có bao xa đều sẽ lập tức điều chỉnh xong cái này cùng nó nói là một loại độc thuộc tại thí thần giả tập tính. Tựa như thời thời khắc khắc chuẩn bị đi săn m á n h thú một khi tiếp cận con mồi liền tuyệt sẽ không bỏ qua dù là thụ thương cũng sẽ không lùi bước ngược lại sẽ kích thích hung tính g i á tính khiến cho biến càng ngày càng mạnh cái này chính là thí thần g i ả được xưng là thú nguyên nhân Người anh, nương theo lấy sóng biển một lần ngập trùng, người mặc bại lộ, cầm trong tay tam xoa kích nam thần xuất hiện ở trên biển. Là ai đang kêu gọi ta? Là ai đang hấn Gan lớn như thế làm vậy. Nam thần phát ra khiến chung quanh gọi gây trời bại ai ai với ai? hải tay tam xoa ta? ta? ra theo chập kích thế phát một một xuất lấy lộ, Là Là Là làm bậy. mặc cầm cầm vực kêu ở cái thanh n m kia cung ố đi nghiêm túc trang trọng khác biệt chẳng những tràn đầy trưng dương còn tràn đầy nồng đậm đến cực điểm c ả tính hết lần này tới lần khác đối phương còn tốt dường như vùng biển này chúa tể không phải nói là toàn bộ biển cả chúa tể như thế đúng là làm mặt biển đều theo thanh n m hắn bên trong cảm xúc xuất hiện chọc trùng edz z tạm thời đánh giá một cái đối phương phát hiện đối phương quần áo mặt trên người là cổ gờ dịt phong cách cầm trong tay tam xoa kích có thể làm biển cả hóa thành tự thân lĩnh vực gờ d ị nam thần cung ố đi lần kia như thế e z lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương người là pod s y đồn pod s y đồn trong thần thoại hy l Ô liềm phụ mười hai chủ thần một trong là thần vương rẽ ở cùng minh phụ chi thần hạ đẹp sinh đệ của hắn tín ngưỡng chủ yếu tập trung ở biển hạ hệ gìn phụ cận một vùng nơi đó gờ d ị h thủy thủ cùng ngư dân đối với hắn cực kỳ sùng bái người la mã tại đế quốc hậu kỳ lấy d ô n thần cùng gờ d ị h thần đối ứng cùng họ xây đồn đối ứng d ô n thần chính là hải thần nẹp tùn nẹp tùn la tin tên cũng là khởi nguyên từ hắn et giờ không nghĩ tới chính mình hai lần triệu h o á thần thế mà đều triệu hoán a sợ thuộc trong thần thoại địa vị cùng đẳng cấp cao nhất thần minh không sai ta chính là họ xây đồn ô liềm phụ chủ thần họ xây đồn thoải hắn còn không đến mức sẽ như thế nhưng người trước mắt cũng không phải cái gì nhân loại bình thường cỗ này làm cho người chán ghét khí thức ngươi quả nhiên là thí thần giả chúng ta thần minh cựu địch họ xây đ ồ n t r ừ n g mắt e sr tính tình q u á i đản hướng toàn bộ bất tử lĩnh vực phát ra khiêu chiến thí thần giả à, ngươi hẳn là bác c âu lão già nhắc tới cái kia cần cảnh giác nhân vật nguy hiểm à. nghe vậy e sr không khỏi nao nao bác c âu lão giả hắn chỉ a i chẳng lẽ là v a n h không đợi e sr suy nghĩ kết thúc họ xây đôn liền vung mạnh lên trong tay tam xoa kích phát ra gầm lên giật giữ mặc dù lao giả kiên là nói như vậy nhưng bị chỉ là phạm nhân tới cửa khiêu khích người khác có thể nhịn chịu ta bỏ xây đồn có thể nhẫn nhịn không được vị này thần minh cũng không phải cái gì đổ tốt mặc dù hắn tại thân là hải t h ầ n đồng thời cũng là trưởng quản l ấ y ngựa thần bởi vì hắn đưa cho nhân loại thứ nhất c o ngựa nhân loại mới từ này có thay đi bộ công cụ mặc dù hắn thường xuyên dùng thanh tuyền đổ vào đại địa có thể mang đến mưa thuận gió hòa khí hậu làm nông dân ngũ cốc phong đăng cho nên được xưng là bội thu thần mặc dù hắn thánh thú là cá heo đại biểu biển yên tĩnh cùng thân thiết thần tính thật là gia hỏa này vẫn như c ũ không phải cái thứ tốt chỉ vì tại bên trong thần thoại hy lạp vị này hải thần không chỉ có dã tâm bừng bừng phi thường tốt chiến vẫn muốn đem rẻ ớt bỏng thần vương trên bảo tọa chạy xuống chính mình ngồi lên lại còn cùng trong g ờ dịch phần lớn như thần sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn tại trong thần thoại vị này cũng không có thiếu bị nửa người dưới điểm này sự t ì n h cho chi phối lại não từ đó cưỡng bức rất nhiều mỹ lệ nữ tính chế tạo rất nhiều bi kịch có thể nói vị này hải thần cùng huynh trưởng của hắn rẻ ớt như thế đều là đạo đức cá nhân cực thiếu nam t í n h thần có thụ người chắn ghét h i ế u chiến hải thần tính tình liền phảng phất mảnh này biện cả như thế thì nộ vô thường cho nên hắn rất dễ dàng liền nổi、giận. Sa ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không thật giống hắn nói như thế nguy hiểm như vậy đợi đến họ xây đồn vừa dứt tiếng biển cả liền ẩm vàng chấn động lên nhấc lên vô số cao cao hải khiếu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tuân hướng s g giờ phút này s g tựa như là bị toàn bộ biển cả cho nuốt vào trong bụng như thế nhận lấy vô số sóng biển tập kích trực tiếp đánh sao lấy lại tinh thần s giờ hít mắt lại cười cũng tốt liền để chúng ta nhảy qua tất cả không cần thiết quá trình tiến nhanh tới ngươi chết ta sờ a nói trong tay s g thánh thương biến mất thay vào đó là một thanh khắc thương một thanh lao chương ba trăm linh hai cường đại vĩnh hằng c h i thương chương ba trăm linh hai cường đại vĩnh hằng c h i thương vê anh làm kia đủ mấy trăm mét cao hải khiếu nhất trọng tiếp lấy nhất trọng rơi xuống đem ở vào trung ương nhỏ bé nhân loại thân ảnh hoàn toàn n u ố t hết lúc đứng ở sóng biển phía trên họ xây đồn lại là không chút do dự quay đầu chạy hôn đản vị này tại bên trong thần thoại hy lạp đại danh đỉnh đ ỉ n h lại tiếng xấu lan xa hải thần một bên chạy còn một bên ở trong lòng giận mắng vì cái gì không nói cho ta cái kia t h í thần giả đạt được chính là cây thương kia mặc dù chẳng qua là nhìn thoáng qua nhưng họ xây đồn sắc thực thấy được trong tay hết g xuất hiện cây thương kia cây thương kia báng súng mặc dù là làm bằng gỗ. lại tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức rõ ràng chính là thế giới thụ nhánh cây chế thành cây thương kia mũi thương cũng là khắp đầy bắc â u r ù n văn tự tràn đầy thật tính có những này rõ ràng đặc tính họ xây đ ồ nâu đ còn có thể không biết rõ cây thương kia kêu, kêu cái gì hôn t r ư ớ n g lao đầu ta nhất định phải nguyện rủa ngươi có cơ hội còn muốn trộm đạo lấy chạy vào thê tử ngươi gian phòng họ xây đ ồ n liền ở trong lòng từng đợt tức giận mắng thân thể lại là đã sớm chìm vào trong biển biến thành một cái cá mập lớn thật nhanh đi khác Gozit không có nửa điểm tôn nghiêm có thể nói, cũng sẽ không giảng gì không không không gì nguyện minh điểm nói, cái minh diện, thoải mái liền tiết, liền cái chiến hiệp thần tôn thể thần thể một chút phát một chút tình tử thỏa chính như chỉ chỉ cho không huyết cần cần căn bản nửa ổn nêm, căn bản có có cứu có có có tính. là vậy, đều sẽ ý ra họ xây đồn là như vậy đáng tiếc mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào đều là vô dụng ông làm đại khí truyền đến một tiếng vù vũ lúc một đạo lưu tinh dường như xuyên thấu biển cả như thế bay tới xét qua toàn bộ hải vực lưu tinh như bóng với hình dường như tuần hoàn theo vận mệnh chỉ dẫn như thế đ u ổ i theo họ x ấ y đồn chú lực xâm nhập đáy biển mạnh liệt bắn hướng về phía cái kia hướng về hải vực một bên khác điên cuồng bơi đi cá mập lớn phúc thử rất nhanh hóa thành lưu tinh vận mệnh chi mâu trúng đích cá mập lớn quán xuyên thân thể của nó a họ x ấ y đồn lập tức hét thảm một tiếng khôi phục nguyên hình thân thể của hắn bị vĩnh hằng chi thương hoàn toàn xuyên qua từ sau c o n g xuyên thấu m à qua mũi thương ở trước ngực toát ra mang ra từng mạng lớn máu tươi p h ú thử xé rách đâm thanh bên trong vĩnh hằng chi thương tự động theo trên thân rút ra lần nữa hóa thành một đạo lưu tinh Về tới t lúc, lúc đầu thân người làm trưởng quản biện cả thần minh họ xây đổn sinh mệnh lực là rất ngoan cường đừng nói là thân thể bị xò xuyên chính là toàn bộ nhục thân bị nghiền nát hắn đều có thể nghĩ biện pháp sống sót xuống dưới cũng bỏ trốn mất dạng nhưng mà lần hẳng t h ư ơ n n g h ớ c s giờ sở dĩ có thể tại bị vĩnh hằng chi thương xuyên qua trái tim về sau lập tức biến sinh long hoàng hổ không phải là bởi vì có siêu tốc tái sinh năng lực mà là bởi vì băng ngọc bàn cho hắn bất tử bất diệt tính chất nếu không tùy tiện một cái hư đều có siêu tốc tái sinh năng lực chẳng lẽ bọn chúng đều có thể không nhìn trong truyền thuyết chủ thần thần khí mang tới tổn thương cái này tự nhiên là không thể nào họ xây đồn mặc dù là gờ dịch thần thoại mười hai chủ thần một trong nhưng hắn cũng không phải là bất tử bất d i ệ t tồn tại tự thân thần cách cũng không tại phía trên o d i n làm sao có thể không nhìn vĩnh hằng chi thương lực lượng thế là vị này vừa mới hiện giới không đến mấy phút thần tại ngực cốt cốt máu chạy đồng thời ngửa mặt lên trời giận mắng ô đ i n người thật đáng c h ế t ta lưu lại như vậy họ xây đồn sinh mệnh khí tức liền hoàn toàn tiêu tán rất tốt nhìn xem một màn này Tiến và o o t r s giờ ể n r bước ra một bước trong nháy mắt đi vào cỏ xấy đồn thi thể trước mặt trên đầu bay ra cướp chi vòng tròn quay tròn xoay tròn lấy đem vị này hại thần thần thể hoàn toàn thốn vệ sg có thể cảm giác được cấp chi vòng tròn bên trong xuất hiện một cố lực lượng khổng lồ cố lực lượng này liền bị cấp chi vòng tròn chút vào thân thể của chính mình nếu là đổi lại khác thí thần giả n à y sẽ có thể thu hoạch được chiến lợi phẩm tối đa cũng chính là một cái quyền năng mà thôi theo lần thứ hai bắt đầu thí thần giả nhóm mỗi lần thí thần mặc dù đều có thể thu hoạch được mới quyền năng nhưng cũng chỉ còn lại quyền năng không có cách nào giống như lần thứ nhất thí thần như thế đạt được được x ư ơ n g t ụ g là chuyển tiếp thuế biến sg cũng không ngoại lệ không có cách nào vượt qua nghi thức hiệu quả đạt được càng nhiều quyền năng hắn giống nhau chỉ có thể đạt được một cái quyền năng nhưng bởi vì hắn bản thân nắm giữ lấy cấp chi vòng tròn lại còn có thể hoàn toàn nắm giữ cấp chi vòng tròn lực lượng quan hệ hắn hoàn toàn có thể đem lấy được quyền năng bên ngoài lực lượng toàn bộ giữ lại xuống tới dùng để tăng cường tự thân c h ú lực dù là tăng cường chỉ có c h ú lực vậy cũng so khác t h í thần giả tốt hơn nhiều ít ra còn nhiều hơn một loại trọng yếu thu hoạch về phần tự thân thể chất liền giao cho băng ngọc duy trì liên tục đi dẫn đạo đi khai quật là được rồi giống như vậy tích lũy tháng này đợi đến thể chất cùng chủ lực đều tăng lên tới cực h ạ n hắn liền có thể phát động băng ngọc lực lượng nhường tự thân lần nữa thu hoạch được thay ra đổi thịt giống như tiến hóa cứ như vậy s giờ một bên hấp thu cấp chi vòng tròn bên trong lực lượng một bên thu hồi vĩnh hằng chi thương trong tay biến ra một kiện khác vũ khí đó là một thanh tam xoa kích chính là họ xây đồn xuất hiện về sau một mực nắm ở trong tay đồ vật thanh này tam xoa kích cũng không phải cái gì bình thường vũ khí nó là trong thần t h o ạ i hy lạp cổ hải thần họ xây đồn biểu tượng vật là hắn trọng yếu nhất vũ khí căn cứ truyền thuyết họ xây đồn là ti tan cự thần do n u t cùng con của zhi bởi vì do n u t sợ hãi con của hắn sẽ lật đổ chính mình bởi vậy mỗi khi có con của mình lúc sinh ra đời do n u t đều sẽ đem nó ăn hết duy chỉ có nhỏ nhất dẻ ớt bị、Ghi、dùng tảng đá thay thế trốn khỏi một dựa vào sự giúp đỡ của dè ớt j o n a t đem hắn trong bụng con cái đều phun ra họ xây đồn liền ở trong đó về sau dè ớt dẫn theo những huynh đệ t ỷ m u ộ n này nhấc lên thảo phạt j o n a t chiến tranh độc nhãn c ử nhân liền vì dè ớt chế tạo l ô i điện cho h a d e s chế tạo ẩn thân n g ũ giáp cũng vì họ xây đồn chế tạo tam xoa kích hiệp trợ bọn hắn đẩy nã j o n a t chi phối trong truyền thuyết họ xây đồn liền thường xuyên đều sẽ ngồi đồng vó kim mau ngựa ra trên xe dùng tam xoa kích đánh nát nhang thạch theo trong cái khe chạy ra thanh tuyền sẽ đổ vào đại địa làm nông dân ngũ cốc phong đ sử dụng tam xoa kích họ xây đồn chẳng những có thể bổ ra đại sơn đem núi đá biến thành hòn đảo vung lên nó lúc còn có thể tùy tiện n h ấ t lên thao thiên cự lãng cẳng có thể gây nên phong bạo cùng hải khiếu làm lớn lục trầm không có thiên địa băng liệt thậm chí có thể đem vạn vật đánh cho nát b ấy dẫn phát động đất tạo thành tha nạn trước đó chưa từng có có thể điều khiển biển cả gây nên phong bạo cùng hải khiếu còn có thể đánh nát vạn vật dẫn phát địa chấn chế tạo hòn đảo thanh này sức mạnh của tam xoa kích có thể không thể khinh thường biết điểm này sợ tự nhiên không có khả năng không đi chọn cái này vũ khí tuyền cái này vũ khí chính mình không chỉ có thể lập tức nắm giữ sức mạnh của nó còn có thể nhận chủ về sau đối với nó tiến hành cường hóa nếu là tuyển cái khác q u y ề n năng、Ad、giờ còn phải tốn thời gian đi nắm giữ nó đi nếm thử vận dụng nó khai phát nó chậm dãi tăng lên vậy quá lãng phí thời gian còn không có biện pháp khiến quyền năng đạt được cường hóa có được đối vũ trang trung cực quyền hành chỉ cần giết thần mình cầm chi thần cố không nên quá yếu quá rất d ư ỡ i hắn đều sẽ lựa chọn đối phương vũ khí xem như c ư ờ n năng đem nó hóa thành tự thân c h u y n võ ông t h i vàng đường vân liền xuất hiện ở trên tam xoa kích nhanh chóng che kín toàn thân sau đó lại nhanh chóng không có vào trong đó hoàn thành nhận chủ về sau e z r a lập tức phát hiện mình có thể tại dưới nước hít thở t i ê n lặng biển cả bỗng nhiên biến sinh cơ bừng bừng tựa như đã có được sinh mạng tại đối với hắn biểu thị thân cận đồng dạng nhường hắn sinh ra trở lại mẫu thai bên trong như thế ấm áp cảm giác cầm trong tay tam xoa kích e z r a hoàn toàn có thể làm được thao túng biển rộng nói hắn là tân nhiệm hải thần đều không có vấn đề gì Bành! biển, biển Tiên tĩnh không người trên mặt biển, sóng biển đông nhiên quần quận, tự động tách ra, nhường một người đạp trên tách mặt tự một ra, đạp đúng là sinh ra một loại mình tùy thời có thể hiệu lệnh nó ký thị cảm cầm trong tay tam xoa kích teser biển cả chính là lĩnh vực của hắn lãnh địa của hắn thân minh sử dụng vũ khí chính chính là mạnh teser mỉm cười thu hồi tam xoa kích dưới chân dòng nước lại không có mất đi khống chế vẫn như cũ nâng hắn dù là không sử dụng chuyên võ hắn cũng có thể sử dụng chuyên võ một phần lực lượng khống chế toàn bộ biển cả làm không được khống chế một chút dòng nước vẫn là dễ dàng chỉ là họ xây đồn bị triệu hắn đi ra về sau cái kia phản ứng không thích hợp a t e e r rốt cục có tâm tư suy nghĩ cái vấn đề này hắn nói o d i n đem chuyện của ta mang về bất tử lĩnh vực cũng t r u y ề n phát ra ngoài dùng để tỉnh táo k h á c thần đúng không ed g i trầm âm đ ỗ n g nhiên lấy ra hoàng hôn thánh thương vịnh sướng ra bá huy chú ngữ thần t h á n h chấn động lập tức phóng lên tận trời lần nữa hướng về bất tử lĩnh vực phát ra khiêu chiến thư y đổ gọi lên đồng minh nhưng mà mất hiệu lực nhìn xem tiêu tán ở trên bầu trời thần t h á n h chấn động ed g i n ở nụ c ư ờ i khổ hiện nhiên có o d i n tỉnh táo cùng họ xây đổn thê thảm tao nộ xem như chứng minh thần vực bên trong thần đã đối loại thủ đoạn này sinh ra cảnh giác sẽ không lại ngoan bị lừa rồi các thật dù sao cũng là thần minh không có khả năng cái gì chống cự đều làm không được liền bị bá huy lôi xuất thần l ờ i nói về sau dùng bá huy triệu hoán thần minh cách làm đoán chừng là không thể thực hiện được mà thôi s z cũng không n i ấ t cưỡng trực tiếp quay người chìm vào đáy biển đã triệu hoán không được vậy thì đi tìm có sẵn á t r ư ơ n g ba trăm linh ba cái nào thời gian điểm t r ư ơ n g ba trăm linh ba cái nào thời gian điểm tiến về nệ mổ điểm lúc s z là dùng bạch long hoàng quang dựng bay qua thời gian sử dụng cũng không phải dài lắm mà trở về lúc sr là theo trong biển bơi về tới thời gian sử dụng thế mà cũng không có rất dài đạt được tam xoa cách sau biển cả đối estzer mà nói thật tựa như là nhà của chính mình như thế cho dù hắn chui vào sâu không thấy đáy hải vực vẫn như cũ có thể tùy tâm sử dụng hô hấp còn có thể không nhận tùy áp ảnh hưởng tự do hoạt động thậm chí so trên đất bằng thời điểm hoạt động đều muốn tự nhiên cùng thuận tiện mấy ngàn mét sâu đáy biển vốn nên là cái gì đều không nhìn thấy nhưng estzer tiến vào cái k i a chiều sâu về sau nước biển đúng là cũng thanh tịnh đến tựa như màu l a m trong suốt như thế như có ánh mặt trời chiếu tiến đến đồng dạng có loại tại s à nghỉ hoặc hai vai lặn xuống nước dung o ạ n cảm giác đáng tiếc loại này không người đáy biển sâu bộ hoàn cảnh cũng không y u mỹ cũng không cảnh đẹp y vui ngược lại một mảnh trong không vô cùng hoang vu mặc dù có sinh vật biển bơi qua đều không phải là loại kia thất thải lộng lấy lại đẹp mắt cá mà là dáng dấp thiên hình vạn trạng giống loài trên cơ bản không có một loại là đẹp mắt đây chính là hiện thực cùng chuyện cổ tích tranh lệch bất quá z r cũng là bởi vậy phát hiện tam xoa kích lại một cái tác dụng có thể hiệu lệnh sinh vật biển bất luận là cỡ nào hung tàn sinh vật biển tới hắn cái này đều sẽ nhu thuận đến tựa như nhân loại trung thành nhất người hầu như thế vòng quanh hắn đảo quanh e z r hoài nghi chính mình thậm chí có thể hiệu lệnh những truyền thuyết kia bên trong sinh vật biển trên biển sẽ còn xuất hiện hải quái k i a đồng dạng là một loại sinh vật biển a giống như là cờ dạ kèn cờ dạ kèn trong biển cự thú lệ v ì a thản vậy cũng là hải quái một loại thuộc về tam xoa kích có thể hiệu lệnh sinh vật biển phạm chủ đây là tam xoa kích vốn là có lực lượng đâu còn là bởi vì xem như quyền năng bị ta thu hoạch được về sau sản sinh biến hóa căn cứ người đoạt giải tự thân nhân tố thì thần có được quyền năng cũng có khả năng sẽ thay đổi hoàn toàn thay đổi cho nên e s t r cũng không biết lúc đầu tam xoa kích có hay không hiệu lệnh sinh vật biển tác dụng nhưng hắn quả thật có thể làm được thậm chí không cần gọi ra tam xoa kích chỉ mượn dùng bộ phận lực lượng cũng có thể làm tới chỉ là không biết rõ có thể làm đến mức nào mà thôi về sau có cơ hội thử lại lần nữa a ông ý nghĩ như vậy sr ở trong biển di động đáp lấy hải lưu tùy ý bay du tốc độ thế mà nhanh đến mức ly kỳ mặc dù còn không kịp nổi dùng bạch long hoàng quang dực bay trên trời lúc tốc độ có thể đáp lấy hải lưu bay du sr giống nhau chỉ dùng một chút thời gian liền trở về trên lục địa trở lại lục địa về sau trên sr bờ quần áo trên người thế mà đều không có ở bớt dưới tình huống như vậy sr về tới chính mình ở cái thế giới này trụ sở kia là tọa lạc tại đông kinh thiết tháp phụ cận một tòa nhà trọ nhà trọ cách thất hùng đền thờ phụ cận chi công viên không xa cho nên s g mới có thể ở nơi đó lên làm cộng tác viên tạm được ít ra lần này bổ sung phòng ở s g một bên nhà d á n h lấy chính mình lần này bối cảnh thiết lập một bên trở lại nhà này trong căn hộ tại vị đưa tương đối không địa phương tốt tìm tới chính mình nơi ở kia là một gian có chút chật hẹp gian phòng mở cửa sau chính là chỉ có thể cho một người thông qua cửa trước cửa trước đi lên chính là một cái trong góc thả ở giường phòng đơn căn bản không có trừ cái đó ra cái thứ hai không gian có cũng chỉ là cửa trước bên cạnh nhà vệ sinh nơi này không có phòng bếp cho nên không thể nấu cơm không có phòng tắm cho nên tắm phải ai trong nhà cầu trực tiếp giải quyết hoặc là đi phụ cận nhà tắm tiện nghi lại lợi ích thực tế chính là phải cùng một đám l a o đại r a cùng một chỗ trên một cái phòng tắm điểm này để cho người ta khó chịu biết điều kiện nơi này về sau edger lập tức có ý nghĩ đây không phải một cái có thể dài chỗ ở không phải hắn già mồm hắn kỳ thật đối dừng chân điều kiện không có gì h ả khắc yêu cầu hắn yêu cầu duy nhất chính là sẽ không để cho người khó chịu là sạch sẽ vệ sinh địa phương liền có thể nơi này ngược lại sẽ không chỗ nào gì nước cũng sẽ không chỗ nào không sạch sẽ không vệ sinh cho nên chỉ cần không phải ở trường kỳ edger còn có thể tiếp nhận nhưng nếu như là ở lâu lời nói hắn chỉ hy vọng đây ít nhất là công năng đầy đủ hết địa phương tối thiểu nhất không cần chạy đến địa phương khác đi cùng người khác chen một cái nhà t ắ m tắm rửa nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp làm ít tiền a edger ngồi nhỏ bàn t h ấ p trước hứng hở nghĩ đến đối với hắn hiện tại mà nói kiếm tiền đã không phải là việc khó gì cho nên hắn cũng sẽ không đặc biệt chăm chú đi suy nghĩ nên làm như thế nào nhất là ở cái thế giới này chỉ cần hắn một ngày vẫn là thí thân giả vậy thì có chính là người chủ động đưa tiền tới cửa đưa cho hắn cho dù không có lấy năng lực hiện tại của hắn tiến vào trong biển tùy tiện bắt một đầu làm tức kim thương cá đi lên đều có thể bán giá tốt trong thời gian ngắn áo cơm không lo trọng yếu vẫn là thần tình báo sg mới vừa vạn sinh ra ý nghĩ này cửa phòng thế mà liền bị gõ ân sg trong nháy mắt hoàn hồn lông mày treo lên chính mình mới vừa trở lại liền có người đến nhà bãi phòng không phải trùng hợp a nghĩ tới đây sg đứng dậy đi vào cửa trước đem đại môn mở ra Quả nhiên, xuất hiện ở ngoài cửa không phải người khác chính là trước đó không lâu mới tại thất h ù n g trong đền thờ thấy qua người quen quay dày vương làm phách đông ngựa hướng về s giờ xoay người cúi đầu là người a s giờ có chút n g o à i ý muốn nói ta còn tưởng rằng là vạn giảm cốc tiểu thư đâu không phải hắn nhớ người ta tiểu cô nương mà là hắn mới vừa trở lại liền có người đến nhà bãi phỏng chỉ cần không phải t r ù n g hợp vậy thì nhất định là có nguyên nhân cho nên s giờ còn tưởng rằng là gì bằng gì ra lại dùng linh thị nhìn thấy cái gì biết hắn sẽ ở thời gian này điểm trở về mới có thể vừa đúng tới cửa trên thực tế người tới mặc dù là làm phách đông ngựa nhưng edser suy đoán cũng không tính là sai trước khi đến vạn giảm cốc tiểu thư xác thực dặn dò hai t a c â u nói lúc này đến ý kiến hẳn là tốt nhất làm phách đông ngựa sẽ không nói cho edser đó cũng không phải dù gì bằng gì dạ chủ động làm ra dặn dò mà là h ắ n hướng dù gì bằng gì dạ thỉnh giáo sau kết quả hắn cũng không muốn bởi vì công việc mà mất mạng tuy là chịu đựng là sẽ ạ nô mị dạ có người đại diện có thể cái này đều thời đại nào loại kia chịu được nhất định phải đối chủ quân máu chạy đầu rơi thói quen sớm nên từ bỏ í ra làm phách đông ngựa là nghĩ như vậy cho nên Làm p là là vô cùng h đ theo tâm làm phách đông ngựa liền tìm tới dĩ bằng dĩ dạ xin nhờ nàng vận dụng một chút kia vạn năng linh cảm giúp mình nhìn xem lúc nào thời điểm bãi phòng mới có thể gặp được s giờ hào tâm tình như thế như vậy làm phách đông ngựa khả năng tại thời gian này điểm vừa đúng lại tới đây vậy thì vào đi s giờ giật mình dường như nhẹ gật đầu sau đó không quan trọng hướng làm phách đông ngựa ngắc b không sao dám nhường vương chiêu đ á i làm phách đông ngựa vội vàng đem trong tay một lớn trồng chất văn kiện đưa cho e z r a nói đây là chính sử biên soạn ủ y bàn bên trong thu tập được tất cả hiện đại trong có quan hệ tại thần tình báo còn mời vương xem qua nhanh như vậy e z r a nhận lấy có chút kinh ngạc nói các ngươi động tác thật mau đi bởi vì phía trên cũng rất xem trọng vương chuyện làm phách đông ngựa cười làm lành dường như nói tình báo vốn chính là đã thu thập tốt lắm chúng ta chỉ cần đem bên trong liên quan tới thần bộ phận lựa chọn sử dụng đi ra chỉnh lý tốt là được rồi nếu là thí thần giả ở trước mặt nói lên nhu cầu chính sử biên soạn ủy ban tự nhiên là không dám thất lễ tất cả quá trình cùng thủ tục đều nhảy qua trực tiếp đánh mở cửa sau cũng điều động nhiều nhất nhân thủ hiệp trợ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tình báo chỉnh lý dưới tình huống như vậy hiệu suất không cao đều không được được tôi h sợ cầm một lớn chồng chất văn kiện nhìn xem một mực cung kính làm phách đông ngựa bật cười nói đã như vậy ta liền không chiêu đãi ngươi là làm phách đông ngựa như được đại xá xoay người túi đầu về sau quả quyết lui ra chạy không thấy tia trốn mất bộ dáng không giống như là nhặt về một cái mạng càng giống là lên một ngày ban cuối cùng cũng đã nhịn đến lúc ta việc hận không thể mau về nhà cũng là nhân t à i a trong lòng s giờ văn thầm về đến phòng bên trong về sau trực tiếp nhìn lên đối phương mang tới văn kiện phía trên ghi chép các quốc gia các nơi đã từng xuất hiện thần tình báo thậm chí liền thần t h ú tình báo đều có hư hư thực thực có thần d á n g lâm tình báo cũng có bao quát nhưng không giới hạn trong d á n g lâm địa điểm hoài nghi là thần luận c h ứ n g cùng d á n g lâm thần vì sao chờ tồn tại suy đoán đừng nhìn cái này một lớn t r ồ n g chất giống như rất nhiều trên thực tế có thể xác nhận là có thần xuất hiện tình báo là rất ít càng nhiều hơn chính là hư hư thực thực hoài nghi khả năng chờ một chút lời giải thích chỉ về thế nhóm gia từng đầu chứng cứ suy đoán cùng manh mối kia cũng là chuyện đương nhiên nếu là trên thế giới này có nhiều như vậy không thuận theo chi thần xuất hiện k i a đến tạo thành bao lớn tai nạn à? thần hàng lâm ví dụ vẫn là rất ít không có khả năng xuất hiện ghi chép một lớn trồng chất văn kiện tình huống cho nên càng nhiều hơn chính là hoài nghi nơi nào có thần xuất hiện vài chỗ xuất hiện hiện tượng không bình thường xuất hiện dị thường sự kiện tình trạng như vậy liền có khả năng là không thuận theo chi thần g á n g lâm dấu hiệu nhưng càng nhiều lại có thể là tính sai lúc này mới dẫn đến ghi chép tràn đầy một lớn trồng chất edger nhìn một chút bỗng nhiên phát hiện hoa điểm giống như quốc gia này bên trong chỗ nào xuất hiện thần tình báo ngoài ý m u ố thiếu s z i ờ đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra tiểu tâm tư cũng là thật nhiều nếu không phải ta biết nguyên tắc kịch bản biết quốc gia này bên trong phong ấn một tôn hàng thật giá thật dị thần lợi nói cố gắng còn không có phát hiện s z i ờ nhất miệng chỉ bằng phần tình báo này phía trên không có ghi chép tới chuyện này s z i ờ liền có thể khẳng định chính s ự biên soạn ủy ban bên kia khẳng định là cố ý che giấu quốc gia mình bên trong những cái kia cùng thần có liên quan tình báo bọn hắn sợ hai s z i ờ sẽ vì t h í thần đi đánh vỡ cái này phong ấn đem quốc gia này khiến cho dối tinh dối mù may mắn ta không phải là không thể lý giải ý nghĩ của các ngươi người a nếu là đổi lại cái khác thí thần giả chính ỉ b sử biên soạn ủy ban cung cấp trong tình báo cũng có nâng lên một chút dị thần hư hư thực thực vị thí thần giả cho thảo phạt tin tức căn cứ những tin tức này ez đã biết được tại chính mình trở thành thí thần giả trước đó trên đời này đã tồn tại sáu vị thí thần giả mà tại lúc trước hắn trở thành thí thần giả người là tại bốn năm trước mới thành công giết thần minh xạ vạ n tổ tôn y nếu như ta không có nhớ lầm nguyên tắc nhân vật chính trở thành thí thần giả thời gian chính là vị thứ sáu vương sinh ra sau năm thứ tư a sau đó căn cứ phần tình báo này chỗ bày ra tại italy bán đảo trong đảo xạ đi n i a gần nhất xuất hiện một chút không quá bình thường hiện tượng những cái kia hiện tượng rất như là dị thần giáng lâm dấu hiệu cho nên nhận tin tức thế giới các quốc gia phe thần bí thế lực nhóm đều đúng việc này tiến hành độ cao chú ý nhất là italy nơi đó thật là ma thuật nơi phát nguyên một trong có được vô cùng chính thống c ù n g cổ lão ma thuật truyền thừa chú đóng ở trong đó các đại ma thuật liên hợp liền n h a u n h a u đều đúng đảo s a d i nị a dị thường khai thác chú ý thậm chí là hành động nghe nói đều có mong muốn liên hệ nơi đó vương đi hiện trường điều tra ý đồ có ý tứ chính là italy bán đảo chính là bốn năm trước trở thành thí thần giả xạ vạ tổ t o ni địa bàn nơi đó ma thuật liên hợp cũng trên cơ bản đều bái tại giới trướng là hạ thần trước mắt vị tia thí thần giả ngay tại nam mỹ địa khu cũng không tại italy bởi vậy italy ma thuật liên hợp chỉ là phái g a trinh sát tiến đến đảo xa đi nị ạ xác nhận không thuận theo chi thần giáng lâm tình báo là thật hay không đào sa đi nì a a s giờ tự nhiên không phải không biết trong này có ý nghĩa gì phải biết nguyên tắc nhân vật chính sở dĩ sẽ trở thành thí thần giả chính là ở chỗ này giết thần minh nói cách khác ta lần này đợi người kinh nghiệm là tại nguyên tắc kịch bản chính thức bắt đầu đoạn thời gian bên trong triển khai cùng bên trên một cái thế giới chờ đợi mấy chục năm về sau mới đợi đến nguyên tắc kịch bản t r i ể n k h a i k h á c b i ệ t lần này s giờ vừa đến đã đứng ở nguyên tắc kịch bản chính thức triển khai lập tức lúc này đào sa đi nì a thần còn không có bị giết nguyên tắc nhân vật chính cũng là còn chưa trở thành thí thần giả không vững vàng lại không nhận c h à o đón đường đi còn chưa chính thức bắt đầu đã như vậy vậy cũng đừng trách ta ra tay đ o ạ t q u á i rồi s không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng làm xuống quyết định này bởi vì thế giới này nhân vật chính cùng trước mấy cái thế giới nhân vật chính khác biệt đặc biệt giả mồm rõ ràng là quân lâm thiên hạ vương giả lại luôn nghĩ đến muốn qua cuộc sống yên tĩnh rõ ràng nắm giữ đủ để cải biến thế giới lực lượng lại luôn tại bài xích nó không muốn tiếp nhận chính mình vậy trở thành t h í thần giả sự thật hắn luôn muốn nói mình chán ghét chem chem giết riết nhưng lại luôn, luôn xông vào gợn sóng phía trước nhất hắn cực kỳ không tình nguyện bị liên lụy vào phe thần bí sự kiện bên trong lại ngược lại mỗi lần đều bởi vì đủ loại lý do mà trở thành sự kiện bắt đầu tóm lại người này rất khó chịu đặc biệt khó chịu ê gia tô a ma tiji đủ phật hệ a nhưng hắn cũng biết nên thời điểm chiến đấu cần chiến đấu hưu ý xầy đủ phế vật đi nhưng hắn cũng biết chuyện đã xảy ra liền không thể trốn tránh c u d o xạ kỳ ý chỉ gỗ càng là không cần phải nói vì bảo hộ đồng bạn hắn vẫn luôn tạ i nghiền ép tiềm năng của mình liều mạng mong muốn mạnh lên cho nên đối diện với mấy cái này người s、e、sẽ không để ý làm một chút không lớn không nhỏ trợ giút nếu không phải lúc đầu thời điểm thực lực của hắn thiếu nghiêm trọng trong tay càng là liền một cái chuyên võ đ â không có bức thiết mong muốn mạnh lên lời nói hắn là sẽ không biết do hệ giả tổ a mạ tỷ dị là hắc lô ma kiếm nguyên tắc người nắm giữ kết quả còn tại lúc trước hắn lựa chọn hắc lô ma kiếm làm vì mình thuần tinh lục lựa chọn về sau edzl còn nghĩ qua muốn cho hệ giả tổ a mạ tỷ dị để ngủ thẳng đến hắn đạt được cùng là tứ sắc ma kiếm thanh minh ma kiếm cũng không có bởi vì chính mình xuất hiện tổn thất gì hắn mới thoáng coi như thôi bởi vậy có thể thấy được edzl kỳ thật cũng không phải là loại kia sẽ liều lĩnh đến cướp đoạt người khác cơ duyên người nhưng mà thế giới này nhân vật chính lại là khác biệt. Hắn cái tính xoay tới nhường s giờ cảm thấy mình hắn khoái, ngược lại là một chuyện đoàn ngược cái cảm quái, rơi tới giờ một xoay S là lại bốn thất hùng đền thờ nội đ i ệ n theo s giờ nơi đó rời đi về sau làm p h á c h đông ngựa lập tức trở về đến nơi này hướng còn lưu tại nơi này sẽ hạ nổ mỹ giả cứ tiến hành báo cáo lần sau cũng đừng lại để cho ta đi làm cái này muốn mạng công tác làm p h á c h đông ngựa hướng về cấp trên của mình o á n trách lại bị sẽ h nổ mỹ giả cứ cho xem như gió bên h a y trực tiếp coi nhẹ sẽ a n ộ mỹ dạc chỉ là nhìn về phía ngồi trước mặt chính mình d i bằng d i d ạ nhìn xem nàng kia không yên lòng bộ dáng cười lên tiếng còn đang suy nghĩ vị kia vương chuyện sao sẽ a n ộ mỹ dạc ò n tưởng rằng d i bằng d i dạ còn tại đối chuyện lúc trước cảm thấy lòng còn sợ hãi cho nên dự định khuyên bảo khuyên bảo nàng có thể kế tiếp từ trong miệng của d i bằng d i dạ lời nói ra lại làm cho sắc mặt sẽ a n ộ mỹ dạc dù lên ta luôn cảm giác vị kia vương sau này sẽ ở quốc gia này bên trong náo da động tính rất lớn dì bằng dì dạ lo lắng lời giải thích n h ư n g trên mặt sẽ h n ộ mỹ dạc nụ cười trực tiếp biến mất thật hay giả chớ nói là sẽ hạ nội mỹ dạ cặp dị chính là làm phách đông ngựa đều có chút con trai phụ ở mặc dù d ĩ bằng dị dạ dùng cảm giác dạng này thuyết pháp để cho người ta cảm thấy nàng khả năng chỉ làm m u ố n quá nhiều nhưng khi người này là linh thị cùng linh cảm siêu tuyệt viện vũ nữ lúc liền không ai sẽ cảm thấy loại này cảm giác là suy nghĩ nhiều quá tối thiểu nhất sẽ hạ nội mỹ dạ cặp cũng tốt làm phách đông ngựa cũng được đều không cho rằng d ĩ bằng dị dạ vị này đẳng cấp cao nhất linh thị thuật sư cảm giác sẽ là vô dụng khả năng này chính là một lần gợi ý một lần thần dụ sẽ Ta đã đem dì dạ, từng từng dạ, dạ dù xuống tầm mắt thất giọng nói rằng mặc dù không có dùng linh thị nhìn thấy thứ gì có thể ta luôn có một loại dự cảm nơi này sẽ có vị kia vương mong muốn đồ vật cho nên hắn lại ở chỗ này khai thác một chút hành động sẽ à nobisaka tại chỗ trầm mặc làm phách đông ngựa thì bắt đầu cân nhắc thư từ chức làm như thế nào viết ủy ban các cao tầng có ý nghĩ gì duy bằng dị dạ nhịn không được hướng xa n ộ mỹ dạ cờ hỏi thăm một số việc cái này vốn là không nên là nàng đi quan tâm sự tình nhưng bởi vì thật sự là quá ưu tâm duy bằng dị dạ liền thái độ khác thường tuân hỏi lên bọn hắn có thể có ý kiến gì xa n ộ mỹ dạ cờ rút vút chính mình h u y ệ t thái dương tức giận dương như nói những lao nhân kia mặc dù ngoan cố lại cứng nhắc lại không n g u m g ộ i sẽ không ở không có chút nào lợi ích tình huống xuống dưới cùng một vị thí thần già đối n ị c h trừ phi ư thế bên trong những cái kia có cái gì to gan ý nghĩ nếu không bọn hắn cũng chỉ có một thái độ cái kia chính là tận lực hài lòng vị kia vương nhu cầu đ ừ n g đi làm tức giận hắn cho dù bởi vậy hy sinh một chút cái gì đều phải nhường vị kia vương cảm thấy hài lòng cảm thấy hài lòng dù là nghe hồng chú thuật giới k h u y ế t thiếu đối thí thần giả đầy đủ nhận biết cùng ứng đối kinh nghiệm của bọn hắn chú thuật giới bên trong người đều sẽ không muốn đi khiêu chiến ma vương quân uy kia là cầm tài sản của mình tính mệnh đang nói đùa vạn nhất xảy ra vấn đề bọn hắn có thể trả không nổi trách nhiệm này càng trả không nổi cái này một cái giá lớn vì thế chính sử biên soạn ủy ban cùng toàn bộ nghe hồng người của chú thuật giới đều ở sau lưng chú ý bên này. tại không có năm chắc nhất định cùng lực lượng trước những người kia khẳng định là sẽ không chủ động đi đến trước sân khấu đi cùng s z tiếp xúc là được rồi kia nếu như hắn thật muốn ở chỗ này làm được gì đây dù bằng di ra cảm nhận được bất an mãnh liệt tại sẽ không nguy hiểm cho tới căn bản tình chẳng hạn ủy ban hẳn là đều sẽ không lựa chọn phản kháng sẽ hãn ông mi ra cờ dài một hơi nói lại nói chúng ta cũng không phản kháng được lúc này đến phiên dù bằng di ra trở mặc nếu là có thể sớm biết hắn lại ở chỗ này làm cái gì vậy cũng tốt sẽ h n ông mi một bên than thở một bên vô tình hay cố ý đề cập không được d u y bằng dì d ạ ngâm miệng nói nếu là lại dùng linh thị đi nhìn trộm vị kia vương ta nhất định sẽ cho quốc gia này đưa tới thái hoạn có e z g i ờ cảnh cáo d u y bằng dì d ạ đã không còn dám đối với nó phát động linh thị chỉ có thể dùng hư vô m ở mịt linh cảm đến phát giác được một ít chuyện nếu như d u y bằng dì d ạ mặt lộ v ẻ vẻ dãy r u ộ n nửa ngày về sau biểu lộ đ ỗ n g nhiên biến kiên định lên nói một câu nếu quả như thật tới thời điểm bất đắc dĩ ta sẽ dùng linh thị đến lúc đó nàng sẽ giống như lần trước đem chịu tội đều nắm vào trên người chính mình sẽ hã nộ mỹ da c ấ biết dì bằng dì da là nghĩ như thế nào lại không biện pháp ngăn cản nàng bởi vì đây đã là tốt nhất cách làm cũng không thể biết rõ có việc xảy ra lại không hề làm gì ở chỗ này ngồi chờ chết ta tin tưởng phía trên những cái kiêng o a n cố các lao nhân tại biết sau chuyện này cũng biết không chút do dự làm ra hy sinh một vị viện vũ nữ quyết định tới sạch ạ nộ mỹ dạc tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra nhưng làm chính sử biên soạn ủy ban đ ô n g kinh điểm thất đội trưởng kiêm tương lai tổ chức tổng xoái nàng nhất định phải là toàn bộ quốc gia dân chúng phụ trách cho nên chuyện này ngươi liền tự mình làm quyết định đi gì s ạ h ạ nộ mỹ dạc không thể không quyết tâm tàn nhận đến nói như vậy ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi nhất định có thể đem kết quả dẫn hướng tốt nhất kia một cái phương hướng ngay vậy duy bằng di dã lại là đem đầu thật sâu t h ấ p xuống nàng thật sự có thể làm được loại sự tình này sao nhớ tới bốn năm trước ở đằng kia lần sự kiện bên trong chính mình đồng dạng bất lực ngăn cản tất cả trong lòng duy bằng di dã chính là một hồi m ở mịt ngay sau đó duy bằng di dã lại khôi phục kiên định chính mình nhất định phải làm như vậy mới được cũng chỉ có thể làm như vậy bốn thất hùng đền thờ bên kia đối thoại e i ờ tự nhiên là không biết rõ hắn đang nghỉ ngơi một ngày đem trên người chính mình còn sót lại tiền tài tiêu xài không còn ăn no dừng lại về sau liền rời đi quốc gia này hắn hạ một cái mục đích hơn là đảo xa đi nị a ở nơi đó có dòng giã hai trụ thần đang chờ hắn t r ư ơ n g ba trăm linh năm trước trào hỏi cũng tốt t r ư ơ n g ba trăm linh năm trước trào hỏi cũng tốt đảo xa đi nị a lại tên s a đờ na đảo là nằm ở italy bán đảo phía tây nam một tòa đại đảo nó là lơ lửng ở trên địa trung hải một tòa n g h ỉ phép đảo diện tích tại trong địa trung hải danh sương thứ hai gần với s i n si l i nhất khẩu ước chừng có một ngàn khoảng năm triệu người trong đó có hơn phân nửa đều tập trung ở ở trên đảo lớn nhất đô thị cả lỵ dị ở trong nơi đó tứ phía đều bị làm sáng tỏ nước biển chỗ vây quanh t r u n g quanh môi trường tự nhiên mười phần mỹ lệ ở trên đảo lớn nhất sản nghiệp cũng là ngắm cảnh nghiệp cho nên tới mùa hạ thời điểm liền sẽ tràn vào rất nhiều lấy tới châu âu nghỉ phép làm mục đích du khách nhất là ở vào đông bắc bộ như là ngọc lục bảo như thế mỹ lệ bờ biển càng là trở lên lưu quý tộc nhân sĩ chuyên dụng nghỉ phép mà nghe tiếng đảo xa đi nghỉ hạ cùng với xung quanh một vùng hòn đảo tạo thành xã đờ nạ châu tự trị thủ phủ ca lụy dị thì là ở và ở trên đảo phương nam một cái bến cảng tòa thành thị này lúc đầu là tại tây nguyên trước tám thế kỷ lục từ phố ẩn n h ì n xị a người kiến tạo có được vô cùng lịch sử lâu đời. một ngày này một đạo kéo lấy thật dài quang chi quỹ tích tinh quang liền từ chân trời một chỗ khác bay nhanh mà đến mang theo gào thét kinh phong cùng phá không t i ế n g vang đi tới đảo xa đi ni h ạ trên không c ạ lụy dị một góc chính là chỗ này a xác nhận một lần trên bản đồ địa vị phát hiện chính mình không có tới sai chỗ về sau phía sau triển khai một đôi quang dực s giờ lộ ra nụ cười nhàn nhạt thật đúng là phong cảnh nghi nhân thắng cảnh nghị mắt đâu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới s giờ liền đem toàn bộ c ạ lụy dị quang cảnh đều cho thu hết tại lấy mắt toa này tới gần bình ổn địa trung hải thành thị đầu tiên bày biện ra tới không phải phồn hoa một mặt mà là nhàn nhã ruộng thôn cảnh đường phố. địa trung hải mặt trời phóng xạ ra hào quang trói sáng chiếu vào cả lì dị cảng bên trên làm cho cả bến cảng đều tại phản xạ thủy quang trên đường đều là chật hẹp đường nhỏ có rất ít đại đạo ven đường công trình kiến trúc bên trên thì khắp nơi đều treo rửa sạch quần áo còn có một tòa dễ thấy to lớn giáo đường k h ắ t sâu vào s giờ tầm mắt vị trí thì là một cái mỹ lệ quảng trường nhìn thật đúng là không giống như là có thần d á n g lâm qua địa phương s giờ một bên sinh ra lấy dạng này c n g t ư ợ n g một bên thu hồi bạch long hoàng quắc dực nhường thân hình theo trọng lực hạ xuống đông tại sắp tới tương đối nguy hiểm độ cao lúc s giờ thân hình bỗng nhiên giống như xuyên t h ủ n g không gian như thế biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm tại một đầu không người trong hẻm nhỏ s giờ như là một cái bình thường lữ khách như thế từ đó gạt đi ra vô cùng tự nhiên lẫn vào đường đi lẫn vào giữa đám người đi tại trên đường nhỏ trong đám người s giờ liên lật ra chính sử biên soạn ủ y bàn chuẩn bị kia phần tình báo căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện trước đây không lâu đảo xa đi nỉ ạ ven biển bến cảng bên ngoài trong địa trung hải một trận thần bí bao tố bỗng nhiên xuất hiện bao tố quy mô rất lớn không chỉ có hạ mưa to còn có gió bão cùng sấm chấp mưa bão lúc ấy nhắc lên sóng biển kém chút đem toàn bộ bến cảng đều bao phủ lại còn có tiếng người xương chính mình thấy được báo tố bên trong xuất hiện thần bí to lớn động vật về sau báo tố lại đột nhiên ngừng ngay sau đó đảo xạ đi nhị ạ từng cái phương tiện bắt đầu xuất hiện không rõ hiện tượng thần bí h giờ l à giấy đọc tiếp xuống dưới tại bát tát có tiếng người xương chính mình thấy được to lớn lật đà tại họ t h t sợ tăng nô có tiếng người xương chính mình thấy được to lớn dê mà tại bà d i n i thì có tiếng người xương chính mình thấy được to lớn châu đây đều là trong đảo xạ đi nhị ạ nổi danh địa phương cho nên người ở không tính thiếu chính mắt trông thấy tới thần bí to lớn động vật người cũng rất nhiều thậm chí có người bởi vì bọn chúng mà thụ một chút khó chỉ là những chuyện này cuối cùng đều không có báo đạo tới trên tv mà là bị đảo xạ đi nì a phụ cận một vùng phe thần bí tổ chức cho đè ép xuống phe thần bí tổ chức a ezzer thu hồi tài liệu trong tay như có điều suy nghĩ italy phe thần bí tổ chức trước hết nhất nghĩ tới chính là thất tỷ mội thất tỷ mội không phải một tổ chức danh tự mà là bảy tại bên trong italy được thừa nhận là là danh môn ma thuật liên hợp Hợp s ư ơ n g cái này bảy được thừa nhận là là danh môn ma thuật liên hợp đều là đồng thời cung phụ n g thần c h i tử cùng ma thần bạ phụ mẹ thánh điện kỵ sĩ đoàn hậu duệ kế thừa thánh đường kỵ sĩ bí nghi tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều là phi thường nổi danh thế lực cái này bảy ma thuật liên hợp phân biệt là s ó i cái thương không chi thiếu lao quý phụ nhân bách hợp chi đô thuẫn có t ấ t lắc ruột cùng bờ dọn rẽ tờ lắc ruột cứ điểm tại milan lao quý phụ nhân cứ điểm tại đ ề u linh bách hợp chi đô cứ điểm tại phi rèn lến giờ soi cái cứ điểm tại dô thương k h n g chi thiếu cùng thuận thị tại địa phương khác đ ả o xạ đ i nghị ạ bên này giống như không có cái gì phe thần bí tổ chức ngược lại là x ỉ n xì xí lý đ ả o bên kia có một cái khăn nông m ọ t sệ khăn nông m ọ t sệ là x ỉ n xì xí lý đ ả o lớn nhất ma thuật liên hợp đang tiếp tại trong phạm vi của toàn bộ châu âu chỉ có thể coi là bên trong tiểu quy mô thế lực cứ điểm thì tại vã lơ m o hẳn là cách đ ả o xạ đ i nghị ạ gần nhất ma thuật liên hợp một trong phụ trách xử lý chuyện bên này chính là khăn nông m ọ t sệ đâu vẫn là thất tỷ mọi đều có xuất lực tại đ ả o xạ đ ị n h ị ạ hư hư thực thực có thật g á n g lâm tin tức chuyển ra về sau italy các đại ma thuật liên hợp đều phái người tới đây tìm hiểu qua thất tỷ m ỗ i địa bàn không ở phụ cận đây nhưng xem như italy lớn nhất bảy ma thuật liên hợp cũng là bị mang theo danh môn danh s ư n g phe thần bí thế lực bọn h ắ n lực ảnh hưởng coi như không cách nào tại trên tòa đảo này hoàn toàn phát huy ra cũng muốn so cái khác không lớn không nhỏ thế lực c à n g có năng lượng mới lạ nhất là milan có tật h lạc r u ộ t cùng bởi dọn dẹp tật lạc r u ộ t cái trước tổng xoáy chỗ gia tộc nghe nói là đã từng thí thần giả hậu duệ cái sau tổng xoáy chỗ gia tộc nghe nói mấy đời người đều đang vì hiện nay cổ xưa nhất một vị thí thần giả phục vụ cùng cái khác phụ thuộc italy bán đảo vương xạ vạ tổ tô ni thế lực so sánh ưu thế vô cùng rõ ràng đương nhiên, chỉ nói là những thế lực này tại italy bán đảo nơi này tương đối có năng lượng mà thôi trên thực tế đảo s a d i nhì ạ hiện tại khẳng định tụ tập rất nhiều ánh mắt nếu không tại ở xa cực đông chính sử biên soạn ủy ban cũng sẽ không đối với nơi này tình trạng thuộc như lòng bàn tay về phần e ã y hắn thì là căn cứ vào nguyên tắc đối với người khác còn không biết tình trạng rõ như lòng bàn tay tỉ như hắn biết giáng lâm tại trên đảo s a d i nhì ạ thần là vị kia còn biết vị kia vì tìm kiếm một cái đối thủ chuyên môn ở chỗ này lại triệu hắn một vị cường đại thần vương trước đây không lâu xảy ra tại bên trong địa trung hải kia một trận thịnh đại báo tố chính thần những vương là vị kia thần vương gọi, đáng to lớn n tiếc t n g t r i đuồng h vị này thần n t h địch loại này thủ đoạn nhỏ là sẽ không bị cấp chi vòng tròn thừa nhận thì thần giả mong muốn gia tăng tự thân quyền năng cũng không phải là tùy tiện tìm thần đến giết chết là được rồi chỉ có tại song phương đều trạng thái hoàn toàn cũng có vạn toàn chuẩn bị tình hướng hạ lẫn nhau triển khai bình đẳng giao chiến thí thần giả khả năng tại đem thần đả ngược về sau thu hoạch được quyền năng nếu như xem như đối thủ không thuận theo chi thần cực kỳ suy yếu hay là lấy gần như thế là đánh lén phương thức đến đem giết vậy thì không cách nào thu hoạch được quyền năng đây là h á c cám thánh đản g tế cái này dùng một lát đến sinh ra thí thần giả chuyển sinh nghi thức yêu cầu tại đối lập công bằng tình trạng hạ chính diện khiêu chiến thần cũng đem nó giết chết đây cũng là nghi thức điều kiện cùng quá trình cho nên tại đảo sa đi nhị hạ hai trụ thần hiện tại cũng là nửa tàn tình hướng hạ s giờ coi như đem bọn hắn tìm ra giết chết đều là không cách nào phát động cấp chi vòng tròn hiệu quả đến lúc đó hắn tận lực chạy tới nơi này đi săn thần liền coi như là hưởng phí công phu một chuyến tay không xem ra còn phải chờ một chút mới được s giờ làm rõ suy nghĩ hiểu rõ tình trạng bất quá hắn cũng không có ý định gọi ngay bây giờ nói hồi p h ủ tìm một chỗ nấp đi nằm ngửa trước chào hỏi cũng tốt ta nghĩ tới đây s giờ khỏe miệng có chút câu lên thể nội chú lực thì bỗng nhiên dường như liệt diễm giống như hừng hực bắt đầu cháy rừng rực theo trên thân toát ra cô này chú lực người bên ngoài là không phát hiện được nhưng Nó dâu giếm bốn ấ t t quả với h các ly di đại quảng trường đa ma trước giáo đường một thiếu niên đi tại nơi này giống như là vô ý thức hồn du như thế không có mục đích lộ ra rất là h ứ n g hở thiếu niên bề ngoài đại khái tại chừng mười bốn mười lăm tuổi giữ lại một đầu tới b ả vai địa vị từ mái tóc màu đen làn d a là màu n g à tướng mạo thì mười phần tuấn mỹ có loại hàng mỹ nghệ giống như cảm giác hắn mặc có chút lôi thôi màu trắng áo dài bên ngoài phủ lấy mũ che màu xám trang trí có chút giống là tại sa mạc ốc đảo bên trong mới sẽ mặc loại hình nhìn qua không có chút nào dễ thấy nhưng đoan chính ngũ quan cùng thần bí không khí vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt nhường trên quảng trường người nao nhao đều không tự chủ nhìn về phía hắn thiếu niên đối với cái này nhìn như không thấy chỉ là hung hăng đi lên phía trước không biết rõ đang tìm kiếm cái gì ân bỗng nhiên thiếu niên dừng bước c ư ờ n g đ ị c h khí tức hắn cảm thấy mênh mông c h ú lực hắn cảm thấy lớn lao lực lượng là đối thủ sao là địch nhân sao là có thể ban cho ta thất bại tồn tại sao thiếu niên như thế lầu bầu lấy chỉ chốc lát h ắ n cười cười đến rất vui vẻ rất trói mắt một giây sau hắn không chút do dự hướng khí tức chuyển đến phương hướng đi đến bộ dáng kia giống như thường thắng bất bại tướng quân sắp xuất trinh bốn tới một bên khác e sợ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được mục tiêu của mình tại nhích lại gần mình mặc dù rất yếu đất cùng lần trước độ chấn động so sánh cũng có chút không đủ có thể hắn quả thật cùng gặp lúc đến họ xầy đồn như thế thể nội đấu trí chi cùng chiến ý trợt bừng lên e sợ phúc chi tâm linh d ư ơ n g mi mắt nhìn về phía cuối ngã tư đường ở nơi đó ăn mặc có chút lôi thôi thiếu niên nện bức mạnh mà hữu lực bộ pháp mang theo không sợ nụ cười chậm rãi hướng về phương hướng của hắn đi tới